Tại trong đại điện tân sinh sôi chào thời điểm, nhan linh khanh cũng là trông thấy lý lạc phân thuộc, lúc này cười nói, lý lạc bị xi si thiền đạo sư chọn chúng nữa nha. Khương thanh nga chán hơi điểm, nàng thần sắc bất động, nhưng trong lòng là lặng lẽ thở dài một hơi. Lý lạc chọn sư vấn đề, cuối cùng là giải quyết, bởi vì từ ban đầu, khương thanh nga trong lòng đã cảm thấy năm vị tự huy đạo sư bên trong, vị này xi si thiền đạo sư là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nàng thứ nhất tướng cũng là thủy tướng, đồng thời còn cùng thẩm kim tiêu có một chút tần đoán, lý lạc có thể trở thành học viên của nàng. Về sau cái kia thẩm kim tiêu cũng không có cách nào đối lý Lạc tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Chỉ là vị đạo sư này tại Lý Lạc không có hiện lộ ra đầy đủ tiềm lực cùng ưu tú trước, cũng sẽ không thật ưu ái với hắn, cho nên hết thảy đều vẫn là phải đợi Lý Lạc biểu hiện. Nhưng cũng may chính là, cùng đô trách Bắc Yên cuộc chiến đấu kia, làm cho Lý Lạc kinh diễm tứ tọa, cũng thu hoạch được vị này si Thiền đạo sư tán thành cùng nhìn chúng. Chư vị học viên, tuy nói bây giờ chỉ có 15 người trở thành tự huy đạo sư học sinh, bất quá các ngươi cũng không cần tiến lo bởi vì ở sau đó tu nghiệp bên trong, nếu như các ngươi có thể thể hiện ra tự thân ưu tú, Những cái kia những này tử Huy đạo sư chưa hẳn sẽ không vì ngươi nhiều mở một cái danh ngạch, tại Thánh Huyền Tinh học phủ, sẽ không xuất hiện mình châu bỏ sót sự tình." Tố Tâm phó viện trưởng giọng ôn hòa vang lên, vươn lên lấy sở hữu sóng dữ. Tân Sinh trong điện dậy sóng dần dần kiềm chế xuống tới, cuối cùng bình tĩnh lại. Không sai, cuộc sống về sau còn rất dài, chỉ cần bọn hắn đầy đủ cố gắng, chưa hẳn không thể được đến tử Huy đạo sư ưu ái, dù sao cái này ở đây nhiều như vậy tân sinh, trong đó không thiếu tàng lòng mã hổ, hậu thích bạc phát hạng người. Tại giới trước Tân Sinh bên trong, đồng dạng xuất hiện vảng dương học viên đi ngược dòng nước. Siêu Việt tự uy vi học viên sự tích. Cái này 15 vị được tuyển chọn tự uy vi học viên, tự thân đích xác xem như ưu tú, nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu, tương lai như thế nào, còn phải dựa mắt mà đợi. Dù sao, tương lai rất dài, biến số rất nhiều. Khi Tố Tâm phó viện trưởng nói xong những này trấn an về sau, tất cả mọi người biết, đây coi như là tượng trưng cho lần này tân sinh chọn sư thi đấu chính thức kết thúc. Mà bọn hắn tại Thánh Huyền tinh học phụ sinh hoạt cũng sẽ chính thức mở ra. Chương 133, Cung thần quân. Chọn sư thi đấu kết thúc, tầng cao nhất trên khán đài, Tố Tâm phó viện trưởng hướng về phía tiểu hoàng đế Trường công chúa, Nhiếp Chính Vương ba người cười nói, lần này Tân Sinh chọn sư thi đấu, ngược lại là làm phiền ba vị đến. Phó viện trưởng quá mức khách khí, huống chi hiện tại ta vẫn là học phủ học viên đâu. Trường công chúa khẽ cười nói. Một bên tiểu hoàng đế cũng là nói ra, suốt ngày trong vương cung ngạt chết, vẫn là Thánh Huyền Tinh học phủ thú vị, ta về sau cũng có thể tới đây tu hành sao? Tố Tâm Phó viện trưởng mỉm cười, nói, Thánh Huyền Tinh học phủ không phân thân phận, chỉ cần có năng lực, học phủ đại môn liền sẽ vì ngươi rộng mở, mà lại lấy vương thượng năng lực, muốn thi nhập Thánh Huyền Tinh học phủ, không có lắm. Chỉ là đến lúc đó Có lẽ vương thượng phải che giấu đi thân phận của mình. Tiểu hoàng đế nghe vậy, trong mắt lập tức có vẻ chờ đợi hiện ra tới. Trường công chúa nhẹ nhàng sờ sờ tiểu hoàng đế đầu, khẽ thở dài, thế nhưng là vương thượng thân thể từ nhỏ liền có thai hoang ẩm, lúc cần phải khắc uống thuốc duy trì, những năm gần đây, mời lượt đại hạ rất nhiều người tài ba, cũng khó có thể chữa trị. Tố Tâm phó viện trưởng có chút trầm ngâm, nói, vương thượng thân thể, ta cũng biết được một chút, đây là tiên tiên thiếu hụt, bình thường chi pháp khó mà chữa trị, mà chữa trị loại sự tình này, vẫn là muốn lấy quang minh tướng, thủy tướng, mục tướng những này am hiểu nhất hơn nữa còn không thể là đơn nhất chi tướng, cần chân chính phong hầu song tướng chi lực, nhưng là có được thủy tướng, quang minh tướng, một tướng một trong phong hầu cường giả dễ tìm, nhưng đã có được thủy tướng, thứ hai tướng lại thức tỉnh quang minh tướng, một tướng như này, liền tương đối hiếm thấy, mà lại cho dù tìm được, cũng chưa chắc là có thể trị cảng vương thượng loại này tiên tiên thiếu hụt, thậm chí nói không chừng, còn cần tập hợp cái này ba tướng chi lực vương cấp cường giả xuất thủ, trường công chúa chân bóng như ngọc gương mặt bên trên hiện hiện một vòng vẻ ảm đạm, vương cấp cường giả, liền xem như tại đại hạ bên trong đều hiếm thấy đến cực điểm, huống chi còn muốn yêu cầu có được thủy tướng, quang minh tướng, một tướng vương cấp tướng giả, đây quả thực là không có khả năng tìm tới a. một bên nhiếp chính vương thở dài một tiếng, nói, không cần quá suất ruột, chúng ta nhất định có thể tìm tới. tiểu hoàng đế cũng lôi kéo trưởng công chúa ống tay áo, nói, tỷ tỷ, không có việc gì, ta đều quen thuộc. thanh âm hắn dừng một chút, đột nhiên nói, cái kia lý lạc, hắn thứ hai tướng không phải một tướng sao? như vậy, hắn một khi phong hầu, lại mở ra một cái tướng cung, chẳng phải là có một ít khả năng? lời này vừa nói ra, ngay cả tố tâm phó viện trưởng đều là giật mình. Chật cười nói, trên lý luận đến nói là dạng này, bất quá bây giờ Lý Lạc mới tướng sư cảnh đoạn thứ nhất, chờ hắn phong hầu, còn không biết cần bao lâu. lại nói, cho dù hắn phong hầu, cái kia tướng cung tướng tính cũng là ngẫu nhiên, cũng không thể cam đoan hắn liền sẽ đản sinh ra quang minh tướng. Trường công chúa ánh mắt giật giật, nói, nhưng cái này chưa hẳn cũng không phải một cái tiềm ẩn khả năng. Nhất chính vương cười cười, trầm ngâm nói, chỉ có thể nói có thể chú ý một chút, bất quá cũng không thể cho quá nhiều chờ lợi, miễn cho đến lúc đó quá thất vọng. Trường công chúa nghe vậy cũng là gật đầu, đây là lý trí chi ngôn bọn hắn lại lần nữa trò chuyện một hồi, sau đó liền chuẩn bị rời sân. Trường công chúa yêu nhã đứng dậy, ánh mắt của nàng tại tân sinh trong điện lý lạc phương hướng dừng dừng, nắm tiểu hoàng đế rời đi. nhất chính vương cung nguyên ở vào cuối cùng, khí thế của hắn như núi cao sừng sững nguyên, uy nghiêm mà nặng nghề, có không giận tự uy cảm giác, hắn đồng dạng là nhìn một chút lý lạc, sau đó cùng trường công chúa cùng nhau rời đi. tân sinh điện khổng lồ đông người cũng là tại tan đi, lý lạc lúc đầu định tìm đến ngu lãng bọn hắn, bất quá lúc này trạng diện quá hỗn loạn, cũng liền tạm thời coi như thôi, chỉ có thể đi khương thanh nga, nhan linh khanh châu khán đại. Mà lúc này hắn, không thể nghi ngờ cũng coi là nhân vật tiêu điểm, những nơi đi qua, dẫn tới không ít hiếu kỳ ánh mắt thăm dò. Nếu như nói trước đó Lý Lạc là bởi vì Khương Thanh Nga mà nhận chú ý, như vậy lần này chọn sư thi đấu, liền xem như hắn nương tựa theo mình thực lực, mạnh sinh sinh tại Thánh Huyền Tinh học phủ lộ thanh thứ nhất mặt. Chúc mừng a Lý Lạc, ngươi lần này thế nhưng là kinh diễm tứ tọa a. Nhan Linh Khanh nhìn qua đi tới Lý Lạc, nâng đỡ bằng bạc kính mắt, thanh lệ động lòng người trên gương mặt mang theo một vòng ý cười. Như thế cao điệu, thật không phải ta nguyện. Lý Lạc cảm thán nói, mặc dù tranh tài ta thắng, Nhưng ta rơi vào đô trại Bắc hiên tỉnh toán, hắn lấy gấp ô tự thân làm đại giá, làm cho ta cây mọc cao hơn rừng, người này tâm địa quả thực môn độc. Ngươi liền ra đi. Nhan Linh khanh lường hắn một cái. Khương Thanh Nga đôi mắt sáng nhìn về phía Lý Lạc, con mắt màu vàng nóng bên trong mang theo ý cười, nói: "Làm tốt lắm, ngươi trở thành Si thiền Đạo sư học sinh, ngược lại là một cái rất tốt kết quả, không qua lại sau cũng đừng quá chủ quan, vị kia chưa hẳn liền sẽ dừng tay." Lý Lạc nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết Khương Thanh Nga chỉ là thẩm kim tiêu, vị này dù sao cũng là tự huy đạo sư, phong hầu cảnh cường giả. Cho dù là tại Thánh Huyền Tinh Học Phủ bên trong đều là có được địa vị cao, bị hắn để mắt tới, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá cũng may chính là tại cái này Thánh Huyền Tinh Học Phủ bên trong, cho dù là phong hầu cường giả, đó cũng là cần tuân thủ quy củ cùng chất tự, cho nên chỉ cần hắn bảo trì cẩn thận, thời khắc ôm lấy hắn vị kia si thiền lao sư đuổi, chắc hẳn Thẩm Kim Tiêu cũng không có quá nhiều biện pháp. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Lý Lạc đột nhiên phát giác được trong đại điện này có chút bạo động truyền đến, thế là ánh mắt đối cái kia bạo động phương hướng ném đi, sau đó hắn liền gặp được có một đoàn người tràn vào mà tiến. Người đi đường kia khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng đều khí thế không tầm thường. Bọn hắn người mặc Thánh Huyền Tinh Học Phủ đồng phục, chỉ bất quá tại cái kia trên giáo phủ, khắc rõ bốn quả sao trời. Những người này tất cả đều là tứ tinh viện học viên cũ, chắc không được lúc hành tẩu mạnh mẽ đông tới, nhất cử nhất động ở giữa có một loại hướng hở tùy ý. Loại này tùy ý cũng không phải là cuồng vọng, mà là bởi vì tự thân đối tòa này học phủ quá mức quen thuộc, từ đó xuất hiện một loại thái độ. Mà mới vào Thánh Huyền Tinh Học Phủ Tân sinh cùng bọn hắn so ra, liền lộ ra muốn cẩn thận chặt chẽ rất nhiều. Tại bọn này tứ tinh viện học viên phía trước nhất là một thân thể thẳng tắp thanh niên hắn diện mục anh tuấn như đao gọt búa mài đồng dạng hai mắt sáng tỏ sắc bén để người cảm thấy như một xuân phong đồng thời lại sinh lòng không hiểu kính sợ mà người này bắt mắt nhất vẫn là cái kia kim sắt tóc, lóa mắt mà óng ánh hắn đi tại một đám tứ tinh viện học viên ở giữa phảng phất sao trời uể nhờ mặt trời ven đường tân sinh trông thấy hắn đều là vội vàng tránh đi ánh mắt kinh dị dò xét mà một ít học viên cũ tự xưng là cùng đối phương còn tính là quen mặt liền đi ngang qua lúc cười chào hỏi đợi đến người đáp lại về sau chính là nhịn không được có chút tự đắc sau đó đối bên cạnh những cái kia nghi hoặc hiếu kỳ tân sinh đặc biệt là một chút xinh đẹp tiểu học muội nói ra, các ngươi không biết vị này là ai à? Nhìn đến những cái kia tràn đầy thanh xuân sức sống tiểu học muội lắc đầu, hắn mới nói, vị này là cung thần quân, chính là đương kim đại hạ nhiếp chính vương chi tử, cùng trường công chúa cùng tuổi. Đồng thời hắn hiện tại là chúng ta thánh huyền tinh học phủ thất tinh trụ một trong, biết cái gì gọi là thất tinh trụ sao? Đây là thánh huyền tinh học phủ học viên tối cao vinh quang sương hảo, đại biểu cho học phủ học viên tối cao tiêu chuẩn. Mà cho dù là tại thất tinh trụ bên trong, cung thần quân cũng có thể là mạnh nhất, nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn có lẽ là hiện nay Thánh Huyền Tinh học phủ mạnh nhất học viên. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới bốn phía rất nhiều tân sinh chấn kinh xôn xao, nguyên lai vị này, vậy mà là nhiếp chính vương cung nguyên chi tử, như thế đến nói, cũng coi là vương tộc người, nếu là ở bên ngoài, còn phải xưng một tiếng điện hạ mới là. Đương nhiên, bên ngoài là bên ngoài, đối với rất nhiều tân sinh mà nói, nhất làm cho bọn hắn cảm thấy kính sợ, vẫn là câu kia Thánh Huyền Tinh học phủ mạnh nhất học viên. Có thể tại cái này Phong Vân hội tụ Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong, thu hoạch được cái danh xưng này, đây là cỡ nào lóa mắt cùng chói mắt. Một chút tân sinh trong mắt có hướng tới chi sắc hiện hiện tại cái kia một đường rất nhiều sợ hai tháng phủ kính sợ trong tầm mắt cái kia lấy cung thần quân cầm đầu một đoàn người đi vào tân sinh đại điện lại sau đó lý lạc liền gặp được bọn hắn đối hắn nơi này vị trí trực tiếp đi tới lý lạc thấy thế trong lòng chính là khẽ thở dài một cái hắn cùng cái này cung thần quân cũng không nhận biết đối phương trực tiếp mà đến hiện nhiên không phải hướng về phía hắn cho nên chỉ có thể là hướng về phía nhà mình đại bạch nỗng mà tới mà ở một bên nhan linh khanh tới gần có nhỏ giọng truyền đến lý lạc ngươi không có đoán sai ngươi lớn nhất đối thủ cạnh tranh xuất hiện Trước 134, thứ hai bước. Tại cái kia rất nhiều tầm mắt tập trung hạ, lấy cung thần quân cầm đầu một đoàn người bước nhanh đi tới Lý Lạc, Khương Thanh ngay vị trí, sau đó cung thần quân ai hùng gương mặt bên trên có ôn hòa ý cười nổi lên. Khương học muội, hôm nay vội vàng tu hành, bỏ lỡ chọn sư thi đấu phấn khích, bất quá lúc trước ta đã nghe nói Lý Lạc niên đệ biểu hiện ra màu, đã bị sư si thiền đạo sư lựa chọn chúng. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng Lý Lạc, thanh âm khiến người như một xuân phong. Lý Lạc niên đệ, hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người, thật sự là chúc mừng. Lý lạc ánh mắt tại cung thần quân trên khuôn mặt dừng lại mấy tức, đối mặt với đối phương loại thái độ này, hắn cũng không có khả năng mặt lệnh tương đối. Như thế ngược lại lộ ra tự thân quá mức không phong quang, làm cho người ta cho cười. Thế là mặt giãn ra cười nói, cung học trưởng quá khen, chưa nói tới cái gì một tiếng hót lên làm kinh người, chỉ là nhất thời vật khí, bị si thiền đạo sư nhìn vừa mắt mà thôi. Khương Thanh Nga tuyệt mỹ dung nhan một mảnh yên tĩnh, nói, chỉ là một cái tân sinh chọn sư thi đấu, cung học trưởng không cần như thế khen ngợi. Cung thần quân cười nói, thương học nội yêu cầu cũng quá cao, không phải tất cả mọi người có thể như ngươi đồng dạng trời sinh cựu phẩm tướng. Ngươi một lần kia chọn sư thi đấu, vẫn còn không có bắt đầu. Mấy vị tử vi đạo sư liền suýt nữa vì ngươi đánh lên. Điểm này trăm năm qua Thánh Huyền Tinh học phụ tựa hồ là không có học viên có thể làm được. Cung Thần Quân Phong Thần Như Ngọc, khí độ bất phàm, lời nói ở giữa hiển lộ lấy cực tốt hằng dưỡng, để người rất khó đối với hắn sinh ra ác cảm, cho nên liền xem như Khương Thanh Nga biết được hắn tâm tư, cũng không có khả năng trở mặt lộ ra căm ghét. Cung học trưởng cũng đừng xem nhẹ Khương Thanh Nga vị này vị hôn phu, vị này mặc dù dĩ vãng không hiện sơn không lộ thủy, nhưng cái này song tướng chi hiêm thấy, cũng không kém hơn cửu phẩm quang minh tướng bao nhiêu. Mà tại bọn hắn đang khi nói chuyện, đột nhiên có băng lanh thanh âm cẩm đến, tầm mắt mọi người nhìn lại, chính là nhìn thấy Đô Trạch Hồng Liên đi tới. Nàng dáng người cao gầy thon dài, liệt diễm môi đỏ, tính cảm động lòng người, cũng là hấp dẫn lấy rất nhiều ánh mắt. Khương Thanh Nga thản nhiên nói, Đô Trạch Hồng Liên, ngươi năm đó tại trận kia chọn sư thi đấu bên trong biểu hiện, còn không có ngươi cái này đệ đệ tốt ta. Nếu như ta nhớ không lầm, chọn sư thi đấu bắt đầu sau ngươi cái thứ nhất gặp phải đối thủ chính là ta, sau đó liền bị đánh bại." Đỗ Trạch Hồng Liên lông mày hơi dựng thẳng, liền muốn bắt bỏ bất quá lúc này cái kia cung thần quân có chút bất đắc dĩ mở miệng, cười nói: "Hồng Liên, hôm nay tân sinh nhập học, liền tạm thời coi là cho ta một bộ mặt, không nên ở chỗ này cãi lộn đi." Đô Trạch Hồng Liên nghe vậy, trong miệng chính là nuốt xuống, nàng nhìn về phía cung thần quân ánh mắt bên trong, hiện nhiên là mang theo có chút ít hảo cảm, dù sao bất luận từ phương diện gì đến nói, cung thần quân đích xác coi là một cái hết sức yêu tú người. Khương Thanh nga ngược lại là không hứng thú ở đây cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp cùng cung thần quân nói một tiếng về sau, chính là mang theo Nhan Linh Khanh, lý lạc trực tiếp rời đi. Đỗ Trạch Hồng Liên hừ lạnh một tiếng cũng là có chút tức giận rời đi, chuyện hôm nay tràn đầy suối quẩy, trước đó không tìm được cái kia Lý Lạc phiền Phước, ngược lại còn bị hắn làm cho một thân tao, tức giận đến nàng suýt nữa bạo tạc, về sau chọn sư thi đấu bên trên, đô Trạch Bắc Hiên cũng là bại bởi Lý Lạc, càng làm cho cho nàng đẩy mình ngất khí. Cung thần quân trên mặt ôn hòa ý cười đưa mắt nhìn hai nữ rời đi, cuối cùng ánh mắt nhìn qua Khương Thanh Nga, Lý Lạc dần dần bóng lưng biến mất, ánh mắt có chút ba động một chút. Song tướng a, vị này Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ, nhưng cũng không có theo như đồn đại như vậy bình thường đâu. Hắn ở trong lòng khẽ nói nói. Điện hạ, Ngươi đối Khương Thanh Nga truy cầu không khỏi cũng quá mức hàm xúc, lấy sự ưu tú của ngươi, đủ để xứng với nàng." Cung Thần Quân bên cạnh, có cùng hắn người thân cận thấp giọng nói. "Cái kia lý lạc tuy nói cùng Khương Thanh Nga có hôn ước, nhưng lấy điện hạ năng lượng, hẳn là có không ít thủ đoạn để hắn chủ động đem hôn ước giải trừ." Cung Thần Quân lắc đầu, cười nhạt nói, "Ngươi xem cũng quá nhỏ bé, Khương Thanh Nga bực này tính tình, không phải một cái cái gọi là hôn ước có thể trói buộc chặt. Đối với chân chính thấy rõ ràng người mà nói, phần này hôn ước không có bất kỳ cái gì thực chất hiệu quả. Ta muốn là Khương Thanh Nga tâm, mà đối với nàng bực này tính cách đến nói, không vội vàng được, chỉ có thể chầm chậm lưu toan, có chút qua, chính là lại không có cơ hội. Về phần Lý Lạc, hắn cười cười, nói, ta không cần thiết đi nhằm vào hắn, nếu quả thật muốn thu hoạch được Khương Thanh Nga tâm, ta càng là nhằm vào Lý Lạc, nàng ngược lại đối ta ác cảm càng dày đặc. Cho nên, nếu là có thể, ta ngược lại sẽ lấy lòng với hắn, người bên ngoài kỳ thật không hiểu, tiếp cận Lý Lạc, kỳ thật mới thật sự là tiếp cận Khương Thanh Nga tốt nhất con đường. Cung Thần Quân cười cười, mặc dù nuốt thừa nhận loại chuyện này sẽ để cho người có chút không quá dễ chịu, nhưng ở mục đích không có đạt tới trước đó, thích hợp tận nhẫn là nhất định. Chân chính bên thắng, là thuộc về nhất biết những người. Mà lại, ta đối tự thân điều kiện, vẫn rất có một chút tự tin, ta cũng tin tưởng, Khương Thanh Nga cuối cùng sẽ thấy những này. Nói xong, hắn cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, phất phất tay. Đi. Cái này Cung Thần Quân, có hơi phiền phải A. Lý Lạc đi theo Khương Thanh Nga bên cạnh, đi ra tân sinh điện, hắn còn quay đầu nhìn hai mắt, cảm thán nói. Cái này Cung Thần Quân nói rõ là đối Khương Thanh Nga cố ý, nhưng hết lần này tới lần khác trong lối nói để người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, cũng không có mạo phạm cử chỉ càng không có trực tiếp vừa đến đã ngôn ngữ uy hiếp bức bách lý lạc giải trừ hôn đước dạng này người ngược lại để người không có chỗ xuống tay người ta đẳng cấp thế nhưng là khá cao đây này ngươi tiểu hài tử này đích xác không phải là đối thủ nhan linh khanh có chút đồng tình nói cái này cung thần quân chính là vương tộc người nó cha nhiếp chính vương cung nguyên là bây giờ đại hạ quốc quyền thế thịnh nhất người mà bản thân thiên phú cũng là chắc tuyệt không chỉ có đứng hàng thánh huyền tinh học phụ thất tinh trụ một trong thậm chí còn ẩn ẩn có vấn đỉnh mạnh nhất học viên su thế, cho nên bất luận từ bất kỳ một cái nào góc độ đến nói, Lý Lạc tự hồ cũng cùng hắn có chênh lệnh không nhỏ. Lý Lạc gật gật đầu, toàn tức nói, bất quá đẳng cấp lại cao, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận, điểm cuối của hắn, kỳ thật chỉ là khởi điểm của ta. Nhan Linh Khanh sửng sốt một chút, chợt ngẫm lại thật đúng là, cái kia cung thần quân phí hết tâm tư, không phải liền là vì cuối cùng có thể cùng Khương Thanh Nga có hôn ước sao, nhưng Lý Lạc ra hỏa này, sớm tại trên mặt đất chơi bùn thời điểm, hôn ước liền đã tới tay. Ta phát hiện ngươi bản thân ăn ủi, vẫn là rất có một bộ Nhan Linh khanh tức giận nói, "Lý Lạc buông tay, không phải còn có thể làm sao? Thiên kia đích xác hết sức ưu tú a." Phía trước Hương Thanh Nga đột nhiên dừng bước, quay đầu, nói, "Ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, cung thần quân thân phận thật là không tệ, nhưng vương tộc lại như thế nào?" Vương tộc tại vương cấp cường giả trước mặt như thường muốn tối đầu, đối mặt với Thánh Huyền Tinh học phụ, vương tộc cũng không dám có bất kỳ tâm tư. Cho nên chung quy đến cùng, thế gian này vẫn là thực lực là vua, hắn dưới mắt là Thánh Huyền Tinh học phủ thất tính trụ, chỉ là bởi vì hắn so với chúng ta tuổi tác càng lớn một điểm mà thôi, sớm hơn tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ thôi ngươi người mang song tướng, cho ngươi thời gian mấy năm, chưa hẳn liền sẽ không vượt qua hắn. Lý Lạc, trong lòng ta, ngươi sẽ không thua bất kỳ người nào. Buổi chiều quang rơi vào Khương Thanh Nga tuyệt mỹ ngọc nhan bên trên, bầu trời là phô thiên cái địa cực kỳ tráng quan tướng ngự tụ, bối cảnh là Thánh Huyền Tinh học phủ cái kia từng sàn đột ngột từ mặt đất mọc lên học phủ kiến trúc. Lúc này ngay cả Nhan Linh Khanh đều không thể không thừa nhận, Khương Thanh Nga thật là mỹ phải làm cho người ngạt thở. Mấu chốt là, nàng đối Lý Lạc cũng quá tốt đi, nhận biết Khương Thanh Nga lâu như vậy đến nay, Nhan Linh Khanh còn chưa bao giờ thấy qua nàng đối cái nào khác phái như thế an ủi cổ vũ giờ khắc này ngay cả nhan linh khanh đều không hiểu cảm thấy một cô hế ẩm cảm giác trong tim chảy xuôi mà nhan linh khanh đều là như thế lý lạc chớ nói chi là hắn sở sở ngực tim đang đập nhanh hơn sau đó nói cuối cùng là biết xung quanh giận dữ vì hồng nhan cái từ này hằng nghĩa cho nên nói thanh nga tỷ ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì hắn hỏi Khương thanh nga cười khẽ một tiếng nói còn nhớ rõ trước đó ngươi nói với ta ước định sao ngươi hoàn thành bước đầu tiên tiến vào thánh huyền tinh học phủ như vậy cái này bước thứ hai ta muốn ngươi trở thành thánh huyền tinh học phủ mạnh nhất tân sinh Cung thần quân Mặc dù hết sức ưu tú, nhưng ta nhưng phải làm cho tất cả mọi người đều biết, cùng ngươi so sánh, hắn so ngươi ưu thế địa phương, chỉ có tuổi tác, chỉ thế thôi. Nhất chính vương Chi Tử lại như thế nào? Ta lạc Lam phủ thiếu phủ chủ cũng sẽ không thua hắn nửa phần. Lý lạc sững sờ, lắp bắp nói, mạnh nhất Tân Sinh. Không cần như thế à? Lần này đánh bại Đô Trạch Bắc Hiên, đã coi như là đem thứ hai tướng Át chủ bài đều cho dùng ra, mà Đô Trạch Bắc Hiên vẫn chỉ là xếp hạng thứ tư, cái kia tại trước mặt hắn ba vị đều không phải đèn đã cạn dầu à? Đặc biệt là cái kia tần trục đầu, tương đương đáng sợ. Mấu chốt là, Lý Lạc đối với hiện tại thành tích rất hài lòng à, trở thành mạnh nhất tân sinh, cũng quá loa mắt đi, cái này cùng hắn điệu thấp phong cách hết sức không xứng đôi à. Khương Thanh Nga cười cười, nói, hoàn thành bước này lời nói, có thể cho ngươi một cái ban thưởng nha. Ban thưởng gì? Lý Lạc bừng rỡ. Khương Thanh Nga có chút trầm ngâm, nghiêng đầu nhìn xem hắn. Ban thưởng làm như không nhìn thấy ngươi cùng vị kia Lữ Thanh nhi mắt đi mày lại. Lý Lạc suýt nữa phun ra một ngụm máu tới. Khương Thanh Nga, ngươi đừng tưởng rằng dung mạo xinh đẹp liền có thể lung tung vu oan người. Chương 135, si Tiên Tiên đạo sư tại cho Lý Lạc định ra bước thứ hai nhỏ mục tiêu về sau, Thương Thanh Nga liền mang theo Nhan Linh khanh đi, lưu lại la hét phản đối, lại phản đối vô hiệu Lý Lạc một mình phẫn nộ, quá bá đạo. Lý Lạc nhìn qua hai nữ rời đi bóng hình xinh đẹp, còn tại lầm ầm, bất quá cuối cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn đương nhiên biết Thương Thanh Nga như thế quất roi hắn, chủ yếu là muốn hắn có thể không ngừng ham hở tiến lên, không muốn bởi vì tiến vào Thánh Huyền Tinh Học Phủ liền có chỗ thư giãn. Thế nhưng là hắn lại thế nào có thể sẽ thư giãn đâu? Lạc Lam phủ loạn trong giặc ngoài, phụ mẫu tình huống không rõ, bây giờ mặc dù tiến Thánh Huyền Tinh Học Phủ nhưng ngược lại dẫn tới một vị phong hầu cảnh cường dạ thăm dò đồng thời còn có cung thần quân loại này nhìn như lưu hảo kỳ thực tâm cơ thâm trầm chân chính tình địch cái này trùng điệp uy hiếp hạ làm cho lý lạc hận không thể một ngày tăng lên một cái cấp bậc năm ngày phong hầu 10 ngày phong vương một cước dẫm chết thầm kim tiêu một quyền đánh nát cung thần quân rằng cho nên thư giãn là không thể nào được rồi đi trước nhìn một chút ta vị kia tương lai đuổi đạo sư đi lý lạc nhìn xem trong tay một phần tư liệu phía trên rõ ràng ghi rõ lấy vị kia xi si thiền đạo sư trụ sở thế là hắn không do dự nữa nhận rõ phương hướng chính là bước nhanh mà đi ven đường ở giữa có rất nhiều trẻ tuổi học viên lui tới tất cả mọi người là người mặc thánh huyền tinh học phủ đồng phục trên đó có sao trời tô điểm mà sao trời số lượng cũng có thể phân chia suốt bọn hắn tinh viện cấp bậc một chút trẻ tuổi tịnh lệ học tỷ đều là vẫy ngắn thon dài bắp đùi trắng như tuyết tại pha tạp bóng cây ở giữa đung đưa để người cảm thấy thánh huyền tinh học phủ thật sự là chuyến đi này không tệ a một đường đang thưởng thức học phủ bên trong phong cảnh lý lạc cuối cùng đi tới si thiền đạo sư trụ sở đây là một tòa ưu tinh lâu nhỏ lâu nhỏ trước là một mảnh hoa viện trước lầu lục cấm tươi tốt trên mặt đất tán lạc điểm điểm cuốn sáng mà Lý Lạc đến nơi này thời điểm liền gặp được tại môn kia nơi cửa đứng một đạo xinh sắn lanh lợi bóng hình xinh đẹp nàng vòng eo như liễu tóc dài phất phới trên sợi tóc có đặc thù hồ điểm vật trang sức gió nhẹ thổi tới cuốn lên mép váy lộ ra nó hạ trắng non thẳng tắp bắp chân thiếu nữ dung nhan cũng là cực đẹp thủy linh mắt to giống như biết nói chuyện đồng dạng mũi rất cao tinh xảo hồng nhuận miệng nhỏ khí chất thanh thuần động lòng người Bạch Manh Manh Lý Lạc đi lên trước cười chào hỏi Bạch Manh Manh đồng họng người tốt Lý Lạc đột nhiên truyền đến thanh âm làm cho bạch manh manh kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, ánh mắt trên mặt của hắn dừng dừng. Sau đó gương mặt tướng đỏ, nhỏ giọng nói, ngươi tốt. Sau đó lại cúi đầu xuống, tinh tế mười ngón quân quýt lấy nhau. Lý lạc thấy thế, cũng là có chút cảm thán, cái này cũng thật sự là quá mềm manh. Nguyên lai ngu lãng tốt cái này một ngụm, bất quá đáng tiếc, trời không thoại lòng người, hắn không thể cùng bạch manh manh một tiểu tổ, ngược lại là cùng bạch đầu đầu một tổ. Cái kia bạch đầu đầu, tựa hồ liền cùng mềm manh không dính nổi bên cạnh, cũng không biết ngu lãng ở bên kia có thể hay không mỗi ngày bị đánh. Nơi này là si đạo sư trụ sở sao? Vì sao không đi vào?" Lý Lạc hỏi. Si Thiền đạo sư nói người đủ cùng một chỗ tiến." Bạch Minh Minh đàng hoàng trả lời. Lý Lạc quay đầu nhìn xung quanh, nói, "Còn có một cái đồng học đúng không? Gọi là Tân phủ. Cái này đồng học hết sức quyết thiếu thời gian quan nhập a." Bạch Minh Minh trầm mặc một chút, rồi ra ngón tay chỉ một bên bóng cây bóng tối, nói, "Hắn ở nơi đó, kỳ thật hắn đã sớm đến, chúng ta đang chờ ngươi." Lý Lạc thân sắc cứng đờ, sau đó nhìn qua nơi đó bóng tối, nhìn kỹ lại, quả nhiên là nhìn thấy một đạo hắc ảnh ẩn nấp ở trong đó kia là một cái toàn thân đều bao bọc ở áo đen bên trong người ảnh, trên đầu của hắn còn mang theo mũ trùm, bóng tối đem nửa cái khuôn mặt đều che khuất. Ánh mắt của hắn cùng Lý Lạc giao xúc một chút, đều yên lặng thu về. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lúng túng trầm mặc. Bất quá cũng may lúc này đột nhiên tự động mở ra đại môn làm dịu xấu hổ, ba người lẫn nhau yên lặng đi vào. Bọn hắn thuận đá vụn tiểu đạo lọt vào bách hoa bên trong, sau đó nhìn thấy tại cái kia phủ kín lục gấm trong sân ở giữa, có một tòa rộng rãi cái đình, cái đình tứ phía rủ xuống màn trúc, bốn góc treo chuông gió, gió nhẹ thổi qua, thanh thúy tiếng chuông lọt vào trong hai làm cho nhân tâm cảnh đều yên tĩnh rất nhiều. Vào đi. Trong đình có thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ba người lập tức thành thành thật thật sốc lên mặt trúc, đi vào trong đình. Trong đình sạch sẽ gọn gàng, chỉ có trung ương vị trí trưng bày ba cái bồ đoàn, bồ đoàn đối diện là một cái bàn thấp, bàn thấp về sau, một mặc đạo sư bảo phục nữ tử ngồi xếp bằng. Đạo sư kia trường bào bên trên, tử sắc tinh huy là như vậy lóa mắt cùng thần bí, đồng thời cho người ta một loại không hiểu ý áp cảm giác. Bởi vì bộ này bào phục đại biểu cho phong hầu cảnh Lý lạc ba người cũng là đang lén lén đánh giá vị này tên là Si Thiền Tự Vi đạo sư, cái sau tóc xanh tại sau đầu tùy ý thắt. Bất quá Lý lạc không thể trông thấy Si Thiền đạo sư chân chính dung nhan, bởi vì tại trên gương mặt của nàng, bao trùm lấy màu đen mạng che mặt, mạng che mặt che lấp hơn phân nửa dung nhan, chỉ có một đôi có vẻ hơi lãnh đạm đôi mắt hiện lộ ra. Thơm có vẻ rộng lớn đồng phục đạo sư bao vây lấy thân thể mềm mại, đường cong là lướt tinh tế, có loại tài trí u long vật vị. Bái kiến lão sư, ba người đi lên phía trước, cung kính hành lễ. Ngồi đi. Si Thiền đạo sư chỉ chỉ trước mặt ba cái bộ đoàn. Ba người nhu thuận ngồi xuống. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta học sinh, dựa theo thánh huyền tinh học phủ Quy củ, ta sẽ chỉ đạo các ngươi tu hành, ta tận hết khả năng để các ngươi có thể đi được càng xa. Si thiền đạo sư thanh em lánh lánh đạm đạm, cho người ta một loại đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú quá lớn cảm giác. Đa tạ đạo sư. Ba người nói. Cũng không cần cảm ơn ta, đây chính là nhiệm vụ của ta, các ngươi càng là xuất sắc, học phủ đến lúc đó cho ta cho điểm liền sẽ càng cao, ta cũng có thể từ đây thu hoạch được cực lớn thù lao. Không phải các ngươi cho là chúng ta những này phong hầu cảnh lưu tại học phủ dạy bảo các ngươi là vì cái gì? Vì yêu sao?" Si Thiền đạo sư cực kỳ thành thật trả lời, làm cho ba người nghẹn một chút, chỉ có thể lộ ra xấu hổ mà không mất đi lệ phép tiểu dung. "Lão sư ngươi như thế ngay thẳng, để chúng ta có chút không có cách nào nói khoác chúng ta thâm hậu thầy trò tình a. Về sau tại học phủ bên trong, ta sẽ vì các ngươi tận khả năng tranh thủ đến đầy đủ tài nguyên, đương nhiên, tự thân các ngươi cũng được không chịu thua kém, vàng không, bị một chút xuất sắc vàng dự học viên đuổi theo thương tài nguyên." Coi như không thể trách ta người đạo sư này mặt mũi không lớn. Các ngươi chỉ cần chuyên chú tu hành, không cần để ý cái khác, mà bất luận cái gì không phải đang lúc nhằm vào, một khi vi phạm quy tắc, ta tự sẽ giúp các ngươi đỡ được." Tại si Thiền đạo sư lúc nói lời này, Lý Lạc cảm giác ánh mắt của nàng trên người mình dừng lại một cái chớp mắt, lúc này minh bạch, nàng chỉ chỉ sợ sẽ là thâm kim tiêu. Lý Lạc nháy mắt cảm động, nếu như không phải lo lắng lần thứ nhất gặp mặt sẽ cho đạo sư lưu lại ấn tượng xấu, hắn thậm chí muốn nhào tới ôm lấy đạo sư đùi cầu bảo hộ. "Ba người các ngươi đều có ưu thế." Lý Lạc là song tướng Tân phụ là hy hữu loại ảnh tướng, Bạch Manh Manh tuy nói thực lực xem như ba người các ngươi bên trong kém cỏi nhất, nhưng nàng thủy niệm điệp tướng cực kỳ đặc thủ, đây là cực thiểu số có thể luyện chế linh thủy kỳ quang thủy hệ vạn thú tướng. đương nhiên trọng yếu nhất chính là, nàng có lẽ thực lực so ra kém các ngươi, nhưng nàng lại là nghiên cứu linh thủy kỳ quang phối phương thiên tài. Tôi tướng viện bên kia trước đây một mực ý đồ đưa nàng sớm cử đi tiến vào thánh. Huyền tinh học phủ Si thiền đạo sư nói. Nghe tới Si thiền đạo sư khích lệ, Bạch Minh Minh có chút xấu hổ, cúi đầu. Bất quá nàng đột nhiên cảm giác được một đạo nóng rực ánh mắt ngừng ở trên người nàng. Có chút nghi đầu, liền gặp được Lý Lạc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, thậm chí còn nuốt từng ngụm nước bọt. Bộ dáng kia phảng phất là hận không thể đưa nàng nuốt đồng dạng. Bạch manh manh lập tức dọa đến có chút run lẩy bẩy. Cái này đồng học mặc dù dáng rất đẹp mắt, nhưng là thật đáng sợ a. Tiếp xuống ta sẽ vì các ngươi kể một ít trọng yếu tin tức, mà trước lúc này, mỗi người các ngươi có thể hỏi ta một vấn đề. Si Thiền đạo sư thanh âm vẫn như cũ là không nội không chậm, để người cảm thấy không hiểu an tâm. Lý Lạc nhìn thoáng qua hai người khác, cái kia tên là Tân phủ đồng học cùng cái buồn bực dựa đồng dạng. Từ gặp mặt đến bây giờ không nói một câu, mà Bạch Manh manh thì là thuần túy xấu hổ, thế là hắn chần chờ một chút, giơ tay lên một cái. Nói, Lý Lạc ánh mắt có chút trầm ngưng, nhưng vẫn là không do dự đem hắn vẫn muốn biết đến vấn đề cho hỏi lên. "Lão sư, ta muốn biết vương hầu chiến trường là cái gì?" Lời này hỏi lên thời điểm, Lý Lạc cảm giác được rõ ràng, cái đỉnh bốn phía tiếng trung gió, phảng phất đều là đột nhiên yên tĩnh trở lại, đó cũng không phải là phong thanh đứng im, mà là đến từ trước mắt vị này phong hầu cường giả tâm tình chợt chợn. Chương 136, dị loại. Trong đỉnh bên ngoài, yên tĩnh như đêm, Phong thanh cùng tiếng chuông đồng thời biến mất. Lý Lạc Thần sắc có chút ngưng trọng nhìn qua si Tiền đạo sư, lúc này cái sau, một mực lạnh nhạt cảm xúc hiển nhiên là có chút ba động, từ đó dẫn phát đất trời bốn phía năng lượng dị động, trực tiếp phong tỏa hết thảy thanh âm. Hiển nhiên, vương hầu chiến trường bốn chữ, cho dù là đối với nàng loại này phong hầu cảnh cường giả, cũng là tạo thành cực lớn xung kích. Mà một bên tân phủ, Bạch Minh Minh cũng là có chút ghé mắt nhìn xem Lý Lạc, gia hỏa này hỏi vấn đề, tựa hồ là có chút siêu khó, trực tiếp là đem đạo sư đều cho chấn nhiếp. Vương hầu chiến trường, bọn hắn cũng mơ hồ nghe qua cái tên này. Nhưng tương tự đối hắn không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, bởi vì loại vật này đối với bọn hắn mà nói, thực tế là quá xa xôi, khiến người hít thở không thông yên tĩnh tại trong đỉnh tiếp tục hồi lâu. Cuối cùng, si Thiền đạo sư thanh âm đem yên tĩnh đánh ngỡ, "Là bởi vì cha mẹ ngươi nguyên nhân." Lý Lạc nặng nề gật đầu. Si Thiền đạo sư dừng lại một lát, cuối cùng chậm rãi nói, "Kỳ thật ngươi hỏi vấn đề này, đã coi như là ta sau đó phải nói một chút tin tức hạch tâm liên quan tới thế giới này chân thực." Lý Lạc ba người trong lòng đều là hơi rung, thế giới chân thực đầu tiên ta cần cho các ngươi phổ cập một chút thế giới này. Các ngươi biết được đại hạ, cũng biết được đại hạ bên ngoài có quốc gia khác, nhưng càng bên ngoài đâu. Si thiền đạo sư thản nhiên nói, lý lạc ba người có chút mơ mịt, bởi vì trong mắt bọn họ, đại hạ đã là cực kỳ khổng lồ, cực lớn đến để người khó mà đo đạc, cho nên đại hạ bên ngoài tin tức, bọn hắn thực tế rất khó khăn tiếp xúc. Đại hạ vị trí tri địa, tên là đông vực thần châu, trong đó thế lực nhiều như sao trời, đại hạ xem như trong đó một phương đỉnh tiêm thế lực, nhưng lại tính không được vô địch, bởi vì trên phiến đại địa này, có ba quốc gia, thực lực cũng không yếu tại đại hạ theo thứ tự là Kim sư Hoàng Đình, Xích Sa Đế Quốc, Thần Dương Vương Triều. Mà Đông Vực Thần Châu bên ngoài còn có 9 tòa thần châu, hợp xưng thập đại thần châu, đây là nhân tộc chi căn cùng nền tảng. Nghe được Si Thiền đạo sư thanh âm nhàn nhạt, nhạt, Lý Lạc ba người đều là có chút cảm thấy rung động, một bộ to lớn mà mênh mông thế giới đồ quyển tại bọn hắn trong đầu chậm chậm triển khai. Nguyên lai, like, bọn hắn coi là khổng lồ đại hạ, tại phương thế giới này mà nói, như thế chi nhỏ. Tại Đông Ngực Thần Châu cái kia ba đại quốc bên trong, đồng dạng là tồn tại thánh học phủ, thực lực không kém gì thánh huyền tinh học phủ. Si Thiền đạo sư ánh mắt nhìn xem ba người, nói các ngươi cũng biết những này học phủ chỗ tồn tại ý nghĩa bọn chúng vì sao mà sướng sướng vì sao mà sáng tạo ba người mở miệng lắc đầu bởi vì học phủ liên minh tồn tại đang nói tới bốn chữ này lúc cho dù là si thiền trong mắt đều là toát ra một chút kính sợ khâm phục chi ý học phủ liên minh si thiền đạo sư gật đầu nói học phủ liên minh có thể nói là trên thế giới này thế lực cường đại nhất một trong mà nó thành viên chính là trải rộng thập đại thần châu bên trong từng cái đỉnh tiêm học phủ thánh huyền tinh học phủ chính là một thành viên trong đó Lý Lạc ba người hít một hơi khí lạnh, trên thế giới này, vậy mà tồn tại kinh khủng như vậy thế lực sao? Thánh Huyền Tinh học phủ trong mắt bọn họ, đã là thâm bất khả trắc, như là quái vật lớn sừng rừng tại đại hạng, mà bây giờ si Thiền đạo sư lại là nói, cường đại như thế Thánh Huyền Tinh học phủ, vẫn chỉ là cái kia cái gọi là học phủ trong Liên Minh một viên mà thôi. Cái này học phủ Liên Minh, đến tột cùng phải khủng bố thành cái dạng gì? Thật là không cách nào tưởng tượng. Lý Lạc lại là nghĩ đến, loại trình độ này thế lực, tồn tại ý nghĩa là cái gì? Thống trị thập đại thần châu sao? Các ngươi có lẽ sẽ nói Học phủ liên minh lại vì sao mà tồn tại? Dường như biết được trong lòng bọn họ suy nghĩ đồng dạng, sư si thiền đạo sư trầm mặc mấy tức, mới chậm rãi nói: Học phủ liên minh nhân dị loại mà tồn tại. Dị loại hai chữ, sư si thiền đạo sư cắn đến rất nặng, ánh mắt bên trong thậm chí là tại lộ ra một loại chán ghét, sợ hãi. Lý lạc ba người cũng là trong lòng cảm giác được không hiểu hẳn ý, mặc dù bọn hắn không biết cái kia đến tột cùng là cái gì, nhưng bản năng cảm giác được một loại ý sợ hãi. Đó là cái gì? Cuối cùng, Lý lạc mở miệng hỏi. Nghe đồn tại vô số năm trước, nhân tộc văn minh từng đạt tới cường thịnh thời đại. Thời đại kia, vô số đại năng hoành không xuất thế, nhân tộc mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng, mà cũng chính là bởi vì nhân tộc chi hương thịnh, phản phất dẫn động thiên địa quy tắc chi biến, tiến tới xuất hiện một cái biến hóa kinh người, đó chính là chúng ta thế giới xuất hiện bóng ngược. Thế giới kia bóng ngược mặt, được xưng lại ám thế giới. Lý Lạc cực kỳ chấn động, hắn không cách nào tưởng tượng một màn này, bởi vì nhân tộc quá mạnh, mạnh đến cải biến thiên địa quy tắc, tiếp theo dẫn tới thế giới xuất hiện bóng ngược mặt. Kia là một thế giới khác sao? Cái này cỡ nào mạnh? Lúc kia nhân tộc, người đồng đều phong hầu sao? Kỳ thật xuất hiện thế giới bóng ngược mặt, cũng là không tính vấn đề quá lớn, nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là cái bóng kia mặt có thể tụ tập nhân tộc ác nghiệm, cuối cùng ác nghiệm bên trong có dị loại sinh ra, tiếp theo hấp thu nhân tộc chí lực, cấp tốc lớn mạnh. Dị loại không thể biết, không thể xúc, đó là một loại cực kỳ âm quỷ tồn tại, khó mà xóa bỏ, đồng thời có được ăn mòn nhân tâm tà lực, những này dị loại, phản phất là ôn dịch cùng bệnh độc, một khi xuất hiện ở thế giới bên trong, liền sẽ tạo thành phá hoại cực lớn, gây nên vô số giết chóc cùng hỗn loạn. Dị loại bởi vì nhân tộc ác nghiệm mà sinh ra, lại dẫn đến nhân tộc huy hoàng sụp đổ. Tại trải qua vô số năm chiến đấu, thanh trừ, cuối cùng có nhân tộc đại năng dốc sức chặt đứt hai thế giới liên hệ, ngăn cách bóng ngược thế giới ô nhiễm. Nhưng này cũng chưa xong toàn triệt để chặt đứt những cái được gọi là vương hầu chiến trường, kỳ thật chính là chúng ta thế giới cùng bóng ngược thế giới kết nối chi địa, chém giết chưa hề đình chỉ. Mà học phủ liên minh tồn tại chính là vì ngăn chặn cùng tiêu trừ dị loại, ý nghĩa tồn tại của nó chỉ là vì dị loại. Có thể nói, học phủ liên minh là vì nhân tộc trưởng tồn xây lên. Lý lạc trong lòng tịch trấn, nguyên lai like đây chính là học phủ liên minh tồn tại ý nghĩa. Hắn có chút miệng đắng lưỡi khô, nói: "Rất nhiều vương hầu cường giả tiến vào vương hầu chiến trường, chẳng lẽ chính là vì chống cự những cái kia dị loại, phòng ngừa bọn chúng tiến vào thế giới của chúng ta sao?" Si thuyền trầm mặc một lát, gật đầu nói: "Vương hầu chiến trường chi tấn công, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, mà cũng đúng như kỳ danh, chỉ có vương hầu cấp khắc cường giả mới có thể tiến vào bên trong, có một chút sinh tồn chi lực, mà mỗi một lần tiến vào vương hầu chiến trường phong hầu cảnh cường giả, cuối cùng có thể sống đi ra, mười không còn một." Thấy lạnh cả người từ lý lạc lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Sắc mặt của hắn đều là trở nên trắng bệnh rất nhiều, hắn khó có thể tưởng tượng, cha mẹ của hắn chỗ đi loại địa phương này, vậy mà nguy hiểm đến loại trình độ này. Vì cái gì? Nhất định phải đi chỗ nào? Lý Lạc run rẩy hỏi. Bởi vì nếu như Vương hầu cường giả không tiến vào vương hầu chiến trường, như vậy dị loại liền sẽ tiến vào thế giới của chúng ta, khi đó tạo thành phá hư cùng giết chóc sẽ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Vậy tại sao? Sẽ là cha mẹ của ta? Lý Lạc lẩm bẩm nói. Vương hầu chiến trường như thế tàn khốc, cho dù là phong hầu cường giả cũng vô pháp hoàn toàn tự vệ, như vậy vì cái gì? Lý Thái Huyền Đạm Đài Lam sẽ cùng một chỗ vứt xuống hắn cùng Khương Thanh Nga, tiến về loại địa phương kia. Khác Phong Hầu cường giả đối hắn sợ như sợ cọ, bọn hắn lại muốn vội vàng đi vào. Ngươi nghĩ không sai, không phải mỗi một cái Phong Hầu cường giả đều có dũng khí tiến vào vương hầu chiến trường, bởi vì nơi đó tỷ lệ tử vong quá cao. Nhân tộc thế lực khắp nơi từng thử qua không tiến vào vương hầu chiến trường, nhưng cuối cùng lại phát hiện, nếu như bọn hắn không điều động vương hầu cường giả tiến vào, như vậy dị loại liền sẽ phát sinh bộc phát, thậm chí điên cuồng xâm lấn thập đại thần châu, như thế tạo thành phá hư cùng hủy diệt, viễn siêu tưởng tượng. Thậm chí Về sau còn phát hiện, một khi các nơi vương hầu chiến trường bên trong, nhân tộc chỗ sống sót vương hầu cường giả giảm bớt đến cái nào đó trình độ lúc, dị loại cũng sẽ bộc phát, lúc này, cũng chỉ có thể tăng thêm mới một nhóm vương hầu cường giả tiến vào bên trong, đương nhiên, chủ yếu là hầu cấp cường giả. Si Thiền nói khẽ, lý lạc ba người lạnh cả người, cái này nghe, cái này dị loại làm sao giống như là đang buộc nhân tộc không ngừng đem vương hầu cường giả đưa vào vương hầu chiến trường đi làm pháo hôi đồng dạng, không ngừng tiêu hao Bởi vì vương hầu chiến trường quá mức nguy hiểm cho nên cuối cùng các phương đều là khai thác rút thăm phương thức tới chọn lần tiếp theo tiến vào vương hầu chiến trường phong hầu cường giả. Nay ký, được xưng là sinh tử ký, ký phân hắc bạch, bạch ký sinh, hắc ký chết, mà hắc ký thì là tiến vào vương hầu chiến trường. Si thiền nhìn chăm chăm lý lạc, nói: lần trước cha mẹ của ngươi đều rút chúng hắc ký, cho nên bọn hắn đi hướng vương hầu chiến trường. bọn hắn cũng không phải là muốn rời khỏi ngươi, mà là không thể không rời đi. sinh tử ký hạn, không người có thể làm trái, người vi phạm. Si thiền thần sắc trở nên trở nên nghiêm nghị, thập thần châu bên trong không nơi sống yên ổn. Trận 137, đội trưởng. Trong đỉnh, xi si thuyền dư âm rơi xuống, dẫn tới hoàn toàn yên tĩnh. Lý Lạc ba người hiển nhiên là nhận cực lớn sung kích. Dù sao lấy trước, chưa hề có người cùng bọn hắn nói qua thế gian này vẫn tồn tại tàn khốc như vậy chân thực. Bất quá cũng bình thường, loại tin tức này nếu là tùy ý truyền ra, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát càng lớn rối loạn cùng sợ hãi. Có thứ tự ngăn cách, chưa hẳn chính là cái chuyện xấu. Vương hầu chiến trường cực kỳ đặc thù, trong đó từng bước sắc cơ, nguy hiểm tuyệt luân, nhưng trong đó đồng dạng tồn tại rất nhiều cơ duyên căn cứ một chút thô sơ giản lược thống kê, tại vương hầu chiến trường bên trong từ phong hầu cảnh đột phá đến vương cấp cường giả, xa so với ở bên ngoài tới nhiều, cho nên cũng không thiếu chân chính có lớn dũng khí phong hầu cường giả, chủ động tiến về trong đó, tôi luyện tự thân. Si thuyền nhìn qua Lý Lạc, nói khẽ, bất quá mặc kệ là chủ động còn là bị động, tiến vào vương hầu chiến trường người đều đáng giá tất cả chúng ta tôn trọng, bởi vì bọn hắn tồn tại, chúng ta mới có thể ở đây an ổn tu hành, tăng lên chính mình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn là anh hùng. Lý Lạc trầm mặc, ánh mắt phức tạp, anh hùng a có lẽ càng nhiều là một loại bất đắc dĩ đi nếu là có lựa chọn cha mẹ nào lại nguyện ý vứt xuống hài tử đi cái kia sinh tử không biết chi địa bất quá vương hầu chiến trường mặc dù là dị loại tiến vào phương thế giới này chủ yếu thông đạo nhưng lại cũng không phải là tuyệt đối bởi vì dị loại cũng là đang không ngừng mở lấy cái khác thông đạo loại thông đạo này bị chúng ta xưng là dị xảo chi môn xi si tiền đạo sư tiếng nói từ vương hầu chiến trường quay lại tiếp tục nói dị xảo chi môn mang theo một chút ngẫu nhiên tính có đôi khi khó mà giám sát trước kia đã từng có dị xảo chi môn đột nhiên xuất hiện cái kia dẫn dắt hậu quả chính là tạo thành vô số tử vong, thậm chí đã từng dẫn phát quốc gia hủy diệt, trong vòng vạn dặm, sinh cơ diệt hết. Loại này dị xào chi môn, kỳ thật mới là học phủ liên minh gấp chầm chầm mục tiêu, một khi có dị xào chi môn xuất hiện dấu hiệu, cái địa khu này sở hữu học phủ, nhất định phải ngay lập tức phái ra tinh nhuệ đem nó xóa bỏ, phá hương. Nhân tộc này các quốc gia cùng thế lực khắp nơi, bình thường tranh chấp không ngớt, cho dù là các học phủ ở giữa, cũng tràn đầy cạnh tranh, chỉ khi nào đối mặt dị loại, sở hữu thế lực cần quên đi tất cả thành kiến, hợp lực đối kháng. Tiên si thuyền đạo sư thanh âm yếu dần, Nàng nhìn qua trước mắt có chút hoảng hốt thiếu niên thiếu nữ, biết được những tin tức này đối bọn hắn tạo thành cực lớn cú kích, dù sao tại một lát trước đó, nhân sinh của bọn hắn đều coi là bình thản, mà bây giờ, bọn hắn tiếp xúc đến thế giới này càng nhiều chân thực, tự nhiên là cần gánh vác gáp lực nhiều hơn. Bất quá các ngươi cũng không cần thiết nghĩ quá nhiều, dị loại cố nhiên là nhân tộc quý hiếp, nhưng còn chưa tới phiên các ngươi những tiểu gia hỏa này đến lo lắng, trời sập, còn có thân cao tới chống đỡ. Nàng chấn an một tiếng. Ba người miễn cưỡng lộ ra tiểu dung, loại tin tức này, muốn tiêu hóa xuống dưới, vẫn là cần một chút thời gian. Bất quá si thiền đạo sư nói đến cũng không sai, nói cho bọn hắn dị loại tồn tại, chỉ là để bọn hắn với cái thế giới này càng nhiều hơn một chút hiểu rõ, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, không có năng lực cũng không có tư cách đi lo lắng dị loại sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, vậy thì đối với bọn họ đến nói, đích thật là còn có chút xa. Mà Lý Lạc cũng rốt cục minh bạch, vì sao trước đó Khương Thanh Nga không cùng hắn nói vương hầu chiến trường tin tức tương quan, bởi vì nói cho hắn, sẽ chỉ làm phải hắn không duyên cớ nhiều một chút phiền não mà thôi, không còn dùng cho việc khác. Dù sao hắn lại lo lắng Lý Thái Huyền, Đạm Đài Lam. Hắn cũng không có khả năng trực tiếp xông vào vương hầu chiến trường đi. Giờ khắc này, Lý Lạc lại lần nữa sâu sắc cảm giác được thực lực bản thân tầm quan trọng. Dị loại cái gì, trước để ở trong lòng đi, dưới mắt, vẫn là muốn trước tiên ở cái này Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong, không ngừng đem thực lực bản thân tăng lên, dù sao, dị loại lại đáng sợ, cũng không có hắn còn sót lại không đến 5 năm tuổi thọ đáng sợ à Ta mệnh đều muốn không có, ta còn sợ ngươi. Nghĩ thông suốt những này, Lý Lạc thần sắp ngược lại là dần dần có chỗ buông lỏng. Trong đỉnh bầu không khí, cũng là trước trước trong sự nộ̉t ngạt giải phóng ra ngoài. Si thuyền đạo sư cũng không tiếp tục nhiều lời có quan hệ dị loại cùng vương hầu chiến trường sự tình, mà là nói ra. Về sau tại học phủ bên trong, các ngươi liền ở tại sắt vách lầu nhỏ, nơi đó có ba tầng, các ngươi một người một tầng. Mỗi ngày tu hành, ta sẽ đơn độc chỉ đạo các ngươi, đồng thời cũng đều vì các ngươi thỉnh cầu một chút tài nguyên tu luyện. Lý Lạc con mắt hơi sáng, nhấc tay nói, có thể thỉnh cầu đến linh thủy kỳ quan sao? Lục phẩm tả hữu là được, cũng đừng bao nhiêu, mỗi tháng mười điều cũng được a. Si thuyền đạo sư ánh mắt chừng Lý Lạc một mắt, tức giận, ngươi cho rằng Thánh Huyền Tinh học phủ là mợ từ thiện được sao? Mỗi tháng 10 điều lục phẩm linh thủy kỳ quang, ai nuôi nổi? Cái kia năm điều đâu? Lý Lạc chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Một chi đều không có. Thánh Huyền Tinh học phủ không miễn phí cung cấp linh thủy kỳ quang loại này tài nguyên." Si Thiền đạo sư nói. "Chẳng qua nếu như ngươi thật sự là đối linh thủy kỳ quang có nhu cầu, ta có thể giúp ngươi câu thông tôi tướng viện bên kia, bên kia sẽ có một chút sản lượng, chỉ bất quá đây là muốn trả tiền, nhiều lắm là nhìn ngươi là học phủ học viên, cho ngươi giảm 10." "Phải trả tiền à?" "Vậy nhưng thật sự là không thơm." Lý Lạc tiếp nối thở dài một hơi, còn tưởng rằng có thể bạch chơi lâu. Lao sư, còn có thể hỏi lại một chuyện không?" Lý Lạc nói. Si Thiền đạo sư liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một cái thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó không rên một tiếng bạch manh manh cùng tân phụ, xem ra cái này Lý Lạc không phải cái nhu thuận người. Nói, Lý Lạc chăm chú hỏi, "Xin hỏi đế Lưu Tương có biện pháp nào thu hoạch được?" "Đế Lưu Tương?" Si Thiền đạo sư đều giật mình, chợt thanh âm bên trong mang theo một điểm nụ cười như có như không, "Ngươi cái này thật đúng là không phải bình thường mơ tưởng xa vời à đế Lưu Tương là học phụ bên trong đỉnh tiêm tại nguyên tu luyện, nếu như ngươi đối học phụ có cống hiến" học phủ sẽ dùng đến ban thường ngươi. Cái này cũng hiến, thấy thế nào a?" Lý Lạc tò mò hỏi. "Thì như cho học phủ làm vẻ vang cái gì? Ta lúc trước không phải nói qua a, Thánh Huyền Tinh học phủ cũng không phải không có đối thủ cạnh tranh, chỉ là cái này Đông vực Thần Châu đã là bao la mênh mông, thế lực như phù tình, mà Thánh học phủ cũng có được vài tòa nhiều, bọn hắn là chúng ta Thánh Huyền Tinh học phủ lao đối đầu, dù sao ai không muốn trở thành Đông vực Thần Châu mạnh nhất học phủ? Phải biết nếu như thành Đông vực Thần Châu mạnh nhất học phủ, học phủ liên minh bên kia cũng sẽ cho khổng lồ tài nguyên ủng hộ, đến lúc đó được lợi sẽ là toàn bộ học phủ." cho nên vì cái này mạnh nhất học phụ chi tranh, đông vực thần châu bên trong các phương học phụ cạnh tranh thế nhưng là không chút nào nương tay. mà cái này học phụ chi tranh cũng không có khả năng để đạo sư hoặc là viện trưởng đi chém giết, cái kia cũng quá khó nhìn một chút, cho nên cuối cùng không phải liền là tại một chút tranh tại phía trên, nhìn các ngươi những học viên này năng lực sao? nếu như đến lúc đó ngươi có thể tại những này tranh tại phía trên chỗ hết tài năng, ngươi muốn bao nhiêu đế lưu tường, học phụ tất nhiên đều sẽ thỏa mãn ngươi. lý lạc nghe vậy, sắc mặt thì là có chút biến đen, cái này quá trình nhìn rất quen mắt ta. Nam Phong Học phủ không phải liền là hết sức quan tâm Thiên thuộc quận thứ nhất học phủ biển chữ vàng sao? Không nghĩ tới Thánh Huyền Tinh học phủ cũng là như thế nông cạn. Trọng yếu nhất chính là, hắn đây chỉ là Nhất Tinh viện học viên, nào có cái gì tư cách đi giúp Thánh Huyền Tinh học phủ cạnh tranh a, vậy hiển nhiên là tứ tinh viện hoặc là Khương Thanh Nga bọn hắn mới có thể có năng lực chen chân a. Mà trừ những này vì học phủ làm vẻ vang giải thi đấu, nếu như ngươi học phủ điểm tích lũy có thể đạt tới 5000 điểm, cũng có thể đổi lấy một chi đế lưu tương. Lúc này, Ti si thuyền đạo sư lại lần nữa nói bổ sung. Học phủ điểm tích lũy, 5000 điểm Lý lạc ba người đều là hiếu kỳ nhìn tới, không có gì quá kỳ quái. Cái gọi là học phủ điểm tích lũy chính là các người tại học phủ bên trong một chút biểu hiện hoặc là nhiệm vụ kiếm lấy mà đến. Tỷ như mỗi cái viện cấp mỗi một nguyện mười thảo, lại tỷ như học phủ ban bố nhiệm vụ, cũng có ít ngạch không chờ điểm tích lũy. Điểm tích lũy tồn tại là vì khích lệ học viên tu hành, đây là hết sức phổ biến mà hữu hiệu cử động. Không nên coi thường học phủ điểm tích lũy tác dụng, nó không chỉ có thể đổi được rất nhiều chỉ có thánh huyền tinh học phụ mới có được đặc thù tu luyện chi vật, thậm chí ngay cả hầu cấp năng lượng dẫn đạo thuật cũng có thể đổi lấy. Tóm lại tác dụng của nó rất nhiều mà lại cũng sẽ xuyên qua các ngươi học phụ kiếp sống, cho nên các ngươi thành thành thật thật bắt lấy hết thể có thể kiếm lấy học phần con đường là được. Si Thiền đạo sư nhắc nhở nói, Nguyên Thảo, Lý Lạc có chút bất đắc dĩ, cái này học phụ điểm tích lũy tựa hồ rất khó làm bộ dáng, không biết có thể hay không dùng thiên lượng kim từ trong tay người khác mua điểm tích lũy a. Lý Lạc động lên ý biến thái, dù sao tốt xấu là lạc làm phủ thiếu phụ chủ, vốn liếng vẫn có chút, nhưng Si Thiền đạo sư dường như biết được nó suy nghĩ trong lòng đồng dạng, cười nhạt nói, điểm tích lũy chỉ có dựa vào tự thân kiếm lấy, không cách nào giao dịch mà học phủ cũng nghiêm khắc đã kích loại hành vi này, còn xin các vị đồng học có thể tự trọng, không muốn xúc phạm học phủ quý cũ. Lý lạc trong lòng xấu hổ, trên mặt lại là không hiện mảy may, quay đầu đối bạch manh manh, tân phụ trầm giọng nói: các ngươi nhất định phải ghi nhớ đạo sư dạy bảo, không muốn cho chúng ta tiểu tổ bôi đen. Bạch manh manh mở miệng chớp chớp mắt to như nước trong eo, mà tân phụ thì là yên lặng nhìn hắn một cái, tiếp tục duy trì im lìm qua trả thái. Mặt khác ba người các ngươi bây giờ xem như một tiểu tổ, về sau nếu là có nhiệm vụ, tỷ lệ lớn cùng giải quyết đi, cho nên các ngươi tốt nhất chọn một đội trưởng ra miễn cho đến lúc đó xuất hiện tranh luận không người đánh nhịp, si tiền đạo sư cũng không để ý tới lý lạc mà là tiếp tục nói đội trưởng lý lạc nghe vậy lập tức ở trong lòng kịch liệt lắc đầu cái này cái gì đội trưởng cái dám quyền lợi không có còn phải vì đội viên suy nghĩ quả nhiên là nắp nổi xuống tới thời điểm cái thứ nhất liền bị ép không may hải tử mới có thể đi làm loại này nhảm chán đội trưởng cho nên lý lạc trực tiếp mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm hắn chờ đợi hai người khác ai thoáng lên tiếng hắn liền trực tiếp hết sức ủng hộ cái kia tân phụ động người trẻ tuổi chính là nắm chắc không ngừng mà lúc này Lý Lạc cảm giác được bên cạnh Tân Phủ có động tác, lập tức khoe miệng lộ ra một vòng ý cười. Một bên, Tân Phủ nhấc tay, màu đen mũ trùng hạ, có phản phất không có ăn cơm bất lực thanh âm truyền ra. Ta, ta bỏ quyền. Bạch Manh Manh cũng là cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta, ta cũng bỏ quyền. Si Thuyền đạo sư gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Lạc, đánh nhịp nói. Hai người bọn họ bỏ quyền, như vậy Lý Lạc chính là đội trưởng. Lý Lạc khoe miệng tiếu dung cứng đờ, trong lòng giận mang một tiếng. Mẹ nó, Quan Loa, lần này đồng đội quả thực tăng đến cực hạ. Ta còn tại quan sát. Các ngươi liền trực tiếp bỏ quyền. Chơi cái lông a. Chương 138, từng cái tiểu tổ. Mà tại Lý Lạc bên này không hiểu thấu thành không may đội trưởng thời điểm, tại cái kia mặt khác một tòa trong tiểu lâu. Ngu Lãng cũng là thành thành thật thật xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, tại bên phải hắn hai người, chính là Bạch Đậu Đậu cùng một tên khác tên là Khâu Lạc Thiếu niên. Tại ba người đối diện, Tóc Dối Tung, có vẻ hơi không bị trói buộc nam tử chính vặn eo bẻ cổ, mà người này chính là vị kia tên là Di Nhĩ tự Huy đạo sư. Nên nói các ngươi đều biết, dù sao về sau cố gắng tu luyện đi. Di Nhĩ cười, sau đó đứng dậy, còn có cái gì muốn hỏi sao? ngu lãng cùng bạch đậu đậu đều là lắc đầu, ngược lại là cái kia khâu lạc ánh mắt nhàn nhạt nhìn ngu lãng một mắt, mở miệng hỏi lão sư, ta muốn biết vì sao đội ngũ của chúng ta bên trong sẽ có một cái thực lực như thế chi trên lệch đồng đội. nói câu không dễ nghe, hả tương lai sẽ là gánh nặng của chúng ta, thậm chí sẽ kéo thấp đội ngũ chúng ta cho điểm. ngu lãng ánh mắt giật giật, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo thiếu dung, không nói gì. bạch đậu đậu lông mày cau lại một chút. di nhĩ đạo sư cười cười, nói tại sao phải xem thường đồng bạn đâu? khâu lạc nghiêm túc nói, không phải xem thường mà là ăn ngay nói thật, ta không thích bị người cản trở. Một cái lục phẩm tướng, cửu ấn thực lực, hắn thật không có tư cách trở thành đội hữu của ta. Di nhĩ đạo sư sờ sờ cái cằm, có chút bất đắc di nói, thế nhưng là năm đó ta bước vào phong hầu cảnh thời điểm, cũng chỉ là lục phẩm phong tướng a. Khâu lạc sương sờ, toàn tức nói, cũng không phải sở hữu lục phẩm tướng đều có thể đạt tới lao sư ngài thành hữu. Di nhĩ đạo sư cười nói, tin tưởng ta, ngu lãng có lẽ thiên phú không có người tốt, nhưng hắn sẽ là một cái tốt đồng đội. Nói xong, chính là quay người rời đi. Khâu lạc thấy thế, bất đắc di lắc đầu sau đó hắn nhìn về phía ngũ lãng nói mặc dù không biết ngươi là thế nào hôn đến cái này tự huy phụ ấn bất quá cưỡng ép đến không thuộc về ngươi cấp độ cuối cùng khó chịu sẽ chỉ là chính ngươi ngươi đến lúc đó sẽ phát hiện ngươi ngay cả một chút kim huy học viên cũng không bằng ơ rơi xoay người rời đi ngũ lãng nhìn qua bóng lưng của hắn nhũ mày. Người bên ngoài miệng mai cũng không trọng yếu nếu như ngươi đối với mình có lòng tin liền đi cố gắng vượt qua hắn bắt đầu đậu thản nhiên nói ngũ lãng trầm giọng nói người khác nhục nhã bất quá chỉ là bằng thêm ta đậu được thôi khâu lạc đúng không Bạch Đầu Đầu nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, cái này ngu lãng nhìn như không được đắn, kỳ thực còn có một số nhiệt huyết, bây giờ bị khâu lạc kích một chút cũng là chuyện tốt. Mà tại nàng bên này nghĩ đến thời điểm, ngu lãng đã là hừ lạnh lên tiếng, quay lại ta tìm xong huynh đệ Lý Lạc đánh hắn một trận. Bạch Đầu Đầu kém chút một hơi không có xóa tới, nàng che ngực, cảm giác có chút ngực đau nhức, nàng đến tuột cũng phải có nhiều ngày thật, mới có thể coi là người này có thể tỉnh lại phân khởi a. Cho nên cuối cùng, nàng chỉ có thể giận nó không tranh dốc thịt ngu lãng một mắt, quay người mà đi. Ngưu lãng nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, cười khàn một tiếng. Sau đó ngỏ mẫm đầu khẽ thở dài một hơi. Cái này Tử Huy đạo sư học viên, xem ra cũng không phải tốt như vậy khi a. Các ngươi uống rượu không? Lữ Thanh Nhi nhìn qua trước mắt cái kia thân thể trung niên nam tử khôi Ngô, lúc này cái sau nợ đủ cười, trong tay nắm lấy bình rượu, rất nhiệt tình đối với các nàng nói chuyện, một bộ đồng thời còn muốn cho các nàng rót rượu bộ dáng. Lữ Thanh Nhi có chút đau đầu. Vị này chính là nàng vị kia Tử Huy đạo sư, Tào Thánh. Thế nào thấy không phải hết sức đáng tin cậy dáng vẻ a. Lữ Thanh Nhi trong lòng thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh đồng dạng tại lắc đầu ân nguyện. Đây là một cái nhìn qua có chút văn nhã nữ hài tử, tại hiện tại trong phòng, chỉ sợ chỉ có nàng cùng mình mới xem như người bình thường. Nghĩ đến điểm này, Lữ Thanh Nhi ánh mắt nhìn thoáng qua góc phòng chỗ, cái kia tần chụp lực mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, cách nàng cùng Ân Nguyệt 800 mét, nếu như không phải gian phòng có diện tích hạn chế, Lữ Thanh Nhi không chút nghi ngờ người này sẽ đứng ở nàng ánh mắt đều nhìn không thấy địa phương. Sợ nữ đến loại trình độ này à? Lữ Thanh Nhi khẽ lắc đầu, ánh mắt cùng Ân Nguyệt liếc nhau, từ đối phương trong mắt cũng là nhìn ra xấu hổ vẻ bất đắc dĩ. Vì cái gì? Không phải cùng Lý Lạc một tiểu tổ đâu? Lữ Thanh Nhi cắn môi một cái, hơi có chút toán nghiệm, Đây chính là nàng chờ đợi thật lâu sự tình đâu. Ha ha, Thanh Nhi à. Lúc này, Tào Thánh Đạo sư đột nhiên cười tủm tỉm nhìn xem Lữ Thanh Nhi, ánh mắt kia tràn đầy ôn hòa. Lữ Thanh Nhi bị ánh mắt của hắn thấy có chút không quá tự tại, gượng cười nói, Lão sư, mẫu thân ngươi còn tốt đó chứ? Tào Thánh Đạo sư đột nhiên có chút nhăn nói hỏi. Lữ Thanh Nhi gương mặt xinh đẹp thượng biểu lộ có chút một gương, một bên ân nguyện lập tức quăng tới tràn đầy bắt quái ý vị ánh mắt, thậm chí ngay cả cái kia tần trúc lộc đều là ngẩng đầu lên. Lão sư, nhận biết mẹ ta sao? Lữ Thanh Nhi có chút không biết hẳn là lấy cái dạng gì biểu lộ đến Ung đối. Ai, người quen biết cũ. Tào Thánh than nhẹ một tiếng, cái này một ngụm thở dài bên trong, phảng phất là tràn đầy rất nhiều cố sự. Trông thấy ngươi, liền không nhịn được sẽ nhớ ngươi nương. Lữ Thanh Nhi thần sắc hết sức đặc sắc, nói, sẽ không là bởi vì cái này nguyên nhân, đạo sư mới lựa chọn ta a. Đó cũng không phải, Thanh Nhi tiềm lực của ngươi muốn trở thành tự huy học viên vẫn là đủ, không muốn tự coi nhẹ mình. Tào Thánh vội vàng cười nói. Lữ Thanh Nhi tay nhỏ nhịn không được nắm chặt lại, đạo sư ngươi thế nào thấy hết sức trột dạ dáng vẻ a. Xem ra lần này sau khi về nhà, cần thiết hỏi một chút đương, vị này Tảo Thánh đạo sư đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra. Ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một cái, trở thành tân sinh mạnh nhất tiểu đội. Thẩm Kim Tiêu thần sắc nhàn nhạt nhìn qua trước mặt Vương Hạc Cừu, đô Trạch Bắc Hiên, Thích La Tử, bình tĩnh trong ngôn nữ, lại là ẩn chứa cực lớn áp bách. Ba người đều là trọng trọng gật đầu. Bắc Hiên, tại trận sư thi đấu bên trên, ngươi thua cho Lý Lạc, nhưng không cần thiết bởi vậy bề ngoài, đây chẳng qua là ngươi chưa từng ngở tới hắn song tướng mà thôi, Lý Lạc thứ hai tướng, phẩm giai cũng không cao, tiềm lực có hạ. Thẩm Kim Tiêu ánh mắt ngừng trên người Đô Trạch Bắc Hiên, nói: Ta hy vọng ngươi lần sau gặp lại hắn thời điểm, có thể rửa sạch nhục nhã. Ta Thẩm Kim Tiêu học sinh, sẽ không ở cùng làm một người trên thân thua hai lần, ghi nhớ sao? Đô Trạch Bắc Hiên sắc mặt biến huyễn, trợn cắn răng nói: Lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực tu hành, đem lần này sỉ nhục rửa sạch. Thẩm Kim Tiêu rủ xuống mắt, nhạt tiếng nói: Nếu như đến lúc đó ngươi lại thua, ta cũng chỉ có thể để Vương Hạc Cưu đi giúp ngươi đòi lại trạng tử. Vương Hạc Cưu nghe vậy, trong tay Bích Ngọc Quạt xếp nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lý Lạc Ca. Lữ Thanh Nhi trước đó chính là vì hắn cưỡng ép muốn đến chặn đường chính mình. Nếu có cơ hội, hắn ngược lại thật sự là là muốn mở mang kiến thức một chút vị này lạc Lam phủ thiếu phụ chủ song tướng đến tận cùng có bao nhiêu năng lực? Nếu là đem hắn đánh bại, chắc hẳn Lữ Thanh Nhi có thể suy tính một chút hắn à? Vương Hạc Cưu trong đầu hiện lên Lữ Thanh Nhi thanh lệ dung nhan cùng cái kia để người nhìn lên một cái liền khó mà quên được hoàn mỹ ngọc thủ. Hắn là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa. Hắn thích bất luận cái gì không có thì vết đồ vật, mà Lữ Thanh Nhi cặp kia ung tù ngọc thủ là hắn nhìn thấy qua tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Nếu như có thể đem cặp kia tay nhỏ giữ tại trong ngực, đó mới là nhân gian trí cao thành tựu. Thế là, hắn đối Đô Trạch Bắc hiên cười nói, nếu có cần, cứ mở miệng. Đô Trạch Bắc hiên mặt không biểu tình, không có trả lời, mà là đối thẩm kim tiêu thi lễ một cái về sau, chính là trực tiếp quay người rời đi. Chương 139, đội hữu của ta. Sáng sớm hôm sau, Lý Lạc rời giường, hơi chút rửa mặt, đứng tại lầu nhỏ 3 tầng trên ban công, ánh mắt nhìn qua cách đó không xa lụ cấm ở giữa đi lại thanh xuân tịnh lệ thân ảnh, khi thì sẽ có thành bàn chế đội ngũ gánh vác lấy đặc chế trọng trang tại có tiết tấu thanh nham bên trong. Mồ hôi đầm địa đi xa. Loại này trọng trang có áp chế tướng lực tác dụng, cho nên gánh vác người nhất định phải không ngừng vận chuyển tướng lực để chống đỡ cường điệu trang trọng lượng, không phải sẽ trực tiếp bị trọng trang áp đảo xuống dưới. Tại cái này Thánh Huyền Tinh học phụ bên trong, cái này trọng trang biệt danh cũng được xưng là Ma Quỷ Trang. Đây chính là Thánh Huyền Tinh học phụ sinh hoạt, phong phú mà để người tràn đầy hy vọng. Lý Lạc rũi cái lưng mệt mỏi, sờ sờ bụng đói kêu vang bụng, sau đó đi xuống lầu. Mà tới tầng thứ 2 thời điểm, hắn nhìn thấy một cái giá vẽ trống lên, một đạo toàn thân bao khỏa tại dưới hắc bào bóng người, cầm trong tay bức vẽ chuyên chú phát hoạ, hạ bút như có thần. Lý Lạc đi ra phía trước, chào hỏi. Tân phù đồng học, buổi sáng tốt lành a. mũ trùm che lấp lại Tân phù nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu ra hiệu. mà trải qua một ngày tiếp xúc, Lý Lạc đã biết được vị này đội viên kiệm lời ít nói, người này liền tựa như thật là cái bóng đồng dạng. nếu như ngươi không đi đặc biệt chú ý hắn, thật đúng là sẽ trực tiếp đem hắn cho coi nhẹ. bất quá Lý Lạc cảm thấy, đã mình thân là đội trưởng, vậy vẫn là hẳn là quan tâm nhiều hơn một chút đội viên. thế là hắn đứng tại Tân Phủ bên cạnh, nhìn xem hắn ra vẽ, sờ lên cảm phẩm vị một chút, tán thanh nói ngươi cái này gà con họa rất có thần vận a. Tân phủ trong tay bút vẽ run lên, hắn dường như trầm mặc mấy giây, mới có thanh âm bình tĩnh truyền đến, ta vẽ ra là phượng hoàng. Lý lạc ngẩn người, ánh mắt phức tạp nhìn qua giấy vẽ phía trên con kia gà con, không, phượng hoàng. phía trên này liền kém họa mấy quả gạo, liền hiển nhiên một bộ gà con mổ thấp đồ. ngươi nói cho ta đây là phượng hoàng, nhà ngươi phượng hoàng trưởng thành cái này dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, ngươi vừa mới bắt đầu học tập vẽ tranh sao? nay cũng đích thật là cái không sai hứng thú, có trợ giúp đào ra tinh thao, rèn luyện tâm cảnh. Lý Lạc thầm nghĩ rất nhiều, cuối cùng nói: "Tân phủ trong tay bút vẽ tiếp tục run lên, lần này hắn trầm mặt càng lâu, ta vẽ tranh đã 10 năm." Lý Lạc thở ra một hơi, "Mẹ nhà hắn tâm thật mệnh mỏi a, họa 10 năm, ngươi trình độ này. Ta chính là dùng chân, đều so ngươi họa thật tốt nhìn a." "Được rồi, loại này dở hơi đội viên, thích thế nào giở đi." Thế là hắn Yên lặng quay người, đi xuống lầu. Đến lầu 1, Lý Lạc đang suy nghĩ lấy bữa sáng như thế nào giải quyết thời điểm, liền gặp được lầu 1 trong phòng khách, mặc nhỏ tập dề, lộ ra một đoạn như trắng như ngó sen tu. Giày tinh tế bắp chân bạch manh manh cẩn thận từng ly từng tí bưng tinh xảo bữa sáng để lên bàn. Nàng mắt to như nước trong veo nâng lên, nhìn xem đi xuống lầu Lý Lạc, thanh thuần ngọt ngào trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng tiêu dung, nhỏ giọng nói: "Đội trưởng, ngươi sao? Bữa sáng ta đều làm tốt, không cần đi học phủ nhà An An đâu." Nhìn qua trước mắt cái này đáng yêu ngọt ngào thiếu nữ, Lý Lạc vừa mới còn có chút tâm tình buồn bực lập tức bị chiếu sáng, còn tốt, mặc dù cái kia đội viên rất cổ quái, nhưng tốt xấu vẫn là có một cái lạ bình thường. Lý Lạc vội vàng lên tiếng cảm tạ, tại trước bàn ngồi xuống, một ngụm đồ ăn nhét vào trong miệng nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn cứng đờ, hắn có chút khiếp sợ nhìn qua trước mắt cái này nhìn xem tinh xảo, có thể nhập miệng lại là như là heo ăn đồ ăn, khó có thể tưởng tượng cuối cùng là làm thế nào ra. Chủ quan, ta cho là ta tốt xấu sẽ có một cái bình thường đồng đội, ta mệt mỏi, hủy diệt đi. đội trưởng, làm sao rồi? có phải là không thể ăn a? Bạch Manh Manh nhìn thấy Lý Lạc biểu lộ, khuôn mặt nhỏ trắng nhợt, có chút khẩn trương mà hỏi. Lý Lạc nhìn qua Bạch Manh Manh cái kia tràn đầy lo lắng, ánh mắt khẩn trương, lại nhìn cái kia thanh thuần động lòng người khuôn mặt nhỏ. Trong lòng thở dài một tiếng, một ngụm đem đồ ăn nuốt xuống, lộ ra mỉm cười, rất không tệ. Bạch Manh manh nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Mà lúc này cái kia Tân phủ cũng là đi xuống lầu, Lý Lạc thấy thế, lập tức nhiệt tình hô, hạnh phúc huynh mau tới. Manh manh chuẩn bị bữa sáng. Tân phủ kỳ quái nhìn thoáng qua tựa hồ có chút hưng phấn lý lạc, nhưng vẫn là đi tới. Bạch Manh manh thấy thế, vội vàng cũng cùng hắn bưng lên một phần bữa sáng, hắn mẩn người về sau, nói một tiếng tạ ơn, lúc này mới tiếp nhận. Một miếng cơm đồ ăn nhét vào trong miệng, Tân phủ thần sắc nháy mắt đứng đờ xuống tới. Chợt thân sắc hắn phức tạp nhìn một chút, đối hắn lộ ra nụ cười lý lạ, tiên lặng đem đồ ăn cho nuốt xuống, tiếp tục vùi đầu ăn nhiều, đồng thời còn đối lý lạ mơ hồ không rõ mà nói, "Đội trưởng, đây là manh manh tâm ý, chúng ta nhất định phải ăn sạch." Ngoa tạo, là kẻ hung hãn. Lý Lạc thấy thế, trong lòng giật mình, nhưng ở Bạch Manh manh cái kia chờ mong trong ánh mắt, vẫn là chỉ có thể cắn răng một cái, bắt đầu ăn như hổ đói. Bạch Manh manh khỏe mắt con con, sau đó cũng là cho mình đến một phần, chậm rãi bắt đầu ăn, nhìn qua xương ngon lành. Lý Lạc nhìn đến nàng bộ dáng này, không khỏi cùng Tân Phụ liếc nhau đều là nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương, nàng là thật cảm thấy rất ăn ngon. Bạch gia dù sao cũng là cô tô quận uy tín lâu năm thế già, tại cái này đại hạ đều xem như thực lực tâm hậu, không có khả năng cơm nước kém đến loại tình trạng này a. Lý Lạc lắc đầu, đối Bạch manh manh ném đi đồng tình ánh mắt. Mà vào lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy Si Thiền đạo sư đi đến, nàng khoát tay áo, ra hiệu ba người không cần đứng lên. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu lần thứ nhất giảng bài, đợi chút nữa các ngươi cùng một chỗ theo ta đi dưới mặt đất phòng huấn luyện. Si Thiền đạo sư nói. Lý Lạc hỏi. Đạo sư, cái tiêu tướng lực tụ chúng ta cái gì có thể đi tu luyện? Bạch Minh Minh, tân phủ cũng là hiếu kỳ xem ra, nếu như nói những này tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ tân sinh mong đợi nhất chính là cái gì, chỉ sợ không ai qua được Tây kia che khuất bầu trời vĩ ngạn tướng lực tụ, kia là học phủ tiêu chí. Thánh Huyền Tinh học phủ viên kia tướng lực tụ hội tụ năng lượng thiên địa quá mức hùng hậu, các ngươi tân sinh chỉ có thể ba ngày đi lên lần thứ nhất, nếu không tiếp nhận không được. Si Tiền đạo sư giải thích nói, cho nên các ngươi phải chờ tới ngày mai mới có thể đi lên. Ba người lúc này mới chợt hiểu ra đầu, chợt nhịn không được cảm thán trước kia học phủ bên trong, tướng lực thụ là mỗi ngày khóa học bắt buộc, nhưng đến Thánh Huyền Tinh học phủ, bọn hắn lại chỉ có thể 3 ngày lần thứ nhất, lý do là phía trên năng lượng thiên địa quá hùng hậu, thân thể của bọn hắn gánh không được. Thật sự là hào hoa xa xỉ lý do a. Ăn bữa sáng, Lý Lạc ba người liền mang chờ mong trì tâm, đi theo Xi si Thiền đạo sư xuống đất phòng huấn luyện. Dù sao, đây chính là đến từ Phong Hầu cường giả mặt đối mặt chỉ đạo a. Cái thứ nhất ra sân chính là Lý Lạc, bạch manh manh cùng tân phụ tại sân huấn luyện bên cạnh ngồi xếp bằng, chú ý. Đưa tay cho ta. Xi si Thiền đạo sư vươn tay, Đối Lý Lạc nói một câu, Lý Lạc thấy thế, trong lòng chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đưa tay ra. Hắn biết được đối phương đây là muốn biết rõ ràng trong cơ thể hắn song tướng tình trạng, lại cho cho tinh chuẩn một chút chỉ điểm. Mà hắn chần chờ nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì thể nội thứ ba tướng cung. Hiện tại giai đoạn này, hắn cũng không quá nguyện ý bại lộ tự thân cái thứ ba tướng cung, bởi vì hiện tại song tướng, có lẽ chỉ là làm cho một chút tiềm ẩn địch nhân bắt đầu nhìn thẳng vào hắn. Cái này là làm phụ thiếu phụ chủ, nhưng hết thề còn tính là có thể không chế. Nhưng nếu như thứ ba tướng cung vào lúc này bại lộ vậy liền sẽ cho người một loại quá yêu nghiệt cảm giác dưới tình huống như vậy những cái kia lạc lam phủ địch nhân chưa hẳn liền sẽ bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp nói không chừng đến lúc đó ngay cả một vị tử vi đạo sư đều có chút bảo hộ không được hắn mà thánh huyền tinh học phủ mặc dù có lực chấn nhiếp nhưng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ cần gì phải đem mình đứng ở loại kia tình cảnh nguy hiểm bất qua dưới mắt các tử cũng là không có lý do mà lại lý lạc cái kia thứ ba tướng cũng chưa bị khai phát bây giờ ẩn nấp tại thân thể chỗ sâu nhất chắc hẳn đối phương không phải cố ý đồ muốn xâm nhập điều tra vẫn là khó mà phát hiện thần nghĩ. Lý Lạc cũng liền đã thả lòng một chút, mặc cho Si Thiền đạo sư xuề bàn tay ra, cầm cổ tay của hắn. Chương 140, thứ một lần giảng bài. Si Thiền đạo sư nhắm mắt cẩn thận cảm ứng đến Lý Lạc thể nội, mà cái sau cũng là tại chăm chú nhìn chằm chằm nàng bị màu đen mạng che mặt che giấu gương mặt. A. Đột nhiên, Si Thiền đạo sư khẽ ồ lên một tiếng. Lý Lạc trong lòng lập tức nhảy một cái, bất quá chợt liền nghe Si Thiền đạo sư nói ra, ngươi là thủy tướng cùng một tướng a. Thủy tướng cảm giác là lục phẩm tả hữu, nhưng loại này độ tinh khiết, có chút kỳ quái đâu, đây quả thực có thể so với thượng thất phẩm thủy tướng. Một tướng yếu rất nhiều, chỉ là thứ phẩm, nhưng tương tự có không hiểu tinh thuần cảm giác. Xi si thiền ngược lại là nhìn xem lý lạc hơi nghi hoặc một chút mà nói, ngươi là dùng qua cái gì đặc thù thiên tài địa bảo sao? Ngươi tướng lực phẩm chất rất cao, có thể là đi. Lý lạc gãi gãi đầu, hàm hồ trả lời. Xi si thiền đạo sư mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có quá mức lưu ý. Lý lạc tốt xấu là lạc làm phủ thiếu phụ chủ, cha mẹ của hắn đều là phong hầu cảnh cường giả, để lại cho hắn một chút thiên tài địa bảo tăng cường tướng lực độ tinh khiết, cái này cũng không tính quá ngoài ý muốn sự tình. Lý lạc. Ngươi thứ hai tướng phẩm cấp mặc dù không tính quá cao, nhưng ngươi có được song tướng, đây chính là ngươi ưu thế lớn nhất. Bởi vì loại lực lượng này, bình thường đến nói, là muốn đạt tới phong hầu cảnh lúc mới có thể bắt đầu chạm đến. Tuy nói ngươi bây giờ cũng không có khả năng thật nắm giữ hoàn chỉnh song tướng trí lực, nhưng cho dù chỉ là một chút gia lông, cũng đủ làm cho được ngươi tại phong hầu cảnh trước đó hưởng thụ được đặc hữu ưu thế. Si Tuyền đạo sư nói, ngươi đem tự thân hai chủng tướng lực vận chuyển lại. Lý Lạc nghe vậy, tâm niệm vừa động, chỉ thấy thủy tướng cùng một tướng trí lực, chính là với hắn thân thể mặt ngoài dâng lên, màu lam cùng xanh biếc kêu gọi kết nối với nhau ngược lại là lỗ lấy cách đó không xa bạch man man cùng tân phù ánh mắt cũng là có chút hiếu kỳ dù sao bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người tại phong hầu cánh trước đó liền có được song tướng người tướng lực chỉ có thể nói là có hai chủng không thể nói là song tướng chi lực bởi vì người liền đem bọn chúng đơn giản dung hợp lại cùng nhau đều làm không được xi si thiền đạo sư lắc đầu nói chân chính song tướng chi lực là cả hai hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau một đạo tướng lực bên trong có được hai chủng đặc tính lẫn nhau tương sinh cái kia chỗ bạo phát đi ra huy lực xa không phải bình thường tướng lực có thể so sánh Tình trạng của ngươi bây giờ, nếu như muốn thi triển thủy tướng chi thuật, vậy cũng chỉ có thể vận chuyển thủy tướng chi lực. Nếu là thi triển một tướng chi thuật, lại được thoán đổi thành một tướng chi lực, quá mức rườm rà phức tạp, cùng người lúc giao thủ, dễ dàng bị đối phương bắt lấy sơ hở. Lý Lạc như có điều suy nghĩ, sự thật xác thực như thế, trong cơ thể hắn hai chủng tướng lực, phân biệt rõ ràng, bọn chúng có thể làm được không liên quan tới nhau, nhưng hắn lại không biện pháp làm cho bọn chúng dung hợp lại cùng nhau. Nói cho cùng, vẫn là hắn năng lực không đủ. Muốn nhìn một chút chân chính song tướng chi lực sao? Si đạo sư dường như cười cười. Lý Lạc nhãn tình sáng lên, gật gật đầu. Si Thiền đạo sư bàn tay vừa nhấc, sau một khắc, có cường hãn như dòng lũ tướng lực đống nhiên từ trong cơ thể của nàng bộc phát mà lên, dầm dầm tiếng nước tại trong phòng huấn luyện chảy xuôi. Lại sau đó, Lý Lạc liền gặp được cái kia mênh mông thủy tướng chi lực tại si Thiền đạo sư trước người hội tụ, ngay sau đó, đúng là hình thành một đầu cao mấy trượng lớn màu lam thủy hổ. Đầu kia thủy hổ toàn thân xanh thảm, lại lại hiện ra một loại xanh ngọc quang trạch, tản ra kinh người hùng uy, nó vừa xuất hiện, chính là bộc phát ra tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc. Lý Lạc trước mặt nó, rũ lễ bệ đồng thời rung động trong lòng, bởi vì hắn phát hiện, đầu này màu lam thủy hồ, nó tán phát hơi áp, tựa như vật sống. Ta thứ nhất tướng, ngươi hẳn là nhìn ra, là một đạo thủy tướng. vậy ngươi cũng biết ta thứ hai tướng là cái gì? Si thiền đạo sư hỏi. Lý lạc khẽ giật mình, hắn nhìn qua trước mắt màu lam thủy hồ, trong lòng đống nhiên khẽ động, thử hỏi, là một đạo vạn thú tướng. Si thiền đạo sư điểm nhẹ chán, nói, không sai, ta thứ hai tướng, là một đạo vạn thú tướng, thượng thất phẩm ngọc phấn hộ tướng. Lý lạc lèn người, cẩn thận từng li từng tý nhìn Si Thiên đạo sư một mắt chắc không được vị đạo sư này nhìn như ôn hòa tỉnh táo nhưng luôn luôn để người thật không dám trêu chọc nguyên lai like cái này thứ hai tướng là cái của cái đối với Lý Lạc ánh mắt bên trong hằn nghĩa Si Thiên đạo sư không hiểu được cho nên liền tiếp tục nói ra đầu này màu lam thủy ngọc hổ, chính là từ ta song tướng chi lực biến thành nó có được thủy tướng kéo dài cũng có được ngọc phấn hổ tướng cuồng bạo cùng hung thần lực chiến đấu của nó thế nhưng là mạnh vô cùng bình thường thiên cương tướng cấp sợ là không chịu được nó một bàn tay Lý Lạc trong mắt tràn đầy hương tới đây chính là phong hầu cường giả song tướng chi lực sao Thiên Cương Tướng cấp cường giả trong mắt hắn đã là tương đương với đỉnh tiêm cao thủ, nhưng để ở nơi này, lại là dễ dàng bị trước mắt cái này Mẫu làm Thủy Hổ cho chụp chết, cái này không khỏi để hắn càng thám thiết hơn cảm nhận được phong hầu cường giả thực lực khủng bố đến mức nào. Mà trong cơ thể hắn hai loại phân biệt rõ ràng lực lượng, nhiều nhất xem như hai chủng tướng lực, cùng song tướng chi lực, thật sự là nửa điểm không rình dáng. Bất quá lý lạc cũng tịnh không phải bại, bởi vì song tướng chi lực mặc dù khó mà tu hành, nhưng hắn tốt xấu đã lên đường, mà những người khác, tại không có chạm đến phong hầu cảnh trước, thế nhưng là liền lên đường từ cách cũng không có chứ cho nên dưới mắt cái này, song tướng chi lực càng là cường hãn, hắn thì càng vui vẻ. Song tướng chi lực tu luyện cũng bị chia làm 3 cái cảnh giới, đệ nhất cảnh nhỏ tan, đệ nhị cảnh hợp nhất, đệ tam cảnh thành linh. Bình thường chỉ cần đột phá phong hầu cảnh, không cần quá nhiều tu luyện, liền sẽ tự nhiên mà vậy trực tiếp đạt tới đệ tam cảnh. đương nhiên đây là phong hầu cảnh cơ dạ, ngươi cũng đừng nghĩ lấy vừa xài bước 3 cảnh, mà nếu như ngươi có thể đạt tới đệ nhất cảnh, như vậy ngươi liền có thể ngắn ngủi đem hai trung tướng lực dung hợp, trình độ này song tướng chi lực sẽ để cho ngươi tại tướng sư cảnh trong tranh đấu như cá gặp nước tiếp xuống một đoạn thời gian, ta mỗi ngày sẽ lấy ngoại lực cưỡng ép đưa ngươi hai đạo tướng lực hỗn hợp với nhau, ngươi cần từ từ cảng ngộ hai loại sức mạnh đặc tính, sau đó nếm thử đưa chúng nó tiếp xúc. song tướng chi lực, ngươi không muốn trông cậy vào một lần là xong, dù sao ngươi không phải chân chính phong hầu cảnh, cho nên chỉ có thể từng bước một tới. xi si tiền đạo sư giàn dò, lý lạc tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng, cảm kích nói, tạ ơn lão sư. loại này song tướng chi lực tu luyện chỉ có chân chính phong hầu cường giả mới có thể cho hắn chỉ đạo cùng kinh nghiệm, nếu như đổi lại để chính hắn tìm tòi. Không biết sẽ lãng phí bao nhiêu không tất yếu tinh lực cùng thời gian. Mặt khác, ngươi cũng tại học tập tôi tướng thuật A. Si Thiên đạo sư hỏi. Tôi tướng thuật phía trên, ta cũng có một chút chậm đến, miễn cưỡng xem như thất phẩm tôi tướng sư, ta tại tôi tướng viện bên kia cũng có tạm giữ trước. Về sau tôi tướng thuật phía trên có cái gì không hiểu, cũng có thể tìm ta. Nàng tùy ý nói. Lý Lạc nháy nháy mắt, hắn lúc này thật sự là muốn chân thành hỏi một tiếng, đạo sư, đuôi thiếu vật trang sức sao? Thất phẩm tôi tướng sư, cái này tại toàn bộ Đại Hạ quốc bên trong đều xem như đỉnh tiêm cấp bậc. Tại Đại Hạ quốc một cái linh thủy kỳ quang phòng nếu như muốn xâm nhập trước người bản thân không có một vị thất phẩm tôi tướng sư toa chấn người khác đều là sẽ chất vấn quyền uy của ngươi cùng tư cách lại có thể chỉ điểm hắn tu hành còn có thể thuận đường chỉ điểm hắn tôi tướng thuận nay chỗ nào là đạo sư a đây quả thực là thiên sư a hắn giờ này khắp này mới hiểu được tìm một cái tử vi đạo sư đến tuốt cùng là có thể vì chính mình tiết kiệm bao nhiêu tinh lực xi si thiền đạo sư lại lần nữa chỉ điểm lý lạc một chút thời gian sau đó liền đổi lại tân phụ bạch manh manh trong bất chi bất giác chính là hơn nửa ngày quá khứ Hôm nay tạm thời đến nơi đây, về sau giảng bài cơ bản sẽ là dạng này hình thức, ta đối với các ngươi không có quá mức hà khắc yêu cầu, bất quá tại Thánh Huyền Tinh học phủ, mỗi tháng cuối tháng đều sẽ có một lần bài vị chiến, bài vị chiến là lấy tiểu đội hình thức, cũng không phải là người, mà tại bài vị chiến bên trong lấy được thành tích tiểu đội, có thể thu hoạch được học phủ điểm tích lũy, đây coi như là các ngươi loại này tần sinh giai đoạn trước số lượng không nhiều có thể có được học. Phủ điểm tích lũy con đường. Mà lại, nếu như tử huy tiểu đội liên tục 3 lần bị kim huy tiểu đội siêu việt, như vậy trong tiểu đội, thực lực cuối cùng người, có khả năng sẽ bị đảo thải đương nhiên nếu như ngươi có một ít năng thiếu ngược lại là có thể thỉnh cầu tránh tỷ như manh manh loại này linh thủy kỳ quang phối phương nghiên cứu sư xi si tiền đạo sư thanh đạm ánh mắt nhìn xem lý lạc ba người nói ba người nghe vậy thần sắc đều là run lên trọng trọng gật đầu xem ra cho dù là trở thành tử huy vi học viên cũng là không thể có mảy may vung lòng a đang hưởng thụ tử huy đạo sư mang đến chỗ tốt về sau không có người nào nguyện ý lại hạ xuống đi điểm này hiện tại lý lạc thấm sâu trong người bất quá muốn đem hắn đuổi tới ba tên về sau vậy thật đúng là có chút khó khăn chỉ là nói như vậy, ngu lãng tên kia ngược lại là có chút nguy hiểm a. Lý Lạc cao mày một cái, sắc mặt có một vòng lo lắng hiện hiện. Hy vọng cái này lăng hóa có thể tăng thêm sức đi. Chương 141, tính toán. Sáng sớm hôm sau, Lý Lạc đầy cõi lòng lấy đối Thánh Huyền Tinh học phụ cái kia tướng lực thụ chờ mong chi tỉnh, mở mắt. Dựa mặt, xuống lầu. Tại lầu hai địa phương nhìn thấy tân phù hoàn toàn như trước đây chuyên chú vào giá vẽ trước đó, lần này Lý Lạc thu hồi cái kia ngây thơ đội trưởng quan tâm, mà không biểu tình trực tiếp xuống lầu. Lầu 1 phòng khách, Bạch Minh manh tại phòng bếp bận rộn. Nhẹ nhàng thân ảnh tại tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng. Nhìn qua thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp dung nhan, Lý Lạc khẽ thở dài một cái, mặc dù nói tú sắc khả san, nhưng mỗi ngày ăn loại vật này cũng không phải chuyện gì à. Mà tại Lý Lạc trong lòng sầu muộn ở giữa, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, hắn tiến lên mở ra, sau đó liền có một trường quen thuộc tuyệt mỹ gương mặt đập vào mắt bên trong. Thanh Nga tỷ. Lý Lạc có chút kinh hỉ, lộ ra tiểu dung. Khương Thanh Nga duyên dáng yêu kiều, thân thể mềm mại linh lung tinh tế, chiếc váy hạ hai chân tinh tế thàng tác, con mắt màu vàng lóng tản ra một loại khó mà nói rõ mị lực để người ánh mắt nhịn không được trầm mê trong đó. Sáng sớm quang rơi vào hắn gương mặt xinh đẹp bên trên, kiều nộn trên da thịt, Phản phất có thể thấy được nhàn nhạt ánh ngọc lưu chuyển. Mà lúc này, tại hắn trên ngón tay ngọc, mang theo một cái túi nhỏ, tại nhìn thấy Lý Lạc về sau, nàng cười cười, đem túi nhỏ đưa tới. Đây là thánh huyền tinh học phủ trong phòng ngăn nổi danh nhất hồng nhu bánh ngọt, dùng để làm bữa sáng là tốt nhất. Lý Lạc vội vàng tiếp nhận, có chút lệ nóng doanh trọng, được cứu Ngươi lại đến muộn, ta lại muốn bị cha tấn lần thứ nhất. Hắn lặng lẽ chỉ chỉ gian phòng bên trong. Khương Thanh Nga lướt qua, liền gặp được Bạch Manh manh cái kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu bóng hình xinh đẹp, giống như cười mà không phải cười mà nói, người đây là được tiện nghi còn khoe mẽ. Người ăn lần thứ nhất liền biết. Lý Lạc than thở nói, Khương Thanh Nga cũng không cùng hắn ba hoa, nói, theo ta đi đi thôi. Lý Lạc nhìn nàng bộ dạng này, liền biết nàng là có chuyện tìm hắn, thế là gật gật đầu, quay người cùng Bạch Manh manh bản giao một tiếng về sau, liền cùng Khương Thanh Nga đi ra lầu nhỏ. Lầu nhỏ trước đó, có một mảnh thanh tịnh như gương hồ nước, sương ngủ nhàn nhạt quanh quẩn. Hồ nước bên cạnh con đường bên trên, thỉnh thoảng có huấn luyện học viên mặc ma quỷ trang gào thét mà qua, đồng thời không khỏi có từng đạo ánh mắt rơi vào cùng khương thanh nga sóng vai mà đi lý lạc trên thân. những trong ánh mắt kia tràn ngập nồng đậm giống được đố kỵ. dù sao khương thanh nga bây giờ đã là thánh huyền tinh học phụ tam tinh viện học viên, bàn về nổi tiếng, chỉ sợ học phụ bên trong không ai không biết. nghe nói bàn về nhân khí, khương thanh nga đã là không chút nào kém cỏi hơn vị kia bây giờ là tứ tinh viện học viên trường công chúa. lý lạc đối với những ánh mắt này đã sớm miễn dịch, hắn mở miệng một tiếng hồng nhu bánh ngọt, đồng thời nói ra, thanh nga tỷ muốn nói gì? Khương Thanh Nga con mắt màu vàng nóng nhìn hắn một cái, trầm mặc mấy tức, nói: Có quan hệ vương hậu chiến, trận sự tình, ngươi vị đạo sư kia cũng đã cùng ngươi đã nói đi. Lý Lạc chuột vào trong túi hồng lu bánh ngọt tay dừng một chút, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp rất nhiều, nhẹ nhàng gật đầu. Khó trách trước kia Thanh Nga tỷ không nói với ta. Hắn thán một tiếng. Sớm biết được những này, sẽ đối ngươi tạo thành không nhỏ áp lực, không nhất thiết phải thế. Khương Thanh Nga nói: Kỳ thật hẳn là bất lực đi. Lý Lạc cười khổ nói: Bất lực không chỉ có là ngươi, ngay cả ta cũng thế. Cường Thanh Nga nói khẽ bất quá cũng không cần thiết tự coi nhẹ mình, có một mục tiêu, cũng không phải là chuyện gì xấu. Lý Lạc gật gật đầu, trầm mặc một chút, nói, cũng không biết cha mẹ hiện tại đến tuần cùng thế nào. Bọn hắn nhất định không có chuyện gì, chúng ta không cần làm một chút vô vị lo lắng, mà lại cùng hắn lo lắng bọn hắn tại vương hầu chiến trường bên trong an nguy, chúng ta có lẽ ngược lại mới càng hẳn là chú ý cẩn thận một chút." Khương Thanh Nga chậm rãi nói. Lý Lạc lông mày nhíu lại, có ý tứ gì? Khương Thanh Nga đi vào hồ nước bên cạnh một cái cây ấm hạ, ánh mắt ngắm nhìn mặt hồ, giờ khắc này Lý Lạc cảm giác được sắc mặt của nàng trở nên lạnh lẽo rất nhiều. Ngươi hẳn phải biết là như thế nào chọn lựa tiến vào vương hầu chiến trường danh người ta. Xin từ ký. Lý Lạc nói, đại hạ phong hầu cường giả không tính là quá nhiều, nhưng thô sơ giản lược tính toán cũng không dưới hơn mười vị. Nhưng mà sư phụ sư nương đồng thời rút chúng hắc ký, này hội sẽ không quá xào hợp một chút. Sáng sớm, Khương Thanh Nga thanh âm bình tĩnh chuyển vào Lý Lạc trong thay, lại là làm cho hắn đột nhiên dùng mình một cái, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Ý của ngươi là, bọn hắn bị người mưu hại rồi. Lý Lạc từng chưa nói ra đạo. Khương Thanh Nga đưa tay tiếp lấy một mảnh bay xuống lá rụng, nói, "Ta không có chứng cứ, đây chỉ là ta một loại suy đoán cùng trực giác." Lý Lạc Trầm giọng nói, "Thế nhưng là ngươi cũng hẳn là biết, muốn tại cái này sinh tử ký phía trên làm tay chân, cũng không phải người bình thường có thể làm được, ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy?" Khương Thanh Nga trầm mặc một chút, nói, "Nếu quả thật muốn tới đoán, Đại Hạ có Tam Phương thế lực, có bản sự này." Nàng nhìn Lý Lạc một mắt. "Thánh Huyền Tinh học phụ, Vương Đình, Kim Long bảo hành." Lý Lạc im lặng, "Cái này Tam Phương, đích thật là đại hạ mạnh nhất thế lực, nhưng nếu như bọn hắn thật muốn tính toán cha mẹ, động cơ lại là cái gì đâu? Thật có cần thiết này sao? Ta biết cái suy đoán này rất là thiên phương giả đạm, cho nên ta một mực không có nói qua. Chỉ là bây giờ ngươi đến vương thành, cũng tiến thánh huyền tinh học phụ, bắt đầu tiến vào thế lực khắp nơi trong mắt, như vậy ta những suy đoán này, liền phải cùng ngươi cũng nói một chút. Bất kể có phải hay không là ta nghĩ quá nhiều, chúng quy vẫn là phải cẩn thận một chút. Khương Thanh Nga nói, Lý Lạc gật gật đầu, thở dài, kỳ thật nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ. Thương Thanh Na cũng là tràn đầy đồng cảm, nếu như nàng lúc này đã phong hầu, như vậy liền không cần như thế bó tay bỏ chân có thể liên tâm to gan đi dò xét một chút nàng châu nghi ngờ sự tình. mà vào lúc này, hai người đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ một bên truyền đến, lập tức đều không hẹn mà cùng ngừng lời nói. Ha ha, khương học tỷ, lúc trước nhìn ngươi bóng lưng cảm thấy nhìn quen mắt, đi tới nhìn một chút, quả thật là ngươi. có một đạo tiếng cười đồng thời vang lên, lý lạc quay đầu, chỉ thấy một thân thể thẳng tắp thanh niên cười đi tới. thanh niên bộ dáng không kém, mày kiếm mắt sáng, hắn lúc này mặc nặng nề ma quỷ trang, nhưng mà cho dù là mặc như thế nặng nghề chi vận, hắn vẫn như cũ là thần sắc ung dung, có thể thấy được thực lực không kém. Thanh niên trên người áo bảo phía trên có hai ngôi sao, nói rõ người này là nhị tinh viện học viên, cao hơn Lý Lạc một cấp. Mà tại Lý Lạc đánh giá thanh niên này lúc, cái sau cũng là đem ánh mắt nhìn về phía hắn, lộ ra Tiểu Dung, ngươi chính là Lý Lạc niên đệ à? Sớm đã có nghe thấy, ta gọi Diệp Thu Đỉnh là nhị tinh viện học viên. Lý Lạc về lấy Tiểu Dung, nói, ngươi tốt, Diệp học trưởng, có chuyện gì sao? Khương Thanh Na ánh mắt bình tĩnh nhìn cái này Diệp Thu Đỉnh một mắt, hỏi. Diệp Thu Đỉnh vội vàng khoát qua tay, nói, chúng ta huấn luyện hoàn tất, vừa vặn ở đây nghỉ ngơi ta trong lúc vô tình nhìn thấy khương học tỷ ở đây, liền nghĩ qua đến chào hỏi, không có quấy rầy các ngươi à? lý lạc nhìn thoáng qua hậu phương trên đường, ở nơi đó dưới tán cây, đích thật là nhìn thấy hơn 10 người ngồi chơi ở nơi đó, bọn hắn đều hất lên ma quỷ trang, mồ hôi đầm địa thở hồn hển. từ trên quần áo đến xem, những người này đều là nhị tinh viện học viên. mà lúc này những cái kia nghỉ ngơi học viên, cũng có một số người, ngay tại đưa ánh mắt về phía bên này dõi xét, mà khi bọn hắn tại nhìn thấy diệp thu đỉnh nói chuyện với khương thanh nga lúc, đều là tại trầm thấp cười lên. khương thanh nga lắc đầu, nói ta cho Lý Lạc đưa cái bữa sáng mà thôi. Diệp Thu Đỉnh nhìn thoáng qua Lý Lạc trong tay Hồng Nu bánh ngọt, có chút hâm mộ nói, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Học Tỷ giúp người mua bữa sáng đâu. Lý Lạc niên đệ có phúc lớn. Ha ha, ta liền không nhiều cái giày. Khương Học Tỷ, về sau còn có nhiệm vụ cần ta lời nói, cứ việc tìm ta, ta nhất định đem hết khả năng. Hắn hướng về phía Khương Thanh Nga có chút nuốt thuận cười cười, sau đó liền khoát khoát tay, thoải mái xoay người rời đi. Lý Lạc nhìn qua Diệp Thu Đỉnh rời đi thân ảnh, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó dùng cầm Hồng Nu bánh ngọt ngón tay chỉ Khương Thanh Ngà thanh âm nghiêm khắc. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đây cũng là cái gì tình huống? Ta cái này vừa tiến Thánh Huyền Tinh học phụ, lại là lão sư tử, lại là đại lang cậu, lại là tiểu lái cậu, cái này từng cái loại hình đều không mang lập lại. Khương Thanh Nga, ngươi có phải hay không nghĩ bị già pháp hầu hạ a? Chương 142, Thượng Nghi. Bên Vân hồ. Đối mặt với Lý Lạc nghiêm khắc chỉ trích, Khương Thanh Nga chỉ là cười cười, ánh mắt nhìn qua như mặt gương hồ nước, căn bản chưa từng đi nhìn cái kia rời đi diệp thu đỉnh một mắt. Nàng cũng biết, Lý Lạc đây là đang trêu chọc nàng. Ngươi quên tại nhà ta Hành xử gia pháp là dựa vào cái gì rồi? Có muốn hay không phòng huấn luyện đi một lần. Khương Thanh Nga khoe môi nhẹ vẹn, mang theo một tia chờ mong. Lý Lạc vội vàng thu tay lại chỉ, nghiêm mặt nói: Hảo hảo kể cho ngươi đạo lý, ngươi tận cho ta cả những này da man. Mẹ ta thật sự là cho cái nhà này mang một cái hỏng đầu. Khương Thanh Nga cười cười, chỉ là thuận miệng nói: Cái này người tại nhị tinh viện bên trong danh khí không nhỏ, thực lực cũng không yếu, nên tính là xếp hạng trước ba nhân vật. Trước đó có một lần nhiệm vụ, cần phải có một tân sinh, hắn thực lực xem như tân sinh bên trong không sai, thế là tìm hắn, xem như nhận biết. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Trước kia Thái Vi tỷ, Linh Khanh tỷ liền nói với ta, chỉ có chờ đến Thánh Huyền Tinh học phủ mới có thể thể nghiệm đến cái gì gọi là không ai cản nổi tuyệt thế phong tình, hiện tại ta cảm giác cái này vị đúng rồi. Khương Thanh Na lắc đầu, loại sự tình này quá nhàm chán một chút, nàng thậm chí đều chẳng muốn đi đưa bình. Ta hiện tại duy nhất nghĩ sự tình, liền là mau chóng đạt tới phong hầu cảnh, như vậy có thể bảo hộ ngươi, cũng có thể bảo hộ Lạc Lam phủ, còn có thể điều tra một chút sư phụ sư nương rút sinh tử ký sự tình. Về phần những này nhàm chán người hoặc sự tình, nàng thổ khí như lan. Châm lặng nói, nếu như bọn hắn có thể chủ động từ trong nhân thế biến mất liên tốt. Lý Lạc nuốt ngụm nước miếng, Thanh Na tỷ, mặc dù ngươi nói hết sức hàm xúc, nhưng là ta có thể hay không cho rằng ngươi có ý tứ là bọn hắn có thể hay không đều đi chết ta. Thật đáng sợ nha. Khương Thanh Na nhìn đến Lý Lạc bộ dáng này, ngược lại là nhịn không được cười một tiếng, sau đó vươn tay liền muốn thói quen đi sờ tóc của hắn. Bất quá lần này Lý Lạc lại là trước đưa tay, cầm nàng cái kia kiểu kiểu nộn tay nhỏ. Lý Lạc đột nhiên xuất hiện tác kích, làm cho Khương Thanh Na khẽ giật mình, bất quá nàng cũng không có bất kỳ kinh hoàng chi ý. Chỉ là con mắt màu vàng nóng mang theo có chút ít ý cười nhìn chăm chú lên Lý Lạc. "Lý Lạc có chút bất đắc dĩ." Nói, "Thanh Nga tỷ, lúc này nếu như ngươi có thể thích hợp biểu hiện ra một điểm thẹn thùng, ta cảm giác bầu không khí sẽ tốt hơn một điểm." Khương Thanh Nga nghĩ nghĩ, nói, thẹn thùng." Nàng con mắt màu vàng nóng bên trong ý cười càng sâu. "Lý Lạc, mặc dù ta thật nhớ thỏa mãn ngươi, nhưng thật đáng tiếc, tại ngươi không có đánh bại ta trước đó, chỉ sợ một màn này là sẽ không xuất hiện đây này." Lý Lạc lệ rơi đầy mặt, bởi vì hắn lại một lần thưởng thức được vị hôn thê quá ưu tú khổ. Mà tại Lý Lạc thưởng thức cái kia yêu thương khổ lúc, cái kia Diệp Thu đỉnh đi trở về trong đội ngũ, trên khuôn mặt đột nhiên chi biến sắc nhạt rất nhiều. "Diệp ca, tiểu tử kia chính là trong truyền thuyết cùng Khương học tỷ có hôn ước lạc làm phủ thiếu phủ chủ, Lý Lạc." Có thân cận Diệp Thu đỉnh người thấp giọng cười hỏi. Diệp Thu đỉnh nhàn nhạt gật gật đầu. "Thứ, bất quá chỉ là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng mà thôi, nghe nói cái kia hôn ước, cũng là hắn cha mẹ ỷ vào đối Khương học tỷ có ân, bước bắc nó ký hôn ước." Nghe tới những bạn học này lời nói, Diệp Thu đỉnh khoát tay áo, cười nói, "Những này chợ bữa lời đồn đại" cũng không, có gì có độ tin cậy, hai vị kia tốt xấu là phong hầu cường giả, mặc dù đối nhà mình nhi tử yêu chiều và phần, nhưng hẳn là cũng không đến mức như thế. Lôn ngữ tuy là tại biện bạch, nhưng lại hơi có chút ý vị sâu xa. Diệp ca ngươi các phương diện đều so cái kia lý là mạnh, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội, Khương học tỷ loại này cử phẩm, cũng không phải có thể tùy tiện được phải. Đúng vậy à, Diệp ca, nếu như ngươi có thể đổi tới Khương học tỷ, thì... chợ trường, vậy chúng ta cái này nhị tinh viện sở hữu nam tính đều là mặt mũi có quá à, cần phải biết rằng, Khương học tỷ tại cái kia tam tinh viện, tứ tinh viện bên trong đều là người theo đuổi vô số. Ta nhìn cái kia Khương Học Tỷ khả năng thật đúng là an diệp ca ngươi cái này loại hình, không phải trước đó tại sao lại tìm người cùng làm nhiệm vụ. Diệp Thu Đình nghe vậy, cười mắng hai tiếng, nói, đừng nói những này có không có, tranh thủ thời gian huấn luyện đi, đừng đến lúc đó lại muốn bị mắng. Hắn đem mọi người xô tan, ánh mắt nhìn thoáng qua nơi xa bên văn hồ, vừa lúc là trông thấy Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đang cười đùa, mà Khương Thanh Nga cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, mang theo lấy ý cười, phản phất đều là mang theo một loại cực kỳ ôn nhu yếm thấy cùng cương triều. Cái này khiến phải Diệp Thu đỉnh ánh mắt có chút che lấp một chút, chậm nhanh chóng khôi phục, sau đó quay người theo đội ngũ rời đi. Tại cùng Khương Thanh Na phân biệt về sau, Lý Lạc trở lại lầu nhỏ. Vào nhà đã nhìn thấy Tân phủ ngay tại cắm đầu An Bạch manh manh đồng học tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng, hắn mũ trùng hạ ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng là vì sao chân của người đang run rẩy nhẹ nhẹ. Lý Lạc khẽ miệng lộ ra thiếu dung, chậm rãi đi ra phía trước. "Đội trưởng, người muốn ăn bữa sáng sao?" Bạch manh manh mắt to như nước trong veo nhìn tới. Lý Lạc dương lên trong tay còn không có ăn xong hồng nhu bánh ngọt, ngữ khí tiếc hờn nói, "Hôm nay liền không cần." Có người chuyên môn đến cho ta đưa bữa sáng, không cách nào khước từ cái chủng loại kia a." Tân Phù ngẩng đầu, nhìn Lý Lạc một mắt, ánh mắt có chút u ái. Bạch manh manh hâm mộ nói, "Là Khương Học tỷ sao? Ta vừa rồi trông thấy thân ảnh của nàng nữa nha, Khương Học tỷ thật xinh đẹp." Lý Lạc cười gật gật đầu. Mà lúc này si Thiền đạo sư đẩy cửa vào, nàng ánh mắt đảo qua ba người, thản nhiên nói, "An điểm tâm xong, ta sẽ dẫn dẫn các ngươi tiến về Tướng Lự thụ. Ba người nghe vậy, tinh thần lập tức chấn động. Xi si Thiền đạo sư lấy ra ba cái tử sắc ngọc bài, đưa cho ba người, "Thánh Huyền tinh học phụ Tướng Lự tụ." Có được bốn loại đẳng cấp tướng diệp, ba loại đầu cùng các ngươi trước kia không có gì thay đổi, lấy đồng, ngân, kim đến phân chia, nhưng loại thứ tư chỉ có Thánh Huyền Tinh học phủ mới có, chúng ta đem nó xưng là Tử Ngọc Diệp Đài. Tử Ngọc Diệp Đài, chỉ có Tử Huy vi học viên mới có quyền hạn hưởng dụng, đây là các ngươi minh bài, phía trên ghi chép phân phối cho các ngươi Tử Diệp Ngọc Đài dây số. Ba người vội vàng tiếp nhận, Lý Lạc ngay lập tức nhìn lại, ngọc trong tay bài rất có cảm nhận, vươn lên đi mềm nhăn tiểu nột, mà tại trên ngọc bài còn có văn tự. Nhất Tinh viện khu, Bắc 97 phân nhánh, thứ 5 Tướng lực thụ cực kỳ hùng vĩ, khu vực khổng lồ, mỗi cái viện cấp phân phối khu vực đều không giống, đơn giản đến nói, càng là cao tinh viện, bọn hắn chỗ phân phối khu vực năng lượng thiên địa cường độ cũng sẽ càng phồn thịnh một chút. Đó là bởi vì theo thực lực tăng lên, bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận năng lượng thiên địa hùng hậu trình độ cũng là đang tăng trưởng. Mặt khác, các ngươi lần thứ nhất tiến về tướng lực thụ tu luyện, nếu là thiên phú hoặc là cơ duyên tốt, có khả năng sẽ dẫn phát tướng hy, đến lúc đó không cần kinh hoàng, bởi vì đây coi như là tướng lực thụ cho các ngươi những này tân sinh lần thứ nhất quả tạo. Tướng hy, Lý Lạc ba người liếc nhau đều có chút nghi hoặc. Kỳ thật đơn giản đến nói, chính là tự thân lần đầu tiên tới loại này năng lượng thiên địa hùng hậu địa phương, cho nên có khả năng đang tu luyện lúc cùng tướng lực thụ tán phát năng lượng thiên địa hình thành một chút cộng minh, tiếp theo dẫn đến năng lượng thiên địa quán thể. Loại này quán thể có chút cùng loại một loại tể lễ, nếu là người đột giải, tự thân tướng lực sẽ đạt được lần thứ nhất tăng lên, mỗi một năm tân sinh lần thứ nhất đi tướng lực thụ tu luyện, đều sẽ có người dẫn phát tướng hi, bởi vậy cũng là không tính quá mức hiếm thấy, nhưng bất kể như thế nào, đối với các ngươi đến nói, nếu như có thể dẫn phát, cái kia trung quy là có chỗ tốt. Đúng? cái này từ diệp ngọc bài nhưng thật ra là có thể gia tăng các ngươi dẫn phát tướng hi sát suất lý lạc ba người nghe vậy lập tức cầm trong tay tử ngọc bài đều là nắm chặt một chút trong lòng tràn đầy cảm thán đây chính là tự huy học viên đại ngộ sao quả nhiên là khắp nơi dẫn trước người bên ngoài một bước ca mà tướng hi mạnh yếu cũng sẽ tùy từng người mà khác nhau phân rõ phương thức chủ yếu là coi tướng hi sáng tỏ độ cùng bền bị độ nói đến chỗ này si thiền ánh mắt nhìn lý lạc một mắt dường như cười cười nói mà thánh huyền tinh học phủ cái này trăm năm qua dẫn phát ra tướng hi hóm ánh nhất người không ai qua được khương thanh nga năm đó nàng lần thứ nhất thượng tướng Lực thụ lúc, cái kia dẫn dắt tướng hi chi sáng tỏ, nghe nói tại cái kia đại hạ thành bên trong đều có thể cảm nhận được một chút từ nơi đây phát tán ra qua mang. Tân phủ cùng bạch manh manh cũng là kinh ngạc nhìn về phía Lý Lạc, vị này khương học tỷ, thật đúng là khắp nơi đều có nàng lưu lại hạ truyền thuyết ta. Lý Lạc đối này lại biểu thị rất bình tĩnh, cái kia đại bạch nỗ những năm này lưu lại truyền thuyết còn thiếu sao, không thiếu đạo này tướng hi. Chỉ là kể từ đó, lần này thượng tướng lược thụ, sợ đến lúc đó lại thiếu không được bị người lấy ra so sánh, mặc dù Lý Lạc đối này đã sớm quen thuộc nhưng vẫn là không khỏi cảm thấy có chút ưu sầu. Có một cái ưu tú như vậy vị hôn thê, thật sự là áp lực lớn a. Có người có thể hiểu hắn khổ sao? Chương 143, Tướng Lực tụ dưới. Tại giải quyết rơi bữa sáng về sau, Lý Lạc ba người chính là đẩy cõi lòng lấy chờ mong, đi theo si Thiền đạo sư xuất lầu nhỏ, thẳng đến Tướng Lực tụ vị trí mà đi. Ven đường có thể thấy được rất nhiều học viên, hội tụ thành dòng người, đối cùng một cái phương hướng mà đi, cái kia thanh thế ngược lại là có chút hùng vĩ. Hiện nhiên lúc này sở hữu học viên đều là đi hướng Tướng Lực tụ tiến hành tu luyện chỉ bất quá bởi vì tướng lực thụ quá mức khổng lồ, cho nên từng cái viện khu vị trí cũng không giống nhau. cuối cùng ước chừng hơn 20 phút sau, Lý Lạc ba người tại Si Thiền đạo sư dẫn đầu hạ đến Nhất Tinh viện đăng lâm khu. mà tới nơi này, Lý Lạc bọn hắn mới có thể càng thêm rõ ràng trực quan cảm giác được cái này khỏa tướng lực thụ vĩ nã, cái kia trắng kiện vô cùng trụ cột phá địa mà xuất, tựa như kình thiên như cự trụ chọc vào mây xanh bên trong. vô số phân vụn vật diên ra, phô thiên cái địa, mấy ngày liền quang đều là khó mà xuyên đấu, chỉ có thể vẩy xuống nhỏ vụn còn sáng. đứng tại tướng lực thụ hạ, người ảnh liền tựa như con kiến. Quả nhiên là nhỏ bé chi cực, mà lại làm cho người động dung nhất, vẫn là nơi đây giữa thiên địa tràn ngập loại kia hùng hậu năng lượng, cho dù bọn hắn lúc này còn chưa từng lên cây, nhưng cái kia tán giật ra năng lượng thiên địa, vẫn như cũng là làm cho Lý Lạc bọn người cảm giác được tinh khí rồi giàu. Giờ khắc này, bọn hắn xem như minh bạch loại kia cái gọi là động thiên phúc địa là có ý gì. Tại Lý Lạc bọn hắn tới chỗ này thời điểm, càng ngày càng nhiều tân sinh đều là tại riêng phần mình đạo sư dẫn đầu hạ hội tụ nơi đây, trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ ồn ào náo động. Mà lúc này Lý Lạc nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc, cái kia cố tao khí cho dù là cách thật xa đều có thể rõ ràng nghe được. Không phải ngu lãng cái kia hàng còn có thể là ai? Ngu lãng ngược lại là mắt sắc nhìn thấy Lý Lạc bên này, sau đó con mắt liền sáng lên, vội vàng cách ra đám người đối bên này mà tới. Lý Lạc nhìn thấy ngu lãng bộ này khi gấp bộ dáng, ngược lại là hơi xúc động, đây chính là hữu nghị sao? Mấy ngày không gặp, lại có thể để người như thế nóng ruột nóng gan. Bất quá ngay tại Lý Lạc cảm khái ở giữa, ngu lãng đưa tay có chút thô lỗ tương nên đi lên hắn trực tiếp đẩy ra, ánh mắt lựa nóng nhìn chằm chằm phía sau bạch manh manh, sau đó liền muốn tiến lên. Ngươi muốn làm cái gì? Mà lúc này, một đạo băng lanh thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Ngũ lãng trên mặt thần sắc lập tức cứng đờ, quay đầu liền gặp được bạch đậu đậu đứng ở phía sau, ánh mắt lạnh lẽo mà giọt xét nhìn trầm trầm hắn. Ngũ lãng cười khan một tiếng, đưa tay nắm ở Lý Lạc bả vai, đương nhiên là tới tìm ta hảo huynh đệ a. Lý Lạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói: Thánh Huyền Tinh học phụ cơm nước như thế nào? Ngũ lãng có chút không hiểu đấu, tạm được, ngươi không có đi ăn sao? Lý Lạc bình tĩnh nói: Cái này hay. Trời đều là bạch manh manh làm bữa sáng, cho nên còn chưa có đi đến qua. Ngũ lãng như bị xét đánh dung dẩy nhìn qua lý lạc loại cuộc sống này mới là hắn tha thiết ước mơ à vì cái gì hắn không chiếm được bạch manh manh ái tâm bữa sáng chỉ có thể đạt được bạch đậu đậu mỗi ngày quất rồi ngược lại là bạch đậu đậu nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn lý lạc một mắt chợt thân sắc có chút phức tạp mà nói manh manh làm bữa sáng từ trong mắt của nàng lý lạc trông thấy một chút đồng tình bất quá chợt bạch đậu đậu lại là có chút khẩn trương mà nói vậy các ngươi ăn xong không không nói gì thêm a lý lạc biết được nàng ý tứ bất đắc dĩ nói tốt xấu là tâm ý của nàng làm sao có thể không ăn đi Bạch Đậu Đậu lập tức thở dài một hơi, nhìn về phía Lý Lạc ánh mắt đều là trở nên thân mật một chút. Bất quá nàng đây là có chuyện gì? Lý Lạc có chút nghi ngờ hỏi, hắn hỏi, đương nhiên là vì cái gì khó ăn như vậy bữa ăn điểm, Bạch Manh manh lại có thể mặt không đổi sắc toàn bộ ăn hết. Chẳng lẽ nàng không biết những vật này hương vị không đúng lắm sao? Bạch Đậu Đậu do dự một chút, cuối cùng thấp giọng nói, manh manh nàng khi còn bé chúng qua kỳ độc, dẫn đến nàng đánh mất vị giác. Lý Lạc một mặt kinh ngạc, rốt cục dần mình. Không có vị giác, đó chính là không lo ăn cái gì, tại trong miệng của nàng đều là nhạt nhẽo vô vị. Loại thiếu sót này, rơi vào như thế một cái thanh thuần đáng yêu trên người cô gái, quả nhiên là để người có loại không hiểu đau lòng cảm giác. Mà một bên Ngô Lãng, càng là hốc mắt ướt đát, lẩm bẩm nói, tốt bao nhiêu nữ hài tử a. Chợt lại hướng về phía Lý Lạc tức giận nói, các ngươi thật sự là không biết tốt xấu, nếu như manh manh là cho ta làm điểm tâm, liền xem như phân, ta cũng có thể ăn ba chén lớn. Sau cùng thanh âm có chút lớn, dẫn đến kẻ bên này có chút tầm ĩ thanh âm lập tức án tính lại, từng kia ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Ngô Lãng. Cái này người có thể ăn ba chén lớn phân. Như thế đáng giá kiêu ngạo sao? Lý Lạc yên lặng lui ra phía sau mấy bước, Bạch Đậu Đậu cũng là che lấy cái chán, cắn răng nói, ngươi có thể hay không câm miệng cho ta à? Ngưu Lãng nói thầm hai tiếng, nhưng ở Bạch Đậu Đậu ánh mắt lạnh như băng hạ, vẫn là thành thành thật thật ngậm chặt miệng. Lý Lạc thấy thế, không khỏi vui lên, xem ra Ngưu Lãng mấy ngày nay không ít bị cái này Bạch Đậu Đậu giáo dục à? Bạch Đậu Đậu hừ lạnh một tiếng, nói, dám cùng ta muội muội nói một câu, liền đem ngươi chặt. Nói xong, chính là vượt qua Lý Lạc, mặt mũi tràn đầy nét mặt tươi cười nên tiếp Bạch Mèn Mèn, thì muội kéo cùng một chỗ, ngược lại là hoàn thành thiếu nữ. Ngô Lãng nhìn qua hai tỉ muội, chua xót mà nói, "Lý Lạc, ngươi có trải qua bị Bổng đánh Nguyễn ương nhân gian thảm kỳ sao? Vì cái gì bi thảm như vậy sự tình sẽ rơi vào trên người của ta? Ta cảm thấy thật thống khổ. Ngươi cái này nhiều nhất." là bên bờ ngồi xổm, nhìn qua trong hồ thiên nga trắng chạy nước miếng, cho nên khoảng cách bị Bổng đánh Nguyễn ương một bước kia, hẳn là còn rất xa xôi, nói không chừng cả một đời đều đến không được. Lý Lạc chấn an nói, "Ta cảm thấy đi, Bạch Đậu Đậu khả năng vẫn còn tương đối thích hợp ngươi." Ngô Lãng nghe vậy, ánh mắt kiếp sợ nhìn xem Lý Lạc, nói, "Tốt xấu nhận biết một trận." không cần thiết ác độc như vậy à bạch đậu đậu hắn nhìn thoáng qua bạch đậu đậu thân ảnh hạ giọng nói cái này mẫu cá mập hung tàn không có chút nào nhân tính ta cùng với nàng không có khả năng không có khả năng ta thả chết chứ không chịu khuất phục ta lời nói để ở chỗ này chỉ cần trên thế giới này còn có cái thứ hai nữ nhân ta liền tuyệt đối không có khả năng cùng với nàng bạch đậu đậu lý lạc cười lạnh nói vài món thức ăn a phiêu thành dạng này người ta bạch đậu đậu hạ bắt phẩm tướng thiên phú nhất lưu gia thế nhất lưu tướng mạo mặc dù so bạch mảnh mảnh kém một chút nhưng cũng coi là thanh tú đến lúc đó người theo đuổi nàng cũng sẽ không thiếu, ngươi còn thà chết chứ không chịu khuất phục. Làm cho người ta muốn cưỡng ép ngươi đồng dạng. Ngưu lãng chỉ trệ, vẫn lắc đầu cố chấp mà nói, không được, ta vẫn là cảm thấy Bạch Manh manh loại này thanh thuần ngọt ngào hình càng thích hợp ta. Lý Lạc lắc đầu, không tiếp tục để ý ra hoàn này. Đúng rồi. Ngưu lãng ngược lại là đột nhiên xem ra, nói, thanh nhi chuyện bên kia ngươi biết không? Chuyện gì? Lý Lạc sửng sở, hai ngày này mới vào học phủ, sự tình các loại một đống, tu luyện cũng không thể rơi xuống, hắn cơ hội đều không có ra khỏi cửa cái kia vương hạc yêu một mực đang cuốn lấy nàng ngu lãng nói ra trước đó tại chọn sư thi đấu bên trong thanh nhi vì giúp ngươi ngăn chặn vương hạc yêu cùng gia hỏa này đấu một trận bị thua thiệt không nhỏ mà gia hỏa này khả năng cũng bởi vậy đối thanh nhi có chút ý tứ những ngày này ngược lại là không ít hướng thanh nhi nơi đó đi ngẫu nhiên là có chút tình thế bắt buộc ý tứ việc này trong tân sinh mặt đều truyền ra lý lạc ánh mắt ngưng lại đối với ngũ lãng triệu khoát, lữ thanh nhi bọn hắn tại chọn sư thi đấu bên trong đem hết toàn lực giúp hắn chặn đường sự tình việc khác sau cũng đã là biết được đối này hắn tự nhiên cũng là cực kỳ cảm động Những người bạn này đích thật là không có phí công giao, mà ngu lãng triệu khoát bọn hắn bên này bị bạch đậu đậu thu thập một trận, bất quá bạch đậu đậu rõ ràng là lưu lại tay, không phải bằng ngu lãng thực lực, muốn ngăn chặn nàng, thực tế là có chút ngây thơ, cho nên bạch đậu đậu nơi này Lý Lạc có thể không thèm để ý, nhưng cái kia Vương hạc Cưu lại là thật sự làm cho Lữ Thanh Nhi thụ một chút hổ. Cái này ân oán, nếu như hắn Lý Lạc còn tính là cái nam nhân, cái kia tất nhiên là phải ghi lại một bút, mà lại dưới mắt gia hỏa này còn dám đi quấy rối Lữ Thanh Nhi, Lữ Thanh Nhi thế nhưng là hắn tốt đồng học hiếu chiến có. Sao có thể để ngươi cái này nhỏ độc chim khi dễ rồi? Huynh đệ, đường đi hẹp, cũng đừng trách không quay đầu lại được a. Chương 144, lý lạc đề nghị. Lý Lạc ở trong lòng cho Vương Hạc Kiêu nhớ một bút, bất quá dưới mắt nơi này tần sinh hội tụ, mấy ngàn người chen chúc chung một chỗ, hắn cũng không tốt đi tìm Lữ Thanh Nhi, cho nên chỉ có thể tạm thời đầu tiên chờ chút đã. Đông. Mà liền tại lúc này, tướng lực thụ cái kia chọc vào mây xanh ngọn cây vị trí, đột nhiên có du dương tiếng chuông vang vọng mà lên. Theo tiếng chuông này vang lên, cái kia tướng lực thủ gốc cây chỗ, có học phủ đạo sư đang duy trì trật tự. Sở Hữu học viên có thể trèo lên cây, nhớ được nhìn trong tay các ngươi minh bài phía trên diệp đài dãy số, cũng đừng thượng sai chỗ. Sở Hữu tân sinh mong ngợi, sau đó đẩy cối lòng lấy chờ mong, có thứ tự leo lên cái kia bốn lượn như cự mãng cây nói, như là con kiến leo cây, trèo lên bậc thang mà đi. Lý Lạc mấy người cũng là thuận dòng người một đường đi lên trên, bọn hắn chân đạp cái thang không ngừng ngược lên, có tiếng gió ở bên thai gào hét, mười mấy phút về sau, bọn hắn túi đầu xem xét, dưới chân Thánh Huyền Tinh học phủ đều là co lại rất nhiều, loại kia cao độ, nhìn thấy người hơi có chút cảm giác hôn mê. Trèo lên cây trên cầu thang Không ngừng có tướng lực thụ trả cây kéo dài mà suất, phân trên cành mặt, từng mảnh từng mảnh lóe ra đồng quang, ngân quang thậm chí kim quang tướng lực lá hòa lẫn. Mà những này diệp đài, diện tích so nam phong học phủ tướng lực thụ lá cây rộng rãi gấp đôi, cho dù là cách một chút khoảng cách, Lý Lạc đều có thể cảm giác được rõ ràng năng lượng thiên địa tại lấy cái kia từng mảnh từng mảnh diệp đài làm trung tâm, không ngừng tụ đến. Quả nhiên là kỳ quan. Lý Lạc đối đây chỉ có thể phát ra từ đáy lòng cảm thán, cái này tướng lực thụ chi nguyên nga, không hồ kỳ quan hai chữ, bởi vậy có thể thấy được Thánh Huyền Tinh học phủ nội tình chi sâu, mà đáng sợ nhất chính là. Một cái thánh huyền tinh học phủ đã là mạnh như vậy, cái kia phía sau mặt cái gọi là học phủ liên minh, lại nên sẽ là cỡ nào thâm bất khả chắc. Đối đây, Lý Lạc chỉ có thể nói, coi là thật không hổ là nhân tộc thế lực tối cường một trong. Mà tại Lý Lạc cảm thán lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy người phía trước lưu theo không ngừng phân tán, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp rơi vào trong mắt, không phải Lữ Thanh Nhi còn có thể là ai? Lữ Thanh Nhi dáng người yếu điệu tinh tế, dưới vây ngắn chân dài tại trên bóng tơ trắng vớ phụ trợ hạ, càng là lộ ra thon dài thẳng tắp, bất quá hôm nay nàng hẳn là biết muốn lên cao. Cho nên lúc này còn đem áo khoác dài sùng xuống dưới, cuốn ở eo nhỏ ở giữa, miễn cho đi hết. Chỉ là kể từ đó, càng là lộ ra cả người thanh xuân tích lệ, một đường này đi tới, không ít học viên đều là trong bóng tối đánh giá. Thiếp thân áo tay ngắn áo phát hỏa lấy đường cong là lướt, eo nhỏ, bờ mông, chân dài, lại dựng lấy cái kia đặc hữu như tuyết tinh ánh ra thịt, khiến người ta cảm thấy tựa hồ tiến vào thánh huyền tinh học phủ về sau, dung nhan của nàng khí chất lại là có chút tăng lên. Lý Lạc hai ba bước đu theo, cười nói, đây không phải chúng ta Nam Phong học phủ đi ra kim hoa sao? Đột nhiên truyền đến thanh âm Làm cho Lữ Thanh Nhi kinh ngạc một chút, bất quá nàng rất nhanh cũng phân biệt xuất chủ nhân của thanh âm kia, lúc này thanh lệ động lòng người gương mặt xinh đẹp thượng liền hiện ra một vòng ý cười. Nàng liếc Lý Lạc một mắt, nói: "Thiếu phụ chủ còn nhớ rõ ta à. Ta còn tưởng rằng có bạn học mới, ngươi sớm đã đem lão bạn học ném sau hót nữa nha." Trong ngôn ngữ có thâm ý, cái kia bạn học mới là chỉ ai, không cần nói cũng biết. Lý Lạc nghiêm mặt nói: "Nói bậy, giữa chúng ta tình nghĩa, là chỉ là một cái bạn học mới có thể so với được sao?" Lữ Thanh Nhi đôi mắt sáng lên nhìn, hàm răng cắn môi, nói: "Giữa chúng ta cái gì tình nghĩa?" Lý Lạc Trịnh trọng nói: giữa chúng ta chiến hữu tình, hoàn toàn không kém hơn ngũ lãng, triệu quát, ta thậm chí có một cái đề nghị, chúng ta tổ bốn người thành Nam Phong tứ kiện, dạng này về sau người khác cũng không dám đến trêu chọc. Lữ Thanh Nhi sáng rỡ tiêu dung lập tức một cường, cắn răng dốc thịt Lý Lạc một mắt, sau đó đều chẳng muốn lại cùng hắn nói nhảm, bước chân tăng tốc, trực tiếp thượng một chỗ mở rộng chi nhánh rộng rãi cây nói: Hử, ta đến. Có tiếng hử truyền vào Lý Lạc trong tai, Lữ Thanh Nhi chính là thuận cây đạo tăng tốc bước chân đối với nàng chỗ tử ngọc diệp đại mà đi. Đồng thời trong lòng giận mắng, Lý Lạc, ngươi chính là cái đầu heo. Còn Nam Phong tứ kiệt. Ba người các ngươi đi làm Nam Phong bang áp đi. Ai? Lý Lạc nhìn qua Lữ Thanh Nhi nổi giận đùng đùng rời đi thân ảnh, có chút bất đắc dĩ, hắn nơi này còn không có hỏi cái kia nhỏ độc chim sự tình đâu, này làm sao liền chạy? Ta cái này Nam Phong tứ kiệt đề nghị chẳng lẽ có tỷ vết sao? Lý Lạc nhíu mày, cái này rõ ràng là cái rất không tệ chủ ý à, về sau ai lại trêu chọc Lữ Thanh Nhi, bọn hắn liền có đầy đủ lý do ra mặt. Khả năng hôm nay thân thể nàng không quá dễ chịu, chờ về sau tìm một cơ hội, ta lại cùng với nàng hảo hảo nói một chút ta đề nghị này đi. Lý Lạc lắc đầu, sau đó tiếp tục dọc theo cái thang mà lên, mấy phút về sau, hắn trông thấy trong tay mình minh bài phía trên dãy số phương hướng. Lý lạc ánh mắt thuận cái hướng kia nhìn lại, trong mắt liền có sợ hai thán phục chi sắc nổi lên. chỉ thấy rộng rãi cây đạm một bên, có tử khí quấn quẩn, kia là một phương khoảng mấy trượng diệp đài, diệp đài tản ra tử quang, từ xa nhìn lại, phảng phất là một phương tử ngọc biến thành. năng lượng trong thiên địa tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ đến, Lý lạc thậm chí có thể nhìn thấy tại cái kia diệp đài bên trên, có sương mù nhàn nhạt, nhạt đang lưu động. cái này sương mù chính là năng lượng thiên địa quá nồng đậm biến thành so với trước đó nhìn thấy kim Diệp đài, cái này từ ngọc diệp đài hội tụ năng lượng thiên địa, đích thật là cao hơn một cái cấp bậc. Lý lạc trong mắt có thèm nhỏ dãi chi xuất hiện ra đến, hắn đã là không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một chút cái này từ ngọc diệp đài tu luyện hiệu quả. Bất quá coi như hắn chuẩn bị thuận đầu này cây đạo tiến về mình từ ngọc diệp đài lúc, lại là nhìn thấy một cái bóng lưng ngăn tại phía trước. Cái kia ra tay ngăm đen, toàn thân tán phát khiến người ta run sợ sắc khí, không cần nhìn chính diện Lý lạc liền biết là ai. Tần trục lộc. Lý lạc khục một tiếng, trước người tần trục lộc liền mặt không biểu tình quay đầu mặc dù ta không biết ngươi đứng ở chỗ này làm gì, nhưng là bằng vào ta trí tuệ để phán đoán, ngươi có thể là tìm không thấy mình tử ngọc diệp đài. Lý lạc chậm rãi nói. Tần trục lộc trầm mặc một chút, cầm trong tay tử sắc ngọc bài đưa tới. Lý lạc vội vàng nói, ta không đổi a. Tần trục lộc quay hàm chống chống, thanh âm trầm buồn nói, giúp ta nhìn xem ta diệp đài ở nơi nào. Lý lạc có chút im lặng, thở dài một hơi, tiếp nhận ngọc bài nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút cây trên đường một chút bảng hướng dẫn, cuối cùng nói, ngươi dọc theo đầu này cây đã hướng lên lại đi tám cái khẩu, sau đó đi bên phải đầu thứ ba phân minh nói lại rẽ trái đi vào, hẳn là có thể trông thấy ngươi diệp đại. tần trục lộc trầm mặc mấy giây, nói, ngươi dẫn ta đi đi. lý lạc đốc, sau đó cả giận nói, đều nói rõ ràng như vậy, ngươi còn tìm không thấy, ngươi ra hỏa này trong đầu có phải là chỉ có chiến đấu à? chẳng lẽ ngay cả một điểm tìm đường thường thức đều không có sao? tần trục lộc tiếp nhận ngọc bài, yên lặng túi đầu quay người muốn đi gấp. lý lạc thấy thế, là thật không có tính tình, chỉ có thể nói, tranh thủ thời gian đi, đừng lãng phí thời gian. nói, đi đến tần trục lộc phía trước, tăng tốc bước chân dẫn đường. tần trục lộc đuổi theo sát. Lý lạc mang theo hắn tiến lên mấy phút, cuối cùng hết sức thuận lợi tìm được tần trục lộc diệp đại chỗ. Ấy, chính là chỗ này. Lý lạc chỉ chỉ, xoay người rời đi. Tần trục lộc ánh mắt xem ra, chần chờ một chút, nói: Tạ, ngươi song tướng rất đặc biệt, lúc nào đánh với ta một trận đi. Lý lạc suýt nữa phát phi cười, ngươi tạ người phương thức, chính là muốn đem người ta đánh một trận. Ngươi cái này náo mạch kín, rất có vấn đề a. Được được, coi như ta Lý lạc sợ ngươi, về sau trông thấy ngươi đường vòng đi. Ta thế nhưng là cảm ơn ngươi. Lý lạc không cao hứng nói một tiếng. Sau đó cũng không cùng hắn tiếp tục nói nhảm, nhanh chóng đường cũ trở về, trở lại mình từ Ngọc Diệp Đài bên trong. Từ Ngọc Diệp Đài bên trên, sương mù nhàn nhạt lưu động, tiến vào nơi đây, chính là để được lòng người bỏ thần di, phản phất thể nội tướng lực lưu động đều là bắt đầu tăng tốc. Tại từ Ngọc Diệp Đài trung ương chỗ, có một đoạn cổ gỗ, phản phất tòa sen đồng dạng. Lý Lạc ở trên đây ngồi xuống, dần dần đem tâm cảnh bình phục lại, đồng thời mắt bắt đầu chậm rãi khép lại, đối với tại cái này tướng lực tụ thượng lần thứ nhất tu luyện, hắn đồng dạng là ôm cực lớn chờ mong. Chương 145, lần đầu tới cây. Ken Dù dương tiếng chuông quanh quần ở giữa thiên địa, cái kia tiếng chuông phảng phất là mang theo cổ lao vận vị, tiếng chuông khuyết tán chỗ, sở hữu học viên tâm cảnh đều là bắt đầu trở nên bình thản xuống. Mà ngày sau ở giữa hình như có vang lên tiếng gió, cơn gió thổi qua, tướng lực thụ nhỏ xíu đông đưa. Tiếp theo tất cả mọi người là cảm giác được năng lượng thiên địa vào lúc này, trong lúc đó trở nên có chút sôi trào lên. khắp nơi diệp đài bên trên, năng lượng thiên địa nhanh chóng hội tụ, phảng phất là hình thành to to nhỏ nhỏ vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy bên trong chính là từng người từng người học viên, tất cả mọi người đều là vào lúc này đắm chìm đến trong tu luyện. Mà tại Tân Sinh khu một tòa trên sảnh gỗ, mây mù lượn lờ, có năm đạo người ánh tinh tuệ, hoặc là nói chuyện hiếm, hoặc lấy giữ im lặng, chính là Tân Sinh bên trong năm vị Tử Huy Đạo Sư. Thẩm Kim Tiêu ngồi tại bàn thấp trước, bưng ấm trà, tự rót tự uống vài chén, ánh mắt của hắn xuyên thấu nhàn nhạt sương ngủ, nhìn thoáng qua nơi nào đó Tử Ngọc Diệt Đại. Si thiền Đạo Sư, Lý Lạc cái này xong tướng, ngươi giáo phải còn hài lòng. Hắn đột nhiên cười cười, ánh mắt nhìn qua cách đó không xa gái kia hất xa chạy mặt, thân thể mềm mại linh lung tinh tế Si Thiên Đạo Sư, nhưng mà đối với hắn. Xi si Thiền Đạo Sư ánh mắt không có chút nào gợn sóng, giống như không nghe thấy đồng dạng, hiển nhiên là không nghĩ để ý tới. Thẩm Kim Tiêu cũng không thèm để ý, chỉ là phối hợp mà nói. Lý Lạc thứ hai tướng, phẩm cấp cũng không cao, nhiều nhất cũng liền tại 4-5 phẩm tà hiu. Hắn nếu là không cách nào nắm giữ song tướng trí lực, kỳ thật cũng liền vẹn vẹn chỉ là làm phải hắn tướng lực hơi hùng hậu điểm. Thật muốn giao thủ, hắn cái này đê phẩm song tướng, chưa hẳn liền so ra mà vượt hạ bát phẩm đơn tướng. Trước đó có thể thắng Đô Trạch Bắc Hiên, cũng phần lớn là dựa vào xuất kỳ bất ý. Chó chào con chuột, xen vào việc của người khác, Thẩm Kim Tiêu. Không muốn đặt vào người thật là tốt không đi làm." Si Thiền đạo sư thản nhiên nói. Phốc, cái kia bưng bầu rượu uống không ngừng tào Thánh đạo sư cười khúc khích, chợt lại tranh thủ thời gian che miệng, đau lòng nhìn xem phun ra ngoài rượu. Thẩm Kim Tiêu cười cười, nói, "Ta chỉ là tại vì si Thiền đạo sư suy nghĩ mà thôi, dù sao ngươi tư lịch hơi cạn, mấy năm này cũng chưa từng dạy dỗ quá nặng lượng cấp học viên, mà đợi thêm 1 2 năm, có lẽ học phủ Liên Minh Tiên Kính tháp lại muốn mở ra, nếu là si Thiền đạo sư lý lịch vẫn là phụ phụ thông thông lời nói, chỉ sợ lại được tổn thất hết lần này cơ hội." Tỳ si Thiền đạo sư cười lạnh một tiếng, nói, đáng tiếc Thẩm Kim Tiêu nếu như ngươi có thể lưu lại Khương Thanh Nga vị học viên này cái này Thiên Kính Tháp tất nhiên có một chỗ của ngươi Thẩm Kim Tiêu hai mắt hơi khép một chút quanh thân năng lượng thiên địa ẩn ẩn có chút dung chuyển mà Si Thiên Đạo sư cũng là ánh mắt băng lãnh băng tới bầu không khí nháy mắt băng lãnh Di Nhĩ đạo sư ho nhẹ một tiếng đánh vỡ băng lãnh bầu không khí cười nói các ngươi nói cái này tần sinh lần thứ nhất thượng tướng lực thụ tu luyện ai đưa tới tướng hy sáng lợi nhất một bộ dáng gầy gò nhã nhặn Tử Huy đạo sư cười cười nói không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ là tần trục đầu người này người mang thượng bát phẩm tướng, tâm tính đơn thuần hiếu chiến, tương lai tiền đồ bất khả hà lượng. hắn chính là cái kia vị thứ 5 tự huy đạo sư, tên là sở tử, vương hạc ưu, bạch đậu Đầu, đô trạch bắc hiên, y lạp sa bọn người cũng đều là người mang hạ bát phẩm tướng. nếu là vận khí không tệ, cũng có khả năng cùng tần trục lộc tranh nhau phát sáng. tào thánh đạo sư buông xuống bình rượu, cười nói. bất quá dẫn phát tướng hy cũng không phải hoàn toàn là dựa vào tướng tính phẩm giai, cũng gần bên trong tâm tín niệm. đây là đối tự thân thông dong cùng tín niệm, tâm tính thượng tu luyện tầm quan trọng, chưa hẳn liền so tướng tính phẩm giai thấp. Dù sao lấy hướng chúng ta nhìn thấy qua vầng rực, ngân huy học viên bên trong đã từng có người dẫn phát tướng hy, nó sáng tạo độ, thậm chí còn vượt qua một chút tử huy học viên. Đây chính là tự thân tín niệm mang đến. Cái khác tử huy đạo sư nghe vậy cũng là gật đầu, bọn hắn thân là phong hầu cường giả, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chỉ bất quá tín niệm nói chuyện liên quan đến tâm tính, những thiếu niên này chưa hẳn liền có thể thể ngộ đến tín niệm đủ khả năng mang tới chỗ tốt, mà cũng chính là tại bọn hắn đang khi nói chuyện, đột nhiên phương này khu vực có một đạo dị dạng tướng lực ba động bộc phát, năm vị tử huy đạo sư thần sắc khẽ động, ánh mắt ném đi chính là nhìn thấy tại một tòa tử ngọc diệp đài bên trên, nơi đó có dị quang tại ngưng tụ, tiếp theo bắt đầu khuế tán. Nhanh như vậy liền dẫn phát tướng Hy sao? Nam vị đạo sư hơi kinh ngạc, ánh mắt xuyên thủng tướng Hy, liền gặp được ngồi xếp bằng ở trong đó cái kia một đạo làn da ngăm đen thân ảnh, chính là Tần Trục Lộc. Từng đạo nắng sớm lưu chuyển khắp Tần Trục Lộc thân thể bên ngoài, ngược lại là lộ ra phá lệ sáng tỏ, có ánh. Không sai, cái này tướng Hy mạnh, đã coi là 2 năm này hiếm thấy trình độ. Đối với Tần Trục Lộc đưa tới tướng Hy, mấy vị tự uy đạo sư đều là gật gật đầu, biểu thị tán thưởng. Bất quá đối với Tần Trụ Lộc dẫn phát tướng Hy, bọn hắn không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao lấy no tướng tính phẩm dai cùng cái kia đặc thù tâm tính, thật sự là hắn là muốn thắng qua cái khác học viên. Mà tại Tần Trụ Lộc dẫn phát tướng Hy không lâu về sau, phản phất cũng là gây nên cái khác một chút đỉnh tiêm học viên chú ý. Lúc này cũng bắt đầu có từng đạo tướng Hy lục tục no ngoe nở rộ. Những học viên này đều không ngoại lệ đều là tân sinh bên trong đỉnh tiêm người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tướng Hy kêu gọi kết nối với nhau, ngược lại là đặc sắc lộc lấy. Khi ngoại giới rất nhiều tướng hi nở rộ lúc. Lý Lạc thì là đem tâm thần đắm chìm ở thể nội hai tòa tướng cung, lúc này có đại lượng năng lượng thiên địa tràn vào thể nội, trải qua năng lượng dẫn đạo thuật dẫn dắt, cuối cùng hóa thành hai cỗ tinh thuần tướng lực rơi vào đến hai tòa tướng cung bên trong. Mà hai tòa tướng cung bên trong, hai viên tướng lực hạt giống tản ra đói khát khí tức, đem tràn vào mà tiến tướng lực đều nuốt vào. Lý Lạc có thể rõ ràng nhìn thấy, hai viên tướng lực hạt giống phía trên bắt đầu có nhỏ xíu tướng lực vết tích như điểm lấm tâm xuất hiện, mà tướng lực hạt giống thể tích cũng là đang chậm rãi biến lớn. cảm thụ được hai viên tướng lực hạt giống biến hóa, Lý Lạc trong lòng cũng là vui vẻ. Thánh Huyền Tinh học phủ cái này quả tướng lực thụ quả nhiên không phải tầm thường, cái này lần thứ nhất tu luyện, hiệu quả vượt qua hắn tưởng tượng tốt. Theo càng ngày càng nhiều năng lượng thiên địa tràn vào, hai viên tướng lực hạt giống vào lúc này bắt đầu phát ra nhỏ xíu chấn động. Giờ khắc này, Lý Lạc cảm giác được ngoại giới năng lượng thiên địa mơ hồ hơi khác thường ba động, lúc này trong lòng có chút rung động, chợt nhẹ nhàng cười lên. Hắn hiểu được, đây là tự thân tướng lực hạt giống cùng ngoại giới năng lượng thiên địa hình thành của mình, cái kia cái gọi là tướng hy, không ngoài dự liệu tiền đến. Cùng lúc đó, tại tòa nào đó Tử Ngọc Diệp đài bên trên. Ngưu lãng nhắm chặt hai mắt, hấp thu luyện hóa bốn phía không ngừng vọt tới năng lượng tiên địa. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắn lại là phát hiện, mặc dù tu luyện hiệu quả rất tốt, nhưng cái kia tướng hy cũng chưa từng xuất hiện dấu hiệu. Hiện nhiên, hắn cái này lục phẩm tướng vẫn là so ra mà nói thấp một chút. Kết quả này làm cho Ngưu lãng có chút bất đắc dĩ cùng cháy bỏng. Bất quá rất nhanh, hắn nhẹ thở ra một hơi, nhanh chóng ổn định tâm cảnh, chỉ có thể xuất ra tuyệt chiêu. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó trong lòng quát to một tiếng như sấm: Ta là Ngưu Lang, ta có bắt phẩm tướng, ta sẽ trở thành trên thế giới nhanh nhất nam nhân. Ta là ngu lãng, ta có bắt phẩm tướng, ta sẽ trở thành trên thế giới nhanh nhất nam nhân. Từng tiếng giống giận gào thét, tại ngu lãng trong lòng không ngừng nhấp nhô. Tại cái kia tiếng giống quanh quẩn bên trong, ngu lãng thần sắc, vậy mà là bắt đầu dần dần trở nên phải trở nên nghiêm nghị. Còn nếu là có hiểu công việc người biết được ngu lãng trong lòng đam chiêu suy nghĩ, tất nhiên sẽ khiếp sợ phát hiện, ra hỏa này, vậy mà tại thi triển một loại nào đó thuật thôi miên. Chỉ bất quá hắn thôi miên không phải nhằm vào người khác, mà là nhằm vào chính hắn. Hắn tại lần lượt thôi miên bên trong, để hắn tin tưởng, mình thật có được bắt phẩm tướng đồng thời tương lai sẽ trở thành nhanh nhất nam nhân. Bình thường nói đến loại này thôi miên quá mức không thực tế, nhưng hết lần này tới lần khác, tựa hồ cái này chính ngu lãng đều tin. giờ khắc này, hắn phản phất có bắt phẩm tướng. thế là, ngáy mắt sau đó, hắn chỗ tử ngọc diễm đại năng lượng thiên địa sóng gió nổi lên. tiếp theo có tướng huy đột nhiên bộc phát. trước 146, lý lạc Lực bền Bị. trên đài cao năm vị tử huy đạo sư nhìn qua cái kia từng đạo hòa lẫn tướng huy, ngược lại là cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. dù sao một màn này, bọn hắn cũng coi là nhìn lắm thành quen lần đầu tiên tới tướng lực thụ thượng người tu luyện dẫn phát tướng hy độ khó sẽ không quá cao, đương nhiên cũng sẽ không thật có thể nhiều đến tràn lan. Dựa theo hàng năm thống kê, tân sinh lên tây có thể dẫn phát tướng hy người, phần lớn cũng liền tại hai ba mươi người tạ hưu. Bình thường đến nói, những này tự huy học viên tỷ lệ lớn là có thể đưa tới, dù sao có thể trở thành tự huy học viên người, tự thân điều kiện tất nhiên là vô cùng tốt, lại thêm tử ngọc diệp đài đặc thủ, cho nên so ra mà nói, không thể dẫn phát tướng hy tự huy học viên, ngược lại là tương đối ít thấy. Thẩm kim tiêu tự rót tự uống, đại mạc ánh mắt. Ngược lại là đang nói Trừng Lý Lạc vị trí. Cho đến bây giờ, Lý Lạc nơi đó còn không có tướng Hy xuất hiện, nhưng Thẩm Kim Tiêu cũng sẽ không thật cảm thấy hắn không cách nào dẫn phát, dù sao Lý Lạc tự thân điều kiện tiên là không thể phủ nhận, cho dù hắn song tướng phẩm giai không cao lắm, nhưng song tướng dù sao cũng là song tướng, nó tổng hợp cũng sẽ không kém hơn bát phẩm. Cho nên Thẩm Kim Tiêu muốn chú ý, cũng không phải là Lý Lạc có thể hay không dẫn phát tướng Hy, mà là muốn nhìn hắn đưa tới tướng Hy có thể sáng tỏ tới trình độ nào. Bất quá bên này không đợi đợi cho Lý Lạc tướng Hy xuất hiện, cái kia một bên gì nhĩ đạo sư đột nhiên kinh dị lên tiếng. Cái khác đạo sư thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, liền gặp được ngu lãng chỗ Tử Ngọc Diệp Đài bên trên, đột có sáng tỏ tướng Hy bộc phát. Quang mang tiêu mạnh, vậy mà là cũng không yếu tại đô Trạch Bắc Hiên, bạch đạo đầu, đầu bọn người. Cái này ngu lãng, ta nhớ được hẳn là chỉ là lục phẩm phong tướng a. Nguyên bản ta cho là hắn sẽ trở thành lần này tự huy học viên bên trong một vị duy nhất không cách nào dẫn phát tướng Hy người, không nghĩ tới hắn lại có thể làm được. Sợ Tử đạo sư cười nói: "Tao thánh đem rượu đàn buông xuống, nhìn chằm chằm ngu lãng chỗ nhìn một lát, nói: "Tiểu tử này tướng Hy, sáng tỏ bên trong mang theo có chút ít phù phiếm." điều này nói rõ hắn cũng không phải là dựa vào tự thân tướng tính phẩm dai dặn dắt mà là dựa vào một cỗ tín niệm thiên phú của hắn đồng dạng nhưng cái này tâm tính coi như không tệ cái khác đạo sư cũng là cười gật gật đầu cái này ngu lãng tự thân điều kiện xem như nhóm này tự huy vi học viên bên trong kém nhất cho nên hắn muốn đuổi kịp cái khác tự huy vi học viên thì là cần trả giá càng nhiều mồ hôi cùng cố gắng mà muốn đem loại này cố gắng chống đỡ tiếp vậy liền cần một cỗ bất diệt tín niệm nếu như ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình làm không được như vậy liền thật là không có cơ hội làm được tương phản Nếu như hắn có thể sinh ra một loại chất nghiệm, có đôi khi, một chút không có khả năng cũng sẽ hóa thành khả năng. Tướng tính phẩm giai, chỉ là sẽ để cho người tại tướng lực trên việc tu luyện trở nên càng nhẹ nhõm một chút, tiềm lực càng sâu một chút, nhưng cuối cùng quyết định hắn có thể đi đến một bước kia, tự thân tín nghiệm cũng là không thể thiếu. Mà tại mấy vị đạo sư ánh mắt bị ngu lãng nơi đó hấp dẫn lúc, si thiền ánh mắt chợt khẽ động, nhìn về phía lý lạc vị trí. Lúc này nơi đó năng lượng thiên địa bắt đầu rung chuyển, sau đó lấy lý lạc thân thể làm đầu mượn, đột nhiên cuốn lên vòng xoáy năng lượng, cùng lúc đó, có tướng Hi Chi quang hiện lên mã suất. Đầu tiên là một đạo màu lam tướng hy chi quang, quang mang kiếp như là một đạo như nước vượn, dập dần tại lý lạc thân thể mặt ngoài. Màu lam tướng hy chi quang về sau, ngay sau đó lại là có xanh biếc chi sắc hiển hiện, biến thành một đạo khác tướng hy. Cái này lý lạc, quả nhiên là hai đạo tướng hy. Tào thánh đạo sư lấy lại tinh thần, ánh mắt quét qua, có chút sợ hãi than cười nói, đây thật là hiếm thấy một màn a. Mặc dù là hai đạo tướng hy, nhưng cái này bóng ánh độ, so với tần trúc độc, vẫn là muốn ảm đạm một bậc, chớ nói chi là cùng lúc trước khương thanh na so. Thẩm Kim Tiêu nhạt vừa nói nói, tao thánh mấy người cũng là gật gật đầu. đích xác, tử tướng hi sáng tỏ trình độ đến nói, lý lạc cái này hai đạo tướng hi tựa hồ là có vẻ hơi không nóng không lạnh. cùng lúc trước Khương thanh nga cái kia đạo hóng ánh như rượu nhật tướng hi so ra kém quá nhiều. bất quá cũng bình thường, Khương thanh nga cái kia cựu phẩm quang minh tướng quá mức bá đạo, cái này thánh huyền tinh học phụ gần trăm năm nay cũng không có cái nào học viên có thể vượt qua nàng. lý lạc tuy nói là song tướng, nhưng phẩm giai vẫn là hơi thấp một chút. nếu như hắn song tướng đều có thể đạt tới bát phẩm, như vậy thì có thể cùng thương thanh nga cùng so sánh. Si thiền đạo sư thì là không nói lời nào, kỳ thật nàng cũng chưa trông cậy vào Lý Lạc thật liền có thể sánh vai Khương Thanh A, dưới mắt hắn có thể lấy được thành tích như vậy đã coi như là không sai. Cái kia Thẩm Kim Tiêu đơn giản chính là cố ý ở không đi gây sự, cũng không cần quá nhiều để ý tới. Thẩm Kim Tiêu tại xác định Lý Lạc tướng hy không có quá mức sáng chói về sau, cũng không có tiếp tục đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, dù sao hắn chỉ là muốn xác định, Lý Lạc mặc dù có được sủng tướng, nhưng thật muốn so ra, hắn cũng nhiều lắm là liền cùng đô trạch Bắc Hiên bọn hắn loại này hạ bắt phẩm không sai biệt lắm mà thôi, tuy nói cũng coi là tiềm lực không sai. Nhưng chung quy là có thể làm cho Thẩm Kim Tiêu trong lòng dễ chịu một chút. Tướng lực thụ mảnh này tân sinh khu vực bên trong, nương theo lấy rất nhiều học viên tu luyện bắt đầu, thỉnh thoảng cũng sẽ có lấy một hai đạo tướng hy tại kim huy học viên bên kia chỗ nở rộ, nhưng những cái kia tướng hy quá mang, so với Tử Huy học viên bên này còn hơi kém hơn rất nhiều. Hiển nhiên, loại kia có thể vượt qua Thiên Phu ở giữa trên lệch đuổi tới học viên, chung quy là cực thiểu số. Mà những cái kia dẫn phát tướng hy học viên thì là tại rất nhiều ánh mắt hâm mộ bên trong, nhắm mắt tu luyện, hưởng thụ lấy này thiên địa năng lượng chen chúc mà tiến, giống như quán đỉnh đồng dạng dẫn tới thể nội tướng lực cấp tốc tăng cường. Những này tướng hi xuất hiện, tiếp tục cướp chừng 10 phút tà hữu. Đây là tướng hi kéo dài bình thường thời gian, mà xuất sắc nhất cũng liền không ai qua được lúc trước Khương Thanh Nga 20 phút. Bạch Đậu Đậu tại trong tu luyện mở to mắt, trên mặt của nàng có vẻ vui mừng, lần này tướng hi làm cho hắn tướng lực tăng cường rất nhiều, quả thực đủ để bù đắp được một tháng khổ tu. Ánh mắt của nàng đột nhiên nhìn về phía ngu lãng vị trí, sau đó liền có chút kinh ngạc thấy người sau trên thân dần dần tiêu tán tướng hi. Ra hỏa này, vậy mà cũng dẫn phát tướng hi. Đối với ngu lãng lục phẩm phong tướng nàng là có hiểu biết loại thiên phú này tại tử huy học viên bên trong xem như hạt chót nguyên bản bạch đầu đầu coi là lần này ngu lãng chỉ sợ ngay cả tướng huy đều khó mà dẫn phát nhưng hiển nhiên nàng có chút đánh giá thấp ngu lãng tựa hồ không nghĩ tới kém như vậy a nàng nhíu môi lẩm bẩm mà ngu lãng cũng là vào lúc này mơ mơ màng màng mở mắt hắn cảm ứng một chút thể nội lập tức mở to hai mắt ngoại tảo ta thập tấn rồi lần này tướng huy vậy mà trực tiếp làm cho hắn đạt tới thập tấn cảnh về sau lại là một chút tích lũy liền có thể xung kích tướng sư cảnh Kết quả này làm cho ngu lãng mừng dỡ như điên, đồng thời cảm thán, quả nhiên thành công là lưu cho người có chuẩn bị, mặc dù hắn cũng không biết hắn đến tụt cùng chuẩn bị một cái gì. Càng ngày càng nhiều tướng hi vào lúc này bắt đầu tiêu tán, thẳng đến cuối cùng, còn thừa lại một đạo tướng hi đang tỏa ra lấy ngoan cường quang mang. Đám người nhìn lại, phát hiện cái kia tướng hi bên trong người chính là Lý Lạc. Bất quá mọi người cũng không có quá để ý, hẳn là rất nhanh liền kết thúc đi. Thế là cái này nhất đẳng, lại là 8 phút trôi qua, nhưng Lý Lạc trên thân tán phát tướng hi vẫn như cũ còn không có tán đi dấu hiệu. Trên đài cao Năm vị tử vi đạo sư cũng là cảm giác được một chút kinh dị. Đây là 18 phút rồi. Bên bị tính phía trên, vậy mà đều sắp đổi kịp Khương Thanh Nga rồi. Tào thánh đạo sư kinh ngạc nói. Thẩm Kim Tiêu sắc mặt có chút biến ảo một chút, mà Si Thiền đạo sư ánh mắt ngược lại là đột nhiên trở nên sáng ngời lên, chăm chú nhìn chằm chằm tướng Hy bên trong đạo thân ảnh kia. Cái khác đạo sư hai mặt nhìn nhau, cái này lý là tướng Hy, quan mang mặc dù không mạnh, nhưng cái này lực bền bỉ. tựa hồ có chút kinh người a. Chương 147, Hoa chủng. Tướng lực thủ Tân Sinh khu vực theo rất nhiều tân sinh lần thứ nhất tu luyện dần dần kết thúc, càng ngày càng nhiều ánh mắt kinh nghi bắt đầu nhìn về phía cái kia một tòa tử ngọc diệp đại, bởi vì cho đến bây giờ, chỉ có nơi đó còn tại ngoan cường chán phóng hai màu tướng Hy. Tân Trúc Lộc, Bạch Đẩu Đẩu những này đỉnh tiêm học viên trong mắt, cũng là có ngạc nhiên tại hiện hiện, bọn hắn tướng Hy tiếp tục thời gian, chỉ là 10 phút tà hữu, cái này đã coi như là tương đối lâu, mà lại nghe nói lúc trước cái kia Khương Thanh Nga, cũng chỉ là tiếp tục 20 phút. Nhưng chính là cái này 20 phút, liền làm cho Khương Thanh Nga đánh vỡ tướng hi tiếp tục thời gian ghi chép. Nhưng mà dưới mắt, cái này lý là Vậy mà cũng tiếp tục đến 18 phút, chẳng lẽ hắn còn có thể đuổi kịp Khương Thanh Nga không thành? Tại cái kia rất nhiều có chút chấn động ánh mắt nhìn chăm chú, Hai phút thời gian chớp mắt liền qua, Hai mươi phút đến, nhưng Lý Lạc trên thân phát ra tướng hỉ Quang Mang. vẫn như cũ còn chưa từng tàn đi. Soạt, có khiếp sợ xôn xao âm thanh bắt đầu vang lên. Lý Lạc tiếp tục thời gian, vậy mà thật siêu việt Khương Thanh Nga. Phải biết, Khương Thanh Nga thế nhưng là cựu phẩm Quang Minh tướng a. Ra hỏa này, Đồ Trạch Bắc Hiên sắc mặt âm trầm nhìn qua một màn này, trong mắt có đấu kỵ tri ý, Lý Lạc lần này lần soát lấy tồn tại cảm hành vi thực tế là để người tức giận cái này lý lạc vậy mà như thế bền bỉ sao ti thu dĩnh cũng là đôi mắt đẹp trần tròn tròn thân sắc có chút phức tạp nhìn qua lý lạc thân thể bên ngoài hai đạo tướng hy mặc dù cái này tướng hy quang mang óng ánh độ so ra kém khương thanh nga nhưng là tối thiểu nhất lực bền bỉ phía trên đã đuổi tới cái này khiến phải ti thu dĩnh có chút hoảng hốt ngày đó tại đại hạ thành bên ngoài mới gặp lý lạc lúc nàng cũng không cảm thấy tên ghê tởm này có thể tại thánh huyền tinh học phủ bên trong nhấc lên cái gì bọ nước nhưng hiển nhiên nàng sai lầm cái này không khỏi để nàng nhớ tới ngày đó khương thanh nga nhàn nhạt, nhạt ngôn ngữ Khương Thanh Nga nói, Lý Lạc có lẽ sẽ trở thành thánh huyền tinh học phụ lần này tân sinh đệ nhất nhân. Lúc ấy Ti Thu Dĩnh đối với lời này, mặc dù trên mặt không dám bác bỏ Khương Thanh Nga, nhưng trong lòng hiển nhiên vẫn là xem thượng, chỉ là xem như Khương Thanh Nga vì cho Lý Lạc một chút mặt mũi. Nhưng bây giờ đến xem, Ti Thu Dĩnh cắn cắn môi đỏ, chợt dùng sức lắc đầu, không có khả năng, Lý Lạc đánh bại đô trạch Bắc hiên đích Sắc rất khó được, nhưng muốn trở thành mạnh nhất tân sinh, vẫn là kém một chút, dù sao cái kia Tần Trúc Lục, Vương Hắc Cừu, Bạch Đầu Đầu đều không phải loại lương thiện. Lữ Thanh Nhi cũng là tại ngắm nhìn tướng Hi bên trong Lý Lạc thân ảnh khẽ môi nổi lên có chút ít ý cười, nàng thích xem thầy Lý Lạc thể hiện ra hảo quang của hắn, khí tính tứ tọa, dẫn tới rất nhiều rung động. Trước kia tại Nam Phong học phủ, có lẽ là bởi vì trận kia không tướng nguyên nhân, Lý Lạc tính cách có chút biến hóa, không còn thích hiện lộ mình, mà là trở nên điệu thấp rất nhiều. Lữ Thanh Nhi biết loại biến hóa này có lẽ không tính là gì chuyện xấu, nhưng chính là ngẫu nhiên có một loại nhỏ xíu đau lòng chi ý, dưới cái nhìn của nàng, Lý Lạc khiu tú không kém hơn bất luận kẻ nào, cho dù là Khương Thanh Nga. Ưu tú như vậy hắn, nên trở thành cái kia vạn chúng chú mục tiêu điểm. Cho nên Đối với Lý Lạc khi tiến vào đến Thánh Huyền Tinh học phủ sau cái này, nhiều lần lóa mắt thán kiểu, Lữ Thanh Nhi vẫn luôn là tại mang theo mừng rỡ liên lặng nhìn chăm chú. "Ngoa tạo, Lạc Ca Châu a." Ngu Lãng mặt mũi tràn đầy cảm thán, nói, "Xem ra Thánh Huyền Tinh học phủ nhất bền bỉ nam nhân cái danh xưng này, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Hắn vui mừng gật đầu, tính toán đợi sau đó cùng Triệu Khoát bọn hắn thương lượng một chút, đánh một cái nhất bền bỉ tấm biển đưa cho Lý Lạc, tốt nhất treo ở hắn lầu nhỏ trước, để Thánh Huyền Tinh học phủ tất cả mọi người đến chiêm ngưỡng. Rất nhiều tân sinh sôi trào náo nhiệt, mà cái kia năm vị tử vi đạo sư chỗ trên đài cao, ngược lại là có chút thiên tĩnh, năm người đều là không nói gì, chỉ là ánh mắt chăm chú vào Lý Lạc trên thân. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Lý Lạc đến tổn cùng có thể tiếp tục bao lâu. Thời gian tại cái kia đông đảo ánh mắt chú ý xuống, chậm rãi trôi qua. Lại là 10 phút trôi qua. Nhưng Lý Lạc tướng Hy vẫn không có đình chỉ, thẳng đến lại một lần nữa 10 phút trôi qua, cái kia hai đạo tướng Hy rốt cục bắt đầu trở nên làm nhạt, cuối cùng tại cái kia từng đạo rung động trong ánh mắt, chậm chậm tiêu tán. Đến tận đây, tướng Hy tiếp tục 40 phút trọn vẹn là khương thanh nga gấp đôi. TT. Phía khu vực này, từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Tư trưởng, còn có người tiện thể hút cái nước mũi. Cái này 40 phút, thực tế là có chút cảm giác chấn động. Đây coi như là thánh huyền tinh học phủ lại một cái ghi chép, hơn nữa còn là đem thứ hai xa xa ném sau Thật không biết tương lai cái này ghi chép đến tuột cùng có khả năng hay không bị đánh vỡ. Trên đài cao, năm vị đạo sư trầm mặt một lát, thần sắc có chút phức tạp sợ hãi thản phục. Si thuyền đạo sư ánh mắt sáng tỏ, trên gương mặt bao trùm màu đen mạng che mặt nhẹ nhàng giật giật. Chắc hẳn hát xa môi dưới sừng hẳn là phát hoa lên, bởi vì một màn này đích xác đủ để cho cho nàng cảm thấy vui mừng. Xem ra Lý Lạc cái này song tướng vẫn còn có chút đặc biệt. Si Thiền đạo sư cười nhạt nói, Thẩm Kim Tiêu thần sắc bình thản, lúc này nói bất kỳ lời nói đều là dư thừa, ngược lại sẽ lộ ra tự thân mất đi khí độ, cho nên hắn chỉ là cầm trong tay ấm trà sau cùng nước trà đổ vào trong chén, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem tia khẩu ất khí cũng là nuốt xuống. Ha ha, cái này Lý Lạc cũng là có chút ý tứ, mặc dù tướng Hi Quang mang không kịp khương thấy nga, nhưng cái này tiếp tục lực lại là riêng một ngọn cờ, cho nên cái này nếu như muốn so, thật đúng là không biết hai người đến tột cùng ai cao thêm một bậc. Tào Thánh cười nói, nhiều năm như vậy, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đem tướng hi tiếp tục lâu như vậy. Di Nhĩ đạo sư cũng là nói nói, đây chính là song tướng chỗ kỳ lạ sao? Nhưng song tướng cũng không đến nỗi a. Sở tử đạo sư có chút buồn bực nói, lý là song tướng phẩm giai không tính quá cao, tổng hợp cộng lại cũng liền tương đương với bát phẩm tướng, hắn hôm nay lại không có nắm giữ song tướng chi lực, làm sao lại đem tướng hi tiếp tục lâu như vậy? Cái khác đạo sư cũng là mang một chút nghi ngờ lúc đầu, cuối cùng chỉ có thể nói khả năng bọn hắn đối loại này tướng sư cảnh song tướng thực tế là có chút không hiểu rõ lắm. Dễ chịu. Mà tại cái kia từng đạo sợ hãi thán phục trong ánh mắt, Lý Lạc thì là thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, bởi vì lúc này hắn, toàn thân trên dưới đều là tản ra một loại hiếm thấy thoải mái dễ chịu cảm giác, phảng phất là bị ngâm mình ở thiên tài địa bảo ngưng luyện linh thủy bên trong rèn luyện gân cốt đồng dạng. Lý Lạc tâm thần nhìn lướt qua thể nội hai tòa tướng cùng, trong đó hai viên tướng lực hạt giống đều là trở nên hùng hồn một vòng, hạt giống phía trên có tướng lực vết tích pha tạp hiện ra đến lấm ta lấm tấm, tựa như hoa ban đồng dạng. đây là hoa trùng cảnh. lần này tướng hy vậy mà là trực tiếp làm cho lý lạc từ bạch trùng cảnh một bước bước vào đến hoa trùng cảnh, tăng lên không thể bảo là không lớn. sở hữu học viên không thể ổn ào, tướng lực thụ mỗi ngày mở ra thời gian có hạn, nắm chặt thời gian tu luyện. mà vào lúc này có đạo sư thanh em hùng hồn vang lên, rơi vào sở hữu học viên trong hai. thế là cái kia ồn ào sôi trào liền dần dần an tĩnh lại, sở hữu học viên tranh thủ thời gian tiếp tục tu hành. mà lý lạc bên này. Tướng Hi mặc dù kết thúc, nhưng hắn nhưng lại chưa lùi lại từ đây trạng thái tu luyện. Dù sao dưới mắt còn có thời gian, phải nên thừa dịp lúc này trạng thái không sai, luyện hóa năng lượng thiên địa vững chắc tự thân tướng lực mới là chính đỗ. Thế là hắn lại lần nữa nhắm mắt tu hành. Bất chi bất giác chính là ba canh giờ quá khứ. Đợi đến Lý Lạc mở mắt ra, chính là có thanh âm viên náo từ bốn mặt chuyển đến. kia là thời gian tu hành kết thúc, rất nhiều học viên cũng bắt đầu buông lỏng. Không sai, không có phí công chờ mong. Lý Lạc nhịn không được vui vẻ, cái này lần thứ nhất lên cây tu luyện quả nhiên rất nhiều chỗ tốt. Hôm nay tiến triển sợ là bù đắp được ngày thường một hai tháng khổ tu. hắn đứng dậy, thư triển thân thể, chợ ánh mắt chính là đột nhiên dừng lại. hắn nhìn thấy, tại cái kia cách đó không xa một tòa tử ngọc diệp đài trung quanh có một ít học viên xuống lại, chỗ kia tử ngọc diệp đài là lữ thanh nhi vị trí. lúc này lữ thanh nhi cũng hẳn là vừa mới kết thúc tu luyện, nàng chân bóng thanh lệ dung nhan không có cái gì biểu lộ, nhưng hiểu rõ nàng tính cách người liền sẽ biết, bình thường nàng cái biểu tình này thời điểm, chính là biểu thị trong lòng hết sức phi muộn. ma năng phi muộn đầu nguồn, hẳn là cái kia đứng tại bên người nàng, đang đưa xanh biết qua xếp, mặt mỉm cười không ngừng cùng nàng đang nói lời gì một bóng người, chính là Vương Hạc Cừu. Lý Lạc Long mày nhẹ nhàng nhảy một cái. Mặc dù hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhưng cái này cũng được nhìn người trong cuộc ý nguyện đi, người khác nguyện ý làm nhưng là giai thoại, nhưng nếu như không nguyện ý, người đây chính là quế rối. Mà từ Lữ Thanh Nhi thần thái đến xem, nàng hiển nhiên là thuộc về cái sau. Người cái này nhỏ độc chim vậy mà như thế trắng trợn đi quấy rối bằng hữu của ta, đã lớn như vậy, ta liền chưa thấy qua ngươi phách lối như vậy người. Chương 148, cuốn người Vương Hạc Cừu. Lữ Thanh Nhi hiện tại đích xác hết sức phiền bởi vì mấy ngày qua cái này Vương Hạc Cưu đã không phải là lần đầu tiên tới dây dưa nàng, gia hỏa này chỉ cần vừa có thời gian chính là đem hết thủ đoạn đến cùng nàng bắt chuyện, Ngộ nhiên đạp thực tế là nhảm chán đến cực hạn, mà lần này cũng là như thế, nàng ở đây kết thúc tu luyện cũng không có trực tiếp rời đi, là bởi vì muốn chờ đợi Lý Lạc cùng một chỗ, ai biết được cái này Vương Hạc Cưu vẫn là âm hồn bất tán, cái này đều muốn cuốn lên tới. Thanh Nhi đồng học, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, trước đó tại chọn sư thì đấu ta hạ thủ quá nặng một chút, sau đó vì thế đều là đêm không thể say giấc cho nên mới sẽ nhiều lần tìm ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi mà thôi. Một bên Vương Hạc Cưu mang theo giọng ấy nay chuyển đến, hắn mặt mỉm cười nhìn trước mắt thiếu nữ, thon dài mềm dẻo thân thể mềm mại, eo thon trì, mày như thủy vũ, cơ như tuyết trắng, dưới váy ngắn bao vây lấy màu trắng quang diễm với hai chân thẳng tắp một mà, đặc biệt là cái kia bị băng tẩm tơ găng tay bao khỏa hai tay, cho dù là nơi tay bộ che lấp lại, vẫn như cũng là cho người một loại hoàn mỹ cảm giác, làm cho người nhịn không được tim đập thình thịch. Lữ Thanh Nhi lãnh đạm mà nói, xin lỗi liền không cần, chọn sư thi đấu bên trên, vốn là đối thủ cạnh tranh. Ngươi cũng không có lỗi gì, cho nên xin đừng nên dùng lý do này tới tìm ta." Vương Hạc Cừ có chút bất đắc dĩ cười nói, "Thanh Nhi đồng học làm gì như thế, ta cũng không có cái khác tâm tư, chỉ là muốn cùng ngươi biết một chút, xin ngươi tin tưởng thành ý của ta." Lữ Thanh Nhi thực tế lười nhắc lại cùng hắn nhiều lời, trực tiếp là nhấc chân liền định rời đi trước. Vương Hạc Cừ nắm chặt bích ngọc cây quạt cánh tay nâng lên, cười tủm tỉm muốn đem Lữ Thanh Nhi cản một chút. Bất quá ngay tại hắn đưa tay cái kia một cái trước mắt, đột nhiên có mấy đạo nhỏ xíu âm thanh xé gió truyền đến, Vương Hạc Cừ hai mắt hơi khép, mặt quạc quên nàng. Xanh biết tướng lực phảng phất là hóa thành cuồng phong gào thét mà xuất, Phốc phốc. Xanh biết chi phong lướt qua, mấy viên nước mũi tên bị tan rã, hóa thành giọt nước nhỏ xuống trên mặt đất. Vị bạn học này, ngươi phẩm cách rất có vấn đề à? Theo đuổi con gái, nếu như chỉ dựa vào tử truyền lạn đả liền hữu dụng, vậy trên đời này còn có đàn ông độc thân sao? Một đạo trêu tức tiếng cười cũng là vào lúc này từ bên cạnh truyền đến. Nghe tới cái này thanh âm quen thuộc, Lữ Thanh Nhi ánh mắt sáng lên, ánh mắt bắn ra mà đi, sau đó liền gặp được Lý Lạc Thân ảnh từ trong đám người gạt ra, trên mặt ý cười đi tới. Vương Hạc Cưu nhìn qua Lữ Thanh Nhi gương mặt xinh đẹp thượng trong lúc đó nở rộ hào quang, nhíu mày một chút, quay đầu nhìn về phía Lý Lạc, nói: ngươi chính là Lý Lạc. Mặc dù ngươi cảm thấy ta có thể sẽ coi chút trang, nhưng là ta nghĩ tại tân sinh bên trong, ngươi hẳn là tìm không ra cái thứ hai như thế xoáy khí dung nhan. Lý Lạc trầm ngâm nói. Vương Hạc Cưu khẽ mắt có chút kéo ra, mặc dù hắn biết đối phương là cố ý muốn dẫn hắn nổi giận thất thố, nhưng đối mặt với như thế không muốn mặt, hắn vẫn có chút nhịn không được muốn động thủ. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là cưỡng ép nhẫn lại xuống dưới, thản nhiên nói: Lý Lạc, không muốn ở không đi gây sự đi. Ta cùng ngươi không có ơn vãng gì, cần gì phải đến trêu chọc ta. Lý Lạc đi lên phía trước, đứng tại Lữ Thanh Nhi trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng Vương Hạc Cưu, có chút bất đắc dĩ cười nói. Mặc dù ta tôn trọng thiện trí giúp người, khi ngươi tại chọn sư thi đấu bên trong đả thương hắn thời điểm, chúng ta liền đã có một chút ấn đoán. Lữ Thanh Nhi là vì hắn mới có thể đi ngăn cản Vương Hạc Cưu, mà Vương Hạc Cưu đả thương nàng, như vậy cái này ấn đoán, Lý Lạc nếu như còn là cái nam nhân, cái kia tất nhiên là muốn tiếp xuống. Bất quá chọn sư thi đấu bên trên đều có các mục đích, Vương Hạc Cưu vì đạt được tự huy phù ứng sẽ đi đối phó hắn cái này kỳ thật xem như nhân chi thường tình, lý lạc sẽ không ở phía trên này quá nhiều truy cứu cái gì, nhưng ở chọn sư sau trận đấu, còn muốn đến dây dưa lữ thanh nhi, cái này liền có chút quá phận. sau lưng lý lạc, lữ thanh nhi ánh mắt nước ngâm ngâm nhìn qua bóng lưng của hắn, mà lý lạc cùng vương hạc cưu cái này đột nhiên giằng co, cũng nháy mắt trở thành phiến khu vực này điểm nóng, không ít ánh mắt đều là tại quan tới, dù sao vừa mới lấy lực bền bị đánh vỡ thánh huyền tinh học phụ tướng hy ghi chép lý lạc, lúc này nhiệt lượng thừa vẫn đang, lại thêm vương hạc cưu cũng không phải cái gì hạng người vô danh, hắn là tân sinh bên trong thực lực gần với tần trụp lộc người. Hai người này đối cùng một chỗ, quả thực xem chút mười phần. Vương Hạc Cưu ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên Lý Lạc, nói: vậy ngươi lại có thể như thế nào đây? Lý Lạc mỉm cười nói: ta hy vọng ngươi không muốn dây dưa bằng hữu của ta, loại này tử truyền lạt đà, không chỉ có không có hiệu quả, ngược lại sẽ để người chán ghét. Vương Hạc Cưu cười cười, nói: chính ta có phương pháp làm việc của mình. Lý Lạc, ngươi có tư cách dạy ta sao? Ngươi cái này không nghe người ta lợi nói nhỏ chim. Lý Lạc mỉm cười. Vương Hạc Cưu sát mặt chầm xuống, ngươi mang cái gì? Hảo hảo nói chuyện với ngươi không nghe, càng muốn để người mắng ngươi, có phải là tiện phải hoàng? Lý Lạc nói: Ngươi muốn đuổi nghịch Miệm Tháo, cũng không đi hỏi hỏi ta lạc làm phủ thiếu phủ chủ lúc nào chịu thua qua? Vương Hạc kêu ánh mắt băng lãnh, trong tay Bích Ngọc Quả xếp đột nhiên hóa thành một đạo lục quang, trực tiếp đối Lý Lạc diện mục hung mãnh đâm mà đi, trên đó lục sắc tướng lực phun trào, tản ra nhàn nhạt mùi tanh. Lý Lạc trên thân thể đồng dạng có tướng lực bừng bừng phân chấn, hai ngón cuộn, tướng lực vận chuyển, cùng cái kia Bích Ngọc Quả xếp ngạnh bính cùng một chỗ. Ầm, có tướng lực sung kích bộc phát, Lý Lạc thân thể hơi chấn động một chút mà Vương Hạc Cưu trong tay quạt xếp cũng là bị nó đột nhiên triển khai, hóa giải vọt tới tướng lực. Ồ, hoa chuẩn cảnh rồi. Vương Hạc Cưu mắt lộ ra dị sắc nhìn xem Lý Lạc, lúc trước tiếp xúc, Lý Lạc bày ra tướng lực tương độ, Hiển nhiên là đạt tới hoa chuẩn cảnh cấp độ. Xem ra lần này tướng hy, ngược lại để ngươi thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Vương Hạc Cưu thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nói, bất quá, hẳn là ngươi cho rằng liền ngươi được chỗ tốt sao? Trong tay hắn quạt xếp đột nhiên vừa thu lại, tiếp theo một cái chớp mắt, có hùng hồn tướng lực từ nó thể nội bộc phát mà lên, cái kia cố tướng lực mạnh dẫn tới trung quanh không ít xem trò vui mặt người sắc đều là có chút biến hóa. cô này tướng lực, vương hạc tiêu vậy mà cũng đột phá đến tướng sư cảnh đoạn thứ hai, sinh văn đoạn. cái này cũng không kỳ quái, lúc trước hắn chính là hạ trọng hoa trùng cảnh, khoảng cách đột phá cũng liền cách nhau một đường. lúc trước hắn dẫn phát tướng hy, thừa cơ đột phá cũng là bình thường. lợi hại a, không hổ là xếp hạng thứ hai nhân vật. vương hạc tiêu hiển lộ tướng lực, đối lý lạc nhạt tiếng nói, mặt khác, dạy ngươi một cái ngoan, cùng động tương giao tay, không nên tùy tiện dùng thân thể đi tiếp xúc. hắn chỉ chỉ lý lạc ngón tay, chỉ thấy nơi đó đúng là có lục quang đang cô chào, kia là khí độc tại ăn mòn lý lạc thân thể. Lý Lạc giơ ngón tay lên, nhìn qua đầu ngón tay khí độc, trong mắt cũng là có chút điểm kinh ngạc, độc này tướng quả thật là đặc biệt, thoáng tiếp xúc, chính là bị lây nhiễm. Bất quá hắn đối này cũng tịnh chưa từng có tại bối rối, chỉ là thần sắc bình tĩnh vận chuyển lên một tướng chi lực, chỉ thấy có mặt khác một cỗ tựa như lục sóng tướng lực tại đầu ngón tay xuất hiện, cùng độc kia khí đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, nhàn nhạt mũi tanh dâng lên, độc kia khí liền bị hóa giải mà đi. Mục tướng chí lực vốn là có được một chút giải độc đặc hiệu. Lý Lạc mặt lộ vẻ nụ cười bình luận: điểm này độc tính, ngay cả con gà đều độc không chết. mạnh miệng. vương hạc yêu ánh mắt lạnh lùng, vừa muốn xuất thủ, đột nhiên có âm thanh truyền đến, đồng thời một bóng người từ trong đám người đi ra, vương hạc yêu đều nói cái này lý lạc, ta tới đối phó. lý lạc nhìn lại, người kia chính là đô Trạch bắc hiên, lúc này cái sau, ánh mắt lạnh leo đem hắn khóa chặt. Lữ thanh nhi thấy thế, lông mày lập tức dựng lên, đối phương đây là muốn lấy nhiều đánh ít sao? nàng bước ra một bước, liền muốn cùng lý lạc đứng chống vai, bất quá nàng thân ảnh vừa động đột nhiên dưới chân có tướng lực ba động bộc phát, đúng là có hoa đằng đột nhiên xuất hiện, ôn lấy hai chân của nàng, lữ thanh nhi toàn thân có hàn khí dâng lên, nàng quay đầu, liền gặp được cách đó không xa một bện tóc thiếu nữ đối nàng lộ ra thiếu dung, thiếu nữ kia tựa hồ là gọi là thích la tử, là vương hạc yêu, đô trạch bắc hiên đội viên, đô trạch bắc hiên ánh mắt băng hàn khóa chặt lý lạc, nói, lý lạc, chọn sư thi đấu thượng ta chủ quan, lần này lại đến, hắn thân ảnh khẽ động, liền muốn đối lý lạc mãnh liệt bắn mà xuất, bất quá nhưng vào lúc này, một bên bóng tối bên trong. Đột nhiên có tối tăng tướng lực như tên nhọn quỷ dị hung mãnh đâm mà đến, trực chỉ đô Trạch Bắc Hiên eo vị trí. Đột nhiên xuất hiện công kích, làm cho đô Trạch Bắc Hiên sắc mặt trầm xuống, đấm ra một quyền, quần quần tướng lực phảng phất là mang theo chói hai âm thanh xé gió, một quyền liền đem cái tiết như bóng tối màu đen tên nhọn đánh nát. Đồng thời ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy nơi đó trong bóng tối, chẳng biết lúc nào xuất hiện một toàn thân bao khỏa tại hấp bào, mũ trùm bên trong người ảnh. Tân phủ. Đô Trạch Bắc Hiên ánh mắt lạnh lùng. Cùng một thời gian, lư thanh nhi đỉnh đầu đột nhiên có từng điểm từng điểm huỳnh quang rơi xuống phía dưới. Cái kia hình quang rơi vào nó dưới chân hoa đằng phía trên, cái sau lập tức nhận một loại nào đó kích thích, bắt đầu nhanh chóng biến mất. Lữ Thanh Nhi ánh mắt nhìn về phía đám người bên dưới, chỉ thấy nơi đó, một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung nhan cực kỳ thanh thuần ngọt ngào thiếu nữ chính đối nàng lộ ra hiếu hảo mà có chút xấu hổ tiêu dung. Kia là Bạch manh manh. Chương 149, Nhân cách bị lực. Đột nhiên xuất hiện Đô Trạch Bắc Hiên, Thích La Tử cùng Tấn phụ, Bạch manh manh bốn người, lập tức đem phiên khu vực này không khí dẫn bạo, ai cũng không nghi tới, vốn chỉ là Lý Lạc cùng Vương Hạc Kiêu giằng co. Cuối cùng lại là diễn biến thành hai chi tiểu đội đối chọi. Chậc chậc, chẳng lẽ hai cái này tự ý đội ngũ ở đây liền lên đối mặt sao? Đây chính là vợ kia. Rất nhiều vây xem học viên xì xào bàn tán, một mặt xem náo nhiệt biểu lộ. Vương Hạc Cừu, không muốn mặt, xấu xí, dây dưa đến cùng khó đánh không có chim rụng. Mà liền tại lúc này, trong đám người đột nhiên có âm thanh vang lên. Thanh âm này vừa dứt, hướng khác cũng là có người phụ họa, Vương Hạc Cừu, không muốn mặt, xấu xí, dây dưa đến cùng khó đánh không có chim rụng. Đám người sững sờ, chợt bộ phát ra ồ nào cười to. Vương Hạc Cưu sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt đảo qua đám người, nghiêm nghị nói: Ai? Dám đứng ra nói sao? Không dám. Cái thứ nhất vang lên thanh âm không chút do dự trả lời. Vương Hạc Cưu trên trán có gân xanh nhảy lên, toàn thân tướng lực phun trào, trong mắt nộ khí cuồn cuộn. Ngược lại là Lý Lạc nhịn không được cười lên, thanh âm mới vừa rồi, mặc dù bị cô ý ép một chút, nhưng hắn làm sao nghe không hiểu? Không phải liền là ngu lãng cái kia hàng à? Cái thứ hai phụ họa, hiển nhiên chính là Triệu khoác. Ma liên tại Vương Hạc Cưu tức giận lúc, thân xác hắn đột nhiên du lên. Bởi vì hắn phát giác được một đạo lăng lệ dị thường kình phong đột nhiên từ trên trời giáng xuống. "Ông!" Một thanh trường thương cắm ở giữa sân, thân thương chấn động, phát ra ông minh Trí thanh. "Hử, ai dám khi dễ bọn muội muội ta?" Lạnh lẽo thanh âm vang lên theo, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trường thương bên cạnh, nàng nắm lên thân thương, mũi thương chỉ hướng bên sân thích La Tử. "Kia là Bạch Đầu Đầu." Trung quanh có xôn xao tiếng vang lên, ai cũng không nghĩ tới, cái này Bạch Đầu Đầu cũng lẫn vào vào. Vương Hạc Cừ nhìn thấy Bạch Đầu Đầu lúc, thần sắc chợt lên ngưng trọng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, "Bạch Đầu Đầu." chuyện nơi đây cùng ngươi cũng không có gì quan hệ, ai đụng đến ta muội muội, vậy thì có quan hệ. Bạch đầu đầu lạnh lùng đáp lại. Vương Hạc Cưu ra mặt co lại, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được một cỗ mang theo cực lớn chèn ép khí tức hung sát xuất hiện, ngẩng đầu nhìn về phía phía bên phải nơi nào đó đài cao, chỉ thấy tần trục lộc thân ảnh đứng ở nơi đó, hai cánh tay hắn ôm ngực, mặt không biểu tình nhìn xuống xuống tới. Hắn không nói gì, nhưng cái kia cố áp lực, lại là ngay cả Vương Hạc Cưu đều sinh ra cực lớn kiên kỵ. Hoa, trung quanh xôn xao âm thanh càng thêm kịch liệt, thậm chí ngay cả tần trục lộc đều hiện thân. Vương Hạc Cưu sắc mặt có chút âm trầm chuyển hướng Lý Lạc, cái sau một mặt cảm thán nói, có trông thấy được không? Đây chính là nhân cách bị lực. Chúng ta tới học phủ tu hành, nếu như làm cho người người hoán trách, đây chẳng phải là nói rõ mình hết sức thất bại. Vương Hạc Cưu thảm nhiên nói, Lý Lạc, không dùng miệng ra, hy vọng cuối tháng bài vị chiến, chúng ta sẽ không gặp đi. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lữ Thanh Nhi, thanh Nhi âm trở nên nu hòa một chút. Thanh Nhi đồng học nơi này, ta là sẽ không bỏ rơi. Mặt khác, như ngươi loại này có hôn nữ người, cũng không cần treo chọc người khác đi, cho dù vì Thanh Nhi thanh danh, ngươi cũng hẳn là cách xa nàng một điểm. Không phải cuối cùng đắc tội ngư hội trưởng cùng Kim Long bảo hành, ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Cái này Vương Hạc Cưu cũng không phải cái người lương thiện, cho dù dưới mắt kinh ngạc có thoái ý, nhưng vẫn như cũ bất âm bất dương rơi cái đâm xuống đến. Sau đó lúc này mới quay người rời đi. Đô Trạch Bắc Hiên lạnh lùng nhìn Lý Lạc một mắt, vừa xoay người đi. Biên giới thích la tử, càng là thật sớm rời khỏi đám người. Một trận náo nhiệt cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Đám người có chút tiếc nuối, đáng tiếc không thể sớm nhìn thấy những này tự huy vi học viên đặc sắc quyết đấu. Lý Lạc nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi sau đó ánh mắt chuyển hướng bạch đậu đậu cùng cái kia tần trục lộc, đối với bạch đậu đậu sẽ ra mặt, hắn cũng không tính là quá ngoài ý muốn, bởi vì người ta hoàn toàn là bởi vì bạch manh manh nguyên nhân, cái này hiển nhiên là cái hộ mũi của ma. bất quá tần trục lộc ngược lại là thật có chút để người không nghĩ tới. tại lý lạc trong lúc suy tư, cái kia tần trục lộc đã là quay người rời đi. các ngươi cái đội trưởng này, tựa hồ còn rất bảo vệ đồng đội. lý lạc đối lữ thanh nhi cảm thán nói, lữ thanh nhi lại là lắc đầu, nói ra, vậy ngươi cũng quá xem nhẹ hắn, ngươi biết không, tại cái này ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong. Hắn hướng Tào Thánh đạo sư đưa ra 18 lần thỉnh cầu, muốn đổi một tiểu tổ. Thế nhưng là cuối cùng đều bị Tào Thánh đạo sư bắt bỏ. Hôm qua tu luyện, Tào Thánh đạo sư để hắn cùng Ân Nguyệt luận bàn một chút, kết quả hắn trực tiếp nhảy cửa sổ chạy, đem Ân Nguyệt đều kém chút cho khí khóc. Lý Lạc một mặt mộp bức, cái này tần Trúc Lộc, sợ nữ sợ đến loại trình độ này sao? Đây quả thực có chút đổi mới hắn nhận biết ta. Thật vì phủ đại tướng quân tương lai lo lắng a. Lý Lạc thở dài một tiếng, chắc hẳn vị kia đại tướng quân hẳn là cũng hết sức đau đầu đi, em đẹp cũng không làm gì, kết quả phủ đại tướng quân lại có khả năng đứng trước hủy diệt nguy hiểm cái này còn không bằng xuất hiện một cái siêu cấp cường địch, đem phụ đại tướng quân cho diệt càng tới dứt khoát đi. Lữ Thanh Nhi ngược lại là không có quá để ý vì sao tần trục lộc sẽ lộ diện, mà là ánh mắt nhất chuyển, nhìn qua trước mặt Lý Lạc, trong đôi mắt đẹp sóng nước lấp loáng, thiếu phụ chủ hôm nay rất đẹp trai nha. Lý Lạc không thèm để ý khoát tay áo, nói, mọi người đều biết sự tình cũng không cần lại nói, dính. cái kia không biết thiếu phụ chủ đối cứng mới vương hạc cứu sau cùng lời nói, là cái gì cái nhìn đâu. Lữ Thanh Nhi đem quần ở bên hông áo khoát gỡ xuống mặt vào, vó lấy cổ áo, tóc xanh theo gió mà động. Sau đó ngựa khí có chút hứng hờ. "Lời gì?" Lý Lạc sử sở, chợt nghiêm mặt nói, "Hắn loại này nhân tâm bên trong bản tự, suy nghĩ gì đều là không đứng đắn, mà giữa chúng ta hữu nghị là đủ để trải qua được bất luận cái gì hỗn độn." Hắn dừng một chút, hỏi, "Mẹ ngươi sẽ không bởi vậy liền đem ta đánh một trận a?" Cái kia cách cục cũng quá nhỏ, làm sao thống lĩnh đại hạ kim long bảo hành như thế lớn sảng hàng? Lữ Thanh Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, không cho nói mẹ ta nói xấu. Lý Lạc thở dài một hơi, nói, "Nếu như ngươi cũng cảm thấy chúng ta hữu nghị sẽ ảnh hưởng danh dự của ngươi, vậy ta về sau chú ý một chút." ta không có. Lữ Thanh Nhi vội vàng nói. thế nhưng là ngươi vừa rồi vấn đề đã hiển lộ trong lòng ngươi trần trở. xem ra là ta đánh giá cao giữa chúng ta tình nghĩa. Lý Lạc khổ sở nói. ta thật không có. Lữ Thanh Nhi có chút ủy khuất, nói. tốt ta, ta sai. ta không nên hỏi. Lý Lạc lúc này mới nở nụ cười hớn hở, nói. xem ở ngươi biết sai có thể thay đổi phân thượng. ta liền không so đo với ngươi. ta đi trước tìm ngưu lãng, triệu khoát bọn hắn. ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm, cho ngươi một cái cơ hội mời khách. chợt hắn dường như nhớ tới cái gì, nói bổ sung. Nếu như về sau mẹ ngươi thật muốn đánh ta, ngươi nhất định phải ngăn lại nàng." Nói xong, bước nhanh chạy. Lữ Thanh Nhi nhìn qua bóng lưng của hắn, nếu mày nghĩ nghĩ, chợt có chút tức giận cắn môi một cái. Tựa hồ lại bị cái này chán ghét Lý Lạc Lật Lư. Chương 150, học phủ điểm tích lũy. Tại kinh lịch lần thứ nhất tướng lực thụ tu hành về sau, Lý Lạc Thánh Huyền Tinh học phủ sinh hoạt, liền bắt đầu tiến vào phong phú mà có thứ tự tiết tấu bên trong. Phòng huấn luyện. Lý Lạc cùng si tiền đạo sư mặt đối mặt ngồi xếp bằng, hắn bình thân xuất một tay nắm mà Si thiền đạo sư cũng là duỗi ra một cái tay, đặt ở Lý Lạc dưới mu bàn tay, bàn tay tiếp xúc, có nhàn nhạt ôn nhuận chi ý phát ra. Bất quá Lý Lạc lại là không tâm tình để ý những này xúc giác, tương phản hắn lúc này sắc mặt dị thường nghiêm trọng, chỉ thấy tại nó trong lòng bàn tay có hai đạo tướng lực tuôn ra, hiện ra màu lam cùng màu xanh biếc màu, đúng là hắn thủy tướng cùng một tướng chi lực, hai cỗ tướng lực phân biệt rõ ràng. Bất quá khi cái này hai đạo tướng lực xuất hiện tại Lý Lạc lòng bàn tay lúc, đột nhiên có một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng xuất hiện, hai cỗ tướng lực chấn động. Đúng là bắt đầu ở chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Lý Lạc lòng bàn tay, phản phất là xuất hiện một đạo không ngừng chấn động trùng sáng. Quan đoàn bên trong, ngoại lực cưỡng ép tháp chế ở cùng nhau thủy tướng cùng một tướng chí lực, kết lực muốn tách ra. Cảm thụ hai cỗ tướng lực ngắn ngủi dung hợp lúc cái chủng loại kia cảm giác, hết sức hóa giải giữa hai bên bài xích, lòng yên tĩnh như một. Si Thiền đạo sư thanh âm bình tĩnh truyền đến. Lý Lạc tâm thần dần dần bình tĩnh, trong lòng bàn tay hai đạo tướng lực, một đạo lạnh buốt kéo dài, một đạo sinh cơ tràn đầy, thuộc tính hoàn toàn bất động, tại Tỳ si Thiền đạo sư cưỡng ép hấp chế xuống, hai chủng loại tính tại giao hội, dung hợp tựa như dòng suối từ rễ cây chỗ lướt qua thuận rễ cây tràn vào đại thụ bên trong như vậy cảm nộ tiếp tục một lát si thuyền đạo sư buông lòng bàn tay mà theo cái kia cố cường đại ngoại lực cấm chế hai chủng dung hợp lại cùng nhau tướng lực lập tức như là mất đi chói buộc ngựa hoang đồng dạng trong lúc đó tán loạn xuống tới phúc thanh âm rất nhỏ bên trong lý lạc trong lòng bàn tay hai đạo tướng lực đồng thời trôn vùi xuống dưới lý lạc mở to mắt có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi cái này song tướng chi lực quả thật tu luyện cực kỳ gian nan cái kia cần đạt tới một loại nhập vi cấp bậc không chế mà đây đối với hắn loại này người mới học đến nói, hiển nhiên là độ khó không nhỏ. Không cần lời bài, song tướng chi lực nếu như dễ dàng như vậy liền có thể nắm giữ lời nói, vậy ngươi cũng quá coi thường phong hầu cường giả. Trước mặt si thiền đạo sư đối này cũng không ngoài ý muốn, ngược lại chấn an một tiếng. Lý lạc cười khổ gật gật đầu, hắn hiện tại đã coi như là đi tới thánh huyền tinh học phủ nửa tháng, nửa tháng này bên trong trừ cách mỗi ba ngày thượng tướng lực thụ tu hành bên ngoài, hắn chính là đang cùng theo si thiền đạo sư học tập như thế nào nắm giữ song tướng chi lực, nhưng hiển nhiên hắn vẫn là đánh giá thấp trong đó độ khó. Cho dù là có Si Thiền đạo sư vị này Phong Hầu cường giả chỉ dẫn, nhưng loại này tu hành tiến triển vẫn như cũ chậm chạp. Bất quá cũng đúng như Si Thiền đạo sư nói, song tướng chi lực vốn là Phong Hầu cường giả quyền, lý lạc hiện tại bất quá chỉ là một cái nho nhỏ tướng sứ cảnh, cái này liền giống như một đứa bé ý đồ tay cầm trọng phủ, muốn nắm giữ cũng không có dễ dàng như vậy. Từ từ sẽ đến đi, nếu như ngươi có thể đem song tướng chi lực sơ bộ nắm giữ, thực lực của ngươi sẽ lên cao rất lớn một bậc thang, đến lúc đó, đối phó Vương Hạc Kiêu cũng không thành vấn đề gì. Si Thiền đạo sư nói. Lý Lạc nghiêm mặt nói, Lão sư ngài lời này liền không đối, ta không có muốn đối phó Vương Hạc Uy, tất cả mọi người là đồng học, tương thân tương ái tốt bao nhiêu. Si Thiển cười cười không nói, còn tương thân tương ái, nếu có cơ hội, ngươi Lý Lạc cái thứ nhất liền sẽ động thủ đem Vương Hạc Uy gõ phải đầu rơi máu chảy. Đương nhiên, cái kia Vương Hạc Uy cũng hẳn là đang chờ cơ hội dẫm Lý Lạc một cước, thuận đường tại tâm nghi nữ hải tử trước mặt xoát cái nhảm chán tồn tại cảm. Nàng cũng lời đi vạch trần Lý Lạc miệng không đối tâm, chỉ là đạo, ngươi mặc dù người mang song tướng, nhưng cũng đừng xem nhẹ những người khác, có thể tại Tân Sinh bên trong xếp hàng trên người đều không phải nhân vật tầm thường, bọn hắn thiên phú cùng tiềm lực cũng không thiếu, bây giờ có riêng phần mình đạo sư chỉ điểm, tiến bộ đều là có thể xưng thần tốc. Lý Lạc gật gật đầu, xem nhẹ người khác loại sự tình này, hắn làm sao lại đi làm, bởi vì hắn chính là loại kia chờ lấy người khác tới xem nhẹ hắn, sau đó thừa dịp bất ngờ, đem lật tung đường lối. Đạo sư, cái này học phủ bên trong, có cái gì có thể làm cho người tốc độ tu luyện trở nên càng nhanh bảo bối a? Lý Lạc đột nhiên hỏi. si Thiền khẽ giật mình, nhìn xem hắn, muốn bao nhiêu nhanh? Lý Lạc nghĩ nghĩ, lộ ra hàm số tiêu dung. Tỷ như có thể khiến người ta trong vòng 5 năm phong hầu loại này cái gì? 5 năm phong hầu? Si Thiền ánh mắt trên người Lý Lạc dừng lại mấy tức, sau đó gật gật đầu. Thật sự có. Lý Lạc cung hỉ. Si Thiền đạo sư gật đầu lần nữa, chân thành nói, đợi chút nữa kết thúc tu hành về sau, ngươi trở về tắm rửa hảo hảo ngủ một giấc, trong động đừng nói 5 năm phong hầu, coi như 5 năm sương vương thậm chí vương phía trên, đều có. Lý Lạc tiểu dung lập tức cứng đờ, một bên bạch manh manh nhịn không được tối đầu, bả vai run, run run, ngay cả cái kia tân phủ mũ trùng hạ khẽ miệng, đều là chậm rãi kéo. Lão sư ngươi đây không phải lựa bịp ta sao?" Lý Lạc lung túng nói. Si Tiền đạo sư thản nhiên nói, không phải ngươi trước lựa bịp ta sao? Năm năm phong hầu, ngươi cho rằng ngươi người mang song tướng liền dám như thế cũng sao?" Lý Lạc cười khan nói, "Đạo sư kia cảm thấy lấy thiên phú của ta, tiềm lực phải bao lâu phong hầu? Phong hầu xác thực cần thiên phú, tiềm lực, nhưng tương tự cũng cần tâm tính cùng cơ duyên, cái này sao có thể nói đến chuẩn? Bất quá ta dự đoán lấy thiên phú của ngươi, có lẽ chừng 10 năm có thể chứ?" Lý Lạc sắc mặt biến đen, "10 năm phong hầu? Cái kia 5 năm sau liền có thể trực tiếp cho ta nhà xác?" Còn Phong Kai giám a. Dù sao, tuổi thọ của hắn đều chỉ còn lại không tới 5 năm, mà hắn đem hết toàn lực tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ, không phải liền là bởi vì nơi này tài nguyên tu luyện cùng đạo sư tài nguyên có thể làm cho phải hắn bằng nhanh nhất tốc độ mạnh lên sao? Xi si thiền đạo sư nhìn Lý Lạc một mắt, nàng có thể cảm giác được, Lý Lạc đối với thực lực tăng lên tựa hồ là có một loại cảm giác cơ bách, bất quá nàng cũng không có cảm thấy quá mức kỳ quái, dù sao bây giờ Lạc Lam phủ tình huống loạn trong giang ngoài, thế lực khắp nơi đều tại nhìn chằm chằm, lại thêm Lý Lạc lo lắng vây ở Vương hầu chiến trường phụ mẫu cho nên muốn cấp tốc tăng thực lực lên, đây là nhân chi thường tình. Thế là, nàng thanh âm trở nên mềm mại một chút, nói: "Lý Lạc, chuyện tu luyện, mặc dù không thể hoang phế, nhưng cũng không thể nóng lòng cầu tiến, nếu không dễ dàng xảy ra sự cố." Lý Lạc cười khổ gật gật đầu, cái này tuổi thọ sự tình, hắn không có khả năng nói với Di si Thiện, cho nên đối phương cũng vô pháp lý giải hắn loại này lúc không ta đợi cảm giác nóng bỏng. Bất quá muốn có tiết tấu tăng lên tốc độ tu luyện, thánh huyền tinh học phủ bên trong phương pháp cũng không phải ít, tướng lực thụ tu hành liền không cần phải nói, kia là tất không thể thiếu, mà trừ ngoài ra chính là tìm cao cấp hơn năng lượng dẫn đạo thuật, cái này đồng dạng có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Ta xem ngươi sở tu hành năng lượng dẫn đạo thuật, tựa hồ cũng không phải là hầu cấp dẫn đạo thuật à? Si Thiên Đạo sư nói. Năng lượng dẫn đạo thuật, Lý Lạc đối này cảm thấy hết sức đau đầu, bởi vì hắn hiện tại tu luyện năng lượng dẫn đạo thuật chỉ là tướng cấp thượng phẩm huyền bục hô hấp pháp, tuy nói xem như không sai, nhưng cùng chân chính hầu cấp năng lượng dẫn đạo thuật so sánh vẫn còn có chút chê lệch, nhưng hậu cấp năng lượng dẫn đạo thuật phần lớn cũng phải cần tự thân tướng tính đạt tới thất phẩm phía trên. Nhưng hắn thủy quan tướng vừa vặn kẹt tại lục phẩm. Tuy nói hắn đã tận khả năng tại tăng lên lục phẩm thủy quan tướng, nhưng trong thời gian ngắn, hiển nhiên vẫn là không cách nào đạt tới. Si thuyền đạo sư hiển nhiên biết được lý lạc nhất đầu điểm, lúc này nói ra, bình thường đến nói, tuyệt đại bộ phận hầu cấp năng lượng dẫn đạo thuật, đích xác đối tương ứng phẩm giai có yêu cầu, nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối, Lạc Lam phủ bên trong có lẽ không có, nhưng Thánh Huyền Tinh học phủ, liền không chắc cũng không có. Lý Lạc nghe vậy, tinh thần lập tức đại chấn, vui mừng nói, Thánh Huyền Tinh học phủ có loại này năng lượng dẫn đạo thuật. Nếu như ta nhớ không lầm, Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong, cất giữ lấy một đạo hầu cấp năng lượng dẫn đạo thuật Tên là thập nhị đoạn cẩm, pháp này đối tướng tính phẩm giai yêu cầu, vừa lúc là lục phẩm. Lý lạc đại hỉ, đây thật là ngủ gật đến liền có gối đầu, cái này thập nhị đoạn cẩm quả thực vô cùng phù hợp hiện tại hắn loại trạng thái này. Mà trừ đổi tu cao hơn phẩm cấp năng lượng dẫn đạo thuật, thánh huyền tinh học phủ bên trong, còn có một loại khác đối tu luyện rất có ích lợi, có thể làm cho tốc độ tu luyện của người tại không thương tổn tới tự thân tình huống dưới càng nhanh một bước. Si thiền đạo sư tiếp tục nói. Cái gì? Lý lạc không kịp chờ đợi mà hỏi. Si thiền đạo sư cười cười, năng lượng dịch, năng lượng dịch đối với cái này phổ thông phải không thể lại phổ thông danh tự Lý Lạc cũng sừng sốt một chút không nên coi thường vật này năng lượng dịch chính là Thánh Huyền Tinh Học phủ đặc sản chi vật đây là lấy từ tướng lực thụ chất lòng luyện hóa mà thành nếu như nói cho học viên trong lòng yêu nhất chi vật làm bài danh năng lượng dịch tuyệt đối là trước ba chi vật Si Thiền đạo sư nói Lý Lạc quả thực lệ nóng doanh trọng tốt như vậy học phủ, đi cái kia tìm đi tới Thánh Huyền Tinh Học phủ, thật sự là sáng suốt nhất quyết định đạo sư hai loại đồ vật ta hẳn là làm thế nào chiếm được Lý Lạc phân chấn mà hỏi Si thiền đạo sư Hắc xa hạ khóe môi giường như dương lên. "Rất đơn giản à, thập nhị đoạn cẩm 3000 học phụ điểm tích lũy, một chi năng lượng dịch, 300 điểm tích lũy." Lý Lạc tiêu Dung có chút một cường, trầm tư một lát, chân thành hỏi, "Lão sư, xin hỏi Thánh Huyền Tinh học phụ điểm tích lũy, có thể hay không ký sổ?" Si thiền đạo sư cười ha ha, Người cứ nói đi." Chương 151, huấn luyện. Từ si thiền đạo sư cái này tràn đầy linh tính trong tiếng cười, Lý Lạc Minh Bạch hắn muốn ký sổ ý nghĩ là không có một chút hy vọng. Thế nhưng là, hắn có cái quỷ học phụ điểm tích lũy a. Hắn cái kia cao tới 5000 học phù điểm tích lũy đế lưu tương chính ở chỗ này treo chờ hắn đâu, dưới mắt lại tới một cái 3000 điểm tích lũy thập nhị đoạn cầm, 300 điểm tích lũy một chi năng lượng dịch. Lão sư, ngươi nói cùng không nói đồng dạng." Lý Lạc vô lực nói. "Tối thiểu nhất cho ngươi một mục tiêu a." Si Thiền đạo sư cười cười, nói, "Mà lại học phù điểm tích lũy, cuối tháng không phải có bài vị chiến a. Nếu là ngươi có thể lấy được thành tích tốt, tự nhiên là có đợt thứ nhất điểm tích lũy." Lý Lạc nghe vậy, lập tức động tâm hỏi, "Bài vị chiến có thể đạt được bao nhiêu điểm tích lũy?" Si Tiền đạo sư đồng thời cũng nhìn về phía mặt khác một bên tân phủ, bạch manh manh nói: "Học phủ nguyệt khảo khảo thí cùng dĩ vãng các người chỗ kinh lịch so tài khác biệt, bởi vì nó là tiểu đội chế, nói cách khác, ba người các người cần làm tốt rèn luyện, quen thuộc lẫn nhau thực lực, phong cách, chỉ có như thế mới có thể lớn nhất phát huy ra tiểu đội lực lượng." Mà tại bài vị chiến bên trong, lấy đánh bại đội ngũ đến tỷ số, bình thường đến nói đánh bại một con tử huy đội ngũ, trong đội mỗi người nhưng phải 500 điểm tích lũy, đánh bại kim huy đội ngũ, nhưng phải 100 điểm tích lũy, đánh bại ngân huy đội ngũ, nhưng phải 20 điểm tích lũy. Lý Lạc nuốt từng ngụm nước bọn, làm sao đột nhiên liền có một loại đại khai sắc giới, huyết tẩy tân sinh xúc động đây. Không được, vẫn là muốn tiết chế một điểm, tối thiểu nhất triệu khoát bọn hắn vẫn là cần bỏ qua. Thanh Nhi khẳng định cũng phải tha qua, bất quá nàng cái kia một đội có tần trục lộc cái kia biến thái, ai bỏ qua ai còn thật không nhất định. Nhân vật phản diện đội liền không thể bỏ qua. Không sai, Lý Lạc đem thẩm kim tiêu môn hạ một cái kia đội xưng là nhân vật phản diện đội, bởi vì bọn hắn sợ tác sợ vì đáng giá cái danh xưng này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này bài vị chiến như thế nào là tiểu đội hình thức. Lý Lạc từ tu hành đến bây giờ, nhưng chưa hề thử qua cùng đồng đội ăn ý liên thủ hình thức, Lý Lạc tại Thiên Thục quận đại khảo lúc, ngược lại là cùng Ngô Lãng, triệu khoát hai người hợp tác một thành, nhưng cái kia xa xa coi như không được là ăn ý đạt tiêu chuẩn đồng đội. Loại này tiểu đội chế, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm rất nhiều biến số. Tương lai học phủ giải thi đấu, đều sẽ có tiểu đội chế, cho nên vì để cho các ngươi sớm quen thuộc đồng đội, quá trình này là nhất định, đương nhiên trọng yếu nhất chính là. Si thuyền dường như biết được lý Lạc trong lòng bọn họ nghi hoặc, thanh âm dừng một chút, sau đó bình tĩnh nói, nếu như tương lai muốn đứng đối địch loại tiểu đội hợp lực sẽ do so một mình càng có tính mệnh bảo hộ lý lạc ba người trong lòng du lên dị loại mặc dù bọn hắn vẫn chưa tiếp xúc qua nhưng từ khi đi tới thánh huyền tinh học phủ về sau bọn hắn đã là minh bạch loại này tồn tại đến tận cùng nguy hiểm cỡ nào tương lai của bọn hắn không thể tránh né sẽ cùng nó tao ngộ, sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng đích thật là cần thiết liên quan tới nguyệt khảo bài vị chiến ta không có quá cao yêu cầu bởi vì nếu như các ngươi đối học phủ điểm tích lũy có trách nhiệm tự nhiên sẽ đi phân đấu mà học phủ điểm tích lũy có thể làm cho các ngươi hối đoái càng nhiều tài nguyên tu luyện để các ngươi tu luyện từ đầu đến cuối dẫn trước học viên khác một bước, cho nên bài vị trên có trọng yếu hay không, các ngươi có thể tự mình ước định. Si Thiên đạo sư thản nhiên nói. Lý Lạc liếm môi một cái, ánh mắt nóng rực. Bởi vì trong ba người, muốn nói đúng học phủ điểm tích lũy có chấp nhiệm, hắn không thể nghi ngờ là mạnh nhất người kia. Bởi vì nếu là tu luyện chậm một bước, Tần Phủ, Bạch manh manh có lẽ còn có thể tiếp nhận, dù sao không có quá lớn cảm giác các bách, nhưng hắn không giống, hắn chỉ còn lại không đến 5 năm tuổi thọ, kia là lơ lửng trên đầu một cây đao, cho nên đừng nhìn ngày thường Lý Lạc một bộ thư giảng thích ý bộ dáng nhưng không có người có thể biết nội tâm của hắn chỗ sâu là bực nào gấp gáp, học phủ điểm tích lũy có trọng yếu hay không khác nói. Bất quá chúng ta là đạo sư học sinh của ngài, nếu như đến lúc đó thành tích quá kém, lão sư ngài mặt mũi cũng là không ánh sáng. Ngài trước đó cũng đã nói, ngươi cùng thẩm kim tiêu đạo sư có một ý tân đoán, làm như vậy học sinh của ngài, ta cảm thấy chúng ta có cần thiết này cùng nghĩa vụ, giúp ngài xuất một hơi. Lý lạc yên ngang lấm liền nói, mà ai nếu là không vì cái mục tiêu này mà cố gắng, đó chính là xem thường đạo sư ngài. Bạch manh manh cùng tân phủ có chút ngượng, ánh mắt mở mịt nhìn xem lý lạc. Làm sao cảm giác cái này đột nhiên, liền có một ngụm cự nổi vào đầu cho che đậy xuống dưới đâu. Chúng ta có phải hay không bị đại biểu a? Thế nhưng là, Lý Lạc nói rất có lý có theo, lúc này phản đối, chẳng phải là đang đánh si tiền đạo sư mà sao? Thế là, hai người trầm mặc mấy tức, đều là nột nột gật đầu tỏ thái độ. Lý Lạc thấy thế, cảm thán nói, thật sự là đạo sư học sinh tốt ta, không uổng phí đạo sư như thế dốc hết tâm huyết. Đồng thời trong lòng lớn thở dài một hơi, bởi vì hắn nhưng là biết mình hai cái này đồng đội đến tột cùng có bao nhiêu tang, trước đó đội trưởng lại vị trí trực tiếp bỏ quyền cho nên Lý Lạc thật lo lắng tại cái kia bài vị tranh tài, bọn hắn cũng tiếp tục bảo trì loại trạng thái này. Đến lúc đó hắn một mặt người đối nhân vật phản diện đội, thật sự là chỉ có thể cho đối phương đưa phân. Bạch Minh Minh, Tân Phủ không phản bắt được, ngươi nói nghiêm trọng như vậy, làm cho chúng ta không tán đồng quả thực chính là khi sư diệt tổ đồng dạng, cái này dám không gật đầu sao? Si Thiền đạo sư có chút không cao hứng nhìn Lý Lạc một mắt, nàng làm sao không biết được tâm tư của đối phương? Bất quá nàng cũng không có vẻ trận, dù sao có thể điều động Bạch Minh Minh, Tân Phủ động lực cũng xem là tốt. Tiếp xuống khoảng thời gian này. Vì đề cao các ngươi tiểu đội ở giữa ăn ý cùng quen thuộc độ, ta sẽ bắt đầu đối các ngươi tiến hành chuyên môn huấn luyện. Si Thiền đạo sư tay vừa nhấc, chỉ thấy có hùng hồn tướng lực chảy sôi mà xuất, dần dần tại nó bên người hội tụ, cuối cùng biến thành một đầu rắc trừng hơn một trượng tải hữu màu lam quang hộ. Quang hộ phát ra gầm nhẹ, sinh động như thật, tựa như vật sống, đồng thời có cường hãn tướng lực ba động cùng hung uy phát ra. Mỗi ngày huấn luyện 3 giờ, đánh bại nó, lại ăn cơm. Xi si Thiền trên mặt hắc sa có chút giật giật, ánh mắt bên trong mang theo có chút ít trêu tức tri ý. Đánh không lại, liền bị đói đi. Giống kinh người hổ khiếu âm, tại sân huấn luyện bên trong nổ vang. Sân huấn luyện bên trong, tướng lực nước của cuộn, màu lam quang hổ hung uy tản phá bờ bãi, chảo phong lướt qua, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió. Phanh phanh phanh. Hổ ảnh lướt qua, trực tiếp là xảo trá tản nhẫn từ lý lạc ba người trong vây công xuyên ra, chảo phong chụp được, ba người thế công lập tức tuyên cáo vỡ vụt, ngay sau đó ba đạo nhân ảnh liền chợt vật bắn ngược ra ngoài, ngã ngửa vào sân huấn luyện bên dưới. Màu lam quang hổ đình chỉ truy kích, ở trong sân giáp bước, mắt hổ phảng phất là mang theo khinh thường nhìn qua bên ngoài sân ba con con chuột nhỏ. Lý Lạc ba người chật vật từ bên ngoài sân ngồi dậy, thần sắc hậm hực. Con hổ này thật mạnh nha. Bạch Minh Minh khổ khuôn mặt nhỏ, đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất bị đối phương ngược, từ khi huấn luyện bắt đầu cho đến hôm nay đã ngày thứ ba. Nhưng ba ngày xuống tới, cho dù ba người bọn họ liên thủ, cũng không có một lần có thể đánh bại cái này từ si thiền đạo sư tướng lực ngưng luyện mà thành quái hổ. Lý Lạc ruốt ruột khuôn mặt, có chút bất đắc dĩ nói, con hổ này thực lực, hẳn là tại tướng sư cảnh đoạn thứ 2 tả hữu, so với chúng ta đều mạnh hơn một đầu, mà lại đừng nhìn nó chỉ là tướng lực ngưng luyện mà hóa nhưng lại vô cùng có linh tính, chiến đấu ở giữa thế công dảo hoạt, nếu ta đoán không lầm, thứ này còn từ Si Thiền đạo sư nơi đó kế thừa một chút kinh nghiệm chiến đấu. Si Thiền đạo sư thật là lợi hại. Bạch Minh Minh cảm thán nói, cái này rõ ràng chỉ là tiện tay ngưng luyện một đạo tướng lực quang hổ mà thôi, lại đem bọn hắn ba người làm cho đầy bụi đất, nếu như không phải đối phương không có sát tâm, tại ba ngày này ở giữa, kỳ thật bọn hắn đã chết rất nhiều lần. Bởi vậy có thể thấy được, phong hầu cảnh cường giả đến tột cùng là bậc nào cường đại. Mà tại sân huấn luyện một bên khác, Si Thiền đạo sư xếp bằng ở bàn thấp trước thượng tức trà, Nàng nhìn đến ba người lại là chợt vật kết thúc, tiện tay dưng lên, ba cái bánh bột ngô rơi vào trong tay của bọn hắn. Không có đánh qua, tiếp tục ăn lạnh bánh đi. Nàng thản nhiên nói. Ba người bất đắc dĩ tiếp nhận lạnh bánh, sau đó dụng lực cắn. Cái này bánh nướng đều ăn ba ngày. Lý lạc vừa ăn vừa than thở. Đội trưởng, chờ sư si thiền đạo sư đi về sau, ta giúp các ngươi làm chọn món ăn ăn đi. Bạch Minh Minh hảo tâm nói. Lý lạc nghe vậy, trong miệng nhai lập tức một cường, sau đó cùng một bên Tân phủ liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra giống nhau cảm xúc. Lý lạc thần sắc trinh trọng nữ trọng tâm trưởng nói, mạnh manh, mặc dù đạo sư nhìn không thấy, nhưng chúng ta không thể vi phạm lòng của mình. Con đường cưng giả là muốn dựa vào mình một chút xíu đi xuống, chúng ta đã đáp ứng đạo sư, như vậy chỉ cần không có đánh bại đầu này xuồng hổ, chúng ta cũng chỉ có thể ăn cái này lại lạnh vừa cứng bánh nướng. Đây là đối với chúng ta ý chí khảo nghiệm. Tân phù nặng nề gật đầu, biểu thị tán thành. Bạch mạnh manh thì là có chút xấu hổ, nhận sai nói, đội trưởng, ngươi nói đúng, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Lý lạc vui mừng gật gật đầu, đồng thời trong lòng lớn thở dài một hơi so sánh với bạch manh manh làm đồ ăn, kỳ thật hắn càng vui ăn cái này lại lạnh vừa cứng bánh nướng. Bất quá lời này không thể nói ra được, không phải không chỉ có tổn thương bạch manh manh tâm, mà lại vạn nhất bị bạch đầu đầu cái kia hộ mội của ma biết, sợ cũng là sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn hắn. Mặc dù hắn có thể đẩy lên tân phụ trên đầu, bất quá thân là đội trưởng, vẫn là cần một điểm danh giới cuối cùng. Nhưng là mỗi ngày ăn cái này bánh nướng cũng không phải chuyện gì, cho nên khi vụ chi gấp, vẫn là trước tiên cần phải giải quyết hết phiền vấy trước mắt. Lý lạc hai ba ngụm đem bánh nướng nuốt vào bụng. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân đạp trên lục thân không nhận bộ pháp màu lam quang hổ. Trải qua 3 ngày này không ngừng tiếp xúc, ta phát hiện chỉ cần tiếp cận cái này màu lam quang hổ nửa trượng và vi, tự thân tốc độ liền sẽ trở nên chậm chạp, nếu như ta không có đoán sai, khả năng này là thủy hệ tướng thuật nước nặng quang hoàn, nó tác dụng là chậm chạp hành động của đối phương cùng tốc độ công kích, cho nên chúng ta công kích mỗi lần tiến vào nó nửa trượng và vi, đều sẽ bị nó tùy tiện né tránh." Lý Lạc phân tích nói. Tân phủ trầm mặc một chút, nói, "Có một lần ta công kích đến thân thể của nó, nhưng lại căn bản không có xuyên thấu vào." Cho nên tại trên người của nó, còn bao trùm lấy một tầng cường đại tướng thuật phòng ngự. Lý Lạc nhíu mày, đây cũng quá khó chơi. Bạch Minh Minh nhỏ giọng nói, "Đội trưởng, ta phát hiện chúng ta mỗi lần tại thời điểm tiến công, nó đều sẽ hữu ý vô ý ngăn trở trước ngực trái một chỗ lân hiến, nơi đó có phải hay không là nhược điểm của nó chỗ a?" Lý Lạc gật gật đầu, "Ta cũng chú ý tới điểm này, bất kể có phải hay không là, có thể thử một chút." Hắn ruốt ruột mi tâm, sau đó ghé đầu, cùng Tân phủ, Bạch Minh Minh thấp giọng trò chuyện một hồi, cuối cùng ba người đồng thời đứng dậy. "Lại làm lần thứ nhất đi." Thành công ban đêm mời các ngươi ăn canteen." Lý Lạc trầm giọng nói, "Ta cũng có thể giúp mọi người nấu cơm." Bạch Manh manh nhiệt tình đề nghị. Lý Lạc khẽ miệng giật một cái, lúc này, cũng không cần đả kích sĩ khí đi, manh manh đồng học. Chương 152, tiểu đội định vị. Thượng. Đương theo lấy Lý Lạc quát khẽ một tiếng, ba người trên thân đều có tướng lực bừng bừng phân chấn, Lý Lạc một ngựa đi đầu, một tướng chi lực dẫn đầu lưu động, một triển thuật. Xanh biết tướng lực càn quét ma suất, trực tiếp là hóa thành thanh mục dây leo, đối màu lam quang hổ quấn quanh mà đi. Bạch. Bạch. Màu lam quang hổ gầm nhẹ, Sắc bén chảo phong gào thét mà xuống, đem những cái kia tướng lực biến thành thanh mục dây leo đều chặt đứt. Chợt nó hổ vồ mà xuất, một chảo bổ về phía Lý Lạc. Thủy quang ma kính. Một mặt lóe ra thủy quang mặt kính tại Lý Lạc xuất hiện trước mặt, hổ chảo rơi xuống, mặt kính lúc này vỡ vụn, nhưng cái kia cố lực lượng bắn ngược cũng là đem hổ chảo đẩy lui một chút. Loạn ảnh nhận. Cùng lúc đó, chỉ thấy có từng đạo hắc quang tại Lý Lạc sau lưng phách chảm mà xuất, phảng phất là lưỡi đao, mang theo sắc bén chí khí, trực chỉ quang hổ. Quang hổ quanh thân có lam quang bốc lên, nhưng cái kia ảnh nhận vừa tiếp cận, tốc độ liền đột nhiên chậm lại. Cuối cùng bị nó huy động máu bướu đều chém nát. Lý Lạc thân hình đằng không mà lên, trong tay song đao đã là hóa thành đại cung, hắn ánh mắt lăng lệ, kéo cung mở dây cung, thể nội tướng lực lưu động, một chi ánh sáng óng ánh tiến thành hình. Hiu! Quang tiễn đột nhiên phá không mà ra, như thiểm điện bắn về phía quang hổ. Mà khi quang tiễn tiến vào quang hổ quanh thân nửa chớp lúc, tốc độ kia không ngoài dự liệu lại lần nữa bắt đầu chậm lại. Manh manh, Lý Lạc hét lớn một tiếng. Bạch Manh Manh thân thể mệt mỏi bên trên, có hiện ra óng ánh sắp thái tướng lực bộc phát, tay nhỏ vu lên chỉ thấy phảng phất là có lóe ra quang mang phấn hoa từ trên trời giáng xuống, rơi vào quang tiên phía trên. Điệp phấn chi thuật, phấn hoa lấp lóe, phảng phất là mang theo một loại nào đó tịnh hóa hiệu quả bình thường, đúng là đem cái kia dính bám vào quang tiên phía trên chậm chạp hiệu quả ngắn ngủi khu trừ. hưu, quang tiên tốc độ không giảm, từ quang hổ đánh tới hổ chảo khe hở ở giữa bắn ra, trực chỉ quang hổ ngược trái nơi nào đó lân phiến. keng, quang tiên trùng điệp bắn tại chỗ kia trên lân phiến, nhưng mà còn không đợi lý lạc mắt lộ ý mừng, chỉ thấy quang hổ trên ra, phảng phất là có một tầng phòng ngự xuất hiện cái kia phòng ngự như tầng tầng sóng nước, làm cho quang tiễn trong lúc nhất thời khó mà xuyên thấu. tại dốc hết toàn lực xuyên phá phòng ngự không có kết quả về sau, quang tiễn cuối cùng vỡ vụn ra. sân huấn luyện một bên, xi si thiền đạo sư bưng chén trà tay tại lúc này dừng một chút, hắc xa hạ khoe môi hơi câu. quang tiễn vỡ vụt, nhưng quang tiễn bên trong, đột nhiên lại là có một đạo hắc quang mãnh liệt bắn ra xuất, cái kia hắc quang giống như một đạo màu đen mũi tên, sắc bén vô song, trực tiếp là tại quang tiễn lúc trước xuyên đấu vết tích bên trong, đột nhiên chui ra, đâm vào cái kia quang hậu ngược trái lăn phiến bên trong, giống. Quang Hổ thân thể đột nhiên cứng đờ, chớp nháy mắt sụp đổ thành đầy đất điểm sáng. Lý Lạc ba người nhìn qua cái kia phiêu tán điểm sáng, đều là có chút hoảng hốt, chợt nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng. Thành công rồi, Bạch Mạch Mạch vui mừng nói. Lý Lạc thân ảnh rơi xuống, cũng là nhịn không được thở ra một hơi. Ở sau lưng hắn trong bóng tối, tân Phù chậm rãi đi ra, mũ trùm hạ khoẹt miệng rơi lên một vòng đường cong. Si Thuyền đạo sư đi vào giữa sân, thản nhiên nói, đánh ba ngày thời gian, mới bắt đầu hiểu được đơn giản một chút phối hợp, ta cảm giác là đang dạy ba đầu heo. Ba người mặt lộ vẻ xấu hổ bất quá cũng may coi như không có ngốc đến nhà. Si thuyền đạo sư nhìn trầm trầm Lý Lạc nói, thân là đội trưởng, ngươi hẳn là đối đồng đội thực lực, đặc tính có một ít cơ bản hiểu rõ, dạng này mới có thể tại ứng đối địch nhân lúc làm được hoàn mỹ nhất phối hợp. Ba người các ngươi cần tìm tới riêng phần mình định vị. Lý Lạc có thủy tướng cùng một tướng, thủy tướng sẽ khiến cho hắn chiến lực càng thêm bền bỉ, không sợ đối phương tiêu hao. Một tướng có thể dùng hắn có khống trang năng lực cuốn lấy địch nhân, cho nên công kích của hắn thủ đoạn có lượng, uy lực không tầm thường. Tân phủ có được ảnh tướng, cái này chú định hắn chỉ có thể ẩn vào bóng tối ở giữa. Không cách nào chính diện tiến công, chỉ có khi Lý Lạc tiến công lúc hắn mới có thể trong bóng tối tìm cơ hội cho địch nhân một kích chí mạng. Bạch Manh Manh thủy yểm điệp tướng, lực công kích không mạnh, nhưng nó chỗ đặc thù là có được một chút tỉnh hóa hiệu quả, đồng thời thủy yểm điệp tướng nhưng dẫn phát mộng cảnh, khiến người ngủ say cũng coi là một loại có thể vào tay kỳ hiệu không chế. Tổng hợp kể trên, ba người các ngươi nếu là hình thành hoàn chỉnh đội ngũ, tất nhiên là Lý Lạc là chủ tay công, tân phù âm thầm ẩn nấp, chờ đợi thời cơ, Bạch Manh Manh cư hậu phụ trợ, đồng thời quan chắc cục diện, tùy thời cho cảnh cáo hoặc là trợ rút nghe được si thiền đạo sư lời nói này, lý lạc ba người thần sắc cũng là dần dần trở nên phải ngưng trọng lên, bởi vì nàng đã đem ba người ưu khuyết thế đều đạo ra. nếu như dựa theo si thiền đạo sư loại này bố trí, như vậy bọn hắn cái này tiểu đội có lẽ mới có thể chân chính phát huy ra kinh người sức chiến đấu tới. về sau khoảng thời gian này, các ngươi tại tu hành sau khi liền tiếp tục như vậy huấn luyện, cái khác bốn điều tự huy tiểu đội thực lực, chắc hẳn các ngươi vô cùng rõ ràng. về phần cái này nguyệt khảo phía trên các ngươi có thể lấy được cái gì thành tích, liền nhìn ba người các ngươi rèn luyện như thế nào. hôm nay tạm thời đến nơi đây, đi nghỉ trước đi. Thánh Huyền Tinh học phủ, điểm tích Lũy Điện. Đại điện bên ngoài, người đến người đi, xô chảo tiếng người hiển lộ lấy nơi đây tại Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong nhân khí chi cao. Mà Khương Thanh Nga cùng Nhan Linh Khanh, chính là tại cái kia rất nhiều ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú, đi tới điểm tích Lũy Điện. Không nhìn cái kia rất nhiều ánh mắt tập trung, Khương Thanh Nga mở ra chân dài, trực tiếp tiến về điểm tích Lũy hối đối chỗ, nàng từ trong ngực lấy ra một viên Thánh Huyền Tinh học phủ độc hữu huy chương, đưa tới. Có đạo sư tiếp nhận huy chương, cười nói, "Khương đồng học muốn hối đoái cái gì?" Thập nhị đoạn cẩm. Khương Thanh Nga bình tĩnh nói. Ngươi hồi đoái cái này làm cái gì?" Một bên Nhan Linh Khanh có chút nghi ngờ hỏi. Cho lý Lạc, hắn hiện tại chỉ là lục phẩm tướng, không cách nào tu luyện hầu cấp năng lượng dẫn đạo thuật, mà cái này thập nhị đoạn cẩm là cực tiểu số không cần thất phẩm tướng yêu cầu hầu cấp năng lượng dẫn đạo thuật. Khương Thanh Nga thuận miệng giải thích nói. Nhan Linh Khanh giật mình, chợt than nhẹ một tiếng, nói, "Chắc không được ngươi vài ngày trước tiếp mấy cái nhiệm vụ, loay hoay người đều nhìn không thấy, nguyên lai là góp điểm tích lũy đi à?" Tuy nói Khương Thanh Nga hàng năm kiếm lấy điểm tích lũy không ít, nhưng nhiều khi đều là trực tiếp dùng hết. Cho nên vì góp đủ cái này 3000 điểm tích lũy, Khương Thanh Nga cái này 10 ngày qua cũng mệt mỏi phải quá sức. Không có cách nào nha, Lý Lạc vừa nhập học phủ, liên tiếp lấy nhiệm vụ tư cách cũng còn không có, chờ hắn góp đủ 3000 điểm tích lũy, lại được lãng phí rất nhiều thời gian." Khương Thanh Nga nói. "Ngươi đối với hắn cũng quá tốt đi." Nhan Linh Khanh có chút ghen ghét đạo. "Đối ngươi liền không tốt rồi." Mắt thấy thập nhị đoạn cẩm muốn tới tay, Khương Thanh Nga tâm tình cũng là không sai, cho nên thuận miệng trêu vừa. Nhan Linh Khanh nâng đỡ bằng bạc tí mắt, thử nhẹ nói, "Kém xa." Mà liền tại hai nữ nói đùa ở giữa, Tên kia Hối Đoái đạo sư đang tra một lát sau, hướng về phía Khương Thanh Nga lắc đầu, nói: "Khương Đồng học, Thập Nhị Đoạn Cẩm đã bị người hối đoái đi, nếu như ngươi cần, có thể muốn chờ một đoạn thời gian." Khương Thanh Nga dung nhan tuyệt mỹ hơi trầm xuống, Thập Nhị Đoạn Cẩm có chút đặc thù, bình thường hối đoái nó cũng không có nhiều người, làm sao vừa vặn tại khoảng thời gian này bị người hối đoái đi rồi? "Lão sư có thể giúp ta điều tra thêm là vị bạn học kia hối đoái sao?" Khương Thanh Nga trầm mặt một chút, hỏi. "Hối đoái đạo sư như thế không có bao nhiêu dư dự, xem xét nửa ngày." Hơi kinh ngạc mà nói, "Bộ này Thập Nhị Đoạn Cẩm" là bị Thẩm Kim Tiêu đạo sư lấy đi, nói là muốn nghiên cứu. Giấy chép sách thượng còn có nhắn lại, nói nếu có đồng học cần, có thể đi tìm hắn trao đổi. Giờ khắc này, Nhan Linh Khanh cảm giác được một bên Khương Thanh Nga thể đội, dường như có một luồng hơi lạnh tại phóng thích ra. Khương Thanh Nga mặt không biểu tình thu hồi huy chương, sau đó xoay người rời đi. Nhan Linh Khanh thấy thế, liền đội vàng đuổi theo. "Ngươi sẽ không thật muốn đi tìm Thẩm Kim Tiêu a?" Khương Thanh Nga thản nhiên nói, "Tìm hắn? Làm sao có thể? Ta đi tìm Tố Tâm phó viện trưởng, vạch tội hắn." Nhan Linh Khanh lập tức trợn mắt hồ mổ. Chương 153, Vạch tội. Thánh Huyền Tinh Học phủ, Kim điện. Nơi đây là học phủ tối cao quyền lực chỗ, chỉ có Tử huy đạo sư cùng số ít tư lịch thâm hậu Kim Huy đạo sư mới có tư cách ở đây nghị sự, quyết định học phủ một chút trọng đại công việc. Tố Tâm phó viện trưởng làm việc sành, chính là ở vào Kim điện bên trong. Mà lúc này Tố Tâm phó viện trưởng, nhìn qua đi tới trước mặt nàng Khương Thanh Nga, nghe nàng muốn vạch tội thẩm Kim Tiêu, cũng là hơi cảm giác được có chút đau đầu. Tại Khương Thanh Nga bên người, còn có một cô gái trung niên, mái tóc màu đỏ, diện mục nghiêm khắc, làm cho lòng người sinh ý sợ hãi. Đây là Khương Thanh Nga bây giờ đạo sư, tên là Hỏa Như, lấy tính tình nóng nảy lấy sưng. Tố Tâm, thẩm kim tiêu cái kia đồ hỗn chứng hiện tại càng ngày càng quá phận, nếu như ngươi chỉ không được hắn, liền giao cho lão nương tới, lão nương chứng đều cho hắn bóp nát. Cái kia tên là Hỏa Như trung niên nữ tử, lông mày đứng đấy, nghiêm nghị nói. Nghe tới đối phương loại này thô tục đến cực hạn ngôn ngữ, Tố Tâm phó viện trưởng cũng là dở khóc dở cười, chỉ có thể chấn an nói, Hỏa Như đạo sư, chứ không dùng như thế tức giận, hết thảy chờ thẩm kim tiêu đạo sư đến, lại đến đối chất. Hỏa Như đạo sư hừ lạnh một tiếng, cũng liền không nói nữa ngược lại là khương thanh nga nhẹ nhàng gật đầu, nói, phiền phước phó viện trưởng. tố tâm phó viện trưởng lắc đầu, ấm rộng cùng khương thanh nga trò chuyện một lát, sau đó liền gặp được cửa phòng bị lấy ra, Thẩm kim tiêu mặt mỉm cười đi đến, phó viện trưởng. Thẩm kim tiêu hướng về phía tố tâm phó viện trưởng cười cười, tố tâm phó viện trưởng khẽ vứt cằm, đi thẳng vào vấn đề nói, chắc hẳn nguyên do chuyện ngươi cũng biết được, khương thanh nga vạch tội ngươi, đạo đức bại hoại, tâm không công chính, lấy tư tâm cái nhớ học viên tu hành. thầm kim tiêu bất đắc dĩ cười cười, nói, thật sự là thật là lớn mũ. bất quá. Lúc nào Thánh Huyền Tinh học phụ phổ thông học viên có thể trực tiếp tại Phó viện trưởng nơi này vạch tội Tử Huy đạo sư rồi. Ta nhớ được cái này quá trình cần đi qua Kim Điện quyết nghị a. Thẩm Kim Tiêu, ngươi vẫn là trước sau như một bất ấm bất dương, mà Khắc Thanh Nga đã không phải là phổ thông học viên, nàng hiện tại là Thánh Huyền Tinh học phụ Thất Tinh trụ dự bị thành viên, cuối năm nàng liền sẽ chính thức bắt đầu cạnh tranh Thất Tinh trụ xưng hảo. Hỏa Nhữ đạo sư cười lạnh nói. Thẩm Kim Tiêu hơi ngẩn ra, Thánh Huyền Tinh học phụ Thất Tinh trụ là học viên cao nhất thành tiểu xưng hào, một khi thu hồi được, nó địa vị đồng đẳng với Tử Huy đạo sư có được học phủ bên trong một chút nghị sự quyền, còn nếu là Khương Thanh Nga trở thành Thất Tinh trụ dự bị người, cũng thực sự là cùng phổ thông học viên phân chia ra. Chỉ là muốn cạnh tranh Thất Tinh trụ, điều kiện chủ yếu chính là nhất định phải tự thân bước vào Thiên Cương đem cảnh, mà Khương Thanh Nga chẳng lẽ năm nay liền có thể bước vào cảnh giới này sao? Phải biết bây giờ tại nhiệm những cái kia Thất Tinh trụ, cơ bản đều là khi tiến vào đến Tứ Tinh viện về sau, mới bắt đầu cạnh tranh cái này vinh quang chi vị. Thanh Nga đồng học thật sự là thiên tư hơn người, vẫn còn tại Tam Tinh viện, liền có thể có cạnh tranh Thất Tinh trụ thực lực. Thẩm Kim Tiêu tâm tư chuyển động, trên mặt tán thán nói: bất quá thanh nga đồng học vạch tội lý do thực tế để ta hiểu không thể hắn lắc đầu Khương thanh nga thanh em bình tĩnh nói thẩm kim tiêu đạo sư tại chọn sư thi đấu thượng đối lý lạc sở tác sở vi đã được sưng tụng là một loại nhầm bảo mà bây giờ lấy đi thập nhị đoạn cẩm càng làm cho người không thể không hoài nghi ngươi ở trên đây hành vi dần dần làm sâu sắc cho nên ta nói ngươi tâm không công chính chọn sư thi đấu thượng sự tình chỉ là vì chân tuyển ra lý lạc thực lực mà thôi mà lại nếu như không phải ta cái kia phiên hành động hắn làm sao có thể dẫn tới bốn vị tự vi đạo sư tranh đoạt thẩm kim tiêu không vội không chậm mà nói Về phần thập nhị đoạn cẩm, đây thật là cái trùng hợp, ta khoảng thời gian này vừa lúc ở làm những này nghiên cứu, cho nên mới đem này thuật lấy đi, vẫn chưa có nhằm vào ai ý tứ. Mà lại ta còn cố ý lưu lại nói, nếu là có cần đồng học, có thể trực tiếp tìm ta trao đổi, thanh nga đồng học cái này không phân tốt xấu liền trực tiếp đến phó viện trưởng nơi này tố cáo ta, không khỏi quá chuyện bé xé ra to đi. Thẩm Kim Tiêu, bụng của ngươi bên trong tâm tư thật làm không ai biết sao? Không phải liền là thanh nga lúc trước giải trừ giữa các người quan hệ, ngươi bởi vậy ghi hận trong lòng sao? Hỏa Như đạo sư tức giận nói, như ngươi loại này lòng dạ hẹp hỏi cũng xứng dậy bảo học viên. Thầm Kim Tiêu mày nhăn lại, cái này hỏa như thật sự là hoàn toàn như trước đây thu thủ, khó trách học phủ bên trong nam đạo sư nhìn thấy nàng đều đi trốn. Tố Tâm phó viện trưởng uất uất mi tâm, loại chuyện này vốn là có chút không dễ nhìn, cho nên nàng nơi này nguyện ý làm đến trên hội nghị đi, có thể tự mình giải quyết, đó chính là kết quả tốt nhất. Thầm Kim Tiêu đạo sư, thập nhị đoạn cẩm đối ngươi mà nói, cũng không có nghiên cứu quá nhiều giá trị, ta đề nghị ngươi liền tạm thời dừng lại, dù sao cũng cần không được bao lâu thời gian. Tố Tâm phó viện trưởng nói. Thẩm Kim Tiêu cười nói, lúc đầu phó viện trưởng mở miệng, Vậy dĩ nhiên là muốn giao ra. Bất quá, ngươi cũng biết, tân sinh lần thứ nhất nguyệt khảo sắp tới, ta thân là tân sinh bên kia người phụ trách một tròng, cho nên liền lấy vật này, dự định làm làm lần này lấy được nguyệt khảo thứ nhất khen thưởng thêm. Ha ha, đây chính là ta tự móc tiền túi lấy này. Thầm Kim Tiêu có chút tháy nãy cười cười, nói, bất quá yên tâm đi, chờ nguyệt khảo kết thúc về sau, nếu như cái kia thu hoạch được thứ nhất đội ngũ biểu thị không cần vật này lời nói, đến lúc đó ta lại đem nó trả lại hối do chỗ, Khương Thanh Nga đồng học liền có thể đổi lấy. Tố Tâm Phó Viện trưởng nhìn thật sâu thẳm Kim Tiêu một mắt, lần này nô luận, nghiêm nhiên chính là tại từ chối nhã nhặn hắn điều giải. Xem ra Thẩm Kim Tiêu chấp niệm, so với nàng tưởng tượng còn muốn càng sâu. Mà tới một bước này, điều giải cơ bản cũng liền không có tác dụng gì. Cho dù nàng thân là Phó Viện trưởng, cũng không có khả năng cưỡng chế yêu cầu một tử vi đạo sư làm cái gì, mà lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói. Thẩm Kim Tiêu sợ tác sở vi, có thể là không quá công chính, nhưng cũng tại quyền hạn của hắn phạm vi bên trong. Bất luận là lấy đi thập nhị đoạt cẩm, vẫn là đem nó xem như nguyệt khảo ngoài định mức ban thưởng. Thẩm Kim Tiêu. Làm người cũng đừng quá mức. Hỏa Như đạo sư lúc này ngược lại thanh âm trở nên trầm lại, nhưng quen thuộc nàng tính cách Tố Tâm phó viện trưởng biết, cái này ngược lại là nàng muốn bạo tẩu dấu hiệu. Thẩm Kim Tiêu mặt mỉm cười, dường như cũng không thèm để ý. Bất quá ngay tại Hỏa Như đạo sư sắp buộc phát thời điểm, Khương Thanh Nga đưa tay giữ nàng lại, sau đó đối Tố Tâm phó viện trưởng nói, đã việc này như thế, vậy liền tạm thời như vậy đi, đả tạm phó viện trưởng. Thanh âm rơi xuống, nàng liền không lại dừng lại, lôi kéo Hỏa Như đạo sư quay người rời đi, từ đầu đến cuối, nàng cũng không từng nhìn qua cái kia Thẩm Kim Tiêu một mắt. Theo hai người rời đi, Tố tâm phó viện trưởng nuốt nuốt vị tâm, nhìn chăm chú Thẩm Kim Tiêu, nói: "Thẩm Kim Tiêu đạo sư, ta Thánh Huyền Tinh học phủ cũng không có một chút thế tục quan niệm, nếu là ngươi thật đối Khương Thanh Nga có yêu mến chi ý, vậy liền quang minh chính đại truy cầu. Bây giờ như ngươi loại này âm thầm chơi ngáng chân hành vi, ngược lại có chút mất phong độ. Mà lại đôi này Khương Thanh Nga không có một tơ một hào tác dụng, sẽ chỉ chọc giận nàng. Ngươi bây giờ đích thật là phong hầu cường giả, nhưng ngươi cho rằng Khương Thanh Nga đến một bước này cần rất nhiều thời gian sao? Nếu là có một ngày, Khương Thanh Nga thực lực siêu việt ngươi, ngươi lại nên như thế nào tự xử?" Thẩm Kim Tiêu ánh mắt giật giật, chợt cười nhạt một tiếng, không bình luận. Nếu là Phó viện trưởng không có những chuyện khác, vậy ta cũng liền đi trước. Hắn đối tố tâm Phó viện trưởng chắp tay, sau đó quay người mà đi. Tố Tâm Phó viện trưởng nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, hai mắt hơi khép một chút. Thẩm Kim Tiêu, ngươi đối Khương Thanh Nga cố chấp như thế, đến cùng muốn làm gì? Chương 154, siêu cấp tiểu phú bà. Kết thúc hôm nay tu luyện lý lạc, trải qua tắm rửa, thay đổi sạch sẽ quần áo, nhìn xem trong gương thẳng tắp xoái khí thiếu niên, không để ý liền nhìn mấy phút. Bất quá mấy phút sau, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc lại nhịn không được than thở một tiếng. Chỉ có dung nhan, trong túi không có hàng. Lý Lạc ánh mắt phức tạp, cái này hàng chỉ là linh thủy kỳ quang. Hắn tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ đã hơn 20 ngày thời gian, trước đó mang theo một nhóm linh thủy kỳ quang sớm đã tiêu hao hầu như không còn, cho nên hắn đã có 2 ngày thời gian không có luyện hóa linh thủy kỳ quang, cái này khiến phải đã dưỡng thành quen thuộc Lý Lạc cảm thấy có điểm khó chịu. Cái này một nhóm mang theo linh thủy kỳ quang, chủ yếu là tại tăng lên thứ hai tướng một tổ tướng, hiệu quả cũng không tệ, đã từ tứ phẩm tăng lên tới ngũ phẩm. Bất quá thứ nhất tướng thủy quân tướng vẫn như cũ còn dừng lại tại lục phẩm, đồng thời tại bước về phía thất phẩm con đường bên trên, còn có không ngắn khoảng cách. Mà tạo thành kết quả này nguyên nhân chủ yếu, vẫn là lục phẩm linh thủy kỳ quang giá cao chót vót, thương thanh nga tuy nói cam đoan tiếp tục cung cấp, nhưng về số lượng vẫn có chút theo không kịp lý lạc luyện hóa tốc độ. Lý lạc đối này bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể lý giải, dù sao lạc lam phủ tình huống hắn cũng biết được, tuy nói Khê Dương Úc tổng bộ bên này bởi vì hắn cung cấp bí pháp nguyên thủy dẫn đến gần nhất lượng tiêu thụ bắt đầu tăng lên, nhưng Khê Dương Úc quy mô là ở chỗ này, không có khả năng lập tức liền có thể bạo phát. Trung Bui vẫn là chỉ có thể từ từ sẽ đến, trước nhịn một chút đi. Lý Lạc lòng chua xót lỡ đầu, lúc này mới quay người ra ngoài phòng, hắn trực tiếp đi tầng hầm tầng 2, nơi này là một cái linh thủy kỳ quang luyện chế thất, ngày bình thường khi nhàn hạ Si Thiền Đạo Sư sẽ ở đây chỉ điểm hắn cùng Bạch manh manh tôi tương thuận, rộng rãi luyện chế bên ngoài, có một mặt thủy tinh kính, đứng ở chỗ này có thể rõ ràng trông thấy bên trong hết thảy, mà khi Lý Lạc lúc đến nơi này, nhìn thấy Si Thiền Đạo Sư hai tay đút túi, ánh mắt nhìn qua luyện chế trong phòng, hắn cũng là đứng vững nhìn lại, chỉ thấy cái kia luyện chế thất bên trong. Một đạo sinh sắn lênh lợi thân ảnh chính phục tại luyện chế trên đài, ở trước mặt nàng, trưng bày đến không hết bình bình lọ lọ, nàng thì là làm lấy một hệ liệt khiến mắt người hoa hỗn loạn cử động, không ngừng lấy rất nhiều phức tạp phương thức, tinh luyện, dung hợp từng đạo tản ra hình quang chất lỏng. Một lát sau, nàng xoay người, tại sau lưng một mặt bạch bản phía trên ghi chép. Lúc này phía trên kia, đã là ghi chép lít nha lít nhít nghiên cứu số liệu. Lý Lạc nhìn chằm chằm bạch manh manh thân ảnh, trong mắt có vẻ kinh nghi nổi lên, bởi vì lúc này nàng, khí chất cùng ngày bình thường loại kia xấu hổ, khiếp đảm hoàn toàn khác biệt, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh, không mang vận sóng cho người ta một loại cực độ tỉnh táo cảm giác. Đây là Bạch Minh Minh. Lý Lạc nhịn không được mà hỏi. Một bên Si Thiền Đạo sư cũng là đang nhìn chăm chú Bạch Minh Minh nhất cử nhất động. Nghe tới Lý Lạc tiếng kinh ngạc khó tin, nàng cười cười, nói, ừm, chuẩn xác mà nói, là tiến vào mộng cảnh trạng thái bên trong Bạch Minh Minh. Có ý tứ gì? Lý Lạc có chút mờ mịt. Đây chính là Bạch Minh Minh đặc biệt địa phương, Hán Thủy hiểm điệp tướng có được gây hào ảnh năng lực, mà nàng không biết làm thế nào mở ra lối riêng đem loại năng lực này dùng tại trên người mình. Cho nên nàng bây giờ. Nhưng thật ra là ở vào một loại mình sáng tạo trong mộng cảnh. Tại loại này mộng cảnh trạng thái dưới, nàng có được kinh người nghiên cứu năng lực, bình thường bên trong khó mà đánh hạ nghiên cứu chỗ khó, dưới trạng thái này sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Si Tiền đạo sư khép cười một tiếng, nói: "Lý Lạc Trấn Kinh, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn qua luyện chế trong phòng cái kia khuôn mặt nhỏ bình tĩnh bạch manh manh, nói cách khác, nàng bây giờ, nhưng thật ra là tại mộng du. Mộng du bên trong làm nghiên cứu, còn có thể chơi như vậy sao? Những năm gần đây, bạch manh manh nghiên cứu ra được linh thủy kỳ quang phối phương, không dưới 10 loại Tuy nói đều chỉ là tứ phẩm trở xuống phối phương, nhưng trong đó ưu tú nhất một loại, thậm chí đạt tới tứ tinh cấp. Si Thiền đạo sư nói, lý Lạc càng thêm tráng kinh. Linh thủy kỳ quang phối phương, chia làm 5 cái tinh cấp, mà tứ tinh cấp ở trong đó tuyệt đối xem như đỉnh tiêm cấp bậc. Phải biết tại bọn hắn Khê Dương ốc, cho đến bây giờ, trong đó chủ đánh sản phẩm, cũng liền chỉ là một đạo tam tinh cấp phối phương, mà Khê Dương ốc cũng không phải không có đầu nhập đại lượng nghiên cứu phát minh, nhưng cuối cùng vẫn không có nghiên cứu ra một đạo đạt tới tứ tinh cấp phối pháp, nhưng bây giờ, trước mắt cái này thành thuần thiếu nữ xinh đẹp lấy được thành tựu trực tiếp là đem khê dương ốc nghiên cứu phát minh thất nghiền thành cát bã có thể không chút khách khí mà nói chỉ là bạch manh manh nghiên cứu ra được những này phối phương nếu như xuất ra đi mua bán lợi nói nó giá trị tuyệt đối đạt tới hơn ngàn vạn kim con số kinh người đây mới là một cái không hiện sơn không lộ thủy siêu cấp tiểu phú bà nàng một người giá trị chỉ sợ cũng bù đắp được toàn bộ khê dương ốc xi si thuyền đạo sư nhìn qua trong lúc khiếp sợ lý lạc, cười nói không phải ngươi cho rằng vì sao tôi tướng viện bên kia đối bạch manh manh như thế thèm nhỏ dãi cái này hơn nửa tháng đến bên kia thế nhưng là có không ít đạo sư tới tìm ta Lý Lạc nuốt một cái từ khóe miệng trượt xuống nước mắt, ánh mắt nóng rực phải phảng phất muốn đem trước mặt thủy tinh pha lê đều cho hòa tan đồng dạng, hắn nhìn chằm chằm luyện chế trong phòng mặt thiếu nữ, đây mới là một cái đại bảo bối a. Nếu như có thể đem nàng lừa gạt đến, không phải là mời đến Khê Dương ốc, như vậy hắn nghiên cứu phát minh năng lực lại thêm bí pháp của hắn Nguyên Thủy, cái này chẳng phải là trực tiếp liền cất cánh rồi. Đương nhiên nếu như có thể lại đem si Thiền đạo sư mời đi tọa chấn một chút, cái kia Khê Dương ốc thỏa thỏa tiến vào đại hạ linh thủy kỳ quang phòng trước 10 a. Đến lúc đó nhận tiến trăm bạc kim, đừng nói đem thủy quang tướng dưỡng thành thất phẩm liền xem như lại đến hai cái, hắn đều có thể trực tiếp dưỡng đến bắt phẩm cất bước. Lý Lạc nghĩ đến một màn kia, liền không nhịn được hưng phấn đến run rẩy. Mặc dù ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi bộ dáng để ta hơi có chút khó chịu, cho nên nếu như ngươi lại không thu lại, ta liền phải đem ngươi đuổi đi ra. Si tiền đạo sư nhìn cả người run rẩy Lý Lạc, cảnh cáo nói. Lý Lạc nghe vậy, nháy mắt không run. Ngươi nhưng ít đi có ý đồ với người ta, manh manh mặc dù rất đơn thuần, nhưng nàng tỷ tỷ còn có phía sau bạch gia cũng không phải ăn chay, ngươi đến lúc đó lừa gạt người ta, có nguyên nếm mùi đau khổ. Si Thiên đạo sư hỏa nhãn kim tinh nhìn ra được Lý Lạc ngao ngoe muốn động. Lý Lạc lập tức giận, đạo sư lời này của ngươi cũng quá coi thường ta Lý Lạc. Ta chỉ là đơn thuần muốn cùng manh manh luận bàn một chút tôi tướng thuật, Ta thân là đội trưởng, bảo vệ quan tâm đội viên cũng là ta ứng tận chức trách. Si Thiên đạo sư không để ý hắn nói bậy, tiếng nói nhất truyền, nói, mặt khác có cái sự tình muốn cùng ngươi nói. Lần này Nguyệt Khảo sẽ có một cái ngoài định mức ban thưởng, ngươi biết là cái gì sao? Lý Lạc nghi ngờ nhìn tới, thập nhị đoạt cầm. Si Thiên đạo sư thản nhiên nói, Lý Lạc há to miệng, chậm nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Đạo sư, không nghĩ tới ngươi vì ta làm được một bước này, ta thật sự là quá cảm động. Hai ngày trước Si Thiền đạo sư mới đã nói với hắn cái này thập nhị đoạn cẩm sự tình, nguyên bản Lý Lạc còn tại đau đầu cái kia cao tới mấy ngàn điểm tích lũy giá cả, kết quả ai nghĩ đến cái này đảo mắt vật này liền thành lần này nguyệt khảo bát thường, cái này không phải liền là chuyên môn cho hắn cơ hội sao? Chứ Si Thiền đạo sư sẽ đối với hắn tốt như vậy bên ngoài, còn có thể là ai? Đối mặt với Lý Lạc ánh mắt cảm động, Si Thiền đạo sư lắc đầu nói, đây cũng không phải là ta làm, mà là Thẩm Kim Tiêu đem ra mà cái này thập nhị đoạn cẩm điểm tích lũy cũng là hắn tự móc tiền túi, xem như nguyệt khảo khen thưởng thêm. Lý Lạc thần sắc lập tức ngưng kết, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Thẩm Kim Tiêu làm, lão già này là lương tâm phát hiện, vẫn là uống nhầm thuốc rồi. chương 155, trăm một phần cắm hương, cái này Thẩm Kim Tiêu đạo sư có phải là uống nhầm thuốc rồi? Thầm nghĩ, Lý Lạc cũng liền thành thật hỏi lên. Dù sao si thiền đạo sư không phải ngoại nhân, đối với Thẩm Kim Tiêu người này, Lý Lạc nội tâm hiển nhiên là ôm cực sâu kiên kỵ cùng chán ghét cho nên cho dù đối với đối phương cử động lần này cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, nhưng hắn nhưng tuyệt đối sẽ không cho rằng đối phương là tại hướng hắn lấy lòng. Si thiền Đạo sư cười nhạt một tiếng, nói, hắn đương nhiên không ăn sai thuốc, bất quá ngươi cũng muốn phải không sai, hắn cũng không phải đang giúp ngươi, tương phản, hắn là tại chỉ hoãn ngươi đạt được thập nhị đoạn cầm thời gian. Có ý tứ gì? Lý Lạc Cao mày nói, ta đã nghe nói, hôm qua Khương Thanh Nga đi điểm tích lũy điện, không thể không nói nàng đối ngươi xác thực hết sức để bụng, cái này thập nhị đoạn cẩm nàng hẳn là đã sớm lưu ý tới, mà lần này đi điểm tích lũy điện, chính là vì hối đói này thuật nhưng nàng đi trễ một bước, thập nhị đoạn cẩm bị thẩm kim tiêu sớm lấy đi, còn nhắn lại để cần đồng học có thể tìm hắn. si thiền đạo sư nói, lý lạc trên khuôn mặt thần sắc có chút một cương, trợ ánh mắt dần dần có chút âm trầm. hiển nhiên thẩm kim tiêu tên chó chết này là đã sớm làm tốt một chút đằng trước, bao quát cái này thập nhị đoạn cẩm, hắn sớm một bước lấy đi, là muốn làm cho khương thanh nga đi tìm hắn, sau đó dùng cái này làm một chút bức hiếp. khương thanh nga vẫn chưa đi tìm hắn, ngược lại là đi tố tâm phó viện trưởng nơi đó, sau đó vạch tội thẩm kim tiêu. thẩm kim tiêu dưới loại tình huống này nghĩ ra một cái lý do từ chối tố tâm phó viện trưởng điều giải không sai chính là cái này cái gọi là nguyệt khảo ban thượng đây là đang quyền hạn của hắn phạm vi bên trong lý do đang lúc đến nỗi ngay cả tố tâm phó viện trưởng đều tìm không ra ma bệnh cho nên nói cái này thập nhị đoạn cầm ban thượng kỳ thật cũng coi là thẩm kim tiêu hành động bất đắc dĩ bất quá hắn đối này hẳn là cũng không quan trọng dù sao hắn mục đích đặt tới đó chính là để ngươi không có như vậy hài lòng như ý đạt được này thuật si thiền đạo sư lắc đầu nói cái này thầm kim tiêu hẳn là đối khương thanh nga mong mà không được tâm tư càng thêm mà mà ngươi chỉ có thể nói xem như trở thành hắn tiết lựa vật thay thế dù sao ai bảo Khương Thanh Nga ai cũng không thèm để ý chỉ để ý ngươi cái này nhỏ vị hơn phu Lý Lạc thần sắc có chút bình tĩnh ngược lại là không có ngày bình thường ý cười nhưng Si thiền đạo sư lại nhạy cảm phát giác được hắn cái kia trong bình tĩnh ẩn chứa cỡ nào mãnh liệt sóng cả hô cuối cùng Lý Lạc thở dài ra một hơi dường như lẩm bẩm lẩm bẩm nói từ hôm nay trở đi ta muốn xoa bùn làm hương sau đó chờ Thẩm Kim Tiêu đạo sư mất mạng ngày đó tự mình tại hắn mộ phần chen vào một cây lớn hương Si thiền đạo sư không có để ý Lý Lạc cái này hoàn toàn không tôn sư trọng đạo lời nói, bởi vì cái kia Thẩm Kim tiêu sở tác sở vi cũng hoàn toàn không có tại đem tự thân xem như đạo sư, mà đã lên những này nhân, cái kia đương nhiên phải đón lấy tương lai quả. Lý Lạc đến tột cùng có bản lãnh hay không thật làm được là một chuyện, nhưng giữa song phương ân oán đã bắt đầu không thể điều giải. Đem một vị phong hầu cường giả xem như địch nhân Lý Thái Huyền, đạm đài làm sinh ra nhi tử, lá gan thật rất lớn a. Si thiền đạo sư có chút cảm thán nói, kỳ thật cũng liền chỉ là trước tiên ở ngoài miệng qua cái nghiện mà thôi. Ta hiện tại nhưng không thể trêu vào a, cho nên còn phải ôm chặt lão sư đuổi, cầu bảo hộ." Lý Lạc cười cười. Tỳ si Thiền đạo sư ánh mắt giật giật, trên mặt nàng Hát xa có chút ba động, chợt xuề bàn tay ra, đặt ở Lý Lạc trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Yên tâm đi, bởi vì ta cũng muốn tại Thẩm Kim Tiêu mộ phần cảm hương đâu." Nàng nhẹ nói. Lý Lạc giật mình, mặc dù trước đó Tỳ si Thiền đạo sư nói nàng cùng Thẩm Kim Tiêu có chút ân đoán, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này ân đoán, tựa hồ cũng không đơn giản. Nhưng là, đây không phải vừa và sao? Lý Lạc mép miệng cười lên, "Lão sư xem ra ta tại chọn sư thi đấu thượng lựa chọn quả thực anh minh đến cực hạn. bất quá mặc kệ ngươi đối thẩm kim tiêu đến cỡ nào chẳng ghét, tại ngươi không có có đầy đủ thực lực trước đó, ta đề nghị ngươi vẫn là trước đem cái này một phần sát tâm thu lại. ta kỳ thật hết sức thưởng thức như ngươi loại này giấu tài tính cách, cho nên bảo trì lại, không muốn tiêu. xi si thiền đạo sư thản như nói. lý lạc nhẹ nhàng gật đầu. đúng, đã cái này thẩm kim tiêu như thế khẳng khái tự móc tiền túi đem thập nhị đoạn cẩm công hiến thành nguyệt khảo khen thưởng thêm. ta cảm thấy nếu như các ngươi có cơ hội, ngược lại là có thể đi thử một chút nếu ngươi thật có thể cầm tới bộ này thập nhị đoạn cẩm, không chỉ có thể tiết kiệm một số lớn học phụ điểm tích lũy, mà lại trọng yếu nhất chính là thầm kim tiêu sẽ hết sức xấu hổ. Si thiền đạo sư ánh mắt bên trong giường như nổi lên một vòng ý cười, nói: Lý lạc nghe vậy cũng là có chút tâm động, bất quá cái kia thập nhị đoạn cẩm là cho thứ nhất khen thưởng thêm, hắn bên này mang theo hai cái tăng hàng, cũng không biết đến tột cùng có cơ hội hay không. Bất quá nếu có thể cầm tới bộ này thập nhị đoạn cẩm, thật sự là một cái sàng khoái sự tình a. Bởi vì giờ khắc này Lý lạc thậm chí kém chút ngay cả lấy được thưởng cảm nghĩ đều nghĩ kỹ. "Ta, hết sức đi." Lý Lạc cuối cùng nói như thế. Si Xuyên Thiền đạo sư gật gật đầu, cũng liền không nói thêm lời, nàng tiếp tục xem một hồi Bạch Manh manh nghiên cứu, sau đó nói, nàng muốn rời khỏi ngộng cảnh trạng thái. Lý Lạc vội vàng nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy Bạch Manh manh đột nhiên đứng thẳng người, trong hai con ngươi nở rộ màu lam huỳnh quang vào lúc này dần dần biến mất, mấy tức về sau, đúng là khôi phục bình thường màu sắc, ngay sau đó nàng cái kia thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, liền có ngài xưa xấu hổ, ngại ngùng chi ý nổi lên. Một nháy mắt khí chất liền từ tuyệt đối tĩnh áo, biến thành thanh thuần động lòng người. Một màn này Thấy lý lạc đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn có thể chơi như vậy. Đây là một người phân sức hai sừng. Nhân vật đóng vai sao? Có chút kích thích. Mà tại rời khỏi mộng cảnh trạng thái sau bạch manh manh, đối với trên tay những này nghiên cứu cũng không cảm thấy kỳ quái, bất quá nàng cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, bởi vì tại thoát ly cái kia trạng thái về sau, dưới mắt loại này độ sâu nghiên cứu, nàng đã có chút theo không kịp. Cho nên nàng đem những này ghi chép đều cẩn thận thu lại, chờ đợi lấy lần sau tiến vào mộng cảnh trạng thái lúc lại đến tiếp tục nghiên cứu. Ngươi muốn đi luyện tập tôi tướng thuận, liền tự mình đi vào đi. Các ngươi không có việc gì cũng có thể trao đổi một chút tôi tướng thuật. Si Thiền đạo sư nhìn thoáng qua Lý Lạc, sau đó quay người liền rời đi. Lý Lạc nhìn qua si Thiền đạo sư cái kia linh lung tinh tế bóng hình xinh đẹp, cảm giác đối phương vừa rồi cái nhìn kia bên trong, tựa hồ là nhìn thấu tâm tư của hắn đồng dạng. Si Thiền đạo sư thật sự là tốt. Lý Lạc cảm thán một tiếng, coi như biết được hắn tâm tư, vẫn là đang cho hắn cùng Bạch Manh manh giao lưu chế tạo cơ hội, lão sư như vậy, có thể nào không yêu. Lắc đầu cảm thán ở giữa, Lý Lạc trên mặt liền có đầy nhiệt tình thiếu dung nổi lên, hắn nhanh chóng từ một bên lấy ra cái chén rót nước nóng, sau đó đẩy ra luyện chế thất môn, đi vào. Mạch Mạch, nghiên cứu lâu như vậy, vất vả đi. Muốn uống điểm nước nóng sao? Vừa mới thu thập xong nghiên cứu tư liệu, Bạch Mạch Mạch ngẩng đầu, nàng nhìn qua bưng nước nóng, mặt mũi tràn đầy ấm áp, Tiêu Dung mà đến Lý Lạc, khuôn mặt nhỏ hướng đỏ, tinh tế mười ngón cuốn quýt lấy nhau, túi đầu có nhỏ giọng truyền đến. Đội trưởng, người cười thật tốt dầu mỡ. Chữ 156, trăm ngẫu nhiên vật tàn lưu. Dầu mỡ hai chữ lọt vào tai, làm cho Lý Lạc Tiêu Dung lập tức cứng ngắc, loại này từ hẳn là dùng để hình dung thẩm kim tiêu cái kia cầu vật ta sao có thể dùng tại hắn một cái phong nhã hào hoa trên người thiếu niên? Mạch Mạch, ngươi quá làm cho ta thương tâm, ta nhìn ngươi luyện chế lâu như vậy, khẳng định rất mệt mỏi. Lúc này mới căn cứ thân là đội trưởng khoan hậu chi tâm, tiến đến an ủi một chút ngươi. Ngươi sao có thể đối ta tiến hành nhân thân công kích? Lý Lạc đau lòng nhất góc đạo. Bạch Mạch Mạch bị giận dữ mắng mỏ, cũng là có chút bối rối, vội vàng túi đầu nhận sai. Đội trưởng thật xin lỗi, ta không có công kích ngươi ý tứ, chỉ là không có kịp phản ứng, cho nên liền thuận tâm ý thoát ra. Lý Lạc cảm giác ngược có chút buồn bực. Ý lời này của ngươi chính là trong lòng ngươi kỳ thật chính là nghĩ như vậy lạ. Lý Lạc thu hồi tiểu dung, mặt không biểu tình đem chén nước đưa tới, "Cho ta uống hết." Bạch nhanh nhanh tranh thủ thời gian đàng hoàng nhận lấy, ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống nước, ánh mắt lén lén nghiêng mắt nhìn lấy Lý Lạc. Lý Lạc lắc đầu, xem ra hắn chọn sai phương thức, cùng cái này tiểu manh muội đến cái gì thân hòa ôn nhu tựa hồ không có gì dùng, trực tiếp cường ngạnh yêu cầu ngược lại càng đơn giản một điểm. Khúc. Lý Lạc vội ho một tiếng, nói, "Nghe Ti si Thiền đạo sư nói, manh manh ngươi những năm này nghiên cứu ra không ít linh thủy kỳ quang phối phương a." thậm chí ngay cả tứ tinh cấp phối phương đều có một đạo. Bạch Manh Manh có chút xấu hổ gật gật đầu, nói, kỳ thật không tính là gì a, ta nghiên cứu phối phương đều chỉ là tứ phẩm linh thủy kỳ quang phía dưới, cái kia cũng rất lợi hại, ngươi mới bao nhiêu lớn tuổi tác, về sau còn có rất nhiều tăng lên không gian, tương lai nhất định có thể nghiên cứu ra cao hơn phẩm phối phương. Lý Lạc tán thán nói, ừm, ta ơn đội trưởng. Bạch Manh Manh mỉm cười ngọt ngào, thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn để người như uống mật đồng dạng, ngọt đến trong cổ họng. Lý Lạc hứng hờ mà hỏi, vậy ngươi những cái kia nghiên cứu ra được phối phương đâu? Bạch Manh Manh nghiêm túc hồi đáp, những cái kia Phối Phương đều bị trong nhà lấy đi, đại bộ phận đều bị ra ngoài cho cái khác Linh Thủy Kỳ Quang Phòng. Chúng ta Bạch gia tự thân cũng không có làm sao tiến vào Linh Thủy Kỳ Quang Phòng sản nghiệp. Lý Lạc nghe vậy, thoáng có chút tiếc nuối, bất quá đây cũng là nằm trong dự liệu. Dù sao coi như Bạch Manh Manh không hiểu những cái kia Phối Phương giá trị, nhưng nó phía sau còn có một cái Bạch gia đâu. Đội trưởng cũng đối Linh Thủy Kỳ Quang Phối Phương cảm thấy hứng thú sao? Bạch Manh Manh mắt to như nước trong veo nhìn xem Lý Lạc. Lý Lạc chần chừ một chút, chợt cười nói, chính là hỏi một chút. Hắn vốn là muốn tại Bạch Manh Manh nơi này tìm kiếm đột phá khẩu, vì Khê Dương Ưúc thu hoạch được cao tinh cấp phối phương, nhưng loại này cấp bậc phối phương tại trên thị trường có được cực kỳ cao giá cả, loại kia giá cả đối với hiện tại Khê Dương Ưúc đến nói, chưa hẳn liền chịu được được. Nhưng nếu là mượn nhờ cùng Bạch Manh Manh quan hệ nguyên nhân đến lấy không bình đẳng giá cả thu hoạch được đối phương linh thủy kỳ quang phối phương, cái kia không khỏi quá khi dễ người một chút, đơn thuần như vậy đáng yêu nữ hải tử, hắn cũng không muốn cố ý đi lừa gạn. Nói cho cùng, là hắn nơi này hoặc là nói Khê Dương Ưúc không bỏ ra nội vật gì có giá trị. Thầm nghĩ lấy những này. Lý Lạc lúc trước nóng bỏng tâm tư cũng liền hạ một chút, hắn lại lần nữa cùng Bạch Manh manh trò chuyện một hồi, chính là đi đến mặt khác một bên luyện chế trước sân khấu, lấy ra một chút vật liệu, bắt đầu luyện tập linh thủy kỳ quang. Trước đây Lý Lạc liền đã có thể luyện chế ra nhị phẩm linh thủy kỳ quang, mà khoảng thời gian này nương theo lấy thực lực bản thân đại đại tinh tiến, hắn cũng bắt đầu ở nếm thử chạm đến tam phẩm linh thủy kỳ quang. Nhưng loại này nếm thử, thất bại rất triệt để, bởi vì tam phẩm linh thủy kỳ quang luyện chế so với nhị phẩm, độ khó cơ hồ là gấp bội tăng lên. Hiển nhiên, muốn đem tam phẩm linh thủy kỳ quang luyện chế ra đến, Lý Lạc còn cần đại lượng luyện tập. Hôm nay luyện tập, Lý Lạc bởi vì cái kia thập nhị đoạn cẩm cùng linh thủy kỳ quang phối phương sự tình, hơi có chút không yên lòng, nhiều lần luyện chế tam phẩm linh thủy kỳ quang, trực tiếp tại ban sơ một chút trình tự phía trên thất thủ, trực tiếp dẫn đến luyện chế thất bại. Phốc. Theo trong tay trong bình thủy tinh một trận năng lượng nước cuộn, cuối cùng trong đó chất lỏng dần dần ảm đạm xuống, Lý Lạc biết được, đây là dung hợp lần nữa thất bại. Lý Lạc đem cái này một chi thất bại phẩm đặt ở bên cạnh, lát đầu, xem ra hôm nay không thích hợp luyện tập. Thế là hắn tại cùng Bạch Minh Minh chào hỏi một tiếng về sau, liền chuẩn bị rời đi luyện chế thất. Đội trưởng ta giúp ngươi đem luyện chế đài thu thập một chút đi. Bạch Manh Manh nhìn đến Lý Lạc cái kia luyện chế trên đài một mảnh lộn xộn, nhỏ giọng nói, vậy liền làm phiền ngươi. Lý Lạc cười cười, thật cũng không cự tuyệt hảo ý của nàng, đồng thời trong lòng lần nữa tán thưởng một tiếng, thật sự là một cái thiện lương nu thuận tiểu manh muội a. Nếu như ngu lắm biết, sợ là con mắt đều sẽ hâm mộ cùng con thỏ đồng dạng a. Đáng tiếc, hắn vô phúc hưởng thụ Bạch Manh Manh nu thuận, chỉ có thể mỗi ngày tiếp nhận bạch đầu đầu thiết quyền cốt roi. Tại Lý Lạc trong lòng cười trên nỗi đau của người khát lúc, Bạch Manh Manh đã là đang giúp hắn dọn dẹp mặt bàn sau đó liền gặp được cái kia một chi luyện chế thất bại tàn thứ phẩm, nàng thuận tay vỡ xuống, đối nước thải hồ khuynh đảo xuống dưới. bất quá, cái kia chất lỏng sền sệt vừa mới đổ ra, bạch manh manh đột nhiên nghe được một cỗ có chút mùi gây mũi từ đó phát ra. loại mùi này nếu là thường nhân nghe được, sợ là sẽ phải bản năng tránh đi, nhưng bạch manh manh lại là ngẩn người. sau đó trải qua mấy giây do dự, nàng đem bình thủy tinh đặt ở bên môi, nhẹ nhàng nhấp một miếng. 3. bình thủy tinh từ bạch manh manh trong tay rơi xuống, trực tiếp nện ở luyện chế trên đài, phá thành mảnh nhỏ vừa muốn đẩy ra luyện chế thất đại môn rời đi lý lạc nghe tới cái này vỡ vụn thanh âm vội vàng quay đầu liền có chút kinh ngạc nhìn thấy bạch manh manh ngu ngơ tại nguyên chỗ cái kia một đôi mắt to đỏ bừng trong đó có xương mù quanh quẩn phàng phất lập tức liền muốn khóc lên đồng dạng tại trên bờ môi của nàng còn dính nhụm chất lỏng màu xanh thẫm lý lạc một mắt liền nhận ra là hắn vừa rồi luyện chế thất bại tàn thứ phẩm lúc này lý lạc liền lo sợ cái này chuẩn cô nàng là đầu vóc tú đầu đi loại này luyện chế thất bại linh thủy kỳ quang cũng dám luận uống ngươi cho rằng là cái gì a ngươi nơi này hét ra vấn đề Cái kia Bạch Đậu Đậu có thể tha qua hắn. Lý Lạc Vội vàng hai bước vượt trở về, gấp giọng nói, "Ngươi không sao chứ?" Hắn từ một bên lấy ra sạch sẽ khăn tay, liền muốn đưa nàng trên môi chất lỏng lao đi. Nhưng Bạch Manh Manh lắc đầu tránh đi, nàng nhìn qua trên mặt bàn vẩy xuống chất lỏng, đột nhiên đưa tay liền muốn đi nâng, vỡ vụn mảnh thủy tinh vỡ vạch phá tiểu nộn tay nhỏ, máu tươi lập tức liền thẩm thấu ra ngoài. Lý Lạc Vội vàng một phát bắt được hai tay của nàng, cả giận nói, "Bạch Manh Manh, ngươi điên rồi sao?" Hắn thật là có chút kinh sợ, bởi vì Bạch Manh Manh cử động này thực tế quá không bình thường. Bạch manh manh không cách nào tránh thoát Lý Lạc bàn tay, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thanh âm đều có chút run rẩy mà nói, "Khổ, khổ, khổ." Lý Lạc không hiểu đấu, hắn nhìn qua những cái kia vẩy xuống chất lỏng, do dự một chút, rỗi ra ngón tay dính một giọt đặt ở trong miệng, lập tức hắn toàn bộ khuôn mặt đều trực tiếp vào mẹo, giờ khắc này, phản phất là một loại nào đó thú loại mật đắng tại trong miệng buộc phát đồng dạng. "Ọe." Lý Lạc nôn khan vài tiếng, nói, "Quá buồn nôn, ngươi đùa bỡn ta a." Nhưng mà Bạch Minh Minh lại là rỗi ra tinh tế ngón tay, nhịp lấy cái kia ám lục chất lỏng Rún Dậy đặt ở trong cái miệng nhỏ nhắn, nàng không chỉ có không có bị khổ phải nuốt khan, ngược lại khuôn mặt nhỏ có chút quỷ dị màu đỏ bừng, cái kia phản phất là cảm xúc quá mức kích động đưa đến. Khổ, cái mùi này, mặc dù rất nhiều năm, nhưng là ta còn nhớ rõ. Bạch manh manh đỏ bừng con mắt, nhìn qua Lý Lạc, Rún Dậy nói, Lý Lạc là người, đột nhiên lấy lại tinh thần, đúng a, không phải nói Bạch manh manh mất đi vị rất sao? Cái kia nàng làm sao biết cái đồ chơi này là khổ? Vẫn là nói, Lý Lạc nhìn chằm chằm trên mặt bàn những cái kia chất lỏng màu xanh thẫm, thần sắc của quái Hắn cái này lung tung chơi đùa ra tản thứ phẩm, vậy mà lần nữa kích phát bạch manh manh vị giác, còn có như thế kỳ hoa sự tình sao? Trong lúc nhất thời, Lý Lạc có chút lộn xộn. Chương 157, bạch manh manh tỉnh cầu, luyện chế trong phòng. Lý Lạc nắm chặt bạch manh manh tay nhỏ, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tốt một lát sau, hắn mới mở miệng nói ra, thứ này có thể để ngươi cảm giác được cay đắng. Bạch manh manh dùng sức gật đầu, mắt to sáng lên nhìn xem Lý Lạc. Mặc dù cái mùi kia tại Lý Lạc nhấm nháp đến quả thực không thể chịu đựng được nhưng đối với đã rất nhiều năm không có thử qua bất luận cái gì hương vị bạch manh manh xem ra vậy đơn giản chính là tuyệt thế món ngon nếu như không phải lý lạc ngân đón mà lại cũng thực tế quá không thục nữ nàng thậm chí đều muốn liếm mặt bàn tỉnh táo khắt chế chính ngươi nhìn đến ánh mắt của nàng lý lạc vội vàng nhắc nhở trợ ánh mắt của hắn bốn phía lướt qua nhìn thấy một bên trên mặt bàn có một phần trái cây sau đó lấy ra đưa cho bạch manh manh ngươi thử một chút bạch manh manh tiếp nhận đây coi là mong đợi cắn một cái sau đó liền khổ sở lắc đầu không có hương vị lý lạc gãi gãi đầu Xem ra hắn cái này trong lúc vô tình chơi đùa ra đồ vật, chỉ là để Bạch Manh manh có thể ngắn ngủi cảm nhận được cay đắng, nhưng lại cũng không có đưa nàng cái này mất vị quái bệnh chữa lành. Vậy cái này đồ chơi cũng không có gì dùng à? Lý Lạc có hơi thất vọng, hắn còn tưởng rằng mình thật rất lợi hại đâu, tùy tiện rầy vò ra đồ vật, vậy mà có thể đem Bạch Manh manh cái này mất vị hóa giải. Không, đội trưởng, đây là rất hữu dụng. Bạch Manh manh lại là kích động lên, nàng nước mắt lưng tròng nhìn xem Lý Lạc, nói, ngươi có thể làm cho ta tạm thời cảm giác được cay đắng, chưa hẳn không thể lại để cho ta có cái khác vị giác. Ngươi luyện chế ra đến đạo này thất bại phẩm, trong đó tất nhiên có đồ vật gì là có thể đối ta vị giác tạo thành kích thích. Nếu như, nếu như có thể tìm ra, kỳ thật chưa hẳn không có khả năng đem ta trị tốt. Đội trưởng, đội trưởng, văn cầu ngươi, giúp ta một chút. Bạch Minh Minh bắt lấy Lý Lạc quần áo, ngay cả ngày bình thường xấu hổ đều đem xuống, thanh âm nội vàng. Nhìn đến thậm chí đều muốn treo trên người mình Bạch Minh Minh, Lý Lạc cũng là có chút điểm xấu hổ, vừa muốn nói chuyện, lại là nhìn thấy luyện chế thất môn đột nhiên bị đẩy ra, có bóng tối hỗn náo, Tân phủ khuôn mặt liền từ cổng chui đi vào. Lại sau đó Hắn liền gặp được luyện chế trong phòng cơ hồ ôm vào cùng nhau hai người, bầu không khí chầm mặc mấy giây. Thật xin lỗi, ta vừa rồi nghe thấy thanh âm, cho nên tới xem một chút, bất quá ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Các ngươi tiếp tục. Tân phủ thấp giọng nói, sau đó bang một tiếng giữ cửa tranh thủ thời gian phản quan. Hắn tựa ở phía sau cửa, vô vô ngực, lầm bầm nói, bọn hắn sẽ không muốn giết người diệt khẩu a. Đội trưởng lợi hại a, lúc này mới bao lâu thời gian, liền công hám bạch manh manh, bất quá việc này khương học tỷ biết sao? Hoặc là đây là khương học tỷ dung thân hứa sự tình sao? Đội trưởng đã đem khương học tỷ đều giải quyết rồi. Ngoại tạo, lợi hại a, thật sự là chúng ta mẫu mực a. Tân phủ cảm thán không ngừng, lắc đầu đi, đồng thời còn chi kỷ giúp hai người đem đại môn cho khóa trái. Con hàng này có phải là hiểu lầm cái gì? Lý lạc nhìn qua cái kia cửa lớn đóng chặt, nhịn không được nói một tiếng. Vừa rồi Tân phủ ánh mắt nhìn hắn, phảng phất là nhìn một đầu cầm thú, cái này khiến phải hắn hết sức khó chịu. Bạch Manh Manh nhưng không có tâm tư chú ý những này, câu khẩn nói, đội trưởng, văn cầu ngươi a. Lý lạc cương ép đem Bạch Manh Manh đẩy ra, bất đắc dĩ cầm quần áo sửa sang lại, nói. Không phải ta không muốn giúp ngươi à, mà là chính ta cũng không biết cái đồ chơi này là thế nào luyện chế ra đến, ta làm sao có thể chỉ thật tốt ngươi." Bạch Manh manh nói, mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng cái này nhất định là có dấu vết mà lần theo, chỉ cần chúng ta một chút xíu nếm thử, chắc chắn sẽ có thành công khả năng. Lý Lạc có chút đầu đại, loại này nếm thử là bậc nào khổng lồ lượng công việc a. "Đội trưởng, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết mất vị vấn đề, ta, ta liền bán mình cho ngươi 4 năm." Bạch Manh manh cũng biết yêu cầu của nàng quá vô lý, suốt ruột phía dưới đều có chút không che đậy miệng. Lý Lạc chấn kinh Hoàng sợ nhìn qua Bạch Minh Minh. Bạch Minh Minh lúc này mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ đỏ lên mà nói, "Không phải, không phải, ý của ta là, ta nói là ta cái này 4 năm nghiên cứu ra được Linh Thủy Kỳ Quang phối phương đều cho ngươi. Đội trưởng, ta nhìn ra được, ngươi đối Linh Thủy Kỳ Quang phối phương hứng thú không nhỏ." Lý Lạc lúc này mới thở dài một hơi, chợt lại bởi vì Bạch Minh Minh câu nói này nhịp tim có chút gia tốc, bởi vì cái này trực tiếp trúng đích chỗ yếu hại của hắn, nha đầu này vừa rồi hẳn là cũng nhìn ra hắn tâm tư, xem ra cũng là không lõa. Lấy Bạch Minh Minh loại kia đặc thù nghiên cứu phương thức, 4 năm xuống tới thành quả nhưng tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ, thậm chí nó giá trị muốn vượt qua toàn bộ khê Dương Úc. Lý Lạc trầm mặc mấy tức, sau đó cười khổ nói: "Ngươi cái nha đầu ngốc, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ngươi tự thân giá trị sao?" Bạch manh manh trong mắt tràn đầy thanh minh, nàng nghiêm túc nói: "Ta rõ ràng, nhưng là ta thật muốn biết ngọt mùi tay đắng là cảm giác gì, ta không nghĩ mỗi ngày ăn cái gì đều như là nhai sắp đến đồng dạng. Đội trưởng, ngươi không có mất đi vị giác, cho nên ngươi không hiểu vì cái gì rõ ràng tại trong miệng ngươi là khó mà nuốt xuống cái đắng, ta lại như thế thích như mật ngọt, mừng rỡ như điên." Lý Lạc nhìn qua Bạch Manh manh cái kia tràn đầy khát vọng ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng là có chút nỗi lòng phức tạp, nguyên lai nàng biết tất cả mọi chuyện, chỉ là chính như nàng nói, không có tự mình kinh lịch cảm giác này người, là không cách nào minh bạch hắn khát vọng. "Manh manh, ta hiện tại đích xác cần cao tinh cấp linh thủy kỳ quan phối phương, như lời ngươi nói những điều kiện này, với ta mà nói quả thực là khó mà cư tuyệt." Lý Lạc thân sắc cũng là trở nên nghiêm túc, nói, "Bất quá ngươi không cần thiết thật bán mình bốn năm, ta Lý Lạc cũng không có tham lam đến như thế không có hạ cuối. Ta có thể dốc hết toàn lực nếm thử có thể hay không giúp ngươi khôi phục vị giác." mà nếu như ta thật thành công, ta chỉ hy vọng ngươi nếu là nghiên cứu gia cao tinh cấp linh thủy kỳ quang phối phương, có thể ưu tiên ra ngoài cho ta. tại giá trị phía trên, ta sẽ dựa theo giá thị trường cho, nhưng có cái điều kiện tiên quyết là, bởi vì lạc lam phủ tình huống, ta lập tức cho không được nhiều như vậy, cho nên ta có thể sẽ đổi thành loại này linh thủy kỳ quang về sau hàng năm tiêu thụ tổng lạch nhất định tỷ lệ đến đền bù ngươi. ta cảm thấy từ dây dài đến xem, ngươi thu hoạch phải không thể so với trực tiếp bán ra giá trị muốn thấp. thật sao? đội trưởng ngươi thật nguyện ý giúp ta sao? Bạch Manh Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Lý Lạc có chút bất đắc dĩ nói, ngươi tựa hồ không có chú ý ta nói tới điều kiện. Được rồi, tốt, đội trưởng ngươi nói cái gì ta đều tùy ngươi. Bạch Manh Manh vội vàng trả lời. Lý Lạc im lặng, bất quá cũng biết được lúc này Bạch Manh Manh tâm tình kích động, cũng liền không tiếp tục nói với nàng những này, mà chỉ nói, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết cùng một chỗ phân tích một chút cái này tàn thứ phẩm, tận khả năng làm rõ ràng bên trong có những cái nào vật liệu cùng biến hóa. Nói xong, hắn liền đem trên mặt bàn một chút ám lục chất lỏng thu thập lại, hai người tụ cùng một chỗ bắt đầu một chút xíu nghiên cứu loại này nghiên cứu bất chi bất giác chính là mấy canh giờ quá khứ nhưng cuối cùng hai người chỉ là đem bộ phận vật liệu xác định những tài liệu này nói thật cũng không hiếm thấy cũng không có quá kỳ quái đặc tính cho nên hai người trong lúc nhất thời đều không rõ vì sao bọn chúng tổ hợp lại với nhau sẽ kích thích đến bạch manh manh vị giác hôm nay tạm thời liền đến nơi này đi quay đầu lại tiếp tục nghiên cứu lý lạc nói bạch manh manh trong mắt cũng là có chút mỏi mệt mặc dù nàng còn có thể tiếp tục kiên trì nhưng cũng không tốt để lý lạc một mực đuổi theo nàng cho nên đành phải gật gật đầu cách mà vào lúc này Cái tiên luyện chế thất đại môn lại lần nữa bị đẩy ra, chỉ thấy si thiền đạo sư đi đến, nàng hồ nghi nhìn chằm chằm hai người, nói: các ngươi là dự định ở đây qua đêm? Nàng dương lên trong tay xỉu xích, môn còn quan phải như thế chắc chẽ, đây là muốn làm cái gì đâu? Bạch Manh Manh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, xấu hổ túi lầu chạy. Lý Lạc thì làm mắng, khẳng định là Tân Phủ làm. Hắn đối si thiền đạo sư nghiêm mặt nói: lão sư, chúng ta là trong sạch. Si thiền đạo sư dựa vào môn, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lý Lạc, nói: Lý Lạc. Chẳng lẽ ngươi đây là ngay cả Mỹ Nam kế đều dùng tới rồi? Ta còn thực sự là coi thường ngươi đây." Lý Lạc trừng mắt, phát ra bi phẫn cầm thét. "Ta thật là trong sạch." Chương 158: Chật vận sinh hoạt. Sáng sớm hôm sau, Lý Lạc đi đến lầu hai lúc, nhìn thấy Tân phủ như cũ tại ban công truyền tâm vẽ tranh, hắn nhớ tới tối hôm qua gia hỏa này trở tay khóa cửa sự tình, lúc này thần sắc bất thiện đi tới. Gia hỏa này, nhìn xem im lìm dưa, kỳ thực vẫn là cái hỏng dưa." Hắn đi đến Tân phủ bên người, chuẩn bị đứng tại đạo đức cao điểm quát tháo một chút sau đó hắn đột nhiên nhìn thấy cái kia bản vẽ thượng vậy mà không phải họa gà con, mà là một bộ cùng loại luyện chế thất trang cảnh. tại trang cảnh kia bên trong còn có hai cái lấy thu kẹt đường con phát họa ra người tới ảnh. lý lạc nhìn chằm chằm hai bóng người này nhìn hồi lâu, mặt lộ vẻ khổ tư. mà tại lý lạc khổ tư lúc, tân phụ có chút cao hứng nói, đội trưởng, ta bức họa này họa phải như thế nào? đây là từ đêm qua ngươi cùng manh manh tại luyện chế thất được đến linh cảm, ta đưa nó xưng là manh nha. lý lạc có chút khiếp sợ nhìn qua bản vẽ, giống như sấm sét giữa trời quang, ngọa tào ngươi đủ à? Ngươi tối hôm qua cho ta khóa trái môn cũng coi như, con mẹ nó ngươi còn muốn đưa nó cho vẽ ra đến, còn cho ta gọi ma nhà, ngươi có tin ta hay không đem ngươi răng đều cho đánh ra đến a? Mà lại trọng yếu nhất chính là, ngươi cái này họa công đến tận cùng là nhiều nát ta, hai cái này từ đường cong tạo thành bóng người, ngươi nói với ta là ta cùng bạch manh manh, ai nhìn ra được a? Bất quá mặc dù nhìn không ra, nhưng Lý Lạc cảm thấy loại này yêu phong vẫn là không thể cổ vũ, thế là hắn vô vô tân phủ bả vai, nói, tân phủ đồng học, xem ra đợi chút nữa lúc mới luyện, ta cần thiết cùng ngươi hảo hảo luận bàn một chút. Tân phủ có chút chân chờ, nói: "Đội trưởng muốn luật bản, ta không dám cự tuyệt, bất quá ta người này một bị đánh liền sẽ hổ ngôn loạn ngữ, liền sợ đến lúc đó chạy đi tìm Bạch Đẩu Đẩu, nói tối hôm qua ngươi cùng Bạch Manh manh tại luyện chế thất qua đêm." Lý Lạc mở to hai mắt nhìn, rũa ra ngón tay chỉ vào Tân phủ, thật là nhìn không ra ai nhìn không ra, cái này im lìm hàng bình thường nhìn qua tồn tại cảm không mạnh, nhưng là, cũng là ngoan nhân a. Tuy nói đêm qua hắn không có cùng Bạch Manh manh tại luyện chế thất qua đêm, nhưng cô nam quả nữ đích xác đợi đến có hơi lâu, cái này nếu là bị Bạch Đẩu Đẩu cái kia họ muội cuồng ma biết được, khó tránh khỏi sẽ cảm xúc kích động làm chút chuyện gì đó ra, khi đó hắn thật sự là đầu đều có thể lớn hai vòng. Cái này Tân Phủ trực tiếp một kích đánh trúng chỗ yếu hại, thật không hổ là làm thích khách liệu. Bất quá chịu thua cũng không phải Lý Lạc tác phòng, cho nên hắn liền nói ngay, xem ra ta cần thiết để manh manh về sau bao người một ngày ba bữa. Tân Phủ trong tay bút vẽ ngưng trệ, hắn có chút khiếp sợ nhìn qua Lý Lạc, thực tế khó có thể tưởng tượng hắn vì sao có thể nghĩ ra như thế ác độc thủ đoạn. Tân Phủ ánh mắt phức tạp, tốt một lát sau, rốt cục nặng nề mà nói, tốt ta, đội trưởng, ngươi thắng. Ta quay đầu liền đem tranh này cho bôi. Lý Lạc lộ ra nụ cười hài lòng, nắm ở Tân phù bả vai, đối dưới lầu đi đến, "Không nội, ăn cơm trước." Đi xuống lầu, không ngoài dự liệu nhìn thấy Bạch manh manh đang bận rộn, thiếu nữ tinh tế thân ảnh tiểu tiểu, tựa như như hồ điệp yêu nhã, nhìn xem đều là một loại hưởng thụ. Chỉ bất quá Lý Lạc cùng Tân phù liếc nhau, lại là nhẹ nhàng thở dài một hơi, có chút nhận mệnh ngồi lên bàn. Bạch manh manh đôi mắt con con hướng về phía hai người lộ ra tiêu dung, sau đó bưng lên hai phần bữa sáng, hai người nhìn phân qua, lại là hơi kinh ngạc, bởi vì cái này hiển nhiên không phải Bạch manh manh làm. Đây là ta vừa rồi đi học phủ nhà ăn mua." Bạch Manh Manh nhìn thấy hai người nghi hoặc, giải thích nói: "Ta làm những cơm kia đồ ăn, bởi vì ta cũng không biết là mùi vị gì, cho nên cảm giác các ngươi khả năng cũng không phải hết sức thích." Bạch Manh Manh nói khẽ. Nhìn thấy thiếu nữ bộ dáng này, Lý Lạc cùng Tân phủ lập tức có một loại cảm giác tội lỗi, lúc này liền vội vàng lắc đầu, an ủi: "Manh Manh ngươi làm bữa sáng chúng ta đều hết sức thích." Thật sao? Bạch Manh Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn có kinh hỉ nổi lên. Lý Lạc cùng Tân phủ cười gật gật đầu. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền cười không nổi. Bởi vì Bạch Manh manh lập tức từ phòng bếp lấy ra hai phần sớm đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, nói, nếu như các ngươi thích, ta cũng vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lý Lạc, Tân Phù nhìn qua trên bàn cấp tốc bị đổi hết bữa sáng, trầm mặc mấy tức, trong lúc nhất thời có một loại lẫn nhau tắt vào miệng xúc động, vì cái gì miệng muốn hèn như vậy đâu? Cái này như địa ngục sinh hoạt vừa mới liền muốn kết thúc, kết quả lại bị bọn hắn một câu cho kéo lại. Tân Phù nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dùng chỉ có thể hai người nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng truyền ra, ta đỉnh mẹ ngươi cái phổi a. Cũng không biết đến tổn cùng đang mang ai. Lý Lạc lắc đầu, ta biết sinh hoạt gian nan nhưng mẹ hắn không nghĩ tới như thế gian nan. hai người không nói gì, túi đầu bắt đầu ăn, mà bọn hắn không ăn nhiều lâu, đột nhiên có tiếng đập cửa đánh vỡ nặng nề vào an bầu không khí, bạch manh manh chạy tới mở cửa, sau đó có một chút bối rối truyền đến, lý lạc ánh mắt nhìn, chính là nhìn thấy hai đạo nhân ảnh đứng tại cổng, cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hai người kia vậy mà là ngu lãng cùng lữ thanh nhi, ngu lãng nhìn qua mở cửa bạch manh manh, trên mặt lập tức chất đầy tiểu dung, lữ thanh nhi thì là mang theo cởi yếu ớt, ánh mắt có thâm ý đánh giá trước mắt cái này thanh thuần động lòng người thiếu nữ, buổi sáng tốt lành, ta là ngu lãng. Lý Lạc Tay chân huynh đệ, hảo hữu trí dao. Ngụ lãng đối Bạch Manh Manh xuề bàn tay ra, tự giới thiệu. Ta gọi Lữ Thanh Nhi, chúng ta đều là Lý Lạc bằng hữu, tới xem một chút hắn. Lữ Thanh Nhi hướng về phía Bạch Manh Manh lộ ra cười yếu ớt, đồng thời cũng vươn một con bị băng tẩm tơ găng tay bao trùm tinh tế tay nhỏ. Bạch Manh Manh vội vàng vươn tay cùng Lữ Thanh Nhi nắm một chút, nhẹ nhàng nói, Thanh Nhi tỷ tay thật xinh đẹp. Lữ Thanh Nhi ánh mắt có chút ba động, cái này Bạch Manh Manh cũng đích xác quá thanh thuần đáng yêu, ta đây thấy yêu tuyết bộ dáng, đối với rất nhiều nam tính đến nói, quả thực chính là đoạt hồn đào a. Manh Manh còn có ta đây, ngu lãng lung lay tay, chờ mong cùng bạch manh manh nắm tay. bạch manh manh nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, ta biết người, tỷ tỷ đã nói với ta, không muốn cùng ngươi có bất kỳ tiếp xúc, không phải liền sẽ bị truyền nhiễm bệnh hiểm nghèo. ngu lãng suýt nữa phun ra một ngụm máu đến, bạch đầu đầu, ngươi đến tận cùng ở sau lưng nói ta cái gì nói sâu a, tất cả vào đi. lý lạc thanh âm từ phía sau truyền đến, bạch manh manh mau đem hai người đều cho đón vào. lữ thanh nhi cùng ngu lãng vào nhà liền gặp được lý lạc, tân phụ đang dùng bữa ăn, ngu lãng một tiếng khai khiếu, căm giận bất bình mà nói. Cái này bữa sáng sẽ không làm manh manh cho các ngươi làm à?" Lý Lạc cùng Tân phụ Thần sắc bình tĩnh gật đầu. Ngưu Lãng đấu kỵ con mắt đều đỏ, chợt hắn đặt mông ngồi tại Lý Lạc bên cạnh, đoạt lấy bộ đồ ăn, kêu ầm lên, "Ta cũng muốn ăn một chút manh manh làm bữa sáng." Một miếng cơm ăn nhập miệng. Tồn nào náo động bầu không khí phảng phất là đột nhiên ngừng trẻ mấy tức. U ngục. Ngưu Lãng trên khuôn mặt kích động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, hắn cực kỳ chật vật đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, sau đó đem bộ đồ ăn thả trở về, chỉ vào Lý Lạc ha ha cười nói, "Kém chút quên đi, nguyên lai like đến thời điểm ta ăn xong điểm tâm." Lý Lạc thản nhiên nói, không có việc gì, ăn nhiều hai ngụm chống đỡ bất tử. Hắn nhìn về phía Ngô Lãng ánh mắt tràn đầy xem thường, liền cái này, còn muốn truy bạch manh manh. Trước đó là ai nói liền xem như ba chén lớn phân ngươi đều có thể ăn. A, rối trá. Còn tốt ngươi vừa rồi kia khẩu cơm không có phun ra ngoài, không phải đợi sau khi trở về, Bạch Đẩu Đẩu sợ là có thể đem ngươi cất đái đều cho truy ra. Ngô Lãng đối Lý Lạc ném đi xem như ngươi lợi hại ánh mắt, sau đó cười nói, đáng tiếc a, Thanh Nghi còn đặc địa đi giúp ngươi mua bữa sáng, kết quả ngươi nơi này đều ăn. Lý Lạc sững sờ. Nhìn về phía Lữ Thanh Nhi trong tay, quả nhiên là dẫn theo một phần bữa ăn điểm. Lữ Thanh Nhi mỉm cười, thanh lệ động lòng người trên dung nhan giường như không có bất kỳ cái gì bất mãn, nói: "Không sao, dù sao đây là manh manh dụng tâm làm bữa sáng, mà ta cái này nhà ăn mua, cũng không có gì lực hấp dẫn. Nếu là không ai ăn, đợi chút nữa ta ném trong hồ cho cá ăn là được." Lý Lạc mơ hồ cảm giác được nàng trong lời nói ý tứ không đúng lắm, bất quá dù sao cũng là người ta đặc địa mua được, thật muốn không ăn, cái kia cũng qua không có nhân phẩm một chút. Thế là hắn cười nói: "Không có việc gì, ta khẩu vị lớn, đều cho ta ta toàn bộ ăn sạch. thật sao? Lữ Thanh Nhi đôi mắt đẹp trung thu lún sóng động, hơi vui vẻ nói. Lý Lạc cười gật gật đầu, sau đó tiếp nhận cơ hụt, trực tiếp bắt đầu ăn. Lúc này, một bên Tân Phủ yên lặng nhìn thoáng qua, nói khẽ: đội trưởng thật sự là có phúc lớn à? Mỗi ngày đều có người cho ngươi đưa bữa sáng. Nghe tới hắn lời này, Lý Lạc khoe miệng lập tức có lại: tiểu lão đệ, ngươi thật đúng là thời thời khắc khắc đều tại tìm việc cho ta tình à? Ngươi có phải hay không muốn tạo phản à? Trư một hai đội huấn luyện. Ồ, còn có người cũng cho Lý Lạc đưa bữa sáng sao? Khi Tân phủ Thanh em rơi xuống lúc, Lữ Thanh Nhi thần sắc hơi động, thanh lý động lòng người trên gương mặt hiện ra mỉm cười, hỏi: "Tân phủ nghiêm túc gật đầu, là Khương học tỷ." Lữ Thanh Nhi ánh mắt lưu chuyển, chợt nói ra, "Khương học tỷ cùng Lý Lạc quan hệ là thủ, sẽ cho hắn đưa bữa ăn ngược lại là không, có gì quá kỳ quái." Nàng cười yếu ớt một tiếng, đột nhiên đối Tân phủ nói, "Tân phủ đồng học Thiên Phú xuất chúng, hẳn là cũng có không ít nữ hài cho ngươi đưa bữa sáng a." Tân phủ mũ trùm dưới có chút khuôn mặt tái nhợt thượng thần sắc một gương, có loại khó tả bi thống cảm giác, hắn đi tới Thánh Huyền Tinh học phủ đến bây giờ, trừ Bạch manh manh bên ngoài, kỳ thật lữ thanh nhi xem như cái thứ hai cùng hắn nói chuyện nữ đồng học, mà lại lữ thanh nhi vì sao cái này ngôn ngữ nhìn như nhu hòa, kỳ thực hàm ẩn phong mang a. tân phù ánh mắt quét lý lạc một mắt, ánh mắt phức tạp, cái này lữ thanh nhi là tại vì đội trưởng phản kích sao? ta lúc trước cắm chỉ, vậy mà không có nhấc lên một mảnh lửa, ngược lại là đem mình cho đó rồi, cảm giác không đúng lắm a. bình thường đến nói, lúc này nhức đầu hẳn là đội trưởng a. lữ thanh nhi như vậy ưu tú nữ hải, theo lý mà nói hẳn là hết sức thanh nạo mới đúng, nhưng bây giờ đây là còn giúp đội trưởng đến phản kích hắn. Đây là Lữ Thanh Nhi cách cục quá lớn, vẫn là đội trưởng thủ đoạn quá cao siêu a. Bất quá bất kể như thế nào, Tân Phủ biết hắn thua, thế là đối Lý Lạc ném đi ánh mắt khâm phục, đội trưởng, ngươi thật sự là chúng ta mẫu mực a. Mà Lý Lạc nhìn thấy Tân Phủ cái kia hậm hực bộ dáng, thì là thầm vui, ngươi cái hỏng dưa, luôn nghĩ hố đội trưởng ta, cái này kinh ngạc đi. Trong lòng thoải mái, hắn cũng liền đối Lữ Thanh Nhi ném đi ánh mắt tán thưởng. Nhưng đối với ánh mắt của hắn, Lữ Thanh Nhi lại là giống như không nghe thấy, ánh mắt thanh lãnh nhạt nhạt, so với vừa vào nhà lúc vui vẻ mềm mại tựa hồi hoàn toàn khác biệt. Lý lạc đối này cũng có chút bất đắc dĩ, nữ hài tử này tâm tư, quả nhiên là khó mà nắm lấy. Được rồi, vẫn là vùi đầu ăn cơm đi. Mà đang dùng cơm lúc, ngu lãng ngược lại là nói một chuyện. Đúng. Di nhĩ đạo sư cùng si thiền đạo sư tựa hồ dự định hôm nay để chúng ta hai cái đội đánh cái huấn luyện thi đấu. Lý lạc cùng tân phủ tất cả dần mình ngẩng đầu lên nói, hai chúng ta đội. Di nhĩ đạo sư đội, hiển nhiên chính là bạch đầu đầu. Không lạc, ngu lãng. Chuyện này ta hôm qua ngược lại là nghe si thiền đạo sư sách một câu, nói là loại này luận bàn huấn luyện, sẽ để cho chúng ta lẫn nhau có một ít hiểu rõ đồng thời cộng đồng tăng lên. Bạch Manh Manh cũng là nói nói. Lý Lạc gật gật đầu, nói, cái kia đến lúc đó ta cùng ngu lãng đánh đi. Cút. Ngu lãng giận, ngươi chọn quả hồng mềm bóp cũng quá rõ ràng đi. Ta hôm nay chỉ cùng Bạch Manh Manh đánh, ta liền nguyện ý bị nàng nhỏ khẩn thiết truy. Đội trưởng ngươi vẫn là cùng ta tỉ tỉ chơi đi. Bạch Manh Manh cười tủm tỉm nói, Bạch Đầu Đầu là đội trưởng, ngươi cũng là đội trưởng, ngươi có ý tốt để chúng ta những đội viên này đi. Tân Phủ cũng là trợn nhìn Lý Lạc một mắt, nói, Lý Lạc có chút phiền muộn, cái kia Bạch Đầu Đầu cũng không phải đèn đã cạn dầu a cùng nàng giao thủ, thế nhưng là nửa điểm cũng không thể bưng lỏng. Bạch Đậu Đậu hiện tại thực lực gì rồi? Lý Lạc hỏi. Ngưu Lãng đối này ngược lại là không có gì giấu giếm, dù sao cũng không cần thiết, nàng đã đạt tới tướng sư đoạn thứ 2, sinh văn đoạn, hẳn là thứ nhất văn. Quả nhiên đoạn thứ 2 a. Lý Lạc cảm thán một tiếng, bất quá đối này ngược lại là cũng không kỳ quái, chọn sư thi đấu thời điểm, hắn mới hạ trọng bạch trùng, mà bây giờ ngắn ngủi không đến một tháng, đã là đạt tới hạ trọng hoa trùng, tuy nói cái này có tướng hi công lao, nhưng tốc độ tuyệt đối xem như cực nhanh. Mà Bạch đầu đầu chọn sư thi đấu thời điểm chính là thượng trọng hoa chủng, khoảng thời gian này tu luyện tăng lên tới đoạn thứ 2, ngược lại là bình thường. Bất quá đừng nhìn thượng trọng hoa chủng cùng sinh văn đoạn chỉ là trên lệch một cái đẳng cấp, nhưng trong lúc này khác nhau vẫn là không nhỏ, sinh văn đoạn đại biểu cho tướng cung bên trong tướng lực hạt giống đã bắt đầu tiểu thành, nồng hậu dày đặc tướng lực hóa thành tướng văn hiện hiện hạt giống mặt ngoài, cái này so với khai trùng đoạn là một cái giai đoạn tính tăng lên. Sinh văn đoạn có nâng cấp, mỗi một cấp cũng sẽ ở tướng lực hạt giống phía trên hình thành một đạo tướng văn, cho nên cũng được xưng là ngũ văn cảnh xem ra hôm nay nếu quả thật cùng bạch đầu đầu luận bàn huấn luyện cái kia nhất định phải toàn lực mà đối đãi không phải bị đánh cho như đòn cũng có hại hắn đội trưởng nghiêm giải quyết bữa sáng về sau lý lạc liền mang theo lữ thanh nhi ngu lãng tham quan một chút ở lại hoàn cảnh mà khi đến lầu hai tân phủ nơi này lúc lý lạc lúc đầu muốn thoáng một cái đã qua nhưng lữ thanh nhi cùng ngu lãng đột nhiên nhìn thấy giá vẽ phía trên bàn vẽ hai người ánh mắt ngưng lại ngu lãng lập tức quát to một tiếng đau lòng nhức gót mà nói lý lạc ngươi tên hú đảng ngươi đây là cùng manh manh đang làm cái gì lữ thanh nhi cũng là gương mặt xinh đẹp lạnh lùng hừ nhẹ nói cô nam quả nữ chung sống một phòng lại còn lưu họa kỷ niệm thiếu phủ chủ ngươi này hội sẽ không quá lãng mạn một chút lý lạc trợn mắt ốm mồm, nhìn không được muốn gào thét cái này rõ ràng chỉ là hai cái đường con người ảnh các ngươi liền có thể nhìn ra là hắn cùng bạch manh manh hắn đối này chỉ có thể chật vật giải thích đây là tân phủ tiện tay họa cái này có thể nhìn ra cái gì ngu lãng ngón tay ở phía trên chỉ điểm nét bút kích động nói rõ ràng như vậy bóng người quả thực liền kém viết lên tên của các ngươi làm sao lại nhìn không ra lữ thanh nhi hai tay ôm ngực cắn môi có chút ưu ái giận buồn bực nhìn xem Lý Lạc, Lý Lạc cảm giác tâm thật mệt mỏi, chẳng lẽ hắn thẩm mỹ thật xảy ra vấn đề sao? Vì cái gì hắn nhìn lại chỉ là một chút lung tung phát hỏa đường quang, hết lần này tới lần khác ngu lãng cùng Lữ Thanh Nhi, trực tiếp một mắt xem lấu. Thế giới này đến tột cùng làm sao? Một mực phảng phất không tồn tại Tân phù đột nhiên lên tiếng, đội trưởng, khi một con tin nghi ngươi thời điểm, có lẽ là người khác vấn đề, nhưng khi tất cả mọi người chất vấn ngươi thời điểm, ngươi nên hảo hảo tỉnh lại một chút mình. Lý Lạc không cao hứng trận nhìn cái này ngồi sau thay hỏa một mắt, sau đó ôn có chút bản thân hoài nghi. Cuối cùng mang theo hai người đem lầu nhỏ tham quan hoàn tất. Bởi vì tiếp xuống có hai cái đội ngũ ở giữa huấn luyện, ngu lãng ngược lại là tiếp tục lưu lại, mà Lữ Thanh Nhi thì là cần trở về tu luyện, cho nên liền là có chút buồn buồn rời đi. Rời đi lầu nhỏ, Lữ Thanh Nhi dọc theo bên hồ mà đi, sáng sớm sương mù chưa tán, từ lầu nhỏ trước hồ nước thượng phiêu tán mà ra, có khác nhã ý. Lữ Thanh Nhi hất lên mỏng áo khoác, dưới váy ngắn hai chân tinh tế thẳng tắp, như tuyết gia thị tỏa ánh sáng long lanh, tinh xảo động lòng người dung nhan tại sương mù hạ cũng là mang theo có chút ít mông lung mị hoặc cảm giác. Chợt có học viên đi ngang qua, Ánh mắt không ngừng quan tới. Chỉ là sự hăng hái của nàng cũng không phải là đặc biệt cao. tiện tay giật xuống một đoạn nhánh cây, đem lá cây từng mảnh từng mảnh kéo xuống đến, thiếu nữ tình hoài như thơ như họa. Lá cây rất nhanh bị nàng kéo tới lẻ loi chờ trọi, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, dương mắt lên nhìn, chợt chính là nao nao. Bởi vì nàng nhìn thấy, tại trước đó vương lâm hồ trên đường nhỏ, có hai thân ảnh đứng lặng, ánh mắt chính nhìn xem nàng. Hai đạo bóng hình xinh đẹp cũng không lạ lẫm, rõ ràng là Khương Thanh Nga cùng Nhan Linh Khanh. Lữ Thanh Nhi ánh mắt cùng Khương Thanh Nga giao hội một chút, cái kia một sát na, không khí phảng phất có điểm nương nhẹ nàng trần chờ một chút nhưng lại chưa quay người rời đi ngược lại là cất bước đi tới thanh lệ trên gương mặt lộ ra thiếu dung khương học tỷ trương 160, hai nữ giao đấu sáng sớm sương ngủ chưa tán bên hồ ba đạo yêu mỹ bóng hình xinh đẹp đứng chung một chỗ hấp dẫn lấy không ít ánh mắt như có như không quan tới nhan linh khanh nâng đỡ bằng bạc kính mắt nàng ánh mắt có chút hăng hái nhìn xem đi lên phía trước chào hỏi lữ thanh nhi thiếu nữ này nàng tại thiên thủ quận lúc liền gặp qua đối phương hiển nhiên là đối lý lạc có đồng hậu dày đặc hảo cảm bất quá cái này cũng không ngoài ý muốn lấy lý lạc tên kia điều kiện Nếu như không có thiếu nữ đối với hắn có hảo cảm, cái kia ngược lại mới là cái quái sự. Cái này Lữ Thanh Nhi kỳ thật hết sức ưu tú, chỉ là dưới mắt trông thấy Khương Thanh Nga, ngược lại tiến lên chủ động chào hỏi cử động, là đủ chứng minh nội tâm kiêu ngạo. Dù sao, Nhan Linh Khanh thế nhưng là rất rõ ràng Khương Thanh Nga khí tràn mạnh bao nhiêu, mà lại theo Lý đến nói, Khương Thanh Nga cùng Lý Lạc còn có hộ được, tại hai người loại này thân phận hạ, đối lý Lạc có hảo cảm Lữ Thanh Nhi, ngược lại hẳn là sẽ có chút trột dạ mới đúng, nhưng Lữ Thanh Nhi vẫn là dũng cảm tiến lên đón, chỉ là điểm này cũng đủ để cho phải Nhan Linh Khanh đối nạng có chút kinh ngạc. Nhan Linh khanh ánh mắt liếc qua Khương Thanh Nga, khẽ môi nổi lên một vòng ý vị không rõ ý cười, Xem ra hôm nay tựa hồ là có một trận đặc thù trò hay nhìn nữa nha. Thanh Nhi học muội là đi Lý Lạc chỗ nào? Khương Thanh Nga tiếng nói nhẹ nhàng, nghe không ra hỉ nộ. Lữ Thanh Nhi chán hơi điểm, Khương Thanh Nga xuất hiện ở đây hiển nhiên không phải trùng hợp, chỉ sợ trước đó thậm chí đều trông thấy nàng cùng ngu lãng tiến Lý Lạc bọn hắn lầu nhỏ. Đi gặp một chút Lý Lạc cùng hắn đồng đội. Lữ Thanh Nhi nói. Khương Thanh Nga cười nhạt nói, tựa hồ là tâm tình không tốt lắm, là bởi vì Lý Lạc như như mõ đầu vóc trầm trầm sao? kỳ thật rất bình thường, hắn dù sao cũng là người thiếu niên, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Có đôi khi nếu như không phải thật ngay trước mặt trực tiếp điểm phá, hắn chỉ sợ rất khó tưởng tượng người đối với hắn sẽ có giữa nam nữ hảo cảm. Nhan Linh khanh đầu lông mày nhảy một cái, quả nhiên không hổ là Khương Thanh Nga, trực tiếp vừa lên đến liền phóng đại chiếu, đem Lữ Thanh Nhi tâm tư triệt để chỉ ra. Lúc này nếu như đối phương đẳng cấp thấp một chút, chỉ sợ mặt đều sẽ dọa bạch khởi tới. Nàng nhìn xem Lữ Thanh Nhi, phát hiện đối phương đích thật là giật mình, nhưng cũng may không có quá mức thất thố, cái này khiến cho nàng khẽ gật đầu. Ừ cũng không tệ lắm, cái này Lữ Thanh Nhi có tư cách cùng Khương Thanh Nga hơi qua hai chiêu. Khương Học Tỷ muốn nói điều gì? Lữ Thanh Nhi trầm rãi hỏi. Khương Thanh Nga con mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú lên Lữ Thanh Nhi, nói, hẳn là ngươi muốn nói với ta cái gì à? Lữ Thanh Nhi lắc đầu, bình tĩnh nói, ta cũng không có cái gì muốn nói. Nếu như Khương Học Tỷ là muốn nói với ta, ngươi cùng Lý Lạc có hữu đức, cho nên để ta biết khó mà lui, cái kia rất xin lỗi, tha thứ ta không thể gật bữa. Nhan Linh khanh tinh tế ngón tay đều là nắm chặt lên, tim đập dội lên. Cái này Lữ Thanh Nhi so với nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, đối mặt với Khương Thanh Nga cái này vợ cả, lại còn dám trực tiếp phản kích. Thật sự là kích thích. Ồ. Vì cái gì? Khương Thanh Nga dường như nhiều hứng thú mà hỏi. Lữ Thanh Nhi nhìn thẳng Khương Thanh Nga cái kia cho người ta một loại dị dạng cảm giác gáp bách con mắt màu vàng lỏng, nói: "Bởi vì phần này hôn ước cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm nhân tố, Khương Học tỷ phần này hôn ước, trong đó có bao nhiêu là bởi vì đối lý lạc phụ mẫu cảm ơn cùng tăng kích, có lẽ trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Ta không phải nói Khương Học tỷ đối lý lạc không có chút nào tình cảm." tương phản, có lẽ hắn trong lòng của ngươi cực kỳ trọng yếu, trình độ trọng yếu thậm chí vượt qua nam nữ quan hệ giữa. ngươi cùng hắn không có huyết mạch quan hệ, nhưng ngươi đem hắn coi là không thể thiếu người nhà, ngươi sẽ vì hắn, nguyện ý đi làm bất cứ chuyện gì, điểm này có lẽ ngay cả ta cũng không sánh nổi. Lữ Thanh Nhi dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng là, đây không phải hôn ước cần thiết đồ vật, Khương Học Tỷ, ngươi thích lý lạc, nhưng ngươi cũng không thích lý lạc, chỉ ít tạm thời như thế. xinh đẹp, nhan linh khanh ở trong lòng lớn tiếng khen hay một tiếng, cái này Lữ Thanh Nhi thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu trực tiếp tinh chuẩn thẳng vào chỗ yếu hại, làm Khương Thanh Nga khuê mật, nàng rõ ràng nhất, Khương Thanh Nga đem Lý Lạc đem so với mạng của mình đều trọng yếu, nhưng là dưới mắt nàng, đối Lý Lạc khả năng thật đúng là không động tâm, loại kia nam nữ ở giữa tim đập thình thịch. Đây cũng trách không được Khương Thanh Nga, mà là nàng chỉ sợ chưa hề nghĩ tới điểm này, có lẽ nói, nàng có chút khinh thường loại này nam nữ ở giữa tình cảm. Dù sao, còn có cái gì quan hệ, có thể so với trong lòng nàng cùng Lý Lạc ràng buộc tới càng thêm vững chắc mà làm cho lòng người an. Chỉ là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng không chỉ có Lạc Lữ Thanh Nghi. Cho dù là thông minh như Khương Thanh Nga, cũng vô pháp làm rõ nàng cùng Lý Lạc cái này phức tạp tình cảm. Khương Thanh Nga đồng dạng là bởi vì Lữ Thanh Nhi lời nói này hơi kinh ngạc, trật thản như nói, cho nên Lữ Thanh Nhi không chút do dự nói, cho nên nếu như Khương học tỷ thật là vì Lý Lạc suy nghĩ, ta cảm thấy ngươi hẳn là chủ động cùng hắn đem phần này hồ nước giải trừ. Khương Thanh Nga nghe vậy, khóe môi nổi lên một vòng không hiểu ý cười, Thanh Nhi học muội, ngươi bản tính này không khỏi cũng quá khá hơn một chút, ta giải trừ hồ nước, ngươi liền có quang minh chính đại lý do rồi. Lữ Thanh Nhi cũng không phủ nhận, đây đối với Lý Lạc mà nói, mới là kết quả tốt nhất. Khương Thanh Nga chán điểm nhẹ, nói, kỳ thật từ một ít góc độ đến nói, như lời ngươi nói đích thật là có một ít đạo lý. Lữ Thanh Nhi nghe vậy, trong lòng lập tức đại hỉ, chẳng lẽ Khương Thanh Nga thật bị nàng thuyết phục sao? Bất quá nàng cái này ý mừng chưa từng quyết tán, Khương Thanh Nga phía dưới, trực tiếp liền như là một chậu nước lạnh từ Lữ Thanh Nhi trên đầu cho rội xuống, dưới, nhưng là giải trừ hôn ước là không thể nào. Phần này hôn ước là sư phụ sư nương đều nhận đồng, ngươi không cần phải để ý đến ta cùng lý lạc ở giữa tình cảm đến tọt cùng có bao nhiêu phức tạp, phần này hôn ước, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Lữ Thanh Nhi tay nhỏ cũng nhịn không được siết chặt, khuôn mặt nhỏ tức giận đến có chút đỏ lên, nói: "Khương Học tỷ, ngươi đây là tự tư. Ngươi dạng này căn bản cũng không chú ý lý lạc cảm thụ, vạn nhất, vạn nhất về sau hắn thật thích người khác đâu. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi, để hắn đau lòng khổ sở sao?" Nhan Linh khanh gật gật đầu, biểu thị tán đồng Lữ Thanh Nhi chất vấn. "Khương Thanh Nga, ngươi lại nên như thế nào phản kích?" Khương Thanh Nga có chút nghiêng đầu, nàng quan sát một chút Lữ Thanh Nhi, khẽ cười một tiếng, nói: "Ngươi sẽ không nói chính là ngươi à? Như thế có tự tin sao?" Lữ Thanh Nhi có chút xấu hổ giận dữ nhưng vẫn là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hỏi, chẳng lẽ không được sao? cũng không phải không được. Khương Thanh Nga dựa vào lấy bên hồ Lan cắn đá, có chút nghiêng đầu. Khí Tràng Cường đại như nữ vương nhìn xem Lữ Thanh Nhi, điểm nhiên như không có việc gì mà nói. bất quá lạc Lam phụ rất lớn, nhiều nuôi một người, ta nhưng thật ra là không ngại. lời này vừa nói ra, không chỉ có Lữ Thanh Nhi lộn xộn, liền ngay cả Nhan Linh khanh đều là trợn mắt hốt hổm. Khương Thanh Nga, người điên rồi đi. Lữ Thanh Nhi cũng là đôi mắt đẹp tròn tròn nhìn chằm chằm Khương Thanh Ngã, sau một hồi khá lâu, mới khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói, Khương học tỷ, người. Ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì à? Sao phải nói rõ ràng như vậy? Ngươi nếu là thật sự có thể có bản sự kia, ta đích xác không ngại." Khương Thanh Nga thản nhiên nói. "Thế nhưng là ta để ý à? Lữ Thanh Nhi trong lòng cũng nhịn không được muốn gào thét, nàng không nghĩ tới Khương Thanh Nga thế mà lại nói ra như thế một phen đến, đây quả thực đưa nàng sở hữu chuẩn bị đều phá hủy. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là không có đem lời nói nói ra, mà là lập đầu, trực tiếp quay người chạy. Bị dọa chạy. "Ngươi đây cũng quá nhanh nhẹn rũ mạnh đi." Nhan Linh khanh nhìn qua bị dọa chạy Lữ Thanh Nhi, nói Khương Thanh Nga không để ý tới nàng. Ngươi vừa rồi nói sẽ không là thật sao? Nhan Linh Khanh cẩn thận hỏi. Ngươi cứ nói đi. Khương Thanh Nga hỏi ngược lại. Ta không biết. Nhan Linh Khanh lắc đầu, nói, nhưng nếu như ngươi thật sự là nghĩ như vậy, ta chỉ có thể nói, tăng thêm ngươi. Khương Thanh Nga cười nói. Nhan Linh Khanh tức giận truy nàng một quyền. Ngươi muốn chết rồi. Trật nàng nghiêm túc nói. Khương Thanh Nga, vừa rồi ngươi, không giống như là vị hôn thê đối đãi vị hôn phu tâm cảnh, tương phản, cái kia càng giống là một người tỷ tỷ, tại cho đệ đệ chọn nàng dâu. Ngươi làm như vậy. Lý Lạc chưa hẳn liền thật sẽ thích. Khương Thanh Nga, ta biết ngươi đối Lý Lạc tình cảm quá phức tạp, phức tạp ra ngoài người căn bản là không có cách làm rõ, bất quá ngươi dạng này, ta cảm giác về sau có là lúc ngươi hối hận. Khương Thanh Nga trầm mặc, thật lâu không nói. Nhan Linh khanh chờ nửa ngày, hỏi, còn đi tìm Lý Lạc ăn cơm sao? Khương Thanh Nga tiện tay một chưởng đập vào lan can đá đỉnh một viên thạch thủ phía trên, đem nó đập đến náo nhọẹt. Sau đó nàng xoay người bước đi, có nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Không ăn, ta sợ hiện tại trông thấy hắn, trực tiếp để đầu hắn như thế thạch. Chương 161 Tiểu đội trận chiến mở màn, sân huấn luyện, hai chi tiểu đội chung sáu người đứng ở giữa sân, chính là Lý Lạc, Bạch Đậu đầu tiên phần mình xuất lính hai chi đội ngũ, mà Si Thiền cùng Di Nhĩ hai vị đạo sư thì là ngồi tại bên ngoài sân quan chiến. Si Thiền đạo sư, cái kia Lý Lạc bây giờ song tướng chi lực tu luyện tới trình độ gì rồi? Di Nhĩ đạo sư cho Si Thiền đạo sư chăm trà, sau đó cười hỏi, còn không có nắm giữ? Si Thiền đạo sư lắc đầu, cái này cũng bình thường, song tướng chi lực quá mức cấp cao, cái này Lý Lạc dù sao vẫn chỉ là tướng sứ cảnh, muốn sơ bộ nắm giữ nào có dễ dàng như vậy. Di nhĩ đạo sư cười cười, toàn tức nói, nhưng nếu là như thế, lần này huấn luyện thi đấu, chỉ sợ ta bên này phần thắng càng lớn, các ngươi bên kia, không ai chống đỡ được bạch đầu đầu. Hắn lời này cũng không giả, hiện tại bạch đầu đầu đã là sinh văn đoạn thứ nhất văn, tướng lực mạnh, thuần xa lý lạc, tân phủ, mà nàng tự thân lại là phong tướng, một khi phát động thế công, sẽ như như gió thu quét lá rụng, đánh đâu thắng đó. Mà khâu lạc là thượng trọng hoa chuẩn cảnh, ngu lãng hơi kém, vừa vẫn đạt tới hạ trọng bạch chuẩn cảnh. Trái lại lý lạc ban người, mặt ngoài tướng lược mạnh nhất, ngược lại là tân phủ. Hắn cùng Khâu Lạc giống nhau là thượng trọng hoa trùng cảnh, Lý Lạc thì là hạ trọng hoa trùng cảnh, Bạch manh manh thượng trọng bạch trùng cảnh. Từ thực lực tổng hợp đến xem, Bạch Đầu Đầu chi đội ngũ này ưu thế lớn hơn. Tề si Thiền đạo sư bưng chén trà, xốc lên mạng che mặt một góc, vung tay rót trà, uống một ly trà, sau đó cười nhạt nói, ta cũng rất muốn nhìn xem, người bên này cái này Tam Phong hệ thống, đến tột cùng có bao nhiêu bá đạo. Không sai, Di Nhĩ đạo sư chi đội ngũ này, Bạch Đầu Đầu, Khâu Lạc, Ngô Lãng ba người đều là phong tướng, cho nên cũng được xưng là Tam Phong hệ thống, tính cơ động cực mạnh, cùng người đối chiến thường thường là có thể gọn gàng mà linh hoạt kết thúc chiến đấu. khi hai vị đạo sư đang khi nói chuyện, trong sân sáu người cũng là riêng phần mình làm nóng người kết thúc. lý lạc, các ngươi nhưng phải bảo vệ tốt muội muội ta. bạch đậu đậu tay cầm trường thương, tóc ngắn ngang hai, khí khái hào hùng bừng bừng. vậy các ngươi đừng đánh nàng là được à? lý lạc nói, bạch đậu đậu lắc đầu, cười nói, khó mà làm được. nếu là so tài, vậy liền không có tỉ muội tình. bạch manh manh dở khóc dở cười, chỉ có thể hướng về phía bạch đậu đậu làm cái mặt quỷ. ngu lãng lẩm bẩm nói, thật đáng yêu. vừa dứt lời. Bạch Đầu đầu ánh mắt lạnh lùng xem ra, trường thương trong tay đều là có chỉ tới tư thế, dọa đến ngu lạng lắc một cái, mau đem thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Lúc này, bên ngoài sân có hai vị đạo sư tuyên bố so tài bắt đầu thanh âm truyền đến. Và anh. Trong nháy mắt đó, sáu người cơ hồ là đồng thời đem tự thân tướng lực đột nhiên bộc phát. Lý Lạc tay cầm song đao, một bước tiến lên trước, Bạch Mê mê người nhẹ nhàng lùi lại, song trường ở giữa tướng lực tựa như tinh quang phiêu động, mà tân phụ thân ảnh thì là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất ẩn thân đồng dạng. Trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, ba người đã là có bước đầu ăn ý chính như thế trước si thiền đạo sư nói tới đồng dạng, Lý Lạc làm chủ công hạch tâm, Tân Phù ẩn nấp, tùy thời mà động, Bạch Măng Măng cư hậu phụ trợ, đồng thời quan chắc toàn trường. Mà cùng Lý Lạc bên này đều có phân công khác biệt, khi chiến đấu bộ phát cái kia một cái trước mắt, chỉ thấy đối diện ba người đúng là trực tiếp mánh liệt bắn ma xuất, tiếng gió rít gào ở giữa, tựa như ba mũi tên trực tiếp tấn mánh vô cùng cắm tới, trực tiếp tiến công Lý Lạc, tiêu diệt hắn. Bạch Đậu đội quát, bọn hắn không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt chiến thuật, đã đối phương lấy Lý Lạc vì hàng phía trước hạch tâm, vậy bọn hắn liền trực tiếp tập trung lực lượng, dẫn đầu đem nó đánh tan mất đi Lý Lạc, hai người khác cơ hồ tuyên cáo thất bại. Mà bọn hắn loại này hệ thống, am hiểu nhất tiến công chấp nhoáng, một khi đối phương không cách nào kháng trụ cái kia từng lớp từng lớp thế công, liền sẽ trực tiếp bị xé nát phòng ngự, cấp tốc là bại. Ô, tiếng gió giết đạo, ba đạo cường độ không giống nhau thế công, trực tiếp chào hỏi hướng Lý Lạc. Bất quá nhưng vào lúc này, Lý Lạc hậu phương phảng phất là có tinh quang bộc phát, rất nhiều hình quang phun ra, tràn ngập tầm mắt. Cẩn thận, kia là manh manh tương thuận, có thể dẫn phát ảo giác. Thanh âm của nàng vừa dứt hạ, ngu lãng, câu lạc hai người chính là kinh dị nhìn thấy trước đó vương lý lạc thân ảnh vậy mà xuất hiện mơ hồ, phản phất là xuất hiện hai cái giống nhau như lúc cái bóng tại hai bên hai bên, ba cái lý lạc thân ảnh chuyển động, đột nhiên đối diện vào tới, bạch đậu đầu ánh mắt lang liệt, màu xanh tướng lực gào thét, nàng một ngựa đi đầu, trường thương trong tay khuấy động, ba đạo phong nhận mãnh liệt bắn mà xuất, vẽ lên xảo trá độ cong, trực tiếp là bắn trúng ba đạo lý lạc thân ảnh. bất quá phong nhận bắn trúng, lại là trực tiếp xuyên thấu qua, ba cái đều là giả, khâu lạc biến sắc, quát, bạch đậu đậu cũng là ngay lập tức phát hiện như vậy biến cố, nàng không có chút nào do dự. Trường Thương trong tay đột nhiên rời khỏi tay, phảng phất một vòng thanh quang, như thiểm điện đối với ngu lãng sau lưng hung mãnh đâm mà đi. Keng, chỉ thấy nơi đó có song đao phách trả mà xuất, nhưng ở sắp tiếp xúc đến ngu lãng lúc, liền bị cái kia kịp thời chạy đến Trường Thương thanh quang ngăn cản xuống dưới. Trên thân thể lóe ra thủy quang lý lạc thoáng hiện mà xuất, hắn nô kích, còn là bị bạch đầu đậu cho cản trở lại. Hiện nhiên đối phương cũng đã sớm đoán được, nếu như Lý Lạc muốn tìm kiếm điểm đột phá, ba người bọn họ bên trong thực lực yếu nhất ngu lãng hiển nhiên là tốt nhất một cái điểm. Ngưu lãng thì là đầy có mùi hôi lạnh, một tiếng quá thiếu ngươi cái Lý Lạc, thật đúng là chuyên chọn quả hở mềm. Ta cùng ngươi liều. Hắn nâng đao đau gáy, sau đó sau một khắc thân ảnh lại là bắn ngược trở ra, đồng thời hô, vây hắn. Lý Lạc thấy thế cười cười, gia hỏa này thật đúng là trơn trượt. Còn muốn trước đem hắn bị loại, nhưng hiển nhiên ngu lãng cũng biết được hắn ý nghĩ, cho nên không chút dò dự nẻ ra. Lúc này hắn cũng truy kích không được, bởi vì bạch đậu đậu cùng khâu lạc một trái một phải đã là bắn nhanh mà tới, hai người đều là tay cầm trường thương, mũi thương xé gió lăng lệ, hung ác, mang theo điểm điểm hàn mang bao phủ mà tới. Đối phương tự hồ cũng là đoán được hắn sẽ dẫn đầu ra tay với ngu Lãng, cho nên ngược lại coi đây là mồi nhử, buộc hắn hiện thân, sau đó hợp lực vây quét. Bực này như điện quang hỏa thạch giao thủ, đã làm cho phải Lý Lạc nhịn không được một tiếng cảm thán, loại này chiến đấu, so trước đó chỗ kinh lịch, quả nhiên là hoàn toàn khác biệt. Đoàn đội chi chiến, có khác văn vị. Cảm thán ở giữa, Bạch Đầu Đầu, Khâu Lạc Thế Công đã là tập đến. Lý Lạc đưa tay, thân xác chỉnh trọng ở giữa, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tương thuận, đột nhiên một phát. Hổ tướng thuận, Thanh ngọc chiến thủ. Trong lòng bàn tay, có lục quang dâng trào đúng là hóa thành thanh mục cản quét mà xuất, tựa như lục mãng, trực tiếp đối Bạch Đầu Đậu, khâu lạc cuốn quanh mà đi. Chỉ là, để người hơi có chút ngoài ý muốn chính là, tại cái này thanh mục phía trên, lại còn có lây có chút ít đóa hoa tỏa ra, để cái này màu xanh biết ở giữa, thêm mấy phần sinh cơ bừng bừng. Phản phất, hấp thu ánh nắng, lộ ra càng thêm cường tráng cây cối. Thanh mục như lục mãng đánh tới, Bạch Đầu Đậu cùng Khâu Lạc hạ thủ không chút do dự, lăng lệ thế công, trực tiếp lực trả mà xuống. Mà khi cả hai tiếp xúc cái kia một cái trước mắt, hai người thần sắc đều là hơi đổi. Cái này thanh mục dường như ẩn ẩn có chút cổ gái chương 162, trăm phong tiên thiết kỵ khi bạch đầu đầu cùng khâu lạc chạm kích đến cái kia đánh tới thanh mục thượng lúc sắc mặt đều là khẽ biến bởi vì bọn hắn cảm giác được cái này thanh mục cứng rắn dị thường trong đó phun trào một tướng trí lực cũng là phá lệ sinh động cái này tuyệt không phải là phổ thông thanh ngọc chiến thủ keng keng ngắn mũi mấy tức ở giữa thanh mục như lục mãng tập kích song phương ngạnh hám mấy chục nhớ bạch đầu đầu thân ảnh không núc ních tí nào trường thương trong tay chuyển động đem đánh tới thanh mục đều chém vỡ Mà Khâu Lạc bên kia thì là muốn lộ ra chật vật rất nhiều, bị bức phải không ngừng lui lại. Bạch Đầu Đầu nhìn lướt qua, nhưng lại vẫn chưa cứu tế cho viện thủ, ngược lại là mũi chân điểm một cái, thân ảnh như gió lướt đi, lang lệ mũi thương trực chỉ Lý Lạc. Bắt giặc trước bắt vua. Lý Lạc thấy thế, một trường đánh ra, lục quang phun trào ở giữa, thanh mục quấn quanh, tựa như cự mãng, nương tụ toàn lực công hướng ý đồ tiếp cận tới Bạch Đầu Đầu. Cùng lúc đó, cái kia thanh mục phía trên nở rộ đóa hoa đột nhiên khô héo mà xuống, phản phất đem bên trong lực lượng đều quẩn chú đến thanh ngọc bên trong. Chính như Bạch Đầu Đầu bọn hắn sở liệu, hắn chố thi triển cũng không phải là phổ thông thanh ngọc chiến thủ, hắn ở trong đó quán chủ quang minh tướng lực, quang minh chiếu dọi cây cối, sẽ làm cho nó biến phải càng thêm cao tráng, cường thịnh, mà cái này thanh ngọc chiến thủ tại có quang minh tướng lực phụ trợ hạng, đồng dạng uy lực càng hơn một bậc. đây là khoảng thời gian này, lý lạc trấu nghiên cứu ra một đạo chuyên môn dùng để quấy nhiễu, khống chế đối thủ Hổ tướng thuật. thanh ngọc chăn trọng, như thiểm điện đánh út về phía bạch đầu đầu, bạch đầu đầu nhìn qua cái kia tại trong mắt cấp tốc phóng đại thanh ngọc, nhưng lại đã lui tránh, bàn tay đột nhiên nắm chặt chuôi thương, bước ra một bước, thon dài thân thể tựa như mở cung chi tiễn. hồ tướng thuật. Phong chuẩn Chi Minh, cái kia một cái trước mắt, phản phất là có chim cắt reo vàng, chỉ thấy thanh quang nhảy vọt ở giữa, bạch đậu đậu trong tay thương mang hùng mãnh đâm mà suốt, những nơi đi qua, cái kia như cự mãng thanh ngục, lại trực tiếp là bị từ đó vỡ vụn ra. Lý Lạc thân sắc giật mình, cái này bạch đậu đậu so hắn dự liệu còn muốn hung hãn, hắn chiêu này thanh ngọc chiến thủ, vậy mà trực tiếp bị nó ngang ngược phá vỡ. Lý Lạc thân ảnh vội vàng thối lui, nhưng bàn về tốc độ, hắn làm sao cũng không nhanh bằng có được thượng bắt phẩm phong tướng bạch đậu đậu, vẹn vẹn một cái nháy mắt ở giữa, bạch đậu đậu thân ảnh liền đã vượt qua mấy chục bước, một thương vung ra tựa như kinh hồng, trực chỉ lý lạc. Bất quá, coi như nó một thương này vung ra lúc, ở sau lưng hắn, đột có bóng tối thoáng hiện, một thanh dao găm phá không mà ra, trên đó cuốn quanh lấy bóng tối tướng lực, không ngừng phụt ra hút vào, sắc bén dị thường. Kia là ẩn nấp thật lâu tân phụ xuất thủ. Sau lưng thấu xương kình phong đánh tới, cũng là làm cho Bạch Đậu đậu nhướng mày, trong tay thân thương đột nhiên quét ngang, màu xanh tướng lực cắn quét, âm thanh xé gió chói tai. Keng. Trường thương cùng cái kia đâm tới dao gam lạnh bén cùng một chỗ, hai cỗ cường hãn tướng lực bộc phát, nàng thân thể chấn động. Mà tân phủ thân ảnh lại là bị chấn động đến chật vật bắn ngược mà xuất, âm ảnh tướng lực bộc phát, thân ảnh lại là nhanh chóng lẩn nấp xuống dưới. Bất quá tân phủ tranh thủ mà đến thời gian ngắn ngủi bên trong, lý Lạc thân thể mặt ngoài, thủy tướng chi lực đã là ngưng nhẹ ra, song đao phía trên càng là có nước mang chấn động, lưu động. Hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp đối Bạch Đẩu Đẩu nên đón tiếp lấy, hắn ngược lại là muốn cùng đối phương ngạnh bĩnh lần thứ nhất, thử một chút sinh văn đoạn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Bạch Đẩu Đẩu thấy thế, trong mắt có vẻ hưng phấn hiện ra đến, đối với có được song tướng lý Lạc, nàng đồng dạng là muốn thử một chút nó chân thực tiêu chuẩn hai người tướng lực đều là toàn bộ triển khai, phảng phất hai trận gió gào thét đi ngang qua sân khấu bên trong. mấy tức về sau, song đao cùng trường thương phách chạm cùng một chỗ. keng, kim thiết tiếng vang triệt, tướng lực khuấy động. hai người thân thể đều là chấn động, bạch đậu đậu lui ra phía sau nửa bước, mà lý lạc thì là lui ra phía sau mấy bước. hiển nhiên, người mang hạ bắt phẩm phong tướng, đồng thời đã bước vào sinh văn cảnh bạch đậu đậu, tướng lực cường hành phía trên, vẫn như cũng là muốn vượt trên lý lạc một đầu. bất quá cái này vẫn chưa kết thúc, hai người tiếp theo một cái chớp mắt lại lần nữa ra tay, tướng lực cuồn cuộn mà động song đao cùng trường thương như thiểm điện phách chạm cùng một chỗ hỏa hoa bắn tung tóe ngắn ngủi một lát hai người trực tiếp ngạnh há mười mấy hiệp loại này ngạnh bính bạch đậu đậu đang từng bước tiến sát lý lạc thì là đang từng bước lui lại chỉ là hắn từ đầu đến cuối không có bị bạch đậu đậu cái kia cực kỳ lăng lệ tấn manh thê công châu đánh tan hắn tướng lực hùng hậu không kịp đối phương nhưng bằng mượn thủy tướng chi lực kéo dài bạch đậu đậu trong lúc nhất thời hiển nhiên cũng không có thể đột phá hắn phòng thủ bất quá loại giằng co này làm cho bạch đậu đậu có chút không kiên nhẫn lý lạc rõ ràng chỉ là hạ chọn hoa trùng cảnh lạc hậu nàng chọn vẹn một cái cấp bậc lại có thể cùng nàng chiến đấu lâu như vậy. Phong Loa Toàn trong lòng không kiên nhẫn, bạch đầu đầu lại không lưu thủ, nhìn chuẩn cơ hội, quát lạnh một tiếng, phong tướng chi lực cả quét, trường thương trong tay tựa như thanh long la lụt, lôi cuốn lấy lực lượng kinh người, trực tiếp là đâm vào Lý Lạc song đạo phía trên. keng kim thiết tiếng vang triệt Lý Lạc lần này bị chấn động đến thân hình trượt lui, thậm chí ngay cả song đạo thượng lưu chuyển nước mang đều là bị sinh sinh đánh tan rất nhiều. Hai tay hẩn ẩn nhói nhói, cái này khiến phải thần sắc hắn ngưng trọng, cái này bạch đầu đầu quả thật là hung hãn, mà lại. Lý Lạc nhìn lướt qua cái kia khâu lạc vị trí, cái sơ đã trước trước thế công của hắn bên trong thoát ly ra, bây giờ cũng là tại nhìn chằm chằm, vận sức chờ phát động. Còn có ngu lãng tên kia, Lý Lạc đột nhiên mở người, bởi vì hắn phát hiện ngu lãng tựa hồ từ vừa rồi bắt đầu, ngay tại giữa sân không ngừng chạy, cho tới bây giờ cũng không từng ngưng xuống, thậm chí chạy đến ngay cả đầu lưỡi đều phun ra thở mạnh. Động kinh rồi. Lý Lạc có chút kinh nghi, nghĩ nghĩ lại, lại cảm thấy đến có chút không thích hợp. Bất quá lúc này đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì Bạch Đầu Đầu, khâu lạc lại lần nữa đánh tới, phong tướng chi lực gào thét tuấn mạnh đến đột điểm. Mà lại lần này, hắn phát giác được nồng đậm khí tức nguy hiểm. Bạch Đầu Đầu khâu lạc một trái một phải, phản phất là kỵ sĩ công kích, khí thế cùng lực lượng đều là đạt đến đỉnh phong. Lý Lạc toàn thân căng cứng, thân ảnh nhanh chóng tối lui. Bất quá cũng may hắn cũng không phải là đỗ thân, cùng một thời gian, huỳnh quang tướng lực từ sau người phun ra ngoài, hoàn cảnh chung quanh phản phất là xuất hiện biến hóa, biến thành vũng bùn, trong vũng bùn có dây leo càn quét ma thuật, cuốn quanh hướng Bạch Đầu Đầu, khâu lạc hai người. Không cần để ý, đây là manh manh huấn cảnh. Bạch Đầu Đầu ánh mắt khóa chặt nhanh chóng tối lui Lý Lạc. Hét lớn lên tiếng. Bất quá nàng mặc dù có nhắc nhở, nhưng đừng nói là khâu lạc, liền xem như chính nàng tại mới gặp phải trong vũng bùn bắn ra dây leo lúc, cho dù biết được đây là ảo giác, nhưng tự thân sung kích tốc độ, vẫn như cũng là bản năng chậm chậm. Lý Lạc thân ảnh tại vội vàng thối lui đồng thời, hắn cảm giác được cái này bạch đạo đạo, khâu lạc khí thế tại ngưng tụ, giữa bọn hắn, phảng phất là hình thành một loại nào đó trận thế, chỉ bất quá, trận thế này, còn có chút thiếu hụt. Cái kia thiếu hụt, là ngu lãng. Lý Lạc trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên ý niệm như vậy, chợt quát, "Tân phủ, ngăn lại ngu lãng!" mà khi hắn tiếng quát rơi xuống, bạch đầu đầu ánh mắt ngưng lại, không do dự nữa, trực tiếp đôi khâu lật quát, phát động, phong tiễn thiết kỵ, phong tướng chi lực tại hai người dưới thân ô khiếu, bọn hắn lúc này phản phất là đáp lấy thiết kỵ lao nhanh mà qua, muốn đem phía trước hết thể trở ngại sinh sinh xé rách, đâm xuyên, một cỗ khó tả chấn nhiếp khí chàng phát ra, làm cho phía trước vội vàng thối lui lý lạc, đều là thân ảnh dừng một chút. đội trưởng, cẩn thận. bất quá lúc này phía sau có bạch man man nhắc nhở thanh âm vang lên, có lệnh buốt hùng quang từ đỉnh đầu hạ xuống tới, đem cái kia cỗ chấn nhiếp khí thế hóa giải mà đi. Lý Lạc bàn tay nắm chặt song đao, thân thể căng cứng như dây cung. Lúc này, không ngừng chạy ngu lãng cũng là giống to lên tiếng, hắn toàn thân tản ra bút hơi khí tức, tốc độ của hắn vào lúc này không hiểu đột nhiên tăng tốc, nguyên bản cũng không tính quá mạnh tướng lực, cũng là vào lúc này trở nên phá lệ sắp bén. Hắn thân ảnh mãnh liệt bắn mà xuất, tiện tay khẽ hấp, có trường thương rơi vào trong tay, chân đạp cuốn phong gào thét mà xuất, đối lý lạc chỗ, lao vụt mà đi. Hắn một khi cùng bạch đầu đầu hai người tụ hợp, liền sẽ khiến ba người trận thế trở nên hoàn mỹ, tựa như ba tòa thiết kỹ gào thét, sẽ rách hết thảy. Bất quá coi như hắn thân ảnh vừa mới xông ra mấy bước lúc, có bóng tối ban tới, cuốn quanh lấy âm ảnh tướng lực sắc bén dao găm, xào xá tàn nhẫn chỉ hướng ngu lãng quanh thân yếu hại. đối mặt với như vậy công kích, ngu lãng vội vàng nên kích, nhưng mà cho dù hắn toàn lực bộc phát, nhưng vẫn như cũng là bị tân phủ làm cho chật vật không chịu nổi. dù sao thực lực của hai bên trên lệch cũng không nhỏ, mà như thế một chí hoãn, ngu lãng hiển nhiên liền bỏ lỡ bù đắp trận thế cuối cùng cơ hội. bạch đầu đầu thấy thế, ngược lại là không có chút do dự nào. trận thế nơi này mặc dù thiếu một góc, nhưng có nàng cùng khâu lạc chi lực đã đầy đủ. Lấy lúc trước Lý Lạc hiện ra thực lực, tuyệt đối không có khả năng tiếp được một kích này. Hai đạo thanh quang công kích mà tới, trường thương như long. Lý Lạc có thể cảm giác được rõ ràng cái kia hai thanh trường thương thượng ngừng tụ lực lượng kinh người, nhưng hắn lúc này cũng không có thất kinh, ngược lại đầu não trở nên cực kỳ thanh minh. Hắn vội vàng thối lui bộ pháp đột nhiên dừng lại, bàn tay nắm chặt song đao. Cái này một cái chớp mắt, trong đầu của hắn lướt qua trước đây lúc tu luyện, thể nội hai cỗ tướng lực tại xi si thiền đạo sư cưỡng ép hấp chế xuống bắt đầu dung hợp cái chủng loại kia kỳ diệu cảm giác. Phảng phất linh quang chợt hiện. Lý Lạc không có chút do dự nào bàn chân đạp một cái, không lùi mà tiến tới, thân ảnh nhanh chóng bắn mà xuất, trong tay song đao, trực tiếp nghẹn sinh sinh chém về phía cái kia hai thanh đâm xuyên tới thanh quang chấn thương. hậu phương bạch manh manh thấy thế, cả kinh nhịn không được bị miệng lại. bên ngoài sân si tiền đạo sư cũng là hơi tập trung, tướng lực phun trào, chuẩn bị tiện tay xuất thủ, miễn cho lý lạc bị trọng thương. tại trận kia bên trong mấy đạo ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú, song đao cùng song thương va chạm, mà cũng chính là tại một sát na này, lý lạc song đao phía trên nguyên bản phân biệt rõ ràng thủy tướng cùng một tướng trí lực, đúng là đột nhiên xuất hiện một cái trước mắt dung hợp, song đao thượng tướng lực như là lăn dầu, đột nhiên sôi chảo, cuồng bạo, tiếp theo liên tục tăng lên. Lý lạc nắm chặt cái này trong trước mắt biến hóa, sắc mặt lăng lệ, song đao chém xuống. keng, chói thai kim thiết âm thanh tại giữa sân nổ vang, khuấy động tướng lực quét ngang, tựa như trầm thấp sấm rền tại sân huấn luyện bên trong cuồn cuộn chuyển ra. trước 163, trăm thụ phong thức, keng, kim thiết tiếng vang triệt, tướng lực như cuồn phong tàn phá bờ bãi, mà tại cái kia tướng lực khuấy động ở trung tâm, ba đạo nhân ảnh chật vật diên phần mình bắn ngược mà xuất, cuối cùng lăn xuống trên mặt đất, đều là lăn đến bên ngoài sân ba người bộ dáng chật vật, quần áo tổn hại, nằm trên mặt đất nửa ngày đều có chút không đứng dậy được. Bạch Minh Minh khẩn trương nhìn qua Lý Lạc cùng Bạch Đầu Đầu thân ảnh, chần trơm một chút, vẫn là dẫn đầu chạy hướng Lý Lạc. Dù sao hiện tại là hai đội giao đấu, mà nàng là thuộc về Lý Lạc chi tiểu đội này đội viên. Bạch Minh Minh đem Lý Lạc cẩn thận dịu dắt đứng lên, lúc này cái sau, mười ngón ở giữa có vết máu nhỏ rò xuống, nhìn qua rất là thê thảm, nàng không khỏi lo lắng hỏi, đội trưởng, ngươi không sao chứ? Cung nàng khẩn trương so sánh, Lý Lạc ngược lại cũng không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng, trong mắt ngược lại là tràn ngập hưng phấn chi ý hắn nhìn qua hai tay, bởi vì lúc trước trong nháy mắt đó, hắn vậy mà đem thể nội hai cỗ tướng lực dung hợp thành công. tuy nói cái kia dung hợp cực kỳ ngắn ngủi, đồng thời cũng cho hắn tự thân tạo thành không nhỏ tổn thương, nhưng dù sao cũng là thành công. điều này nói rõ hắn tại song tướng chi lực trên việc tu luyện lại tiến lên một bước. sân bãi đối diện, bạch đậu đậu cùng khâu lạc cũng là bỏ lên, hai người thần sắc đều có chút chấn động. đúng thế, song tướng chi lực, bạch đậu đậu có chút chấn kinh, lý lạc nguyên bản tướng lực so với nàng còn muốn hơi kém một đầu, nhưng mà lúc trước ngạnh bính bên trong. Thậm chí ngay cả nàng cùng Khâu Lạc Liên Thủ thi triển ra phong tiên thiết kỵ đều chỉ là rơi cái lưỡng bại câu thương. Cái kia Lý Lạc tại thời khắc mấu chốt bạo phát đi ra cái kia cỗ tướng lực, cực kỳ cứng hãn. Hắn chẳng lẽ tu luyện thành công rồi? Khâu Lạc có chút khó có thể tin, đây chính là song tướng chi lực a, là phong hầu cường giả đặc quyền, Lý Lạc một cái nho nhỏ tướng sư cảnh, làm sao có thể nhanh như vậy liền đem nó nắm giữ? Làm sao có thể? Bạch Đẩu đầu, đầu lắc đầu, nói, nếu như hắn thật tu luyện thành công, chúng ta đâu còn sẽ đánh lâu như vậy, hắn hẳn là tại thời khắc mấu chốt linh quang lóe lên. Lúc này mới may mắn dùng ra. Vừa nói chuyện, nàng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa nằm trên mặt đất ngu lãng, sau đó đi tới, "Ngươi còn sống à?" Ngu lãng nằm, toàn thân bước hơi nóng, da của hắn có vẻ hơi xích hồng, há hốc mồm thở mạnh, thần sắc mơ hồ có chút thống khổ, kém chút sẽ chết. Ngu lãng thở phì phò nói, Gia hỏa này chuyện gì xảy ra?" Lý Lạc cũng đi tới, có chút nghi ngờ hỏi, từ chiến đấu bắt đầu về sau, ngu lãng chỉ tại không ngừng chạy, để người có chút không nghĩ ra. La Di nhĩ đạo sư độc môn chi thuật, tụi phong phách Nghe nói đạo sư đã từng cũng là lục phẩm tướng, hắn chính là nương tựa theo môn này đặc biệt tướng thuật, mới dần dần đền bù một chút cùng cái khác cùng tuổi thiên tài thế yếu. Bạch đầu đầu nói, nay thuật cần đang không ngừng chạy bên trong, vận chuyển phong tướng chi lực cùng nhục thân ma sát, cuối cùng tại trải qua ấp ủ về sau, hóa thành cực kỳ lăng lệ cùng cường hành công kích, nhưng loại cường độ này lúc công kích ở giữa cũng cực kỳ ngắn ngủi, mà lại nhục thân cùng phong tướng chi lực ma sát lúc cũng sẽ tạo thành cực kỳ mãnh liệt thống khổ, mỗi một lần thi triển đều không tua gì một trận tư hình. Di nhị đạo sư hỏi qua ba người chúng ta nhưng ta cùng khâu lạc đều không có lựa chọn này thuật, chỉ có ngu lắm tuyển lý lạc nghe vậy có chút trầm mặc bạch đầu đầu cùng khâu lạc không có lựa chọn là bởi vì bọn hắn không cần như thế bọn hắn thiên phú vốn là xuất chúng cũng không cần loại này bản thân cha tấn mới có thể đổi lấy mà đến ngắn ngủi lực lượng nhưng ngu lắm chọn là bởi vì hắn không có lựa chọn khác muốn đổi kịp bạch đầu đầu khâu lạc loại thiên tài này đồng đội đồng thời làm cho tự thân không đến mức trở thành vô diệu hắn chỉ có thể từ mặt khác góc độ đuổi theo mà di nhĩ đạo sư gái này tụ phong thức đích xác hết sức thích hợp hắn ngu lãng người này mặc dù ngày bình thường nhìn qua cả lơ phất phơ cười đùa tí tưởng, nhưng nội tâm tính bền dẻo, lại cũng không so bất luận kẻ nào kém. có lẽ đây cũng là hắn duy nhất một loại ưu thế. dù sao cùng cái khác tử huy vi học viên so ra, hắn bất luận ra thế vẫn là thiên phú, đều hết sức phổ thông. lý lạc đối ngu lãng vương tay, đem hắn từ dưới đất kéo lên, cái sau khuôn mặt như tôm luộc đỏ bừng, nhạy răng trợn mắt mà nói, lý lạc, lần này là ta còn không thuần thụ tụ phong thức, chờ sau này ta luyện tốt, đến lúc đó để ngươi nhìn xem uy phong của ta. không biết ngươi đến tột cùng tại sánh cường cái gì, lấy điều kiện của ngươi. Tại Tử Huy trong đội ngũ vốn cũng không dễ la luận, làm gì cắn răng liều chết, tự mình lựa chọn một cái Kim Huy đội ngũ, không phải cũng có thể dễ chịu một chút đã. Lưu tại nơi này, ngươi mệt mỏi, chúng ta cũng mệt mỏi. Lúc này có một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, chính là cái kia Khâu Lạc. Lý Lạc mày nhăn lại, nhìn về phía cái kia Khâu Lạc, lời này của ngươi nói đến liền quá phận một chút đã. Khâu Lạc thản nhiên nói, ta nói có sai sao? Hôm nay nếu như không phải hắn nơi này như xe bị tọt xích, làm cho chúng ta phòng tiện thiết kỹ thiếu một góc, coi như ngươi Lâm Thời ôm chân Phật Thi triển ra song tướng lực, cái kia cũng thua không nghi ngờ. Ngươi không muốn bởi vì hắn là bằng hữu của ngươi, đã cảm thấy ta nói chuyện quá phận. Dù sao hắn cũng không phải tại ngươi trong đội, ngươi cũng không cần vì hắn nhỏ yếu mà trả tiền. Lý Lạc Nhạt tiếng nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không cần thiết bởi vì lúc này ngu lãng cùng ngươi có một ít tranh lệch liền ghét bỏ hắn. Chuyện tương lai không ai nói được rõ ràng, vạn nhất có một ngày ngu lãng phản siêu ngươi đây. Chẳng lẽ lúc kia hắn liền có thể để ngươi rời khỏi đội ngũ, đưa ngươi định là là vướng hữu sao? Khâu lạc mặt không biểu tình mà nói, ta không cảm thấy loại chuyện này sẽ xuất hiện, cho nên ngươi nêu ví dụ cũng không có ý nghĩa gì ngu lãng vội vàng ngăn lại lý lạc, có chút tự trách mà nói, được rồi, ta đích xác là kéo một chút chân sau, nhìn như vậy, thực lực của ta lưu tại tử huy trong đội ngũ đích thật là hết sức miễn cưỡng, cho nên ta càng thêm phải thật tốt nắm chặt cơ hội này, lưu tại nơi này cố gắng tăng lên mình, không buông tha bất kỳ một cái nào tử huy vi học viên đã ngộ. Tinh thần hắn chấn động, sụp sôi nói, khâu lạc vốn cho là lần này tử huy đội ngũ luận bàn sẽ để cho phải ngu lãng nhận rõ mình, cho nên nghe tới nửa đoạn trước lời nói, khoe miệng ý cười đều là có chút nổi lên, nhưng nào ngờ tới mặt sau này như thế một cái thần chuyển hướng lập tức làm cho Tiếu Dung ngưng kết, Lý Lạc cũng là khoẹt miệng hơi rút, tốt à, đây mới là hắn nhận biết cái kia lại sóng lại tao hàng, chỉ là một chút ngôn ngữ công kích, cũng muốn làm cho hắn minh ngộ bản thân, quả thực là xem nhẹ hắn gắng chịu nhục cứu tú năng lực. Được rồi, các ngươi tất cả câm miệng đi. Bạch Đậu Đậu cao mày quát tháo một tiếng, đánh gãy Khâu Lạc lại sắp sửa buộc phát ngôn ngữ công kích, Nàng nhìn về phía Khâu Lạc, nói, ngu lãng mặc dù bây giờ không có thực lực, nhưng ngươi cũng không thể coi nhẹ hắn khoảng thời gian này cố gắng, tụ phong thức tu luyện có bao nhiêu thống khổ, người ta đều rõ ràng về phần ngu lãng có hay không tư cách lưu tại trong đội ngũ không phải chúng ta quyết định mà là di nhị đạo sư cho nên về sau không nên nói nữa mấy lời vô dụng này thoại âm rơi xuống lại là nhìn về phía ngu lãng trong đội ngũ ngươi là yếu nhất một vòng đây là sự thật nhưng ta cũng hy vọng ngươi cho rằng lấy làm hổ thẹn mau chóng đổi tới đối mặt với bạch đầu đầu cái kia nghiêm túc gương mặt ngu lãng cũng là có chút hầm hực xấu hổ gật đầu không còn dám nhảy. một bên lý lạc nhìn thấy ngu lãng cái này mệt mỏi bộ dáng ngược lại là nhịn không được muốn cười không nghĩ tới ngu lãng vị này ai cũng hụt đầu đau đau đầu lại bị bạch đầu đầu áp chế phải không? có chút nào tính tình, cái này còn quả nhiên là vỏ quít dày có móng tay nhọn. sân huấn luyện bên ngoài, xem ra miễn cưỡng xem như thế hòa đi. Si thiền đạo sư cười cười, nói, Di Nhĩ đạo sư gật gật đầu, nói, cái này lý lạc có chút lợi hại, vậy mà nhanh như vậy liền bắt đầu chạm tới song tướng chi lực. tuy nói lúc trước cái kia đạo song tướng chi lực cực kỳ ngắn ngủi cùng không ổn định, nhưng đây là một cái tốt đẹp bắt đầu. chờ hắn thật sơ bộ nắm giữ song tướng chi lực, chắc hẳn nguyện khảo phía trên, thật đúng là sẽ rực rỡ hào quang. Lý Thái Huyền cùng đạm đài lam nhi tử. Đích xác không đơn giản. Tiên si Thiền đạo sư nói, người bên này cũng không tệ, vậy mà nhanh như vậy liền có thể tu luyện phong tiễn tiết kỵ, bất quá nhất làm cho ta ngoài ý muốn, cũng không phải bạch đầu đầu, ngược lại là cái kia ngu lãng. Tuổi phong thức tu luyện, cũng không phải người người đều có thể chịu đựng được, trước kia cũng không phải không có học viên thử qua, nhưng tựa hồ cuối cùng đều từ bỏ đi. Cái này ngu lãng cuối cùng có thể kiên trì xuống tới. Di nhĩ đạo sư cười nói, ai biết được. Bất quá cái này ngu lãng thiên phú bình thường, nhưng tâm tính kỳ thực cứng cỏi, nói theo một ý nghĩa nào đó, tuổi phong thức hết sức thích hợp hắn. Hắn hẳn là cũng minh bạch đây là hắn cơ hội khó được, ta tin tưởng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Biểu hiện của hắn mặc dù hết sức không ổn định, nhưng cái này liền như là giao cái sàng đồng dạng, không chừng lúc nào liền sẽ cho ngươi một chút kinh hỉ. Si thiền đạo sư gật gật đầu, ánh mắt nhìn qua trong sân các thiếu niên. Sắp đến trận này mới hảo, sẽ để cho phải những này đến từ Đại Hạ quốc các nơi thiên tài thiếu niên nhóm, chân chính hiện ra tự thân chất lượng, là ngựa chết hay là lửa chết, lôi ra đến rát rát, liền biết. Đúng rồi. Di Nhĩ đạo sư đột nhiên nói, nghe nói thang sau, Ám Quật liền muốn mở rồi. Tư si Thiền đạo sư trầm mặc một chút, gật gật đầu. "Lần này ám quật, mở có chút sớm a, điều này nói rõ cái gì?" Di Nhĩ đạo sư nhíu mày, nói, "Tư si Thiền đạo sư trong con ngươi lướt qua một vòng vẻ lo lắng, thở một hơi thật dài. Nói rõ viện trưởng phong chấn, bị sớm xuống phá." Hai người đối mặt, đều là lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Cái này, cũng không tính là cái gì chuyện tốt ta. Chương 164, Tổng đốc tiểu đội. Trong bất chi bất giác, lý lạc những này tân sinh tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ, đã là gần một tháng. Một tháng thời gian, cũng là làm cho bọn hắn dần dần quen thuộc thánh huyền tinh học phủ tiết đấu, đồng thời tại thoát ly mới đầu loại kia đối với hoàn cảnh xa lạ câu nệ, đề phòng về sau bắt đầu sinh ra đối tương lai rất nhiều hướng tới cùng chờ đợi. Mà theo cuối tháng đi tới, cái này thánh huyền tinh học phủ bên trong, bầu không khí lại bắt đầu dần dần náo nhiệt. Bởi vì mỗi tháng bài vị chiến sắp tới. Tại thánh huyền tinh học phủ bên trong, mỗi tháng cuối tháng đều sẽ có một lần cái gọi là bài vị chiến, bài vị chiến là lấy tiểu đội hình thức, quyết tuyển ra mỗi cái viện cấp bên trong đội ngũ xếp hạng. Bài vị chiến là thánh huyền tinh học phủ đặc sắc, chỉ tại ma luyện học viện Đồng thời làm cho bọn hắn tại cạnh tranh lẫn nhau bên trong không ngừng tiến bộ, mà bài vị chiến có phong phú học phụ điểm tích lũy ban thưởng, cho nên rất nhiều học viên đều là đem nó coi là hàng năm học phụ điểm tích lũy nơi phát ra đầu to một trong. Học phụ điểm tích lũy tại Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chỉ là điểm này cũng đủ để cho phải tuyệt đại bộ phận học viên vì thế làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Cho nên mỗi tháng ngọn nguồn Thánh Huyền Tinh học phủ trò hay không ngừng. Nam Phong học phủ, nhà ăn gần cửa số chỗ. Lý Lạc, Ngô Lãng ngồi cùng một chỗ, bên cạnh còn có Triệu Khoát, thông phú mấy người. Còn có 3 ngày thời gian chính là cuối tháng bài vị chiến. Ngu Lãng nhìn quanh tứ phương, hơi có chút phóng khoáng chi khí, hy vọng trận này bài vị tranh tài, các ngươi không nên quá xui xẹo trực tiếp gặp phải ta, bằng không, cũng liền không nên trách huynh đệ ta không nể mặt mũi. Triệu Khoát khinh bị nói, không phải liền là ỷ vào Bạch đầu đầu Uy Phong nha, phách lối cái gì? Những người khác cũng là nhao nhao đối ngu Lãng loại này cáo mượn oai hùng thái độ biểu thị khiến trách. Lý Lạc cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện, lại là nhìn thấy cách đó không xa Lữ Thanh Nhi bóng hình xinh đẹp xuất hiện, sau đó liền đối nàng vẫy vẫy tay. Lữ Thanh Nhi ánh mắt trông thấy Lý Lạc, Thần sắc có chút phức tạp, chân chờ một chút, vẫn là đi tới ngồi xuống. Tại sao ta cảm giác mấy ngày nay ngươi có chút sợ nhìn thấy ta? Thông chi ngươi đi ra ăn cơm cũng chậm như vậy thô thôn. Lý Lạc có chút nghi ngờ hỏi. Đâu, nào có. Lữ Thanh Nhi vội vàng nói, túi đầu uống nước. Thật sao? Lý Lạc cũng có chút không nghĩ ra, bất quá cũng không có hỏi nhiều, quay đầu cùng ngu lãng, triệu khoát bọn hắn trò chuyện giết thì giờ. Nhìn thấy hắn không có hỏi tới, Lữ Thanh Nhi mới lặng lẽ thở dài một hơi, nàng túi đầu nhìn qua trong chén nước phản chiếu ra thanh lệ gương mặt. Trong đầu liền không khỏi nhớ tới vài ngày trước cùng Khương Thanh Nga trận kia va chạm, đặc biệt là Khương Thanh Nga nói câu kia hổ lang chi ngôn. Quả thực đem Lữ Thanh Nhi dọa đến mấy ngày nay đều ngủ không ngon giấc. Nàng thật sự là điên. Lữ Thanh Nhi nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ liền không nhịn được trở nên nóng bỏng, liền thân tử nhiệt độ đều tại lên cao. Ngươi có phải hay không sinh bệnh rồi? Một bên Lý Lạc phát giác được biến hóa của nàng, hỏi. Không có. Lữ Thanh Nhi hừ lạnh một tiếng, quay đầu, không muốn đi nhìn Lý Lạc. Lý Lạc không hiểu đâu, vừa muốn nói chuyện, lúc này trợ quát thanh âm truyền đến, "Laka lần này tìm ngươi ra, chủ yếu là có tình báo cáo chi. Lý Lạc nhìn đến Triệu Khoát cái kia một mặt thần bí bộ dáng, buồn cười nói, cái gì tình báo? Lạc ca còn nhớ rõ sư không a? Lý Lạc gật gật đầu, cái này nhất định phải nhớ được a, ban đầu ở Thiên Thục quận lớn nhất đối đầu, chỉ bất quá khi tiến vào đến Thánh Huyền Tinh học phủ về sau, hắn cơ hồ chưa từng thấy sư không, dù sao mấy ngàn người mới, sao có thể thời khắc gặp. Chẳng lẽ hắn lại làm cái gì yêu thiêu thân rồi? Lý Lạc như có điều suy nghĩ mà hỏi. Triệu Khoát hiển nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đề cập với hắn lên cái này sư không. Triệu Quát gật gật đầu, nói: "Lạc Ca, các ngươi là Tử Huy Tiểu đội, ở vào Tân Sinh Đỉnh, cho nên hiện tại trong mắt đều là nhìn chằm chằm cái khác Tử Huy Tiểu đội, cho nên các ngươi không biết, tại Tử Huy Tiểu đội phía dưới, cái này Kim Huy Tiểu đội cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Cái này gần một tháng xuống tới, không biết bao nhiêu Kim Huy Tiểu đội tiến hành qua đủ loại va chạm. Mà tại những ngày va chạm bên trong, dưới mắt danh khí lớn nhất một chi Kim Huy Tiểu đội, gọi là Tổng đốc Tiểu đội, Lý Lạc Sư Sở, Tổng đốc Tiểu đội, cái này cái quỷ gì danh tự? Người khác cho bọn hắn lấy cái tên này." Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chi này Kim Huy tiểu đội bên trong bốn người, bọn hắn có một cái giống nhau điểm, đó chính là bọn họ lão cha đều là đại hạ một quận tổng đốc. Một bên Tông Phú giải thích nói, "Không sai, tại Thánh Huyền Tinh học phủ, Tử Huy tiểu đội là 3 người, mà Kim Huy tiểu đội là 4 người phối trí, Ngân Huy tiểu đội 5 người phối trí." Lý Lạc lúc này mới chợt hiểu, toàn tức nói, "Sư không ngay tại chi tiểu đội này bên trong." Triệu quát gật gật đầu, thần sắc có chút nghiêm nghị nói, "Chi này tổng đốc tiểu đội, nó đội trưởng tên là Thẩm Gia, người này thực lực không tầm thường, trước đó tại ngu lãng thực lực kia sổ phía trên, Hắn xếp hạng thứ 10, nguyên bản đều cho là hắn sẽ bị Tử Huy đạo sư chọn chúng, nhưng không nghĩ tới cuối cùng bị si xuống dưới. Cái này đích xác là có chút không may. Lý Lạc lắc đầu, năm vị Tử Huy đạo sư, hết thảy tuyển 15 cái tân sinh, theo lý mà nói, cái này thẩm ra xếp hạng thứ 10, bị tuyển lựa sát suất là rất lớn, kết quả vậy mà không được tuyển, đây thật là cái không may hại tử. Trừ thẩm ra bên ngoài, chi này tổng đốc trong tiểu đội hai người khác, một cái gọi Phong Trạch, một cái gọi Đức Tích Viêm, bọn hắn trước đó cũng coi là xếp hạng trước 20. Chi tiểu đội này thực lực rất mạnh, nghe nói bọn hắn lần này ở bài vị chiến bên trên mục tiêu là đánh bại một chi tử huy đội ngũ. Triệu Khoát chậm rãi nói, ngươi sẽ không là nói. Bọn hắn đem mục tiêu nhìn về phía ta đi. Lý Lạc cười nói, Triệu Khoát, tông phú bọn hắn đều là nghiêm túc gật đầu. Lý Lạc bất đắc dĩ nói, đây là đem chúng ta chi tiểu đội này khi quả hường mềm rồi. Không nên a, không phải còn có ngu lãng cái này hạng chót hẳn sao. Một bên ngu lãng vẫn độ nói, đừng muốn nói bậy, ngươi cho rằng ta đậu đậu đội trưởng lực uy hiệp là ngươi có thể so sánh sao. Triệu Khoát nói ra bọn hắn chọn là ca chi tiểu đội này, trong đó hẳn là có sư không nguyên nhân. bất quá bọn hắn đích thật là có chuẩn bị mà đến. từ chúng ta tham thính đến tin tức nhìn, tổng đốc tiểu đội cũng không phải là muốn đơn độc xuất thủ, mà là còn liên hợp mặt khác một chi đỉnh tiêm kim huy tiểu đội, dự định cùng một chỗ đối phó các ngươi. lý lạc nếu mày, hai chi đỉnh tiêm kim huy tiểu đội, nếu như là dạng này, vậy coi như thật sự là không thể coi thường. dù sao đối phương cũng không phải đèn đã cạn dầu, tại nhân số ưu thế hạ, bọn hắn chi tiểu đội này chưa hẳn ăn được. tình báo này đích xác rất trọng yếu. tạ, các minh đệ. lý lạc trầm giai nói. Nếu như không có chuẩn bị sẵn sàng, bị cái này hai chi kim huy tiểu đội mai phục, nói không chừng thật đúng là có khả năng lật thuyền trong mương. Triệu Khoát cười ha ha, nói, lạc ca nơi nào, kỳ thật cái này còn không phải hôm nay chủ yếu muốn nói sự tình. Chẳng lẽ không chỉ đám bọn hắn?" Lý Lạc sắc mặt không dễ nhìn, "Chẳng lẽ ta Lý Lạc nhân duyên kém như vậy sao? Ai cũng muốn chơi ta?" "Không phải, không phải." Triệu Khoát liền vội vàng lắc đầu, cười ha ha nói, "Nhưng thật ra là dạng này, tổng đốc tiểu đội liên hợp chi kia đỉnh tiêm tiểu đội, vừa vặn cùng chúng ta có chút nghi lễ, ngoài ra chúng ta cũng thèm bọn hắn đến lúc đó điểm tích lũy." cho nên Tông Phú tiếp lời nói, cho nên chúng ta cũng âm thầm liên hợp một chi đội ngũ muốn ăn bọn hắn. Lý Lạc Trân Kinh hóa ra đây là bọn người bắt ve Hoàng Tước tại hậu. Hiện tại các học sinh chơi đều như thế có sáo lộ sao? Ý nghĩ này hết sức tốt, ta ủng hộ. Bất quá Lý Lạc đối này vẫn là rất ủng hộ, dù sao có thể cho những cái kia ý đồ đối với hắn lòng mang ý đồ xấu người tạo thành phiền phức. Hắn là rất tình nguyện. Triệu Quát nói, bất quá bây giờ có một vấn đề, chính là chúng ta chi tiểu đội này lại thêm chúng ta liên hợp cái kia đội ngũ, tựa hồ cộng lại cũng không nhất định có thể đánh thắng chi kia đỉnh Tiêm Kim Huy tiểu đội. Lý Lạc, không có ý tứ, Nguyên Lai không phải hoàng tước tại hậu, mà là một con nhìn qua bọn người chạy nước miếng châu chấu. Vậy các ngươi ở đây nói với ta quọng lông a. Lý Lạc nhịn không được nhả rẫn. Ý nghĩ của chúng ta là, lạc ca đội ngũ của ngươi bên trong, có thể hay không phái một người đến chi viện một chút chúng ta, chỉ cần ngươi bên kia đem tổng đốc tiểu đội hơi kéo dài một chút, cuối cùng chúng ta liền có thể đem bọn hắn toàn bộ ăn. Triệu Khoát cười nói. Lý Lạc thân sắc có chút đặc sắc, hắn nhìn chằm chằm Triệu Khoát, tông Phú, chỉ tô mấy người, sau một lúc lâu, mới nói, các ngươi thật đúng là một nhân tài." làm nửa ngày vậy mà là muốn tới tìm hắn mượn người hỗ trợ ăn một bữa tiệc. Bất quá bọn hắn kế hoạch cũng là đích thật là có thể được. Hắn bên này ba người nếu như muốn mượn ra ngoài, tất nhiên là chỉ có thể cho mượn tân phụ. Dù sao bạch manh manh thực lực còn chưa đủ, chỉ là kể từ đó hắn liền muốn cùng bạch manh manh hai người đứng vững chi kia tổng đốc tiểu đội một chút thời gian. Lý lạc suy tư một lát, cuối cùng tại triệu khoát bọn hắn trông mong ánh mắt hạ nhẹ gật đầu, có thể làm. Triệu khoát đám người nhất thời đại hỉ, toàn tức nói, liền biết là ca ngươi sẽ đáp ứng. Chúng ta ngay cả lần này kế hoạch danh tự đều nghĩ kỹ. Còn có kế hoạch danh tự đều cái gì bảo hộ bên ta là ca lý lạc suýt nữa một miếng cơm phun đến trên mặt bọn họ trước 165 tên đội tại cung triệu khoát bọn người thương định một chút kế hoạch chi tiết về sau đám người chính là giải tán lập tức lý lạc thì là cùng lữ thanh nhi ngu lãng đi xuống thang lầu chuẩn bị cắt về các nơi mà vừa đi xuống thang lầu lý lạc bước chân chính là dừng lại ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn qua phía trước đối diện có bốn đạo nhân ảnh đi tới một người trong đó bộ dáng rất là quen thuộc chính là trước đó tại thiên thủ quận bên trong lý lạc lớn nhất đối đầu sư không Thời gian mấy tháng không gặp, sư không đã từng cái chủng loại kia nhuệ khí ngược lại là tiêu tán rất nhiều, sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt so giã vãng lộ ra càng thêm chẻ lóc. Tại sư không bên người còn có ba người, ngược lại là có chút lạ lẫm, cái kia ở giữa người là một tóc rối tùng, có vẻ hơi không bị trói buộc thẳng tắp thiếu niên, hắn song mi thu hắc, nếu mày lại lúc, ẩn ẩn có tiếp xúc đến cùng nhau dấu hiệu, chống rống tràn ra một chút hung hoành chi ý. Song phương đối mặt, cái kia mày rậm thiếu niên chính là trên mặt ý cười đi tới. Lý Lạc đồng học, thật sự là kính đã lâu. Hắn cười nói. Lý Lạc nhìn một chút hắn, nói Thẩm gia, người này có thể dẫn đầu lên tiếng, hiện nhiên chính là trong bốn người làm chủ người, đó phải là chi này tổng đốc tiểu đội trưởng. Thẩm gia, May dập thiếu niên cười tủm tỉm gật đầu, nói, thật sự là vinh hạnh, vậy mà có thể để cho Lý Lạc đồng học biết được tên của ta, chắc hẳn hẳn là kế hoạch của chúng ta bị phát hiện đi. Người trẻ tuổi, có chút dạ tâm là chuyện tốt. Lý Lạc nghiêm túc phê bình nói, vậy liền trước đa tạ Lý Lạc đồng học cổ vũ, chúng ta tranh thủ thành công, đem các ngươi lôi xuống ngựa. Thẩm gia cười nói, cố lên, bất quá làm sự tình vẫn là phải lượng sức mà đi đừng đến lúc đó săn hổ không thành ngược lại bị lật tàn, vậy thì có chút khôi hài Lý Lạc gật gật đầu sau đó cũng liền không nói thêm lời khoát tay áo liền mang theo Lữ Thanh Nhi ngu lãng rời đi về phần cái kia sư không hắn ngược lại là chưa từng cùng hắn có quá nửa câu nói kẻ thất bại không cần để ý mà sư không hiển nhiên cũng biết được Lý Lạc ý nghĩ cho nên sắc mặt càng thêm âm trầm ánh mắt hung hăng nhìn chậm chậm Lý Lạc bóng lưng rời đi được rồi hắn hiện tại cũng không phải tại Thiên thủ quận lúc cái kia vô năng thiếu phụ chủ thầm ra vô vô sư không bà vai cười nói Người ta hiện tại có được song tướng, thế nhưng là ngay cả Đô Trạch Bắc Hiên đều có thể đánh bại thiên tài tân sinh. Bất quá có thể cho loại thiên tài này tân sinh tìm một chút phiền phức, kỳ thật cũng là một chuyện vui. Nói xong, hắn chính là mang theo ba người tiếp tục tiến lên, quẹo góc, gõ gó cửa tiến một cái trong gian phòng trang nhã. Nhã gian bên trong, Vương Hạc Cưu cùng Đô Trạch Bắc Hiên nhìn thoáng qua bốn người, cái trước cười nói, cuối cùng đến à? Vừa rồi gặp phải Lý Lạc. Thẩm ra bốn người ngồi xuống, cười híp mắt nói, lần này, xem như đã tội hắn. Đô Trạch Bắc Hiên thản nhiên nói. Kỳ thật các ngươi cũng không có tham dự tất yếu, bài vị tranh tài, chúng ta không ngoài dự liệu có thể trực tiếp diệt lý lạc bọn hắn. Thẩm gia cười nói, nhưng ngươi không phải đã đi ra lần thứ nhất ngoài ý muốn sao? Tái xuất lần thứ nhất, thật kỳ quái sao? Đô Trạch Bắc Hiên ánh mắt lập tức trở nên băng hàn xuống tới. Thẩm gia, ngươi cho rằng các ngươi cái này cái gọi là mạnh nhất Kim Huy Tiểu đội, ta sẽ đặt tại trong mắt sao? Đô Trạch Bắc Hiên lạnh giọng nói. Vương Hạc Cưu vội vàng triển khai quả xếp, nói, hảo hảo nói chuyện, không cần thiết làm như thế cương. Thẩm gia nắm lên trên mặt bàn chén rượu uống một ngụm, nói, đã tiếp việc này vậy chúng ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực cho Lý Lạc bọn hắn tìm phiền thoái, ta cũng nói làm thành như vậy liền xem như triệt để đắc tội Lý Lạc, ta muốn biết chúng ta chỗ tốt đến tột cũng có thể hay không thực hiện. hắn nhìn chăm chăm Vương Hạc Cưu hai người, trầm rãi nói: sang năm Thẩm Kim Tiêu đạo sư sẽ từ trong chúng ta tuyển ra mới tử huy học viên sao? Xuyệt. Vương Hạc Cưu mỉm cười nói: lời này về sau cũng không nên hỏi, hỏi chúng ta cũng sẽ không thừa nhận nói qua, có biết không? Thẩm gia trầm mặc một chút cuối cùng gật đầu: được, ta biết. khi Lý Lạc trở lại lầu nhỏ thời điểm vẫn là tìm đến Tân phủ, Bạch Manh manh thương lượng một chút chuyện này, đặc biệt là cần Tân phủ đi giúp Triệu Khoát bọn hắn điểm này. Dù sao mặc dù hắn là đội trưởng, nhưng hiển nhiên cũng nhất định phải tôn trọng một chút đồng đội ý kiến. Cái kia tổng đốc tiểu đội sẽ để mắt tới chúng ta, tỷ lệ lớn là bởi vì ta cùng cái kia sư không trước kia từng có ân đoán, các ngươi xem như bị ta liên lụy vào. Bạch Manh manh tiểu ỉ hiệp như hoa, thanh âm ôn nhu mà nói, "Đội trưởng, bây giờ chúng ta là một tiểu đội, bọn hắn đã chủ động tới trêu chọc chúng ta, đó chính là chúng ta cái này tiểu đội sự tình đâu, ngươi không cần bởi vậy cảm thấy chú ý." Lý Lạc hết sức vui mừng, mềm manh muội tử quả nhiên làm người ta yêu thích. Cái kia Tân phủ đâu? Đối với cần ngươi đi giúp Triệu Khoát bọn hắn điểm này, Lý Lạc hỏi. Tân phủ Hưu Khí vô lực nói, "Nhà." Lý Lạc trợn mắt, cái này người thật sự là quá chết mất, không có chút nào đấu trí cùng chủ kiến dáng vẻ. Đã như vậy, vậy liền trước quyết định như vậy đi, đến lúc đó Tân phủ đi giúp Triệu Khoát bọn hắn một thành, ta cùng manh manh cuốn lấy cái kia tổng đốc tiểu đội. Mà theo ta được đến tin tức, đến lúc đó tiến vào khu vực tỉ thí thời điểm, năm điều tử huy tiểu đội sẽ cố ý bị phân tán đến phương hướng khác nhau cho nên giai đoạn trước không cần phải lo lắng nhân vật phản diện tiểu đội can thiệp." Lý Lạc Vũ bàn nói, "Đội trưởng, hai người chúng ta có thể ngăn được sao? Cái kia tổng đốc tiểu đội ta cũng đã được nghe nói, bọn hắn thực lực, kỳ thật vẫn là rất mạnh, không thể bởi vì chỉ là kim huy tiểu đội liền xem nhẹ bọn hắn." Bạch Minh Minh yếu ớt mà hỏi. Lý Lạc sờ sờ cái cằm, cười nói, "Đương nhiên sẽ không coi thường bọn hắn, ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận." Bạch Minh Minh gật gật đầu, chợt lại là nói, "Đúng, hôm nay Di si Tiền đạo sư nói, bởi vì bài vị chiến muốn đi danh, cho nên để chúng ta nên cho tiểu đội lấy cái danh tự." Tỷ tỷ của ta bọn hắn tiểu đội, bây giờ gọi làm Phong Kỵ tiểu đội, Tần Trục Lộc bọn hắn tiểu đội, gọi là Thanh Nguyệt tiểu đội, Y Lạp Sa bọn hắn tiểu đội gọi là Nhất Diệp Thu tiểu đội, một lấy từ đám bọn hắn đội trưởng Y Lạp Sa Hải Âm, Vương Hạc Cừ bọn hắn tiểu đội, gọi là Kim Môn tiểu đội, lấy từ Thẩm Kim Tiêu Môn Hạ Chi Ý. Lý Lạc nghe xong những này nhỏ tên đội chữ, có chút hắn nghi ngờ là, vì sao Tần Trục Lộc tiểu đội sẽ gọi là Thanh Nguyệt tiểu đội? Cái tên này, dùng chân nghĩ cũng biết là trong đội hai nữ hải sát địch a, mà Tần Trục Lộc thân là đội trưởng cùng mạnh nhất tay chân, chẳng lẽ liên quan tên quyền tư cách đều không có sao? Cuối cùng là nhạy cảm chua trong đội địa vị a, còn có Vương hạc cứu bọn hắn cái kia tên đội, còn có thể lại liếm một chút sao? Đội ngũ chúng ta danh tự, kỳ thật ta sớm đã có phương án suy tính. Lý Lạc hướng về phía Bạch Mê Mê, Tân Phủ cười cười, trong tươi cười tràn đầy trí tuệ. Hai người đều là ngạc nhiên nhìn tới. Về sau chúng ta tiểu đội, liền gọi là Chính Nghĩa tiểu đội, bởi vì nhan giá trị tức Chính Nghĩa. Lý Lạc Trịnh trọng nói. Quá thổ. Tân Phủ ra mặt run rẩy một chút, trực tiếp liền muốn phản đối. Ai phản đối? Đã nói lên ai đối với mình nhan giá trị không có tự tin. Đây là một kiện hết sức đáng buồn sự tình. Bất quá tại hắn còn không có phản đối lên tiếng lúc, Lý Lạc liền chậm rãi nói: "Thế là tân phụ trong miệng cũng chỉ có thể nuốt trở vào, mặc dù hắn đối nhan giá trị cái gì không thèm để ý, nhưng hắn cũng không thấy phải tự mình xấu xí." Bạch manh manh nháy một chút mắt to như nước trong veo, nói khẽ: "Ta cảm thấy đội trưởng cái tên này lấy được hết sức chuẩn xác. Manh manh vẫn rất có thẩm mỹ." Lý Lạc tan thán nói: "Đã không có người phản đối, như vậy ngày mai liền để si thiền đạo sư dùng cái này tên đội đi báo danh đi." Lý Lạc đứng dậy, xue bàn tay ra, nói: Đến ăn mừng một cái đi, một cái truyền kỳ tiểu đội sinh ra, tương lai thế giới này sẽ bởi vì nó mà run rẩy. Bạch manh manh hết sức cổ động lập tức rơi ra tay nhỏ, khoác lên Lý Lạc trên tay. Tân phủ biểu thị hết sức ngượng, không muốn làm ngây thơ như vậy sự tình. Lý Lạc thấy thế thì là cười nói, manh manh à, Tân phủ hai ngày này tu hành rất mệt mỏi, về sau nếu như hắn không có thời gian đi nhà ăn, ta cảm thấy ngươi có thể nhiều giúp hắn làm hai bữa bữa ăn điểm. Một tay nắm nhanh chóng rơi tới, Tân phủ cái kia mũ trùm hạ khuôn mặt tái nhợt dương lên lên tiểu dung. Đội trưởng Không cần thiết động một chút lại phiền phức người ta manh manh a. Lý Lạc bật cười lớn. Cái này liền muốn nhìn các hạ đến tột cùng lên hay không lên đạo. Chương 166, bài vị chiến mở ra. Thánh Huyền Tinh Học phủ sở hữu học viên chỗ mong đợi cuối tháng bài vị chiến, cuối cùng là lôi cuốn lấy xôi trào ồn ào náo động bầu không khí, cuộn cuộn mà tới. To rõ nổi trống âm thanh từ lúc sáng sớm, liền quanh quần tại học phủ mỗi một nơi hẻo lãnh, vì không khí xôi trào tăng thêm một thanh nhiệt hỏa. Lam Tân Sinh, Lý Lạc bọn hắn bài vị chiến trường điểm là tại Thánh Huyền Tinh Học Phụ phía tây, nơi đây dãy núi chập trùng, địa hình phức tạp cũng là tranh đấu tốt nơi trốn. Mấy ngàn tân sinh bị phân tán ở mấy cái phương hướng khác nhau lối bảo, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Lý Lạc đứng ở trong đám người, hắn nhìn qua trung quanh những cái kia đội ngũ, tại mỗi một cái đội ngũ đội trưởng trước ngực đều là đeo một viên huy trường. Kim huy đội ngũ là kim sắc huy trường, Ngân huy đội ngũ là Ngân sắc huy trường. Mà khi bài vị chiến bắt đầu về sau, chỉ cần đội trưởng huy trường trước ngực bị đoạt hạ, như vậy liền đại biểu cho cái này một chi đội ngũ bị đào thải. Từ sắc huy trường giá trị năm học phụ điểm tích lũy, Kim sắc huy trường giá trị một học phụ điểm tích lũy. Ngân sắc huy chương giá trị 20 học phụ điểm tích lũy. Trọng yếu nhất chính là đánh bại đối phương đội ngũ, còn có thể thu hoạch được đối phương 1 phần 5 chiến lợi phẩm là ngoài định mức ban thưởng. Đơn giản đến nói, nếu như bị đánh bại đội ngũ trước đó thu được 5 mai huy chương, vậy cái này 5 mai bên trong liền có một viên là thuộc về khen thưởng thêm, có thể trực tiếp lấy đi. Cho nên hiện tại những học viên này tại Lý Lạc trong mắt đã không phải là đồng học, mà là hành tẩu điểm tích lũy, nếu như có thể đem cái này một mảnh đều cho cấp sạch, như vậy hắn sẽ có được cao tới hơn vạn điểm tích lũy. Đến lúc đó đế lưu tương trực tiếp mua hai chi một chi luyện dược, một chi nếm hương vị, cái gì năng lượng dịch, 300 điểm tích lũy, chuyện nhỏ. đội trưởng, ngươi có thể hay không đừng nhìn xem người khác nuốt nước miếng a. một bên, bạch manh manh có chút đỏ mặt hào tâm đề nghị, tân phủ cũng là thần sắc cổ quái nhìn xem lý lạc, hiện tại cái sau, nhìn xem ánh mắt của những người khác, phảng phất là quỷ đói nhìn xem đầy đất gà nướng đồng dạng. trung quanh một vòng đội ngũ đều tại lý lạc ánh mắt kia nhìn chăm chú, nhau nhau cảm thấy khó chịu lui xa một chút. lý lạc lúc này mới lấy lại tinh thần, trên mặt hiện ra lúng túng tiếu dung. ha ha kỳ thật mới vừa rồi là hơi nhớ trong nhà đồ ăn. Lý Lạc giải thích nói, hừ, Lý Lạc, trong nhà ngươi đồ ăn dáng dấp cùng người đồng dạng sao? Có người hứa lệnh, Lý Lạc nhìn lại, nói chuyện chính là một làn da có chút xám bạch thiếu niên. Hắn nhìn chằm chằm cái sau, trằn trở một chút, nói, xem ra có chút quen mặt, à, ta nhớ được, ngươi là trước kia chọn sư thi đấu muốn làm ta cái kia thạch tướng. Ngươi gọi là cái gì tới? Trước đó tại chọn sư thi đấu bên trên, Lý Lạc bị hai người chặn đường, một người trong đó chính là cái này thạch tướng thiếu niên. Mà Lý Lạc không biết là cũng là người này tại trận đường sau khi thất bại, gặp phải đô trách Bắc Hiên, sau đó cũng bởi vì đối phương thái độ không tốt, buộc đồng cho hắn loạn chỉ một con đường. "Hừ, ghi nhớ tên của ta, ta gọi là A Hoa. Ta về sau nhất định cũng sẽ trở thành tự huy học viên." Thạch tướng thiếu niên gióng giặc đạo. Lý Lạc gật đầu đồng ý, ta nhìn ngươi tài hoa xuất chúng, nhất định có thể được tưởng mong muốn. Nói xong cũng không quá nghĩ phản ứng cái này A Hoa, bởi vì hắn cảm giác đối phương tựa hồ không quá thông minh dáng vẻ. Lý Lạc ánh mắt nhìn về phía phía khu vực này bên phải, nơi đó có một mảnh đài cao, phía trên có chỗ ngồi chỗ cao nhất là si tiền đạo sư thẩm kim tiêu cái này nam vị tự huy đạo sư xuống dưới nữa một điểm thì là một chút tư lịch thâm hậu kim huy đạo sư hiển nhiên bọn hắn chính là lần này tân sinh bài vị chiến người chủ trì cái khác viện cấp bài vị chiến cũng là hôm nay bắt đầu đi cũng không biết thanh nga tỷ bên kia như thế nào lý lạc ánh mắt nhìn về phía thánh huyền tinh học phủ cái khác phương hướng học phủ quá lớn nó sân bãi cũng là cực kỳ rộng lớn hoàn toàn có thể tiếp nhận mấy cái viện cấp đại quy mô tranh tài mà đối với khương thanh nga bên kia kỳ thật hắn đội không có gì đáng lo lắng Bởi vì tại cái kia Tam Tinh viện bên trong, Khương Thanh Nga đã sưng bá hồi lâu, khả năng loại này mỗi tháng bài vị chiến đối nàng mà nói, chỉ là một cái thu hoạch học phụ điểm tích lũy con đường mà thôi. Thật sự là ao ước a. Ta cũng muốn không chút kiêng kỵ thu hoạch giao hẻ a. Mà tại lý lạc trong lòng cảm thán lúc, tại cái kia trên đài cao, có Tử Huy đạo sư thanh âm hùng hồn chuyển xuống, "Sở hữu học viên chuẩn bị, lần này bài vị chiến, lấy mặt trời lặn thời điểm kết thúc, trong lúc này, các ngươi nhưng thỏa thích tranh đấu, chỉ cần huy chương chưa từng bị cấp đi, liền muốn chiến đến cùng hết." Đợi đến trung cổ vang lên lúc, ngân huy tiểu đội nhóm đầu tiên vào sân. 10 phút sau, Kim Huy Tiểu đội vào sân, Tử Huy Tiểu đội cuối cùng mới vào sân. Nghe được thanh âm này, Lý Lạc có chút bất đắc dĩ. Đây coi như là một loại đối thực lực tương đối nhỏ yếu đội ngũ một loại bảo hộ cơ chế. Miễn cho đến lúc đó như ong vỡ tổ tràn vào đi, đại bộ phận Ngân Huy Tiểu đội bị dẫn đầu diệt đi. Dù sao loại này bài vị chiến, cơ hồ đều là cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Mà bọn hắn những này Tử Huy Tiểu đội, không thể nghi ngờ là ở vào tân sinh chuỗi thức ăn bên trong đỉnh. Tại Lý Lạc trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, đạo thứ nhất trung cổ âm thanh đột nhiên vang lên. Xôi trào tiếng ồ nào nháy mắt bộc phát. Tính ra hàng trăm ngân huy tiểu đội như dòng lũ xung ra, từ cái này trong thông đạo, xông vào lần này sân thi đấu, sau đó vui chơi cấp tốc đi xa. Lý Lạc nhìn qua những cái kia biến mất tại tầm mắt bên trong ngân huy tiểu đội, có loại không hiểu không bỏ, kia là điểm tích lũy chân dài đi xa cảm giác. Đông. Tại ngân huy tiểu đội ra trận sau 10 phút, đạo thứ hai chúng cổ tiếng vang lên, Kim huy tiểu đội cũng là bắt đầu ra trận. Cùng ngân huy tiểu đội so ra, kim huy tiểu đội khí thế đều là trở nên càng thêm lăng lệ một chút, dù sao tạo thành những này kim huy tiểu đội, đều xem như tân sinh bên trong nhất lưu lực lượng, trong đó một số người thậm chí so năm điều tử huy tiểu đội một chút đội viên đều mạnh hơn ngang. Chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn hắn không thể trở thành tự huy học viên mà thôi. Khi Kim Huy tiểu đội vào sân về sau, phiến khu vực này liền chỉ còn lại Lý Lạc bọn hắn một chi đội ngũ, lập tức xô trào sân bãi trở nên yên tĩnh. Lý Lạc nhìn một chút trống trải bốn phía, nói ra, các ngươi có hay không một loại rút kiếm tứ phương, không người có thể chiến cảm giác. Bạch manh manh nhỏ giọng nói, "Đội trưởng, không môn tiêu." Tân phủ cũng là nói ra, điệu thấp. Lý Lạc cảm thán một tiếng Thì thật trước kia hắn vẫn luôn rất điệu thấp, nhưng từ khi gặp phải Bạch Manh manh cùng Tân phủ về sau, hắn mới hiểu được, nguyên lai điệu thấp cũng là phân đẳng cấp. Đông. Lúc này, tiếng thứ ba chung cổ tiếng vang lên. Lý Lạc vung tay lên, nói: "Đi, đội trưởng mang các ngươi mở ra một trận giết chóc thí nghiệm." Một ngựa đi đầu, thuận thông đạo, xông vào sân thi đấu bên trong. Tân phủ, Bạch Manh manh nhanh chóng đuổi theo, ba người xuyên qua thông đạo, tầm mắt bỗng nhiên phóng đạt, không xem qua quang đi tới chỗ, không, có một chi đội ngũ tồn tại. Chạy thật sạch sẽ. Lý Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp xuống nhiệm vụ của bọn hắn chính là tận khả năng cầm ra một chút kim huy, ngân huy đội ngũ, tối thiểu nhất trước tiên đem điểm tích lũy cho Tích Lũy. Đi, cắt rau hẹ đi. Lý Lạc quyết định một cái phương hướng, sau đó liền cấp tốc tiến lên, những cái kia kim huy, ngân huy đội ngũ đã sớm đi, nhất định phải đuổi theo, mới có thể tìm tới người. Lý Lạc ba người đối một cái phương hướng phi nhanh nửa ngày, phía trước có một mảnh rừng rậm xuất hiện, sau đó hắn chính là lông mày nhíu lại nhìn thấy, tại vùng rừng rậm kia biên dưới chỗ, có một chi bốn người kim huy đội ngũ dừng lại. A, là ngươi. Tằng Đa bé con. Mà theo tiếp cận Lý Lạc lập tức hơi kinh ngạc, bởi vì chi đội ngũ kia lầu lĩnh chính là cái kia tài hoa xuất chúng thạch tướng thiếu niên. Ngươi kêu người nào tảng đá bẽ con đâu? A Hoa cả giận nói, ngươi sẽ không là ở chỗ này chờ đưa gấm áp à? Lý Lạc cười nói, Lý Lạc, ta liền không phục ngươi cái này tự huy vi học viên thân phận, cho nên hôm nay nhất định phải xử lý ngươi. Có bản lĩnh, các ngươi liền đến đem chúng ta cái này đội cho ăn. A Hoa nghiến răng nghiến lợi đạo. Lý Lạc trên khuôn mặt ý cười càng sâu, vừa muốn nói chuyện, dưới chân bóng tối đột nhiên toàn động, ngay sau đó tân phụ thân ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn. Đội trưởng, không thích hợp. Bên trong vùng rừng rậm này không ít người. Hiện Tân Tân phủ gấp giọng nhắc nhở. Lý Lạc hai mắt nhắm lại một chút, thở dài, quả là thế, tảng đá bé con, không nghĩ tới ngươi mày rậm mắt to, cũng là hỏng hàng. Ta đều không có có chủ ý với ngươi, ngươi lại còn nghĩ đến rắn nuốt voi, ta thật sự là xem nhẹ ngươi. A Hoa nghe nói như thế, trên khuôn mặt biểu lộ lập tức tu liễm, hắn nhíu mày nhìn thoáng qua Tân phủ, một trận nhưu đổ, ngược lại là bị gia hỏa này sớm cho thăm dò, đã mai phục thất bại, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn. A Hoa hừ một tiếng, song trưởng vũ chỉ thấy Hậu Phương trong rừng rậm rừng cây lá lư, từng đạo người ảnh đi ra. Thô sơ giản lược nhìn lại, không dưới 10 điều kim huy tiểu đội. Lý Lạc, các ngươi những này tự huy tiểu đội thực lực mạnh nhất, nếu như tùy ý các ngươi thi triển tay chân, chúng ta những này kim huy tiểu đội sớm muộn sẽ bị các ngươi từng cái ăn hết, thà rằng như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền tập hợp lực lượng, trước đêm mạnh nhất các ngươi giải quyết. Đáng tiếc, có như vậy kiến thức người chung quy là số ít, không phải ta còn có thể lại kéo càng nhiều người. A Hoa có chút tiếc nuối nói. Lý Lạc nhìn qua cái kia mấy chục đạo nhìn chằm chằm bóng người, cũng là nhịn không được cảm thán một tiếng cái này a hoa thật đúng là một nhân tài, cái khác kim huy tiểu đội bình thường đều sẽ trôn tránh tử huy tiểu đội đi, nhưng gia hỏa này hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ, không chỉ có không tránh, ngược lại muốn đối tử huy tiểu đội hạ thủ, mà hắn ý nghĩ kỳ thật một chút cũng không sai, bởi vì cái này đích xác là sáng suốt nhất cùng nhất có quyết đoán quyết định, tử huy tiểu đội đối với những này kim huy tiểu đội mà nói mới là uy hiếp lớn nhất, dưới mắt tranh tài vừa mới bắt đầu, tử huy tiểu đội khí thế còn không có đánh ra đến, những tiểu đội khác đối tử huy tiểu đội tính sợ cảm giác còn không quá mạnh, cho nên kéo người là dễ dàng nhất. Một khi theo thời gian trôi qua, Tử Huy tiểu đội khí thế tại lần lượt thắng lợi bên trong bắt đầu tích lũy, những tiểu đội khác khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm mang sợ hãi, còn muốn kéo người vây quét Tử Huy tiểu đội độ khó liền sẽ đề cao rất nhiều. Cho nên cái này a hoa, thật sự là đem nắm bắt thời cơ phải vừa vặn. Kim Huy đội viên bên trong, tâm tư nhanh nhẹn người, quả nhiên là không ít ta. Nếu như bởi vì tự thân là Tử Huy học viên liền đối hắn lòng mang kinh thường, chỉ sợ sớm muộn lật thuyền trong mương. Động thủ. Để chúng ta mở mang kiến thức một chút Tử Huy tiểu đội đến tuột cùng mạnh bao nhiêu.